chương một vô thượng đại đế đ ỉ n h phong chương một vô thượng đại đế đ ỉ n h phong ba nghìn đạo vực phong vực đại phong hoàng triều thống tử a ngươi lại không loạt nhanh lên nhưng là không còn cơ hội còn có ngươi xác định loạt xong có thể giải quyết hai người này sao lý k i n h quân nghiến răng nghiến lợi tại một chỗ trong rừng trúc phi nước đại không thôi trên người một bộ huyền mặc cầm ý dơ giấy bẩn thịu không chịu đ ổ i tuấn mỹ gương mặt mang theo vài bôi máu tơi ư nhanh nhanh lập tức liền tốt ô ô không nghĩ tới chúng ta phế vật thái tử thế mà chạy nhanh như vậy đâu có thể đuổi bên trên luyện ký tu cd a ha ha mà tại lý k i n h quân sau lưng hai tên thân mang áo giáp nam tử trung niên thần sắc nhàn nhã không nhanh không chậm đi theo hắn giống như mẹo đùa dẫn chuột ha ha ha cái gì thái tử tiền triệu dương như thôi một người khác cười lớn một tiếng đầu ngón tay t u ô n ra một vòng linh khí lần nữa là lý k i n h quân trên mặt tăng thêm một vòng màu tươi lý k i n h quân hai mắt phát lệnh sắt ý thấu xương từ trong mắt hiện lên nhưng không có d ừ n g bước vẫn như cũ không ngừng chỉ h o a n thời gian vô thượng tiên triều hệ thống đan loạt tiến triển chín mươi chín chín trăm chín mươi chín ý chủ an tâm chế độ chỉ cần loạt thành công hai vị tiên tiên lâu là phúc thủ có thể diện nghe được trong đầu cái tia tràn ngập linh tính thanh âm lý k i n h quân kém chút một hơi thở gấp đi lên nay cầu thí hệ thống bảy ngày trước liền loạt đến chín chín không nghĩ tới đi bảy ngày còn mẹ nó không có loạt hoàn tất mà sau lưng hai tên nam tử kia tựa hồ chơi chán đã đang thương thảo đưa lý k i n h quân lên đường lâm hình chơi hai canh giờ có trúng án không bằng đưa trước đây triệu dư nghiệt lên đường đi đang có ý này nhớ kỹ tránh đi đầu lâu đừng cho đánh nát đây chính là thiên công một kiện a bằng vào công này không nói phong hầu bài tướng tối thiểu có thể gia nhập vương hầu thủ hạ lăn lộn cái đô ý đương đương lý k i n h quân trong lòng tràn đầy không cam tâm hắn xuyên qua đến phương thế giới này mười tám năm trời sinh liền không cách nào tu luyện Cũng may hắn tiện nghi lao cha chỉ có hắn cái này một dòng dõi bằng không hắn ngay cả thái tử cũng làm không lên mai mới chờ đến lúc đến hệ thống xuất hiện nhưng lại gặp đại phong hoàng triều đại loạn tiện nghi lao cha bị nhân vật thiết lập kế độ chết c to như vậy hoàng triều trong khoảnh khắc sụp đổ nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc trước tiên rời đi hoàng thành trốn đi chỉ sợ sớm đã chết tại bảy ngày trước ta thái tử đ i ệ n hạ muốn đi nơi nào nha hai người một trước một sau trên mặt h à i hước nhìn xem lâm vào tử cảnh lý k i n h quân a lý k i n h quân tự rêu một tiếng đình chỉ d ã ruộ chỉ có sát ý trong lòng từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán hoàng chủ chết bất đắc kỳ tử mười hai vương hầu phản、loạn. cảnh nội tông môn bỏ đá xuống giếng phàm là khu trừ trong đó một loại tình huống cái này lớn như vậy đại phong hoàng triều đ â u có thể kiên trì đến viện quân đến hắn không cam tâm nhưng rất nhanh hệ thống tiếng nhắc nhở giống như tiếng trời lập tức tiếng vọng tại lý khinh quân trong đầu vô thượng tiên triều hệ thống loạt hoàn thành tân thủ gói quà thăng cấp làm bồi thường gói quà ký chủ tu vi đã bị tăng lên đến vô thượng đại đế đ ỉ n h phong sáng thế tiên kinh thái sơ hồng mông trải qua vô thượng tiên thể vĩnh hằng không b ậ t rơi cực đạo đế binh thiên đế lão bảo cực đạo đế binh thiên đế lạo kiếm cực đạo đế binh đế đô đế cấp thần thông Thiên đế phong dù là như vậy ba nghìn đạo vực vô số tồn tại kinh khủng hai mắt bế hạp ở giữa từng đạo thần quang nhìn về nơi xa phong vực phương hướng vô số thần nghiệm vào hư không sợ hãi trao đổi hay là hai thành đế điều ạ o hoàn toàn vực muốn thay đ ổ thế cục không thành. Cố khí tức này không giống vừa kẻ thành không khí không như Cha! đế cục Cố cái vực vực. kẻ này giống dường nào ngang đại đi i vừa qua đạo, đổ dường như cái nào đó đạo vực đại đế đi ngang qua đạo đ tra ra là vị nào đại đế đến ba đạo vực lão phu muốn đích thân tới cửa b á i phòng đột nhiên xuất hiện đế uy đem toàn bộ ba đạo vực lão quái vật dọa cho phát sợ một ít khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước chuẩn đế càng là kìm nén không được sao động tâm nhưng cũng tiếc mặc cho bọn hắn vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể xác định là vị đại đế nào đến thậm chí ngay cả khí tức đều bị thiên cơ triệt để che đậy phán phất cấm kỵ thậm chí nếu là bọn họ cưỡng ép tôi diễn nhẹ thì đại đạo phản vệ tu vi lùi lại nặng thì tại chỗ vất lạc mà đối với tự thân đ ộ t phá đế cảnh đưa tới đ ộ n g tĩnh lý k i n h quân tự nhiên không biết chút nào coi như biết cũng sẽ không có quá đa tình tự ba động cảm thụ được thể nội mãnh liệt đế lực lý k i n h quân đốn cảm thiên nhỏ bé không chịu nổi áo b à o cũng đổi lại một bộ cựu lòng xoay quanh hắc kim long bảo bên hông càng là treo lơ lửng một thanh đế kiếm dù chưa ra khỏi vỏ lại như cũ có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó k h n g bố vĩ lực phản phất một kiếm liền có thể chặn đứt thần ma lý k i n h quân sau l ư n g dị tượng chập trùng thần ma dập đầu chờ chút vô cùng kinh khủng một đám dị tượng mà những dị tượng này đều là do lý k i n h quân thể chất cùng công pháp tiếp xúc phát may mà chung quanh nơi này không có tu sĩ khác không phải vậy đến bị tại chỗ hụ chết thân không biết ký chủ đối với bản hệ thống bồi thường còn hài lòng không hài lòng hài lòng cái rắm ngươi tại muộn ba cái hô hấp ta nhưng chính là một bộ thi thể không nói c á i này còn tốt nói chuyện cái này lý k i n h quân lựa giận trong lòng không khỏi bừng bừng dâng lên mà lại hai người kia còn bị nát thành m ộ t mịt hắn muốn phát tiết cũng không tìm tới người lại nói ngươi gặp qua cái kia tiên triều tri chủ ngay cả thủ hạ đều không có là hệ thống cân nhắc không chu toàn riêng ký chủ phát lại bổ sung ban thưởng ban thưởng huyết n g ụ c quân đoàn triệu hoán thẻ quân đoàn triệu hoán thẻ cần ký chủ tìm tới cùng quân đoàn trưởng thân phận xứng đôi người mới có thể sử dụng lý k i n h quân lông mày n í u lại không nghĩ tới hệ thống này như thế thiếu thông minh thật đúng là cho hắn phát tới bồi thường mà cái này huyết n g ụ c quân đoàn sắc thực n h ư phê hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần giới thiệu chính là thuần một sắc chín trăm tên thánh vương đỉnh phong huyết n g ụ c vệ chín mươi tên thánh hoàng đỉnh phong huyết mục đô ủ y cùng chín tên chuẩn đế đỉnh phong huyết mục phó quân đoàn trưởng đừng nói chuẩn đế toàn bộ đại phong hoàng Triều ngay cả cái thánh vương đều không có. tuy tiện một cái huyết n g ụ c vệ đều có thể dễ dàng đem đại phong hoàng triều giết cái xuyên tấu h nhưng hắn đi đâu tìm cùng xứng đôi quân đoàn trưởng tối thiểu cũng phải đại đế mới được đi bất quá chuyện này không đ ộ i nếu triệu hoán thẻ đều trên tay v ậ y cái này một chi vô địch quân đoàn sớm muộn là hắn lý k i n h quân gật đầu hài lòng nói coi như ngươi thất thời tuyên bố nhiệm vụ quét sạch đại phong hoàng triều hoàng triều sụp đổ sắp đến mời ta chủ lập tức chấn áp tường lệ vị chi tuyên bố trưởng kỳ nhiệm vụ thu nạp vạn vực yêu nhiệt là tùy tùng tường lệ vị chi tuyên bố trưởng kỳ nhiệm vụ xây dựng thêm tiên triều tường lệ vị chi lý khinh trong mắt sát ý tu n g hành lấy trước mắt hắn thực lực môn u trấn áp đại phong hoàng triều dễ như t r ở bàn tay là thời điểm nên thanh toán a đây là bàng bạc thần thức che đậy toàn bộ phong vực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn thay mắt lý k i n h quân đột nhiên phát ra nhẹ đều thần sắc khẽ giật mình trận thân ảnh nhất thời hư không tiêu thất bốn cảnh giới phân triệu lụy hệ khí tiên tiên h kim đan nói anh thần hải tử phụ thánh nhân thánh vương thánh hoàng chuẩn đế đại đế chương hai triệu hoán huyết ngục quân đoàn chương hai triệu hoán huyết ngục quân đoàn phong vực bạch hà lâm trong rừng một vị khí tức thất mị, vết máu khắp người thiếu niên thanh tú trên mặt n g o ă n lệ sau lưng thì làm ư ờ i mấy tên nói anh tu sĩ theo đuổi không bỏ sở tín giao ra ta sở ra truyền thừa t h à cho ngươi khỏi chết nếu không định đưa ngươi chém thành muôn mảnh sở tín thân như quỷ mị mỗi lần sắp bị đ ổ i kịp lại đem đám người kêu hung hăng bỏ lại đằng sau có thể sở tín tái nhận đến không có huyết sắc gương mặt nói do hắn cũng không nhẹ nhõm lúc nào cũng có thể vẫn lạc nơi này lại trên người tu vi lúc ổn lúc bất ổn lúc nào cũng có thể từ nói anh rơi xuống không hề nghĩ ngợi sở tín không chút do dự chửi rồi nói mẹ ngươi chứ cậu thí ngươi sở ra truyền tiểu ra đều nói rồi đó là trong đầu ta tự chủ hiện hiện truyền thừa ngay vậy sau lưng cái kia hơn mười người cười lạnh không chỉ ngươi một chỉ là đê tiện nô dịch toàn thân cao thấp đều là sở ra l i ê n ngay cả ngươi dòng họ đều là sở ra ban thưởng nếu không ngươi bây giờ bất quá là một đê tiện tên ăn mày sở tín trong mắt sát ý lấp lóe lệ khí tràn đầy khuôn mặt lão cầu dịch ra vấn này ta sở tín tất đ ồ ngươi sở ra cả nhà không có cơ hội tại sở ra cái kia hơn mười người bên trong một tên cao lớn vạm vỡ hán tử hừ lạnh một tiếng thân ảnh loé lên lập tức vây lại sở tín trước người tiểu tử ta sở ra cũng hiểu s ơ một chút siêu hồn chi thuật là ngươi ngoan ngoãn nói ra truyền thừa chi pháp hay là ta tự mình quan sát nhìn ngươi truyền thừa này quỳ dị chắc hẳn cũng là ma tu một loại y hẳn là cũng đối với siêu hồn chi thuật có hiểu rõ đi. h á n tử kia chính là lần này truy kích người mạnh nhất bè n nói anh định phong chi cảnh sở tín bông nhiên tại nguyên chỗ thần s ắ c gâm tình bất định mặc dù trong truyền thừa có một chiêu hết độ n chi thuật có thể thi triển đằng sau cả người trong ba ngày không thể vận dụng linh khí không đợi sở tín suy nghĩ xong một tiếng thanh âm đạo mạc liền đem hắn đánh gãy đồng thời bị đánh gãy còn có ngăn tại trước mặt hắn nói anh tu sĩ chớ cả đường h sở, sở, sở,、so、sở tín cảnh giới kim đan sơ kỳ tư chất vạn cổ yêu nghiệt kinh lịch vốn là thượng cổ ma đế tàn hồn truyền thế thế này bị sở ra nô dịch nhặt về sở ra địa vị không bằng nô dịch lại ngoại ý muốn thức tỉnh bộ phận ký ức lọt vào sở ra ngấp nghẽ phù hợp hết u y ngục quân đoàn trường nhân tuyển s ở tín không sai lý k i n h quân nhìn xem s ở tín cái kia tản ra hắc quang tư chất một cột khẽ gật đầu dựa theo hệ thống đối thiên phú phân chia từ thấp đến cao phân biệt là trắng lam tím cam đỏ đen màu đi theo b ả n đế ta bất hủ thì ngươi bất hủ s ở tín không do dự lập tức quỳ một chân trên đất s ở tín tham kiến chủ thượng từ lý k i n h quân trên thân cảm nhận được á p lực để hắn không chút nghi ngờ người trước mắt này muốn giết hắn chỉ sợ cũng liền nhấc trợn mắt sự tình chúc mừng ký chủ tuyển nhận đến vạn cổ yêu n g h i ệ t cấp độ tùy tùng ban thưởng nội đạo tiên thủ ban thưởng linh lung tre tiên thủ ban thưởng cựu lòng hòa liễn ban thưởng huyết n g ụ c lục tiên quyết ban thưởng thánh phẩm đan dược 999, b a n t h ư ở n g c h u ẩ n đế đan 99, ban thưởng đế đan 9 đạo 9 h ư u c ò n xin thận trọng, đ â y là t a mây m n chín m ư ờ i ra chín ban thưởng l đế đan chín mà thu t t ạ o g ư u còn xin thận trọng phốc phốc phốc lý k i n h quân đối xử lạnh nhạt quét tới mười mấy tên nói anh tu sĩ lập tức hóa thành huyết vụ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra chỉ là nói anh cảnh tu sĩ đừng nói đại đế ánh mắt liền xem như đại đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem nó hủy diệt cái trăm ngàn v ạ n lần sở tín công như hến lập tức quỷ càng thêm đoan chính mấy phần hắn hiểu được mình đã không sợ sở ra chờ xem ngày khác nhất định để ngươi sở ra xây lên kinh quan còn có sở thiên mã người t i ệ n nhân này bị đuổi rét chật vật như vậy có thủ tất báo sợ lòng tin bên trong có thể nói là sát ý ngập trời từ hôm nay ngươi làm gốc đế tọa bên dưới huyết ngục quân đoàn trường nhìn ngươi không ngã huyết ngục một tên lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang ngón tay chỉ tại sở tín mi tâm lập tức một đạo huyết quang du nhập g n nó thể nội huyết ngục quân đoàn triệu hoán thẻ sử dụng thành công huyết chủ sở tín ban thưởng huyết ngục quân đoàn trường áo giáp một bộ ban thưởng thánh hoàng đ ỉ n h phong máu kỳ lân một đầu ban thưởng võ thần quân đoàn triệu hoán thẻ nhìn xem ban thưởng lý k i n h quân rất là hài lòng dù sao hắn cũng không có cái gì có thể cho sở tin mà hệ thống ban thưởng vật phẩm vừa vặn có thể cho sở tín sở tín trong mắt lóe lên một vòng mê man g không biết chuyện gì xảy ra đồng thời trong đầu nhiều một lần tên là huyết ngục lục tiên quyết công pháp đề quyết sở tín lập tức lên tiếng kinh hô bằng vào trong đầu lưu lại ký ức hắn lập tức nhận ra cái này chính là đại đế sáng tạo chi pháp lại phẩm cấp viễn siêu bình thường đề quyết đạp đạp đạp giống tại một trận thanh thúy trong tiếng bước chân cùng một tiếng trong tiếng thú gạo sở t í n tu vi lập tức liên tục tăng lên trong kim đăng kỳ hậu kỳ đỉnh phong nói anh đỉnh phong thân hải đỉnh phong cho đến từ phủ đỉnh phong lúc này mới dần dần đình chỉ cũng không phải nói không có khả năng tiếp lấy tăng lên mà là bị sở tín cưỡng ép kết thúc tại đột phá xuống dưới hắn cảnh giới bất ổn đối chiến l ự c có chút ảnh hưởng cực lớn thậm chí có thể sẽ rơi cảnh lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng tiểu tử này cũng không tệ lắm có thể nhịn cảnh giới tăng lên mang tới thoải mái cảm giác n h ư n h ư thế đột phá xuống dưới chỉ sợ ngày sau cũng phế đi mà hắn cũng không để ý thay cái quân đoàn t r ư ở n g dù sao cũng không phải ai cũng là lý k i n h quân có hệ thống lật tẩy có thể không chút kiên kỵ đột phá bọn hắn vẫn là phải cân nhắc căn cơ đa tạ chủ thượng sở tín định lấy yếu kém chi lực hội chủ ta vô thượng tri pháp đứng lên đi tới nhìn n g u y ê một chú lý k i n h quân gật gật đầu phất phất tay chặt quay người nhìn lại trong mắt lập tức lộ ra một vòng cảm khái s ở uy tín gật đầu mong đợi hướng phía sau nhìn lại tại hắn nghĩ đến cái này huyết n g ụ c quân đoàn hẳn là sẽ không quá kém không nói rõ một mẩu thần hải c h i cảnh tối thiểu nhất cũng phải có bảy tám cái thần hải tu sĩ đi đồng thời s ở tin không lấy dấu vết mắt nhìn lý k i n h quân trong mắt kính sợ càng thêm n ồ n g đậm hắn đều đột phá tới t ử phủ đ ỉ n h phong c h i cảnh thế mà còn nhìn không thấu chủ thượng cảnh giới h ẳ là chủ t ư ợ n g là thánh cảnh tu sĩ sợ lòng tin bên trong nhiều hơn một cái suy đoán lớn mật rầm rầm huyết mục quân đoàn tham kiến chủ ta chương ba thanh lý lớn phong hoàng hướng chương ba thanh lý lớn phong hoàng hướng cái này cái này cái này chủ thượng cái này cái này cái này s ở tín một miệng không rõ ngơ ngác nhìn trước mắt huyết ngục quân đoàn ngay cả lời đều nói đến mơ hồ không rõ chỉ gặp trước mắt huyết ngục quân đoàn quân ngũ thuần một sắc thân mang huyết giáp thánh huy phóng lên tận trời chỉnh thể huyết sát chi khí càng lạc quấy đến chín ngày rét lạnh giống như một c h i t ử trong huyết hải leo ra vô địch quân đại quân trước chín chuôi lý tự đế kỳ giống như bầu trời kiểu dương tản ra không dung nhìn thẳng uy nghiêm n đồng thời chín chuôi chữ ba mươi chín sở ba mươi chín soái kỳ đón gió rêu dao huyết sát chi khí tràn ngập không chỉ dường như dùng máu tươi rèn đúc b ă n g vào trong đầu ký ức lại thêm k h í tức của bọn hắn sở tín chuẩn xác phân biệt ra được những người này tu vi thánh vương đình phong thánh hoàng đình phong sở tín phản phất ở vào bên trong giấc ngộng tự lẩm bẩm khi hắm trông thấy phía trước nhất cái tia chín đạo tản ra nhàn nhạt đế bi thân ảnh đại não lập tức đứng máy chuẩn xác chu chín người kia có nam có nữ danh tự cũng là dễ nhớ huyết nhất đến máu chín giống một đầu giống như máu nhuộm giống như kỳ l ầ n đột nhiên phong tới sở tín trên thân tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức thánh hoàng đ ỉ n h phong thần thú sở tín hít sâu một hơi ngay tại hắn coi là ta mệnh đường vậy lúc đầu kia huyết kỳ l ầ n thế mà lẻ lơi ư liếm lác mặt của hắn trong mắt tràn đầy thân mật c h i s ắ c lý k i n h quân khẽ to mày lạnh lùng lên tiếng nói thu hồi khí tức của các ngươi chủ thượng làm như vậy không được a sở tín bất quá tử phủ tu sĩ như thế nào thống lĩnh những n à y chuẩn đế tiền bối a s ở tín quỳ một chân trên đất trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi suy đoán của hắn tính sai chủ thượng lại là đại đế làm sao ngươi sợ bọn họ không phục tùng ngươi lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước chín vị phó đoàn trưởng các ngươi nói sao chín người kia không có chút gì do dự nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi không biết chúng ta nơi nào va chạm quân đoàn trưởng xin mời quân đoàn trưởng chỉ rõ chúng ta nguyện tự sát tạ tội xin mời quân đoàn trưởng chỉ rõ tất cả huyết mục quân trong mắt đều là tràn ngập sợ hãi cùng nhau quỳ trên mặt đất do hệ thống triệu hoán đi ra quân đoàn đối với lý k i n h quân mà nói đều là tử trung thậm chí đối với quân đoàn trưởng sở tín cũng là tuyệt đối trung thành dù sao nói đến sở tín mới là người triệu hoán nhưng lý k i n h quân lại là người sáng tạo mà lại theo sở tín thần phục lý k i n h quân sau tính mạng của hắn đã giao cho lý k i n h quân đảm bảo mặc kệ sở tín đột phá loại cảnh giới nào mặc kệ chi quân đoàn này cỡ nào vô địch lý k i n h quân một ý niệm liền có thể để bọn hắn hồn phi phát tán sở tín khẽ giật mình chậm rãi đứng vậy hắn hiểu được đây là một tri tử chung tại chủ thượng quân đoàn cũng là một tri độc thuộc về hắn quân đoàn đồng thời sở tín trong lòng không khỏi hiện ra vài bôi hoang đường ngẫm lại vài phút trước hắn vẫn là bị truy sát sở ra tập dịch bây giờ một cái trước mắt thế mà thành chính vị chuẩn đế đầu lĩnh thậm chí bọn hắn đối với mình hoàn toàn phục tùng mà sở ra ở trong mắt chính mình đã không bằng một hạt phụ du thậm chí lúc này chính mình dậm chân một cái toàn bộ phong vực đều được rung động ba rung động mà chính mình vận mệnh cải biến toàn bộ đều là đến từ người trước mắt đa t ạ chủ ta ban ân sở tín nguyện đem tính mạng hộ chủ ta vô thượng đại đạo sở tín ánh mắt kiến định tràn đầy lệ khí khuôn mặt đặc biệt chăm chú hắn hiểu được đây hết thể đều là bài lý k i n h quân ban tặng nếu không có chủ thượng. hắn bây giờ bất quá là đầu chó nhà có tăng thôi bộ khôi giáp này cho ngươi nếu đều là quân đoàn trưởng tự nhiên phải có cái quân đoàn t r ư ở n g dáng vẻ nói đi lý k i n h quân trong tay thêm ra một bộ huyết sắc kỳ lân áo giáp uy vũ đến cực điểm trong đó đế uy càng làn đồng đậm đến cực điểm đế binh tiếp nhận áo giáp sở tín thân thể cũng không khỏi run dậy ngay sau đó đế binh tự động nhận sở tín làm chủ bao trùm nó toàn thân cũng có mấy phần huyết ngục quân đoàn t r ư ở n g dáng vẻ lý k i n h quân không nói gì mà là nhìn ra xa đại phong hoàng triều phương hướng chậm rãi mở miệng nói bản đế thế lực phát sinh phản loạn cần giải quyết dứt khoát chỉ là không biết ngươi cây đao này có bén hay không đi dọn sạch đại phong hoàng triệu tất cả phản loạn người bản đế tại hoàng đô chờ ngươi đang nghe lý k i n h quân thế lực phát sinh phản loạn s ở tín trong chốc lát thần sắc cực kỳ ngưng trọng thậm chí làm xong hy sinh chuẩn bị dù sao có thể làm cho một vị đại đế thế lực phát sinh phản loạn địch nhân kia không nói là đại đế tối thiểu cũng phải mấy chục tên vô địch chuẩn đế đi thế nhưng là đang nghe đại phong hoàng triệu lúc lập tức ngây ngẩn cả người gió lớn hoàng triều hãn tự nhiên nghe nói qua dù sao ngay tại sắt vách cái tia sắc thực phát sinh phản loạn bất quá đều là từ phủ tu sĩ tiểu đà tiểu náo ngay cả cái thánh nhân cũng không có thậm chí liền ngay cả hắn chỗ sở ra đều đem đại phong hoàng t r i ề u làm cái cho cười nhìn là sát vách cái kia đại phong hoàng t r i ề u sao sở tín cẩn thận từng ly từng t í hỏi nhưng trong lòng đã có đáp án dù sao mới là hoàng t r i ề u vậy đã nói rõ không có thánh nhân tối thiểu nhất không có thánh hoàng tòa trấn lý k i n h quân gật gật đầu nhưng không có thay sở tín sắp xếp nan giải nghi ngờ vỗ tay phát ra tiếng lập tức chín đầu ngũ t r ả o kim long tản ra chuẩn đế chi uy lôi kéo một khung hoa lệ đến không tưởng nổi xe kéo mà đến bàn đế tại hoàng đô chờ ngươi ngay sau đó ngũ trào kim long lôi kéo xe kéo l sở tín gai gái đầu trong mắt mê man g t r ợ t lóe lên tự lẩm bẩm mẹ nó điên rồi đều điên rồi chỉ là tử p h ụ tu sĩ cũng dám c a n đảm tạo chủ thượng phản sở tín trên mặt lệ khí t r ă n ngập nhìn trước mắt vô địch quân đoàn lập tức trong lòng hiện ra vô tận hào hùng các ngươi nghe lệnh liền có thể tập kích đại phong hoàng triều hủy diệt tất cả phản loạn chi binh không lưu tù binh tựa hầu nghĩ tới điều gì sở tín nhàn nhạt nói bổ sung đại phong hoàng triều sự tình hắn nghe nói qua như đem tất cả đại phong hoàng triều cảnh nội tu sĩ đều giết có thể sẽ có ăn uồng nhưng là cách một cái giết một cái tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới tuân lệnh chín tên phó đoàn trưởng túi người tiếp lệnh trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn sát ý liếm liếm phát khô khoe miệng lập tức các l í n h một đạo nhân mã biến mất không thấy gì nữa siêu siêu siêu vô số tiếng xe gió vang lên giữa sân đột nhiên ở giữa chỉ còn lại có đầu kêu huyết sắc kỳ l ầ n cùng sở tín giống như không có ta chuyện gì sở tín khẽ giật mình chật lắc đầu bật cười ánh mắt nóng nhìn mây mù thành đáy mắt hiện lên một vòng hung lệ chờ xem chờ ta làm xong nhất định phải báo ngươi sở ra truy sát tri ân sở tín tàn nhẫn cười một tiếng trong mắt sát ý ngọc trời chật xoay người cưới lên huyết kỳ lân tiểu huyết đại phong hoàng đều tiến về hộ vệ chủ ta s nói khẽ tuy nói lấy ly khinh quân tu vi không cần đến hắn hộ vệ nhưng vạn nhất một ít không biết sống chết con kiến va chạm chủ thượng giết chẳng phải là ô h ế chủ thượng tại sao nghĩ tới đây sở tín cũng không khỏi vì mình thông minh tài trí thán phục giống tiểu hết u y gầm nhẹ ứng thanh lập tức phá vỡ không gian du tậu cùng giữa hư không chừng bốn chủ thượng là một phế nhân chừng bốn chủ thượng là một phế nhân đại phong hoàng t r i ề u đô thành có lẽ lúc này đại phong hoàng t r i ề u đô thành ngược lại là toàn bộ đại phong hoàng trong triệu giữ lại hoàn hảo nhất địa phương vô số vàng son lộng lẫy khi thế bảng bạc lầu các cung điện toạ chấn trong đô thành đường đây cũng là hoàng c u n g chỗ ta nói hai vị bây giờ hoàng vị gần ngay trước mắt chúng ta mấy cái cũng hẳn là có cái thuyết pháp đi kim quan g sang choi trong đại điện ba tên thân mang mãng phục nam tử cẩn thận lẫn nhau nhìn quanh thể nội linh khí k h u ấ y động tùy thời chuẩn bị xuất thủ mà năm người này đều là đại phong hoàng triều dị tình vương mỗi người từng cùng tiền nhiệm hoàng chủ xưng huynh gọi đệ cái này còn phải nói sao v ề tình v ề lý đều hẳn là lao tử ngồi đi không nói lao tử thực lực mạnh nhất mà lại lần này công lao cũng là lớn như ta trong đó một tên nhìn qua mười phần hung hãn nam tử trung niên ngột ngạt lên tiếng một đôi mắt hổ lõe ra nhắm người mà phệ con mang、ừ. Lăng h ổ thực lực n g ư ơ i mạnh nhất cũng không tệ có thể n g ư ơ i nói n g ư ơ i xuất lực nhiều nhất hẳn là đem ta hai người xem như đồ đần không thành lăng h ổ đối diện một tên thần sắc âm t r ầ m thanh niên hử lạnh một tiếng thần sắc có chút khinh thường hưng hồ nếu không phải ta độc chết lý t h i ê n t i n h n g ư ơ i nghĩ rằng chúng ta có tốt như vậy đ ắ c t h ủ sao chính là lâm hà nói rất có đạo lý n g ư ơ i muốn độc trưởng đại quyền ta lệ tinh hải có thể không đáp ứng n g ư ơ i cuối cùng cười gần nhìn xem lăng h ổ thân thể căng cứng tùy thời chuẩn bị độc thù lăng hồ trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn đáy mắt ẩn chứa một tia sắc ý vậy các người nói làm sao bây giờ như tại không có kết quả toàn bộ đại phong hoàng triều coi như triệt để tan giã tam hoàng cầm quyền nhìn qua trên đại điện ngự tọa lâm hà trong mắt lóe lên một vòng tình quang trầm giọng nói à bản đế còn chưa có chết ba vị đến chỗ này tranh lên hoàng vị đông nhiên một tiếng châm trọc khiêu khích chuyển vào ba người trong thai đồng thời một tên thân mang hắc kim long bào thiếu niên dạo bước đi đến lý k i n h quân ta tưởng là ai nguyên lai là ta cái kêu bất thành khí chất tử t i ể u quân a q u y ế n lệ thúc thúc rồi sao nhìn xem lý k i n h quân thế mà xuất hiện ở đây trong mắt ba người hiện lên một vòng kinh ngạc cũng không có khẩn trương thay quá thái tử lý k i n h quân bất quá phế nhân một cái tin tức toàn bộ đại phong hoàng triều đô biết được lý k i n h quân không nói gì ánh mắt nhìn qua ngự tọa ánh mắt lộ ra một vòng h o à n g hốt bảy ngày trước nếu không phải hắn chạy nhanh chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa đặt chân nơi đây ta cũng có biện pháp tốt không bằng đến đ ỡ lý k i n h quân trở thành hoàng chủ ta ba người phía sau cầm quyền cũng là lộ ra danh chính luân thuận lệ tinh hải đột nhiên vỗ tay mặc cười tựa hồ không có thị lý lý k i n h quân ý tứ lúc này đem ý nghĩ nói ra tốt ta đồng ý ta cũng đồng ý hai người ánh mắt sáng lên nhìn nhau cười một tiếng chở ánh mắt nhìn về phía lý k i n h quân giống như nhìn một cái dê béo giống như tại ba người nhìn chăm chú lên lý k i n h quân thần sắc bình tĩnh một tay chắp sau lưng từng bước một hướng về ngự tọa đi đến tại ba người nghi hoặc cùng dưới ánh mắt khiếp sợ thản nhiên ngồi tại trên hoàng vị phản p h ấ t vị trí này nguyên bản là thuộc về hắn bản đế hỏi các ngươi đáp hiểu rõ đầu tiên phụ hoàng là các ngươi hạ đ ầ u cám sát sao phía sau có thể có người sai sự lý k i n h quân ánh mắt lạnh n h ạ t phản p h ấ t một vị trên chín tầng trời tiên vương ngay tại nhìn xuống ba cái sâu kiến ha ha ha tốt, tốt tốt tiểu tử này sẽ không coi là thật đi phốc phốc ngươi cứ như vậy cùng thúc thúc nói chuyện lệ tinh hải không nói gì nhưng trong lòng ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng đồng thời nhịp tim đột nhiên tăng tốc giống như có cái gì chuyện không tốt phát sinh phốc phốc quả nhiên theo hai người thoại âm rơi xuống lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể bay ngược mà đi nằm trên mặt đất mắt thấy là phế đi một nửa trong đó lăng hổ lảo đảo bò lên mà lâm hà nằm trên mặt đất ánh mắt sợ hai đến cực điểm giống như nhìn thấy lệ quỷ giống như khủng bố không không có khả năng ngươi sao có thể tu luyện rõ ràng ta đưa người phế bỏ coi như ngươi có thể tu luyện vì sao có thể mạnh như vậy ai là ai trong bóng tối xuất thủ lâm hà chạm ngược phong ma ánh mắt huyết hồng mà nhìn xem lý k i n h quân lý k i n h quân thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn chăm chú lâm hà trong mắt l ó e lên một vòng minh n g ộ hắn liền nói đi song thân đều là tu sĩ chính mình làm sao có thể là trời sinh phế thể không cách nào dẫn vào linh khí nguyên lai、like、đều là lâm hà dở cho quỷ ta thu vi của ta ta bị phế lang hổ ánh mắt đờ đẫn cảm giác trong đan đ i ể n linh khí tiêu tán hai mắt trong nháy mắt xích hồng danh con ta muốn giết người hồ vương quân đoàn tập hợp nhưng mà ngoài đại điện nhưng không có vang lên hồ vương quân đoàn tiếng mà là vang lên một đạo lô m a n g thanh â m không cần kêu lao tàm bao ngươi những tạ binh kia đều bị ta dựng thành kinh quan a đúng rồi còn có hai vị sở thuộc quân đoàn cũng cùng nhau để cho ta dựng thành kinh quan bên ngoài đại điện một tên thân mang huyết sắc kỳ lẫn khải eo phối huyết đao thiếu niên chậm rãi đi đến hơi nhuyết khỏe môi lên lên cười như không cười nhìn xem lang h ổ ba ba bá theo thiếu niên bàn tay vỗ nhẹ chính tên khí tức như là như vực sâu bóng người khủng bố xuất hiện ở sau lưng nó giống như trung thành nhất hộ vệ bình thường cảm thụ được giống như vực sâu khí thế lệ tinh hải trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ cười như điên nói thì ra là thế chắc không được ngươi tên phế vật này dám trở về nguyên lai là có núi dựa. chật lệ tinh hải đối với sở tín chắp tay hành lễ cung kính nói vị công tử này ngài có lẽ bị bực này tiểu nhân lừa gạt hắn bất quá là đại phong hoàng triều phế vật thái tử không biết hắn hứa hẹn công tử bao nhiêu c h ỗ t ố t chúng ta có thể ra gấp đôi không gấp năm lần nghe lệ tinh hải phân tích lâm hải cùng lăng hổ cũng rất nhanh tỉnh táo lại liền vội vàng gật đầu không sai chỉ cần công tử có thể chế binh gấp năm lần thù lao chúng ta lập tức dâng lên sở tín khỏe miệm phát họa ra một vòng tuổi lạnh lãnh đạo nhìn xem lệ tinh hải Trật đối n ào lý khinh quân một lạnh trên u lùng nhìn về phía ba người trong mắt lõe lên một vòng hạ quang sở tín lập tức ầm hiểu trong mắt lõe lên một vòng tàn nhẫn hướng về sau lưng phất phất tay nhận được mệnh lệnh huyết nhất trong nháy mắt xuất thủ đem ba người đầu lưới cắt lấy lập tức giữa sân liền a n tính rất nhiều siêu hồn xem xét bên dưới bọn hắn phía sau nhưng còn có những người khác lý k i n h quân trong mắt thổi qua một vòng hài lòng cái này sở tín không sai hợp hắn khẩu vị sở tín cung kính l ĩ n h mệnh một mặt cười lạnh đi hướng run lẩy bẩy ba người a tiếng y ê u thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong toàn bộ đại điện p h à m là có tâm trí không kiên định người ở đây sợ rằng sẽ tại chỗ lộ ra bồi dối theo điều tra sở tín trong mắt lóe lên một vòng cổ quái cùng kinh ngạc căn cứ những người này trong đầu ký ức chủ thượng trước kia tự hồ thật là một phế nhân c h ư n g m khởi động lại lớn phong hoàng hướng c h ư n g m khởi động lại lớn phong hoàng hướng khởi bẩm chủ thượng tiền nhiệm hoàng chủ cái chết quy công cho lâm hà độc chết đó là một loại thánh thú trên người độc dược bình thường thánh giả dính chi đô hẳn phải chết sở tín chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tiện tay sẽ biến thành si ngốc ba người đập thành huyết vụ cung kính nói căn cứ lâm hà ký ức hẳn là cùng trường thanh thánh triều có quan hệ khẩn cầu chủ ta ân chuẩn sở tín nguyện mang huyết n g ụ c quân đoàn là chủ ta cản quét trường thanh thánh triều sở tín quỳ một chân trên đất trong ánh mắt tràn đầy vẻ cột nhiệt càng hiểu rõ lý k i n h quân hắn liền càng có thể cảm giác được lý k i n h quân biến thái ngắn ngủi bảy ngày từ phạm nhân đến đại đế thậm ch đây hết thệ đều biểu lộ lý k i n h quân sát xuất lớn là viễn cổ cấm kỵ truyền thế lý k i n h quân lông mày g ã y nhẹ trường thanh thánh triều hắn tự nhiên biết rõ mà lại nếu như hắn không có nhớ lầm hắn hẳn là còn cùng trường thanh thánh triều từng có hô nước không nội bài trừ bên ngoài cần trước cán nội đại phong hoàng triều phản loạn có thể từng trấn áp chấm ngâm một lát lý k i n h quân l ắ t đầu tạm thời đem trường thanh thánh triều sự t ì n h để ở một bên bất quá trong lòng hắn trường thanh thánh triều đã muốn từ ba nghìn đạo vượt xóa tên hồi bẩm chủ thượng mười hai lộ vương hầu tất cả đều chém giết huyết ngục quân đoàn ngay tại quét sạch còn lại làm loạn tông môn. Sở tín thành thật trả lời. mà liên tại sở tín nói xong lý k i n h quân liền nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ quét sạch đại phong hoàng triều hoàn thành ban thưởng đạo chi bản nguyên ban thưởng huyết n g ụ c tiên vương thể ban thưởng chuẩn đế triệu hoán thẻ hai ban thưởng mấy triệu linh thạch c ự c phẩm tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh sở tín chuyện cũ đi theo chúng ta chủ tự nhiên thuận ý mà đi giải khai sở tín cúc mắc tường lệ vị chi tuyên bố nhiệm vụ trong vòng một tháng một lần nữa vận chuyển đại phong hoàng triều phản loạn vừa mới lắng lại cần chủ ta một lần nữa khởi động tường lệ vị chi theo hệ thống thanh âm quanh quẩn trong đầu lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng h o ả hốt thân thể giống như hóa thành hồng lô quan g minh chờ chút đại đạo bản nguyên ở tại thể nội dung luyện sở tín bao quát cái kia chín tên huyết ngục quân đoàn phó đoàn t r ư ở n g lập tức lâm vào ngốc trệ trước mắt lý k i n h quân phảng phất thân hóa đại đạo bao hàm cổ kim tất cả đại đạo bản nguyên quả thực là khủng bố đến cực điểm chúc mừng chủ ta khoảng cách đại đạo tiến thêm một bước chúc mừng chủ ta khoảng cách đại đạo tiến thêm một bước lý k i n h quân khoát tay áo chật nhìn về phía sở tín ánh mắt lộ ra một vòng chầm tư sở tín nhiệm vụ phải hoàn thành dễ dàng thế nhưng là để hắn một lần nữa vận chuyển đại phong hoàng triều liền có chút ép buộc cái này thường cho ngươi lý k i n h quân ng một cột máu phóng lên tận trời nửa phía bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc một bộ tiên vương đấm máu dị tượng càng là xuất hiện tại sở tín sau lưng trong chốc lát phong vực tất cả đại năng triệt để chấn kinh trong hư không khắp nơi đều là khủng bố đến cực điểm thần nghiệm đây là có yêu n g h i ệ t xuất thế sợ có thành t i ể u đế chi tư tìm không tiếc bất cứ giá nào tìm tới người này cần phải để hắn gia nhập trong t ô n g môn khi tất yếu có thể sử dụng thủ đoạn phi thường thừa dịp mặt khác vực giới kịp phản ứng trước nhất định phải tìm tới người này thậm chí có vô cùng kinh khủng tồn tại vận dụng thuật t h i diễn như toàn tìm tới sở tín vị trí trong đại điện lý k i n h quân h í ế mắt nhìn xem vô số đạo khí tức từ trong hư không mà đến không khỏi hư lạnh một tiếng. Hừ. tiếng hư lạnh này xuyên thấu qua không gian trực tiếp đem tất cả thôi diễn người nhao nhao đánh gãy có không gì sánh nổi tồn tại kinh khủng phù hộ người này không thể thôi diễn thật mạnh hư lạnh một tiếng liền có thể đem ta thuật thôi diễn chặt đức chẳng lẽ là chuẩn đế đỉnh phong tu sĩ vô số tồn tại kinh khủng lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng đ á y mắt hiện lên một vòng sợ hãi lúc này không dám ở thôi diễn chỉ có thể để môn hạ đệ tử tiến về tìm kiếm mưu toàn kết một t h i n duyên không sai lý k i n h quân gật, gật đầu ánh mắt lộ ra một v lúc này sở tín tư chất cũng nên đón đột phá đặt đến màu sắc rực rỡ tính danh sở tín cảnh giới t ử phủ đỉnh phong tư chất tuyệt thế tiên tư kinh lịch thượng cổ ma đế tàn hồn chuyển thế hiện là huyết ngục quân đoàn giải cảm giác tự thân thể chất phát sinh biến hóa sở tín trong mắt l ó e lên vẻ mừng như i ê n so sánh vừa rồi hắn cảnh giới dù chưa từng tăng lên có thể thực lực lại tăng lên gấp trăm lần thậm chí hắn có loại cảm giác đối mặt bình thường thanh nhân hắn một bàn tay liền có thể chụp chết đa tạ chủ ta tái tạo tri ân sở tín định không phụ chủ ta ban ân sở tín mặt lộ vẻ kiên định lúc này hắn đã có thể tùy thời đột phá tháiến đột nhiên hỏi ngươi vừa rồi điều tra ký ức lúc có thể có kế vô mưu cùng chu phú sơn hạ lạc vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới chính mình phụ hoàng cũng là vung tay trường quỹ hoàng triều hết thể sự vụ đều là kế vô mưu cùng chu phú sơn phụ trách mà lại hai người này cũng không tệ đem toàn bộ hoàng triều đều quản lý ngay ngắn rõ ràng ngay vậy sở tín hồi tưởng lường này lúc này mới nói có tại chiếu ngục đại phong đô thành chiếu trong ngục trong đại lao hai tên tóc t hai bụ sù trung niên nhân diên phần mình ngồi tại trong một chỗ ngóc ngách mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ ai không nghĩ tới cuối cùng muốn cùng kế đại nhân loại này thanh liêm người chết cùng một chỗ hy vọng ta cũng có thể lưu lại cái thanh liêm t ê n đi nhìn qua tràn đầy phúc hậu trung niên nhân đột nhiên tiêu tan cười một tiếng phảng phất tháo xuống trên người đủ loại gánh vác tên tia dáng người gầy gò trên mặt mặc dù vết bẩn nhưng ánh mắt lại sáng như tinh thần trung niên nhân n i ệ n mai cười một tiếng phi người cũng xứng chu đại nhân n g ư ơ i mượn hoàng triều tên vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân lại vơ vét bao nhiêu thiên tài địa b ả o n g ư ơ i liền nên bị thiên đao và quả chu phú sơn mỉm cười người cho rằng những cái tiêm ồ hôi nước mắt nhân dân cùng thiên tài địa bạo đều đi đâu thái tử điện hạ từ nhỏ người yếu nhiều bệnh những thiên tài địa bão kia có hơn phân nửa bị điện hạ điều dưỡng thân thể sử dụng còn lại thì là làm những quan viên kia bồng độc ta chu phú sơn mặc dù yêu tham lại không ái tải kế t ạ i mưu nghe vậy lập tức cười nạo một tiếng cũng không có giải thích cái gì bởi vì hắn biết chu phú sơn nói đến đều là thật hai người giao thủ nhiều năm như vậy đối với đối phương hiểu rõ đơn giản so với chính mình còn muốn quen thuộc K -k -k. cổ xưa cửa nhà lao bị mở ra một tên thân mang huyết khải người thanh niên xuất hiện tại trước mặt hai người âm u âm ức chiếu trong ngục trong lúc đó nhiều hơn một chút mùi máu tươi u xem ra nên lên đường có kế đại nhân tiếp khách cũng là không tính tình、mình. nhìn người tới chu phú sơn yên lặng cười một tiếng đứng dậy hoạt động bên dưới người cứng ngắc kế vô mưu giữ im lặng đứng dậy v ô vô bùi đất thẳng đến áo bào không nhốn bụi trần lúc này mới thần sắc lạnh nhạt đi hướng ngoài cửa hai vị đại nhân h i ể u lầm tại hạ phụng mệnh nên đón hai vị đại nhân tiến về hoàn g cung nghị sự huyết tam khẽ giật mình c h ậ t chắp tay giải thích nói ngay vậy hai người thần sắc không có biến hóa đồng nói không cần những phản đồ kia ta cũng không muốn gặp muốn nghị sự liền để bọn hắn tới này chiếu ngục đi huyết tam không lại nói đại nhân hiệu là người phản nghịch đều để tội thái tử điện hạ đánh trở về đã đem tất cả phản quân tiêu diệt. Chương sở ra thi đấu chương sáu sở ra thi đấu vàng son lộng lây trong hoàng cung kế vô mưu thần sắc mặc dù nhạt nhừng nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng cứ việc huyết tam nói là thái tử điện hạ đánh trở về nhưng là hắn vẫn là không tin dù sao thái tử điện hạ không cách nào chuyện tu luyện hắn tự nhiên biết rõ mà không cách nào người tu hành thì như thế nào có thể chấn áp trận phản luận này có thể thẳng đến hắn trông thấy trong hoàng cung cái kia từng nhánh dơ cao lý tự đế kỳ huyết ngục binh ngũ cùng ngồi ngay ngắn ngự vị phía trên lý k i n h q u lúc lúc này mới không thể không tin mà chu phú sơn trong lòng đồng dạng ngũ vị tạc trần bất quá càng nhiều thì là vui mừng. chúng thần chúc mừng c h ủ ta dọn sạch phản loạn chúc mừng c h ủ ta bình bộ tiên đồ hai người q u ỳ lệ trên mặt đất thần sắc trang trọng đi lấy đại lễ lý k i n h quân có thể đoạt lại đại vị bọn hắn là đánh tâm nhãn cao hứng hai vị ái khanh xin đứng lên bây giờ hoàng triều hoang thế sụp đổ tuy nói phản loạn đã bị chấn áp có thể hoàng triều hưng suy sắp đến mong rằng hai vị ái khanh có thể nhặt lại hoàng triều hưng v i n h lý k i n h quân gật đầu ra hiệu hai người đứng dậy đồng thời cũng không có dầu diếm đem hoàng triều thế cục giảng giải cho hai người nghe tại quản lý hoàng triều phương diện này lý k i n h quân cảm thấy kế vô mưu cùng chu phú sơn so với hắn có kinh nghiệm quả nhiên hai người cơ hồ không do dự l ệ bái nói c h ủ ta yên tâm một tuần bên trong ân uy tình t h ì hoàng t r i ề u nhất định lần nữa yên ổn ngay vậy lý k i n h quân thỏa mãn gật gật đầu đồng thời vỗ tay phát ra tiếng lập tức hai tên thân mang áo bảo trắng thân ả n h từ trong hư không đi ra hai người các ngươi bảo vệ tốt hai vị đại nhân không thể nhường cho hai bọn họ có bất kỳ sơ s u ấ t doãn thành doãn vô l í n h mệnh nói đi hai người lại lần nữa tiến vào trong hư không doãn thành cùng doãn vô đều là lý k i n h quân vừa mới triệu hoán hai tên chuẩn đế tu sĩ nghĩ dùng để bảo hộ hai vị này vừa vặn dù sao hai cái thần hại tu sĩ nói bị người làm thịt v ậ mặc dù bọn hắn không biết lý khinh quân từ chỗ nào chiều thu nhiều như vậy thánh cảnh cường giả nhưng chỉ cần biết là người một nhà là đủ rồi hoàng triệu bách phế lại hưng hy vọng hai vị ái khanh có thể tại trong vòng nửa tháng để hoàng triệu giành lấy cuộc sống mới quốc khố đồ vật hai vị ái khanh có thể tùy ý sử dụng khi tất yếu huyết ngục quân đoàn cũng sẽ phối hợp các ngươi lý k i n h quân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đáy mắt lại hiện lên một vòng m ẩ i mệnh có thể sử dụng người hay là quá ít kế vui mưu cùng chu phú sơn lập tức hít sâu m ộ t hơi đây là lớn cỡ nào tín nhiệm thế mà có thể làm cho bọn hắn tùy ý sử dụng quốc khố đồ vật định không phụ chủ ta trọng thác hai người chắp tay thi lễ chậm chậm rãi rời đi hai người chân mày n í u c h ặ t đều là cảm nhận được nhiệm vụ nặng nề mà lý k i n h quân quyết định thời gian nửa tháng lại gấp chi lại gấp một khác bọn hắn đều không muốn chậm trễ cũng may nơi này lấy võ vi tôn chỉ cần thực lực đầy đủ đủ để bãi bình hết thầy phiến phức nếu như không có kh giải quyết xong chuyện này còn lại chính là sở tín chuyện cũ chủ thượng nếu không có sở tín sự tình không biết có thể cho phép sở tín đi tới đi lui long viêm hoàng triệu một chuyến còn chưa chờ lý k i n h quân đặt câu hỏi sở tín liền lập tức xin chỉ thị trong mắt nhưng lại có một vòng tâm thần bất định dù sao bây giờ đại phong hoàng triệu bách phế đại hưng mà hắn nói đi là đi thực sự để cho người ta khó mà tinh p h ụ nhưng mà lý k i n h quân lại cơ hồ không do dự chuẩn khắc cho phép ngươi mang một chi huyết một quân đoàn tiến về ngay vậy sở tín trong lòng c u ồ n hỷ không thôi thân thể càng là kích động run dày lên kích động nói đa tạ chủ thượng tín nhiệm trầm thi một tuần ngắn thì ba ngày sở tín nhất định trở về tại hắn nghĩ đến có thể làm cho mình độc thân tiến về long viêm hoàng triệu liền đã xem như chủ thượng khai ân mà mang một cái huyết n g ụ c quân đoàn liền đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn dù sao một vị chuẩn đế đủ để dọn sạch phong vực chín mươi chín phần trăm thế lực lý k i n h quân gật gật đầu nói khẽ ngươi đại biểu ta đại phong hoàng triều nhớ lấy không thể nhường cho người khinh thị người kính ta một thước ta còn người một t r ư ợ n g người lấn ta nhất thời ta diệt cả nhà người ta sở tín trong mắt lóe lên một vòng huyết sắc liếm liếm đôi môi khô không nói sở tín khắc trong tâm khảm đi thôi đúng rồi nếu là gặp phải làm cho này vật khô nóng người đem hắn mang về còn lại huyết n g ụ c quân ngũ tiến về tìm kiếm kế vô mưu cùng chu phú sơn tạm thời nghe theo bọn hắn hiệu lệnh lý k i n h quân gật gật đầu thân ảnh dần dần dung nhập giữa hư không chúng ta lĩnh mệnh sở tín tuân mệnh sở tín mắt nhìn trong tay khắc lấy võ thần hai chữ ngọc đội màu xanh trong mắt lõe lên một vòng h o à n g hốt thứ này hắn cũng có bất quá là huyết sắc phía trên khắc lấy huyết n g ụ c hai chữ long viêm hoàng triều mây mù thành mây mù thành làm long viêm hoàng triều đệ nhị đại thành nó chiếm diện tích rộng tu sĩ、si、nhiều làm cho người kinh tâm không thôi dù sao long viêm hoàng triều cũng không phải đại phong hoàng triều. long v i ê m hoàng triều trải qua mấy chục đời hoàng triều nội t ì n h càng là phong phú đến cực điểm nghe đồn trong hoàng triều có thánh vương đ ỉ n h phong tu sĩ t ò a c h ấ n nhưng là thật hay giả liền không được biết bất quá long v i ê m hoàng triều xác thực có thật nhiều thánh cảnh tu sĩ hôm nay mây m ụ thành vô cùng náo nhiệt không hắn chỉ vì hôm nay là sở g i a thi đấu sở g i a là mây m ụ thành thực tế người chủ đạo liền liên thành chủ đều được cho sở g i a mấy phần chút tình bọn mà hết thể này đều được quy công cho sở g i a lão gia chủ một vị thánh nhân đ ỉ n h phong tu sĩ sở ra trước đại môn đám người lui tới nối liền không dứt cũng may trước cửa có mấy vị đệ tử duy trì trật tự cùng phụ trách tiếp đại đến đây quý khách thật tốt ngày thi đấu sở ra trước đại môn vì sao treo một bộ thi thể đây không phải suối quệ a một chút tán tu nhìn xem một bộ rõ ràng chết đã lâu thi thể ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chán ghét h ắ c người đây liền không hiểu được nghe nói người này là sở ra tập dịch nghe đồn nó con nuôi trộm cắp sở ra trọng yếu công pháp cho nên họa lâm bản thân thì ra là thế vậy nhưng thật sự là chết chưa hết tội phải bị treo ở nơi này thì chúng gian đe tên tán tu kia trong mắt lóe lên một vòng minh nộ phẫn hận nói thanh phong tông tông chủ đại giá quang lâm sở ra đến đây quan sát thi đấu bình mực bang bang chủ đại giá quang lâm sở ra đến đây quan sát thi đấu mây m ù thành thành chủ linh hải đại nhân đại giá quang lâm mau mau nghênh đón canh giữ ở trước cửa mấy tên đệ tử quả nhiên mắt sắc thật xa đã nhìn thấy phủ thành chủ hoa liễn mà lại một chút liền nhận ra là thành chủ linh hải lời vừa nói ra sở gia phụ cận tán tu lập tức câm như hến không dám phát ra bất kỳ thanh em đồng thời độc thuộc về thánh cảnh tu sĩ uy áp dần dần bao phủ khắp chung quanh để cho người ta hô hấp đều phản g phất chậm lựa nhịp ha ha ha linh thành chủ trăm bận điệu ở trong dành thời gian đến đây sở gia vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích c ư ờ i to một tiếng từ sở ra bên trong chuyến đến đám người phóng n h ã n nhìn lại Chỉ thần hải gặp mấy tên tu sở ĩ quay hữu n a thần i cười ớ n g phía ha hải c ha sở g i một tiếng phóng khoáng nói linh thành chủ mời vào bên trong tiến hội đã sớm bắt đầu liền chờ ngươi xin mời linh hải không để lại dấu vết mà liếc nhìn treo cao tại sở ra trên tường bộ thi thể kia ánh mắt lộ ra một vòng thâm thúy chi sắc chương bảy s ở tin hiện thân chương bảy s ở tin hiện thân tiểu dương treo cao sở ra trước cửa mấy tên đệ tử nhìn xem danh sách liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ nhẹ nhàng bận rộn cho tới trưa cuối cùng kết thúc được mời người cơ hồ đều đã tới chúng ta cũng có thể trở về hh ắ c ắ cũng c không nhìn một chút chúng ta sở ra là bực nào gia tộc chỉ cần lao tộc trưởng tại một n à y ai dám không cho ta sở ra mặt mũi mấy người đàm tiếu lúc nhưng không có chú ý tới nguyên bản nối liền không dứt sở ra trước cửa càng trở nên trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim cùng lúc đó một tên thân mang huyết khải cái chán mang theo một cây làm b ả y thiếu niên thanh tú xuất hiện tại sở ra trước cửa cách đó không xa thiếu niên thần sắc mang theo một vòng b i thương đáy mắt lại ẩn chứa gần như sắp yếu dần xuất lai huyết sát chi khí sở tín ba bước túi đầu chín bước gõ một cái hướng về sở ra cửa lớn từng bước một mà đến một tia hóng ánh tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất người nào người kia dừng bước đồ hộp trướng không biết nơi này là sở ra a mấy tên phụ trách nên tiếp đệ tử lập tức thẹn quá hóa giận trong mắt lần lần lộ ra một vòng tức giận phốc phốc phốc sau một khắc mấy tên giống như quỷ mị v ế t ngục quân ngũ chống rông xuất hiện trường đao trong tay lập tức đem mấy tên đệ tử này đầu lâu chặt đức mấy đạo cột máu phóng lên tận trời đem sở ra trước cửa nhuộm tấu đỏ nhưng mà sở ra trước cửa người lui tới nhưng không có mảy may phát giác giống như căn bản không có chú ý tới sở tín bình thường lao đầu tử là ta liên lụy ngươi nguyên bản còn muốn nửa đời sau để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ nhân sinh cái kêu đoán mệnh tiên sinh nói không sai thiên sát cô tinh thân thì vong bất quá la sở tín đã không phải là trước kia sở tín sở tín đem bộ thi thể kia thu vào trong nhận chữ vật trong miệng lại tự mình lẩm bẩm tại phía sau hắn trong tên thân mang huyết giáp huyết ngục q u ầ n ngũ yên lặng xuất hiện nồng đậm huyết sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập tại mảnh không gian này lão đầu tử n g ư ơ i yên tâm ta chắc chắn long trọng an tháng n g ươi đồng thời toàn bộ sở ra đều muốn vì n g ư ơ i t r o n cùng sở tín trong mắt lóe lên một vòng sắt ý thấu xương giống như tháng chạp trời đông giá rét giống như băng lãnh lúc này sở ra nội bộ phi thường náo nhiệt đối với lần thi đấu này r ấ trên nhiều sở gia đệ tử đối với đệ nhất nhân tuyển gia、so、đối với đều sở đệ đệ tử t có h thi luận đấu lần này quảng trường rộng lớn mấy trăm tên sở gia đệ tử tụ tập cùng một chỗ hưng phấn thảo luận lần này nhân tuyển thậm chí thậm chí dùng cái này mở ra quận b ắ trên đầu p h giao dịch lôi ạ c bắt đầu p ê n thiến nhi giao lạc. đài n sở, sở, sở, sở lệ cơ hồ giống như chỗ không người căn bản không có người là hắn hợp lại tri địch sở lệ quá mạnh không hổ là ta s ở ra thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ừ s ở thiến nhi cũng không kém mà lại nếu như không phải s ở thiến nhi làm sao có thể bắt được phản đồ kia đâu rốt cục đi tới quán quân chi tranh s ở lệ thần sắc mang cười tao nhã l ệ phép nhìn về phía s ở thiến nhi nói thiến nhi m u ộ i m u ộ i không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này không sai bất quá ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta ngươi nhận thua đi s ở thiến nhi ẩn ý đưa tình mà nhìn xem s ở lệ khẽ cắn môi đỏ một bộ dáng vẻ đáng yêu thiến nhi đã sớm đối với lệ đại ca hướng về đã lâu hôm nay có thể cùng lệ đại ca giao thủ có thể nói là tam sinh hữu hạnh hy vọng lệ đại ca có thể chỉ điểm tiểu đội một phen sở thiến nhi tư sắc cũng không kém có thể tại sở ra sắp xếp trung thượng lại thêm sở thiến nhi dáng người cực kỳ nóng bỏng dù là sở lệ trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng lửa nóng dễ nói dây nói nhược thiến nhi mội mội không chê ta ngược lại thật ra có thể dành thời gian chỉ điểm mười hai ngay vậy sở thiến nhi đáy mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng lúc này khẽ cắn môi đỏ một đôi mị nhãn cơ hồ có thể chảy nước giống như gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói đa tạ lệ đại ca mà một màn này cơ hồ khiến đem sở thiến nhi xem như nữ thần sở gia đệ tử toàn bộ sụp đổ đông đảo đến đây xem lễ tu sĩ lộ ra một cái ngầm h i ể u lẫn nhau dáng tươi cười tấm t á c lấy làm kỳ lạ mà nhìn xem sở thiến nhi ta không tới chậm đi đông nhiên một đạo có chút không cân đối thanh âm chuyển vào trong thai mọi người đồng thời một tên thân mang huyết khải thiếu niên thanh tu c h ậ m r à i xuất hiện hắn là sở tín tên phản đồ này thế mà còn dám trở về gia tộc đội chấp pháp ở đâu còn không mau đem người này cầm xuống trên đài cao mấy tên sở gia trưởng lão lập tức vỗ bàn đứng dậy nhìn xem đột nhiên xuất hiện sở tín ánh mắt lộ ra một vòng cảm giác không ch liền ngay cả sở ưu thần trong mắt cũng hiện lên một vòng hoảng hốt trợ hư lạnh một tiếng nói lớn mật sở tín còn không mau quỳ xuống đền tội hắn chính là sở tín thú vị nghe nói người này được một chút thượng cổ truyền thừa không biết là thật là giả linh hải ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang hơi nết k h o e môi lên lên đối với sở ra một chút tiếng gió hắn tự nhiên là biết được đồng thời sở tín cũng là hắn trước chuyến này tới một trong những mục đích nghe nói lời ấy sở ưu thần lập tức sắc mặt khó nhìn lên miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói linh thành chủ nói đùa người này chính là ta sở ra một tên tạp dịch đệ tử thôi bởi vì ăn cắp ta sở ra truyền thừa cho nên bị truy nã tuyệt đối không có khả năng người mang thượng cổ truyền thừa linh hải không nói gì khoe miệng ý cười lại càng thêm nồng nặc mấy phần mà t r u n g quanh mấy cái thế lực chi chủ đem hai người nói chuyện nghe thật sự rõ ràng trong mắt lập tức tinh quang đại thịnh sở u thần sắc mặt âm trầm như nước nhưng trong lòng minh bạch muốn n u ố t một mình sở tiến truyền thừa gần như không có khả năng đối mặt ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú sở tiến diện không đổi màu một cái lắc mình xuất hiện tại trên lôi đài ánh mắt lạnh như băng nhìn xem sở t i ế n nhi tiến nhi muộn muộn đã lâu không gặp nghe sở tín cái kêu phản phất có thể đem linh hồn đông kết thanh âm sởi không khỏi dùng mình một cái. miễn cưỡng cười vui nói đã lâu không gặp nhà tin đại ca nhưng mà nháy mắt sau sở tín thân như t h ỏ chạy trong nháy mắt xuất hiện tại sở thiến nhi trước người hắn thon dài năm ngón tay nắm sở thiến nhi trắng non cái cổ trong mắt tràn đầy sắc ý ngươi cùng ta thanh mai trúc mã ta được đến chuyển thừa sau đều chưa từng giấu giếm của ngươi thậm chí còn cho ngươi một thiên thánh cảnh công pháp có thể ngươi tiện nhân này thế mà dám can đảm b n ta nếu không phải ngươi tiện nhân này l a o đầu tử như thế nào lại chết sở thiến nhi bị sở tín cao, cao nhấc lên liệu mạng dãy r ủ muốn tránh thoát có thể sở tín ngón tay lại giống như như tảng đá kiên cố mặc cho nàng d â y rủa như thế nào đều không thể dung chuyển một tơ một hào chừng tám không gì kiên g kỵ chừng tám không gì kiên g kỵ đột nhiên xuất hiện một màn đem toàn bộ người xem lễ bị hù không nhẹ không ai từng nghĩ tới sở tín dĩ nhiên như thế gần lớn xuất thủ không hề cố kỵ mà trên lôi đài sở lệ càng là vẻ mặt nghiêm túc hắn thế mà đều không thể thấy rõ ràng tin là như thế nào xuất thủ cái này khiến ánh mắt của hắn cũng không khỏi âm chầm xuống một vòng ghen ghét càng là hiện lên ở trong mắt hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận chính mình thế mà lại không bằng một tên tạm dịch đệ tử còn có dựa vào cái gì sở tín một tên tạp dịch đệ tử có thể đạt được thượng cổ truyền thừa sở tín vung ra thiến nhi m u ộ i m u ộ i nếu nàng thiếu một dễ l n g thơ b n thiếu chủ nhất định để ngươi sống không bằng chết sở l ệ diện lộ s á t ý lạnh lùng nhìn chăm chú lên sở tín nhưng là bởi vì sở thiến nhi ở tại trong tay hắn cũng không dám chọc giận sở tín trên đ à i cao một tên sở ra trưởng lão cảm xúc hết sức kích động lập tức đứng dậy từ phủ khí tức bỗng nhiên quấn quanh ở quân thân tràn đầy sắt ý nói tiểu súc sinh mau đưa tiến nhi h ả nếu không bản trưởng lão định đưa ngươi rút gần l u ra sở thiến nhi thế nhưng là hắn vừa thu nghĩa、đữ. hắn vẫn chờ sở tiến nhi ngày sau đang lâm thánh cảnh lúc có thể kéo hắn một thanh đ ầ u nghe được nhiều người như vậy vì nàng lên tiếng cho dù bị sở tín nắm cái cổ nàng cũng không có mảy may e ngại trong đôi mắt đẹp càng là lộ ra một vòng kinh thường đối mặt đủ loại uy hiếp sở tín thần sắc không thay đổi hẹp dài hai con ngươi nhắm lại bàn tay đột nhiên dùng s ứ c lập tức liền đem sở tiến nhi cái cổ bốc nát g i a n g g i á t theo một tiếng làm cho người ra đầu tê dại tiếng vang sở tiến nhi trong mắt tràn đầy không thể tin trước khi chết cũng không dám tin tưởng sở tín thế mà thực có can đảm ra tay giết nàng đồ hốt t r ư n g người làm sao dám sở lệ lập tức giận dữ trong nháy mắt hướng phía sở tín đánh ra một trường lăng lệ trưởng phong c u ố n lên trận trận c u ố n phong giống như như sóng to do lớn hướng về sở tín mà đến đây là t ử phủ thần thông ngàn sóng t r ư ờ n g nghe nói đủ để so sánh thánh cảnh thần thông không nghĩ tới thiếu chủ tuổi còn nhỏ liền có thể nắm giữ ngàn sóng t r ư ờ n g xem ngày sau sau nhất định có thể đột phá thánh cảnh trở thành gia tộc mới thủ hộ giả một đám sở gia trưởng l á o trong mắt tràn đầy kinh hỷ rất là thỏa mãn nhìn xem sở lệ sở h thần trong mắt l ó lên một vòng vẻ vui mừng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên lôi đài nhất cử nhất động tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu sở tín hắn thấy sở lệ nén giận một k í c h quả quyết không phải sở tín một tên tạp dịch có thể đón lấy đối mặt sở lệ đánh tới một trường sở tín không chút hoang mang trong mắt hiện ra một vòng mịa mai cùng một vòng chế dây ước nhìn xem sở tín thân sắc sở lệ trong lòng đột nhiên hoảng hốt bản năng đã nhận ra uy hiếp trí mạng có thể nghĩ muốn thu tay cũng đã đại trưởng phốc phốc đột nhiên ở giữa sở lệ trước mắt tràn đầy huyết sắc ngay sau đó thân thể lập tức chuyển đến một vòng đau nhức kịch liệt muốn cúi đầu nhìn lại lại phát hiện chính mình giống như đột nhiên cao lớn rất nhiều có thể trên lôi đài bộ thi thể không đầu kia làm sao như vậy quen mặt đâu mà theo sở lệ đầu lâu bay lên cao, cao. mọi người tại đây vẫn là không có kịp phản ứng thẳng đến ấm áp máu tươi giải đ ờ y trời toàn bộ sở gia đệ tử lập tức hét dầm lên thiếu chủ thiếu chủ thế mà bị hắn g i ế t đi yêu pháp nhất định là hắn dùng yêu pháp gì hắn làm sao có thể là thiếu chủ đối thủ một cái đê tiện nô dịch thế mà dám can đảm nhiều lần xuất thủ khiêu khích sở ra nhất định phải đem hắn ngũ mã phanh thây sở u thần ngây ngốc nhìn qua trên lôi đài thi thể không đầu sở tín suất đao quá nhanh hắn còn chưa kịp thấy rõ sở lệ cũng đã thành một bộ thi thể hồi lâu sở u thần lập tức kịp phản ứng lệ hát đạo tiểu súc sinh bàn tọa muốn để ngươi chết không có chỗ trôn Muốn để t vạn vạn đi. Đi, giận, giận, hồ ầ bản tọa vừa vặn có một số việc thỉnh giáo vị tiểu hữu này đâu linh hải trong mắt lóe lên một vòng tinh quang tiếu ngâm ngâm ngăn tại sở ưu thần trước người ngay sau đó mấy tên đến đây xem lễ người cầm quyền cũng liền ngay cả hướng thanh đúng vậy à sở gia chủ không cần thiết tức giận nghe nói sở gia chủ còn có cái đại nhi tử vị kia càng là dòng phượng trong loài người không sai không sai nghe nói sở gia chủ đại nhi tử đã đột phá tới nói anh ít ngày nữa liền có thể đến thần hải sở tín bị cái này trước mắt một màn làm cho có chút đoán không được đầu não bất quá nghĩ lại lập tức sáng tỏ những người này đoán chừng đồng dạng mưu đồ lấy truyền thừa của hắn nghĩ rõ ràng đằng sau sở tín ánh mắt lộ ra một vòng n i ệ m ai l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn hô kháp sở u thần cắn răng miến lợi nhìn xem mấy người hắn là còn có cái đại nhi tử không giả nhưng là đại nhi tử cốt linh đã đem gần trăm năm sở hữu thần g có đoán ộ t p hận nói ra hắn hiện tại chỉ muốn muốn sở tín chết trừ cái đó ra sự tình gì đều có thể để ở một bên lại nói chờ hắn tìm ra sở tín truyền thừa tùy ý chọn mấy quyển công pháp cho mấy nhà này thế lực đổi rơi là được rồi sở ra chủ nói gì vậy chúng ta há lại cấp độ kia tiểu nhân bản toàn nói ta có một số việc muốn thỉnh giáo vị tiểu hữu này cho nên hắn nhất định phải theo ta đi linh h ả i khỏe miệng vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười nhưng không có để cho người ta cảm thấy một tơ một hào nhiệt độ giống như một khối hàn băng ngàn năm giống như băng lãnh đều là sống không biết bao lâu lão hồ ly sở ưu thần đang suy nghĩ gì hắn có thể không biết hắn dám cam đoan chỉ cần hiện tại đáp ứng sở ưu thần chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ bị sở u thần cầm một chút từ phủ công pháp đổi a linh thành chủ chẳng lẽ là khi ngã sở nhà không người phải không đúng nhiên một tiếng thanh âm giàn mua từ sở ra chỗ sâu chuyển đến đồng thời một tên lão g i ả tóc trắng xóa dạo bước tại trên trời cao theo lão nhân ra sân đến gần vô hạn thánh vương uy áp lập tức quét sạch toàn trường cũng làm cho trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ phản p h ấ t bị hỏng hoang manh thú để mắt tới bình thường đây chính là sở ra lão gia chủ a nghe nói hắn cách thánh vương cách chỉ một bước quả nhiên danh bất hư truyền a s ở thiên thừa không nghĩ tới hắn thế mà còn sống thực lực giống như càng cường hoành hơn mấy phần Trông thấy sở thiên thừa, sở lúc i Linh Hải giác miệng lơi sai. tiểu người ề truyền đều n ngay cũng không nhịn đông trận đắng nghị trong lòng tính sai. Xem ra tiểu tử này trên người thừa để lao quái vật này đều động ra ra thừa cả được cả cảm lao l khô, thầm đầu, để tê một tử vật tâm. quái Xem này muốn lại tạo áp lực sở ra đã không có cơ hội gì h ắ n chỉ có thể ra vẻ kinh hoàng nói nguyên lai là sở lao tiền bối linh hải hữu lễ linh hải một mực đối với sở ra rất là coi trọng liền ngay cả lâm ra đều đem ngài vị lao tiền bối này đặt ở bên miệng nhớ mong linh hải sao dám ức hiếp sở ra nghe nói linh hải nhấc lên lâm ra sở thiên thừa trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kiếm kỵ hư lệnh nói như thế tốt lắm bất quá tiểu tử này chính là s ợ ra x ỉ n ụ liền không cần đến các vị nhớ mong nếu như chư vị vô sự không bằng tàn đi đi nhưng mà còn chưa chờ linh h ả i bọn người có gì phản ứng liền nghe từ trên lôi đài truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng lao cậu nói xong sao nói xong liền chuẩn bị lên đường đi c h ư ơ nghe ú Khúc c Chương mắt mắt thanh thanh giải, giải, g kiếp kiếp h đến. đến. n nói lời ấy đám người phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn lập tức cất tiếng cười to liền ngay cả linh hải đều có chút buồn cười khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo lúc đầu hắn vẫn rất xem trọng tiểu tử này nhưng bây giờ xem ra kẻ này quá mức cuồng đã có chút không nhìn rõ chính mình sở thiên thừa đen một gương mặt mò trầm giọng nói tiểu xuất sinh sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất của ngôn quả nhiên là không biết sống chết l ã o cẩu ngươi cút cho ta xuống tới sở tín mắt lạnh nhìn sở thiên thừa trong mắt lóe lên một vòng dọa người s á t ý mà theo sở tín lời nói rơi xuống h ư không đột nhiên vỡ ra vô số vết nứt tiếp cận trăm tên quân ngũ không nói một lời vây quanh toàn bộ sở ra q u ả n g tràng đó là đó là sở ra tam trường lão làm sao có thể hắn không phải tại thanh phong các l à n ra đây không phải là sở ra một vị nguyên lao sao làm sao đầu một nơi thân một mẹo mỗi cái huyết n g ụ c vệ trên tay đều cầm k h ỏ a biểu lộ mười phần sợ h ã i đầu lâu nhìn qua khi chết tất nhiên là nhìn thấy cái gì đại khủng bố sở thiên thừa nhìn trước mắt huyết n g ụ c vệ ánh mắt lập tức ngưng trọng rất nhiều hắn phát hiện chính mình thế mà không cách nào nhìn thấu tu vi của bọn hắn điều này đại biểu lấy mỗi cái thân mang huyết khải quân ngũ đều là thánh vương cường giả thế nhưng là cái này sao có thể không biết sở ra như thế nào đắc tội c h ư vị mong rằng có thể cho l á o hủ một cái lấy công t r ụ c tội cơ hội sở thiên thừa tê cả ra đầu miễn cưỡng cười vui nói tuy nói trong lòng của hắn đã có đáp án nhưng vẫn là không chịu tin tưởng hoặc là không thể tin được Mà sở tín trong ánh mắt tràn đầy lệ khí lạnh lùng nhìn về phía sở thiên thừa lão cậu nhận thức lại bên dưới đại phong hoàng triều huyết mục quân đoàn giải sở tín đương nhiên ngươi cũng có thể xưng hô bản tọa là huyết chủ lăn xuống đến theo sở tín cuối cùng một tiếng quát trói thai huyết ngục quân đoàn bên trong một tên quân ngũ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại sở thiên thừa bên người một trưởng liền đem nó đập xuống phấp rơi xuống đất trong nháy mắt sở thiên thừa miệng phun màu tươi thể nội đan điền đ ố n g nhiên p h á thoái một thân thánh lực dần dần dung nhập giữa hư không lúc này sở ra quảng tràng giống như chết tiến tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở ra đệ tử càng là mặt sám như cho trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng sở thiên thừa trong mắt tràn đầy không thể tin thân thể run rẩy nhìn qua những cái kêu huyết ngục quân ngũ sợ hãi dần dần chiếm hết toàn bộ con ngươi sở ra xong lão cậu bản tọa nói muốn hôm nay diệt ngươi sở ngày thứ hai tuyệt đối sẽ không có một con ruồi từ sở ra cửa lớn bay ra ngoài sở tín phát họa ra một vòng cười tàn nhẫn cho lập tức nâng lên bàn tay cùng sở ra người không quan hệ trong ba hơi rời đi nếu không đều vĩnh viễn lưu lại đi Vâng anh! theo sở tín lời nói rơi xuống một chút đến sở ra xem lễ thế lực c h i chủ lập tức sắc mặt đại biến thân thể hóa thành lưu quang trong nháy mắt t r ố n xa trong đó không thiếu hữu tâm kẻ tàn nhẫn vận dụng cấm thuật thà rằng tu vi bị hao tổn cũng không chịu tại sở ra chờ lâu một giây mà linh hại càng là không hợp thói thường đến cực điểm cơ hồ tại sở tín l ờ i nói vừa mới rơi xuống liền đã biến mất tại sở ra bên trong phản phất c h ậ m hơn một giây liền trở về không được một tiểu xuất sinh sở ra thu lưu ngươi nhiều năm nhưng không có sở ra tại sao có thể có ngươi cái này huyết chủ không sai ngươi ác độc như vậy vị k i u đại phong hoàng triều chi chủ thật sự là mắt bị m ù sở tín mặt không biểu tình nhìn xem những cái kia chửi rủa địa sở nhà người nhưng nghe đến có người nhục mạ lý khi quân trong mắt của hắn lập tức hàn quang đại thịnh nhục ta thì cũng thôi đi thế mà dám can đảm nhục chủ ta cùng người này có quan hệ người đều chu diệt mặt khác ba cái hô hấp đến huyết n g ụ c vệ thanh tràng ba ba bá theo sở tín thanh â m rơi xuống huyết n g ụ c vệ giống như khôi phục hồng hoang manh thú vô tận huyết sát chi khí đem toàn bộ sở ra bao trùm tất cả không kịp rời đi người chỉ có đầu lâu bảo tồn trình tề còn lại hết thể đều là hóa thành cho bụi mà trong đó tên kia lục mạ lý khinh quân người tức thì bị huyết n g ụ c vệ rút ra thần hồn đem nó tất cả có quan hệ người từng cái chém giết những cái kia thoát đi sở ra tu sĩ quay đầu nhìn lại cái chán lập tức tí tách chảy m ồ hối lạnh chỉ kém một bước bọn hắn liền không ra được linh hải đứng tại sở ra bên ngoài thần sắc gâm chầm không chừng xuất ra một khối ngọc bội nhưng trong lòng có chút do dự mẹ nó mặc kệ、Chật. linh hải móng tay thánh lực phun trào lập tức liền đem đại phong hoàng triều xâm phạm tin tức t r u y ề n về hoàng đô mà lúc này sở ra hoàn toàn một bộ địa ngục bộ g á n g sở ra đại bộ phận đệ tử đã bị chu sát đầu lâu bị gỡ xuống dựng thành k i n h quan còn lại còn sống đều là sở ra một chút cao tầng nhưng không phải bọn hắn kiên trì lâu như vậy mà là sở tín cố ý để bọn hắn nhìn xem tộc nhân chết thảm tiểu súc sinh ta làm quỵ cũng sẽ không bỏ qua ngươi sở h thần trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi chi sắc ánh mắt mười phần đoán độc nhìn về ph Phốc phốc. nhưng mà sau một khắc sở h u thần đầu lâu liền bị cao cao căng lên thân thể hóa thành huyết vụ giải đ ầ y trời sở tín đứng tại trên lôi đài ánh mắt có chút mật người không biết suy nghĩ cái gì khởi bẩm huyết chủ sở ra một hai không không tên đệ tử đều đã bị dựng thành k i n h quan còn xin huyết chủ xem qua huyết nhất thần sắc cung kính q u ỳ một gối xuống tại sở tín trước người ngay vậy sở tín lấy lại tinh thần ánh mắt nắm g nhìn tòa kia đầu người thắt cao đáy mắt hận ý mới chậm dại biến mất lao đầu tử ngươi thấy được sao ngươi cho ta lấy tên sở tín nói cho ta biết muốn nói lời giữ lời ngươi nhìn ta một mực rất nghe lời nhớ kỹ ngươi giúp ta thoát đi sở ra lúc ta nói qua ngươi như thụ thường ta liền để sở ra huyết mạch đoạn tuyệt ngươi nhìn ta làm được không phải kinh quan bên cạnh có một ngôi mộ lẻ loi nơi đó mai tàng chính là đem sở tín lôi kéo trưởng thành lao đầu tử làm xong đây hết thảy sở tín lập tức cảm giác trong lòng một trận nhẹ nhõm cảnh giới giống như nước chạy thành sông giống như thuận thế liền đột phá thánh cảnh ầm ầm lập tức vạn dặm không mây không trung bỗng nhiên sấm xét vang rội màu đỏ tươi lôi vân dày đặc toàn bộ thương cung giống như thần phạt bình thường lôi đình chi trụ lúc cần lúc hiện để cho người ta nhìn một cái liền cảm giác được tê cả ra đầu vô số long viêm hoàng triều tu sĩ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mây mù thành phương hướng không khỏi hít sâu một hơi đây là thanh kiếp là ai lại để cho độ như vậy kết nạ n chẳng lẽ là đại đế chuyển thế không thành thanh kiếp càng mạnh đại biểu người độ kiếp thiên phú càng mạnh mà loại người này trời sinh liền không bị đại đạo ưa thích cho nên mỗi lần độ kiếp đều sẽ cựu từ nhất sinh chỉ khi nào thuận lợi vượt qua chiến l ự c viễn siêu cùng cảnh tu sĩ thậm chí có thể một đường hát vang không có chút nào bình cảnh đột phá tới chuẩn đế yêu giả đây cũng là ngươi nói thanh kiếp a quả nhiên thật mạnh khoảng cách long viêm hoàng đều không đủ trăm dặm trong rừng rậm một tên thân mang áo xanh thiếu niên nhìn lại mây mù thành không khỏi hít sâu một hơi mà thiếu niên này chung quanh chỉ một người không có cũng không biết đang cùng ai nói chuyện quá nương là có chút mạnh cũng không biết là biến thái nào tại độ loại này thành kiếp khu khu khu bất quá cùng lão t ử năm đó độ thành kiếp so đơn giản không đáng giá nhắc tới một đạo thần hồn ba động từ thiếu niên trong tay một viên trong cốt giới chuyển vào nó trong thai mà nghe nói lời ấy thiếu niên trong mắt tràn đầy không tin dù sao hắm nhưng đối với trong chức nhận yêu lão tâm biết rõ ràng được rồi được rồi có còn muốn hay không đi tham gia thiên tiêu tỷ thí còn không mau hảo hảo tu hành lời vừa nói ra thiếu niên lập tức thu hồi cảm xúc trong mắt lóe lên một vòng ngập trời chiến ý t r ậ t liền lâm vào trong tu luyện chương mười chủ động thần phục long viêm hoàng triều chương mười chủ động thần phục long viêm hoàng triều sở tín t h á n h kiếp kéo dài dòng d ã hơn một ngày may mắn sở tín không có tại mây mù thành ở trong độ kiếp nếu không toàn bộ mây mù thành đều muốn bị san thành bình điệm khi thánh k i ế p độ xong sở tín cảnh giới vượt qua thánh nhân sơ kỳ đi thẳng tới thánh nhân đỉnh phong c h i cảnh khoảng cách thánh vương cũng bất quá khoảng cách nửa bước đây là sở tín c ư n g ép hấp chê xuống kết quả không phải vậy chỉ sợ đến một đường đột phá tới chuần đế sau đó trực tiếp sở tín bàn ngồi tại trong hố sâu t hứa c ể u mới phun ra một ngụm trọc khí chậm chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn qua đen kịt hố sâu sở tín ánh mắt lộ ra một vòng chầm tư nếu như hắn không có nhớ lầm nơi này một ngày trước hẳn là một đỉnh núi mới đối tiểu hữu ngươi đã tỉnh đột nhiên một tiếng tràn đầy lịnh nọ thanh â m chuyển vào sở tín trong hai theo sở tín thần nghiệm quét qua lập tức tại hố sâu bên ngoài phát hiện một tên thân mang hoa lệ cầm ý láo giả cảm thụ được trên thân nó nhàn nhạt u y áp sở tín trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thánh hoàng lâm khiếu phong nhìn xem những n à y thần sắc lạnh lùng huyết n g ụ c vệ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nếu như tiểu h ư u không chê không biết có thể gặp một lần sớm tại sở tín khi độ k i ế p hắn liền đi tới nơi này bất quá lại bị huyết n g ụ c vệ ngăn trở tuy nói to lớn bộ phận đều là thánh vương đ ỉ n h phong tu sĩ có thể căn cứ cảm giác của hắn trong đó có mười người tản ra trận trận hoàng giả chi khí tuyệt đối là thánh hoàng đ ỉ n h phong tu sĩ thậm chí trong đó tên kia thân mang huyết khải thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm thanh niên hắn căn bản nhìn không thấu tu vi của nó một t ơ một hào khí tức đều cảm giác không đến người là ai sở tín bình thản thanh â m truyền vào lâm khiếu phong trong hai đồng thời thân ảnh của hắn cũng chậm rãi xuất hiện ở tại trước mắt mà nhìn trước mắt trẻ tuổi như vậy sở tín lâm khiếu phong trong mắt đột nhiên hiện lên lấy một vòng kinh diễm bất quá rất nhanh liền tiêu tán bài kiến huyết chủ chúc mừng huyết chủ đại nhân đột phá t h a n h cảnh cực điểm thăng hoa bài kiến huyết chủ chúc mừng huyết chủ đại nhân đột phá t h a n h cảnh cực điểm thăng hoa một đám huyết n g ụ c vệ quỳ một chân trên đất thân xác cung kính chúc mừng sở tín tu vì đột phá lâm k i ế u phong k h ỏ miệng giật một cái luôn cảm giác có điểm gì là lạ một đám thánh vương thánh hoàng thế mà chúc mừng một vị thánh nhân tu sĩ. mà lại tên tiên làm hắn nhìn không thấu thanh niên cũng mười phần cung kính quỷ một chân trên đất chúc mừng lấy đây cũng là để hắn càng đối với đại phong hoàng triều t o mò khục lao phu là long v i ê m hoàng triều người cầm quyền lâm khiếu phong lâm khiếu phong ho nhẹ một tiếng chắp tay định mặc nói sở tín khẽ to mày nghi ngờ nói long v i ê m hoàng triều hoàng chủ không phải gọi lâm chiến t i ê n a đó là con của ta sở tín trầm mặc một cái trước mắt có chút hiểu rõ gật gật đầu như vậy xem ra lao già này chính là long v i ê m hoàng triều phía sau át chủ bài nghe đồn long viên hoàng triều có thánh hoàng toa trấn không nghĩ tới là thận xem ra long viên hoàng triều hẳn là đổi tên là long viên thánh triều mới đối. sở tín nhàn nhạt mở miệng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ngay vậy lâm khiếu phong mặt mũi tràn đầy cười khổ huyết chủ chớ có nói móc l á o hủ ta long v i ê m hoàng triều có thể xa xa không có thực lực kia trở thành thánh triều sở tín không có mở miệng bình tĩnh nhìn chăm chú lên lâm khiếu phong hắn không tin một cái thánh hoàng tới là cùng hắn nói chuyện phiếm quả nhiên lâm khiếu phong gặp sở tín không lên tiếng nữa nói chuyện lúc này mới có chút d ầ u d ì nói không biết huyết chủ có thể là lão hủ dẫn tiến một chút đại phong hoàng chủ sở tín bị suy nghĩ đánh giá lâm k i ế u phong thẳng đến nhìn đầu ra tóc tê dại lúc này mới chậm dãi mở miệm nói ngươi có người nói cho hắn biết hắn không đủ tư cách gặp đại phong hoàng triều hoàng chủ vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự đem người này đập thành bánh thịt nhưng bây giờ lâm khiếu phong chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười làm lành càng thêm định m à nói không biết huyết chủ có thể tạo thuận lợi la o hủ có chuyện trọng yếu muốn cùng đại phong hoàng chủ thương nghị sở tín mặt lạnh lấy nhìn về phía lâm khiếu phong suy tư thật lâu cũng không nghĩ ra một cái thánh hoàng có thể cùng đại đế thương nghị cái gì bản tọa có thể thay ngươi, hồi chủ thượng về phần có gặp ngươi hay không không phải ta có thể quyết định nhưng sự tính liên quan đến lý khích quân sở tín do dự sẽ hay là quyết định giúp lao giả này cáo chi một tiếng vạn nhất lao g i ả này thật có thể gây nên chủ thượng hứng thú cũng nói không chính xác đâu nhưng mà lâm khiếu phong lại cười khổ không thôi hắn bây giờ không có nghĩ đến nho nhỏ đại phong hoàng triều chi chủ dĩ nhiên như thế khó gặp tính toán nếu huyết chủ có thể khống chế như vậy vô địch quân đoàn nghĩ đến cũng là thụ đại phong hoàng chủ cực lớn tín nhiệm lão hủ chỉ hỏi một câu không biết đại phong hoàng triều có thể hay không ngăn trở thiên tôn đạo tông hoặc là có thể cùng nó chống lại thực lực như đại phong hoàng triều có thể địch nổi thiên tôn đạo tông long viêm hoàng triều nguyện vì đại phong hoàng triều nước phụ thuộc lâm khiếu phong cắn răng một cái quyết định hay là hướng sở tín nói rõ dù sao cái này có thể liên quan đến lấy hắn lâm thị bộ tộc vận mệnh không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào ngay vậy sở tín cho mày hứa i ự u mới mở miệng nói chính là cái kia có chuẩn đế toa c h ấ n chi phối lấy phong vực thiên tôn đạo tông nhìn thấy sở tín biểu lộ lâm khiếu phong đông cảm giác vô vọng trong lòng cũng không khỏi cho cười từ bản thân thế mà lại cảm thấy đại phong hoàng triều có thể ngăn cản thiên tôn đạo tông là lâm khiếu phong hữu khí vô lực lên tiếng chất liền chuẩn bị rời đi có thể sở tín lại nói ra để hắn hai nhiên thất sắc một câu sâu kiến thôi sở tín hư lệnh một tiếng nếu như không phải chủ thượng không muốn khuất trường hắn đã sớm xuất linh huyết n g ụ c quân đoàn đem phong vực giết cái xuyên thấu ngay vậy lâm khiếu phong hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy vẻ kích động huyết chủ lời nói nhưng vì thật sở tín không có trả lời hắn vấn đề này chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói huyết nhất vừa dứt lời một c ỗ chuẩn đế chi vi giống như, như núi h ư n cao trực tiếp đem lâm khiếu phong đặt ở trên mặt đất trừ ánh mắt bên ngoài cả ngón tay đều không thể động đậy một chút thằng đến sở tín phất, phất tay huyết nhất thu hồi u y áp lâm khiếu phong lúc này mới giống như mỗi người chết chìm thoát không giống như miệng lớn thở hổn hện trong mắt càng là lộ ra sống sót sau hai nạn vui mừng khoảng cách đế cảnh chị sợ cũng không xa xôi lâm khiếu phong lập tức vô cùng kích động thân thể đều ngăn không được run dày lên lúc này túi người túi đầu nói long viêm hoàng triều nguyện vì đại phong hoàng triều nước phụ thuộc hàng năm nộp lên chiều cống ngay vậy sở tín k h o á t k h o á tay đi những lời này giữ lại cùng sứ giả đi nói đi bản tọa còn có việc trước hết đi một bước nói đi sở tín thổi một tiếng h u y ế t sáo ngay sau đó hư không đột nhiên vỡ ra một đầu toàn thân tản ra huyết qua huyết kỳ lân từ đó đi ra dịu dàng ngoan ngoan đem sở tín nâng lên trông thấy đầu này huyết kỳ lân lâm khiếu phong trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ một đầu có đế tư thần thú thế mà lấy ra cho người làm tòa kỵ đây là cỡ nào thủ đoạn bị tiên nhưng mà còn không có đợi lâm khiếu phong về quá khứ thần sở tín thân ảnh đã nhanh muốn biến mất không thấy cung tiễn huyết chủ hãn vội vàng cung tiễn một tiếng chờ đợi cho bốn phía không người lúc này mới hắc hắc cười ngây ngô tự lẩm bẩm t ố t t ố ấ t chơi không tuyệt đường người ta liền nói tiểu viêm bực này thiên tiêu tại sao có thể có chết bởi thiên tôn đạo tông tri thủ lần này được cứu rồi lý k i n h quân một mặt mộng nghe hệ thống truyền đến nhắc nhở có chút mở mịn nói long viêm hoàng triều đây là có chuyện gì nhiệm vụ chi nhánh sở tín chuyện c ũ hoàn thành ban thưởng luân hồi điện ban thưởng mấy triệu cực phẩm thánh thạch ban thưởng đế cảnh triệu hoán thẻ ban thưởng cực phẩm đế nguyên vạn mai luân hồi điện ngoại trừ quân đoàn triệu hoán thẻ còn lại triệu hoán thẻ có thể chỉ định tu sĩ am hiểu kỹ nghệ tiến hành triệu hoán nhiệm vụ này hoàn thành không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn dù sao có huyết ngục quân đoàn đi theo toàn bộ phong vực cũng có thể gọi là sở tín hậu hoa viên mà luân hồi điện cũng chính hợp ý hắn vừa vặn dưới tay hắn thi thời gian qua đi một ngày hệ thống cho hắn gửi tới một cái khắc ban thưởng nơi phát ra lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra chúc mừng ký chủ thu phục long viêm hoàng triều tiên triệu đạt được huyết trương ban thưởng đại đạo nhai ban thưởng chuẩn đế triệu hắn thẻ bốn ban thưởng linh khí tăng lên thẻ đại đạo nhai có thể tăng lên thực lực cùng tứ c h ấ t c mười năm mở ra một lần một lần có thể vào ba người có thể góp nhặt linh khí tăng lên thẻ có thể tăng lên cương vực linh khí nồng đậm độ lý k i n h quân không chung đứng lặng nhìn xuống phía dưới hoàng đô sờ lên cảm nếu như hắn không có nhớ lầm hệ thống hẳn là cho hắn một tòa đế đô mà giờ khắc này lý k i n h quân cũng cảm ứng được đ Ấm ẩm. trong chốc lát theo lý k i n h quân nhất nghiệm m à động toàn bộ đại phong hoàng đô hư không cũng bắt đầu run r u dậy từng đạo vết nứt không gian dậy đặt tại hoàng đô phía trên toàn bộ hoàng đô tu sĩ hít sâu một hơi hai nhiên thất thanh nói đây là thế nào hẳn là thiên phạt giáng lâm phải không đó là hoàng chủ chẳng lẽ lại đây hết thể đều là hoàng chủ làm già phải không trong thành không ít m ắ t sắc người chú ý tới không trung lý k i n h quân lúc này suy đoán nói ngay sau đó một đạo man hoang khí tức cổ xưa đột nhiên giáng lâm theo sát mà đến thì là tre khuất bầu trời bóng đen đám người thất thần nhìn qua từ trong hư không hiện, hiện thành trì nhất trí lâm vào ngốc trệ một tòa tản r a huy nghiêm thành trì cổ lao từ hư không mà đến lẳng lặng phiêu phủ ở hoàng đô phía trên đồng thời một đạo hư hảo quan giai từ trong đế đô rủ xuống thành trì quanh thân càng hình như có tinh thần tiêu tan lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ hài lòng thân thể n h ó n g một cái tiến vào đế đô ở trong đế đô ở trong công trình kiến trúc cái gì cần có đ ề u có mà một tòa dường như thiên đế ở lại cung điện trang nghiêm lơ lửng giữa không trùng tựa như có thể chấn áp vạn giới một đạo tiên giai càng là từ đế cung lan tràn mà ra trực tiếp rủ xuống tại lý k i n h quân dưới chân theo lý k i n h quân nhập chủ đế cung tựa hồ là rốt cục chờ đến chủ nhân của nó Toàn bộ đây ế đô đều run ẩn ẩn là nộ tựa như nhảy c đạo, ẩn ẩn là... đạo tiên thụ lý k i n h quân có chút im lặng hắn liền nói đi hắn rõ ràng nhớ ký hệ thống đã cho hắn một gốc nộ đạo tiên thụ nguyên lai trực tiếp cho hắn trồng trọt tại trong đế cung tựa hồ là cảm hứng được lý k i n h quân tồn tại nộ đạo tiên thụ vào hư không chập t h ờ n tựa như cùng hắn biểu đạt thân mật sử dụng linh khí tăng lên thẻ Cụ tại ư ợ n luân điện, g hóa hồi đ đế ạ o Theo trong nhai. Ông ngọng ngọng. Kinh quân thanh em rơi em Lý xuống, đ đô đó không hư nơi nào đó trong l ú cung đó nổ t một mà đột tòa toàn thân đen đại đột nhiên ở giữa từ trong hư vô sinh ra mà ra. Tại giữa ra ra. đen điện nhiên sinh hư đại đế kịp ở vô cách u n g c đó không xa một tòa thác nước giống như là từ trong hư không mà đến nồng đậm đại đạo chi khí trong lúc đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ trong đế đô bất quá rất nhanh đại đạo nhai liền khôi phục lại bình tĩnh nhưng vẫn là lưu lại đại lượng đại đạo khí tức mà tại đế đô phía dưới hoàng đô ở trong vô số tu sĩ ánh mắt kinh hãi nhìn qua đỉnh đầu nơi đó có vô số đại đạo khí tức tràn ngập bọn hắn thậm chí có loại cảm giác chỉ cần có thể tiến vào đế đô nhất định có thể đạp vào một đầu đại đạo đ ờ i này thánh cảnh có hy vọng linh khí thật là nồng nặc linh khí đủ để bằng được một chút tường đại hoàng triều hoàng cung đi chuyện gì xảy ra t r u n g quanh linh khí làm sao tăng lên nhiều như thế thu vi của ta đột phá thân hải cái này nhất định là thượng thiên c h ú c phúc thiên hữu đại phong lý k i n h quân cảm giác trong đế cung linh khí cũng không t ệ lắm trận ánh mắt nhìn về phía luân hồi điện bất quá hơi trầm tư nhất sát liền làm ra quyết định triệu h o à n am hiểu đan khí trận phụ chuẩn đế tất cả một vị triệu h o à n am hiểu thụ đạo đại đế theo lý k i n h quân suy nghĩ dâng lên cách đó không xa luân hồi điện cửa lớn ẩm vang mở ra ngay sau đó liền xuất hiện năm tên thần sắc có chút mê mang bóng người trung sinh không đ ố i thượng như là chủ thượng phục sinh cho ta các loại ta nhớ được có một cái cự thủ vượt qua thời không trường hạ đem ta không c h ọ n vẹn linh hồn gây dựng lại không sai ta nhớ được là một vị thân mang hắc kim long bào thiếu niên từ dòng sông thời gian đem ta vớt mà lên năm người có nam có nữ nhưng tại hạ một khắc bọn hắn liền bị đột nhiên xuất hiện lý k i n h quân hấp dẫn chúng ta tham kiến chủ thượng Nhìn xem lý k i n h quân năm người á n h mắt lập tức t r à n đầy vẹo ẻ c nhật đồng thời t r o n g đ ầ u cũng đột nhiên mỹ i n m c h lý k i n h quân n h ấ t n h ệ m liền có thể để bọn h ắ n hồn phi phát t á n lý k i n h quân h í t m ắ t đánh giá năm người n h ấ t là nhìn xem tên kia một bộ á o n h ô màu x a n h khi t ứ c ô n nhật nh nh ã t r u n g n nhen n h â n đ â y c h í n h là h ắ n t r i ệ u h ắ n đ i x a v ị kia đ ạ i đ ế tên là t h ô i t h u v ã n t h ô i t h u v ã n b á i k i ế n c h ủ t h ư ợ n g c h ủ t h ư ợ n g phục sinh chi ân chung t a ể s ố n g c h ế t k h ô n g quên năm người quy một chân chữ thân sắc cũng kính định kịp đêm lý kỳ quân thâm thầm gật đầu xem ra hệ thống vẫn có chút tiêu chuẩn trước mắt còn không có gặp dám không nhìn hắn tồn tại bản hệ thống từ dòng sông thời gian đem bọn hắn tàn hồn vất gây dựng lại đã đem ký chủ vô địch anh tư khắc ở trong đầu của bọn họ bọn hắn tự nhiên không thể lại không nhìn ký chủ a tựa hồ là cảm nhận được lý k i n h quân nghĩ hoặc trong đầu truyền đến hệ thống có chút kiên nhẫn giải thích sách vẫn rất thông nhân tính lý k i n h quân t r e o chọc lấy hệ thống đ ỗ n g nhiên lông mày g ã y nhẹ chật thân ảnh mang theo bọn hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa hoàng đô kế vô mưu cùng chu phú sơn lẫn nhau trừng mắt đối phương trong đó chu ph Hoàng triều nhiều địa thành ao nhận khác biệt trình độ tổn thất, nhu cầu cấp bách Linh Thạch tiến về kiến thiết, ngươi vì sao không h ao sao tổn tiến kiến ngươi n Triều biệt về cầu địa độ cấp vì ó mặc cho ta. Kế vô mưu chầm chú cho quốc có Thạch. nhân, không phải ta không cho ngươi, mà lại quốc khố đã không có nhiều như vậy, Linh ta. một lát, lát ta Kế vô vậy mưu ngâm mà m ngươi, đầu, lại đại đã dù rất nhiều tông môn đã nói nguyện ý đền bù đại phong hoàng triều t ổ n thất nhưng là trung quy là hứa hẹn miệng lại bị sở đại nhân diệt đi tông môn trong đó tài nguyên bởi vì sở đại nhân không có quan tâm đã bị người nhặt nhạnh chỗ tốt đi cho nên không phải ta không cho ngươi linh thạch là quốc khố thật g i n g chu phú sơn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ thân thể vô lực tựa ở trên ghế nằm vậy liền chuyển chiếu thiên hạ trong ba ngày không bồi thường đại phong hoàng triệu tổn thất tông môn liền không có tất yếu tồn tại ai như cầm không nên cầm đồ vật trong ba ngày cự không hoàn trả người phá tông diệt môn nghe cái này âm thanh thanh âm lạnh lùng hai người lập tức giật cả mình ánh mắt kích động hướng về ngoài cửa nhìn lại chương mười hai đế quân học phủ mới vào đi chương mười hai đế quân học phủ mới vào đi sau một khắc sở tín liền xuất hiện tại trong cung điện rút đi cái tiêm ộ t thân h u y ế hải đổi lại một bộ áo đen sở đại nhân ngươi có thể tính trở về hai ta ý nghĩ có thể nói là hoàn toàn ăn cướp. nếu không ngươi bây giờ liền dẫn người đi một chuyến chu phú sơn ánh mắt sáng lên lúc này cười tủm tỉm nói không được chiếu lệnh bắt phương chỉ có thể hoàng chủ tuyên bố có thể nào tự tiện đi qua giới hạn kế vô mưu cố chấp lắc đầu tại không có lấy được lý k i n h quân mệnh lệnh hắn không có khả năng đồng ý hai người tự tiện c h u y ể n chiếu bắt phương chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ đã nhiều năm như vậy lao giả này hay là như vậy cố chấp ngay vậy sở tín khỏe miệng giật một cái nhưng nghĩ lại kế vô mưu nói đến cũng có mấy phần đạo lý dù sao cũng không phải việc gấp nào đó xử lý mấy cái nho nhỏ tông môn t ô i vậy liền truyền chiếu b ắ t phương bất quá ba ngày b ả n đế đợi không được hạn bọn hắn trong vòng một ngày đem thuộc về đại phong hoàng t r i ề u đồ vật còn nguyên trả lại nếu không bọn hắn cũng không có tồn tại cần thiết theo một đạo lạnh nhạt thanh â m truyền vào trong thai mọi người lý k i n h quân liền dẫn năm tên có chút bóng người xa lạ xuất hiện tại trong cung điện ba người lập tức giật mình không nghĩ tới có thể kinh động lý k i n h quân lúc này quỳ một chân trên đất nói tham kiến chủ ta lý k i n h quân gật gật đầu phất, phất tay ra hiệu ba người đứng lên mà nói sở tín ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú lên lý k i n h quân sau lưng năm người kia nhất là cẩn thận lưu ý lấy phía trước tên kia phảng phất tiên sinh dạy học giống như nam tử trung niên tuy nói người này không có một tơ một hào khí tức nhưng sở tín rõ ràng có thể từ trên thân nó cảm giác được một vòng cổ quá ý cảnh phảng phất thế gian hết thạy với hắn mà nói bất quá phủ vân mà thôi tựa hồ là cảm nhận được sở tín ánh mắt thôi thù vạn ánh mắt nhìn về phía sở tín một tia kinh ngạc tại trong mắt trợt lóe lên thiếu niên này thật mạnh tiên tư đang tiết lệ khí năm chút sớm muộn phải bị thua thiệt bất quá có thể cùng thiên tư so sánh chỉ s thôi thu vãn đáy mắt hiện lên một vòng cô đơn lại hướng phía sở tín cười một tiếng cũng coi là hiền lành cùng sở tín lên tiếng c h à o cảm thụ được từ thôi thu vãn trên thân truyền đến thiện ý sở tín tuy nói hơi nghi hoặc một chút nhưng khỏe miệng hay là bước lên một vòng mang theo lệ khí dáng tươi cười cũng coi là đáp lại chỉ là nhìn qua không thế nào thân mật kế vô mưu cùng chu phú sơn chỉ là hơi đánh giá năm người một chút c h ậ t liền thu hồi ánh mắt bởi vì bọn hắn nhìn không thấu khục giới thiệu một chút đây là thôi thu vãn sau này sẽ là đế quân học phủ đời thứ nhất phủ chủ về phần bốn vị này trước mắt phụ trách học phủ tu tiến tứ nghệ đan khí trận、phủ. liên diên phần mình tạm đảm nhiệm đời thứ nhất tứ nghệ viện chủ đi nghe vậy sở tín ba người thần sắc mờ mịt cái gì đế quân học phủ bọn hắn tại sao không có nghe nói qua nhưng rất nhanh kế tại mưu trong mắt lóe lên một vòng giật mình chắp tay nói chủ thượng thanh minh ta hiểu được chủ thượng muốn thiết lập một tòa học phủ đến v ì hoàng triều thu nạp thiên hạ nhân tài lý k i n h quân ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng gật đầu nói cây ái khanh không hổ là danh s ư n g đại phong thứ nhất người thông minh không sai bản đế là nghĩ như vậy mà lại hữu giáo vô loại cho dù những tông môn khác thị tộc đệ tử cùng hoàng triệu đệ tử đồng dạng có thể gia nhập đế quân học phủ đột nhiên một tiếng không đúng lúc ho khan đánh gãy kế vô mưu chỉ gặp chu phú sơn xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy giới cởi nói cái kia chủ thượng học phủ vị trí định ở nơi nào cần thiết kiến thiết tài nguyên lại suốt từ chỗ nào mới hoàng đô lại định ở nơi nào chu phú sơn thụ lý khinh quân c h í lệnh trưởng quản quốc khố mà dựa theo lý khinh quân ý nghĩ đừng nói hiện tại quốc khố c h ố n g r ố n g chỉ sợ sẽ là quốc khố chất đầy cũng làm không được đế quân học phủ những n à y lý khinh quân tự nhiên đã sớm đã suy nghĩ kỹ t h a n h k h ô n g hoàng đô khác lại xây dựng thêm vạn dặm làm học p h ủ chỗ về phần tài nguyên từ quốc khố ra liền tốt mà lại về sau học p h ủ sử dụng tài nguyên đều là từ quốc khố ra về phần tân đô tạm thời không chừng ngày sau hãy nói lý khinh quân suy nghĩ một phen nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hắn có tính toán của mình mà lại nghiêm chỉnh mà nói hắn thậm chí chỉ là đại phong hoàng triệu thái tử bởi vì hắn còn chưa từng đăng cơ chiêu cáo bắt hoang nghe vậy chu phú sơn lập tức mặt mũi tràn đầy nước trệ một viên nhẫn chữ vật lại chống rông xuất hiện ở tại trong tay vô ý thức dùng t h ầ n nhiệm quét qua chu phú sơn lập tức hít sâu một hơi hai tay đều ngăn không được run dày lên hắn nhìn thấy cái gì vô tận trong không gian hai tòa do linh thạch c ự c phẩm cùng thánh thạch xếp thành ngọn núi hơn b ạ n khối đế nguyên nổi đồng bể giữa không t r ú n g tản ra khủng bố đến cực điểm ký t ư c mà một tòa đan chiến kệ trưng bày lấy ngàn bình thánh đan trong đó càng là có chuẩn đế đan cùng từng mai từng mai sinh ra linh trí đế đan đủ sao nghe được lý k i n h quân hỏi thăm chu phú sơn đầu như là gà con mổ thóc giống như đủ đủ chủ thượng yên tâm ta định chế tạo một cái cử thế vô song đế quân học phủ kế vô mưu kinh ngạc liếc mắt chiếc nhẫn c h ứ a vật kia không biết bên trong chứa cái gì thế mà có thể cho chu phú sơn tự tin như vậy mà một bên sở tín mặt không biểu tình t h u ậ t nghiệp hữu chuyên công những người này nói đến hắn đều nghe không hiểu bất q u a có một chút hắn hiểu được chủ thượng muốn khiến cho người trong thiên hạ như cá giết sang sông mà đến công pháp và thần thông có thể không thể thiếu đối với cái này lý k i n h quân tự nhiên biết rõ nhưng hắn đã có biện pháp đem những cái kia bị diện mất tông môn công pháp và thần thông xung nhập đế qu trước mắt đế quân học phủ còn chưa từng chân chính thành lập những công pháp thần thông này tạm thời cũng đã đủ dùng lý k i n h quân một tay chắp sau lưng ánh mắt trông về phía xa ánh mắt dần dần có chút thâm thúy nếu không phải nhân thủ không đủ hắn hiện tại liền đã đem toàn bộ phong vực bỏ vào trong túi chủ thượng thanh minh chủ thượng sở tín có một chuyện tự tiện càng kỵ nhìn chủ thượng c h ừ n g trị sở tín quỳ một chân t r ê n đất đầu lâu bông u xuống cung kính nói lý k i n h quân thần sắc k h ẽ động cũng dần dần nhớ tới liên quan tới long viêm hoàng triều sự tỉnh vô sự đứng lên đi ngươi làm rất tốt mà đối với tự chủ thần phục thế lực bản đế từ trước đến nay thật thường thất biết、Ấn. xuất ra một viên chuẩn đế đan cho bọn hắn đưa tới cho cũng coi là bọn hắn thức thời ban thường trầm n g âm một lát lý k i n h quân chậm rãi mở miệng nói cử động lần này cũng coi là cho thế lực khác đánh cái dạng không phải vậy ngày sau chờ hắn t r i n h phạt vạn giới nhưng chính là một đường rết đi qua có thể cái kia chẳng phải thành bạo quân sao sở tín thân thể chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường hắn thấy lấy chủ thượng thân phận đừng nói chuẩn đế đan liền xem như đế đan chỉ sợ cũng là khi đường đầu ăn cái này lĩnh chỉ chu phú sơn mỹ mắt lắp một cái trong lòng lập tức có chút t ì đau có chút đau lòng xuất ra một viên chuẩn đế đan hắn vừa rồi nh cái này chuẩn đế đan nhưng so sánh thánh đan thưa thất nhiều chỉ có chín mươi chín mai bây giờ chỉ còn lại có chín mươi tám mai dự viện chủ nếu là luyện đan sư liền làm phiền ngươi đi một chuyến đi mà khắc đem đế quân học phụ sự tỉnh cùng nhau cáo chi long viêm hoàng triều đồng thời chiêu cáo thiên hạ cầm đại phong hoàng nhắm hướng đông tây tông môn thị tộc trong một ngày còn nguyên trả lại nếu không tự gánh lấy hậu quả khắc đại phong hoàng triều cảnh nội phàm không phù hợp quy tắc người không t r i ề u có người từng cái chu diện chúng ta lính chỉ cung tiến chủ thượng chương mười ba bắt chúng ta thì đan tới chương mười ba bắt chúng ta thì đan tới tiểu hữu lệ khí nặng không phải chuyện tốt gì sở tín bộ pháp đột nhiên đình trệ ngoái nhìn nhìn lại chỉ gặp thôi thu vãn đối với hắn mỉm cười đối với người này sở tín cảm giác tối thiểu là chuẩn đế đ ỉ n h phong tu sĩ khả năng khoảng cách đế cảnh vẹn vẹn chỉ có lâm môn một cước đa tạ phủ chủ nhắc nhở sở tín khắt trong tâm khảm nhàn nhạt đáp lại một câu sở tín thân ảnh liền biến mất không thấy nhìn xem sở tín không có đem mình để ở trong lòng thôi thu vãn không khỏi yên lặng cười một tiếng muốn lấy trước hắn một câu không biết để bao nhiêu chuẩn đế cùng thiên kiêu yêu nhiệt p h ụ n làm đại đạo tri lý nhưng hôm nay một cái thánh cảnh tiểu gia hỏa thế mà đều. nhưng chuyện này không đủ để ảnh hưởng tâm cảnh của hắn bây giờ vừa mới trùng sinh hắn còn cần củng cố một chút trong đầu ký ức mới là các vị cáo tử chắp tay thi lễ sau thôi thu vãn xé rách hư không thân ảnh nhất thời không thấy tung tích bốn mà theo lý k i n h quân chiếu lệnh truyền ra toàn bộ đại phong hoàng triều đô lâm vào hành động trong đó những cái tia đục nước béo cò được không ít chỗ tốt tông môn c à n g là đứng ngồi không yên một chút môn phái nhỏ tự biết không địch lại đại phong hoàng triều lúc này đem không thuộc về mình trên tài nguyên giao cho nơi đó phủ thanh chủ lập tức biểu thị thần phục hữ ta nhìn đại phong hoàng triều là chúng ta cơ duyên làm sao hắn lý k i n h quân há miệng nậm g miệng liền thành đại phong hoàng triều chính là thật coi chúng ta tông môn đều là quả hồng miệng không thành lý k i n h quân một tên m a o đầu tiểu tử thế mà cũng dám như vậy khinh thị chúng ta khinh người quá đáng sĩ khả nhân thục bất khả nhẫn ta liền không giao ta không tin hắn có thể đem chúng ta cùng nhau tiêu diệt đối với đại phong hoàng triều vừa mới kinh lịch phản loạn nơi nào có thực lực thế này hắn lý k i n h quân bất quá cố làm ra vẻ thôi mấy cái đại phong hoàng triều lớn nhất tông môn thế lực tri chủ nổi vây chung một chỗ hồn nhiên không có đem lý k i n h quân để vào mắt chớ nói chi là túi đầu xưng thần một cái bất quá vừa mới thành lập không hơn trăm năm hoàng triều thế mà cũng nghĩ để cho chúng ta túi đầu xương thần thật đúng là si tâm vọng tưởng ha ha vương tông chủ nói không sai các loại lý k i n h quân tiểu t ử này đột phá thánh hoàng rồi nói sau thánh hoàng ha ha ha lý tông chủ nói dỡn ai chẳng biết lý k i n h quân bất quá một tên phế vật đừng nói thánh hoàng chỉ sợ ngay cả kim đan đều không thể đột phá đi lời vừa nói ra mấy người lập tức cười ha ha trong mắt tràn đầy đối với lý k i n h quân khinh miệt vũ nhục chủ thượng tội ác tài trời lập tức trú sát chuyển thi cương vực gian đe đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền vào mấy người trong thai căn cứ người hữu tâm ghi chép đại phong hoàng triều cảnh nội nguyên bản ba trăm linh hai mười cái tông môn thị tộc cuối cùng chỉ còn lại có 0 đến một trăm những cái kia bị diệt mất tông môn thị tộc đừng nói đệ tử liền ngay cả hộ tông linh thú đều cùng nhau diệt chi ngắn ngủi trong ba ngày huyết n g ụ c quân đoàn cùng quân đoàn trưởng huyết chủ sở tín danh hào càng là chuyển khắp toàn bộ đại phong hoàng triều n h ắ c lên sở tín danh tự đủ để làm đến trẻ em dừng khóc sở tín thủ đoạn tàn nhẫn lệ khí ngập trời dáng vẻ cho mỗi cái gặp qua người của hắn đều lưu lại không thể ma diệt tấn tượng còn sót lại một đám tông môn thị tộc càng là trong đêm vẽ sở tín chân d u n g trước tiên để mỗi cái đệ tử đều biết đại phong hoàng triều không thể nhất gây người trừ lý khinh quân chính là sở tín tục n ữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện nàng dặm chuyện này tự nhiên cũng chuyển đến sát vách long viên hoàng triều cha ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi ngươi xem một chút ta liền nói đại phong hoàng triều không đáng tin cậy cái này đại phong hoàng chủ thế mà có thể dung túng thủ h ạ n như vậy sát phạt khẳng định cũng là một vị bạo quân lại còn lòng dạ hẹp hỏi hắn như thế nào lại để ý sống chết của chúng ta sáng tỏ trong thư phòng lâm khiếu phong ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía dưới thì là một tên khuôn mặt cương nghị trung nhân nhân không ngừng đối với hắn tố khổ ngay vậy lâm khiếu phong khỏe miệng giật một cái hắn thừa nhận là có chút qua loa có thể phong n g c trừ đại phong hoàng triều ai còn có thể cùng thiên tôn đạo tông bẻ vào tay hoặc là nói thế lực nào không sợ thiên tôn đạo tông đi đi ngươi đừng quản đại phong hoàng chủ có phải hay không bạo quân tối thiểu nhất hắn cũng không tới ngươi long viêm hoàng triều bên trên cướp bóc đốt giết không phải lại nói so với viêm nhi tính mệnh chịu làm kẻ giới lại coi là cái gì đợi đến viêm nhi long đằng chín ngày này g cái này nho nhỏ phong vực lại há có thể thịnh bên d ư ớ i hắn lâm khiếu phong mãn không quan tâm phất phất tay mặc kệ bạo quân cũng tốt minh quân cũng được nếu hắn lựa chọn đại phong hoàng triều đương nhiên sẽ không đổi ý nhìn xem cha mình không để ý bộ dáng lâm chiến thiên lập tức giận không chỗ phát tiết nhưng nhớ tới lâm viêm cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng có thể vị tia đại phong hoàng chủ coi là thật sẽ phù hộ chúng ta sao ta luôn cảm giác đại phong hoàng chủ có chút khí lượng hơi nhỏ những tông môn kia đơn giản cầm một chút tài nguyên cho bọn hắn thì như thế nào còn có thể đổi được hảo cảm của bọn họ ngày sau làm việc cũng thuận tiện lâm khiếu phong khẽ giật mình nguyên lai tiểu tử này là nghĩ như vậy ngươi à vẫn là không có hiện tại trí cường giả góc độ suy nghĩ một chút sâu kiến có thể cấp cho cự long cái gì trợ giút có thể cha làm sao ngươi biết đại phong hoàng triều chính là cự long lâm chiến thiên vẫn còn có chút không cam l ò n g hiển nhiên không thế nào xem trọng lý k i n h quân cự long cự long làm sao có thể ví von chủ thượng bỗng nhiên một đạo tang thương t h a nhâm từ trong hư không vang lên ngay sau đó tại hai người dưới ánh mắt kinh hãi một tên thân mang hắc bảo lão giả dạo bức t ừ hư không mà đến nhìn xem lão giả không có sử dụng một tia lực lượng chỉ bằng vào nhục thể cũng đủ để vượt qua vũ trụ dáng vẻ hai người bông cảm giác có chút tê dại ra đầu lâm khiếu phong càng là cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thuốc về không biết tiền bối đại phong hoàng triều thuốc về tạm đảm nhiệm đế quân học phủ dược viện viện chủ chức thuốc quý nhất bước bước ra xuất hiện tại trước mặt hai người ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên hai người nếu như không phải lý k i n h quân mệnh lệnh hãn thậm chí không muốn cùng cái này hai cái sâu tiến nói nhiều một câu a thuốc tiền bối thất, kính, thất kính. không biết tiền bối lần này đến đây thế nhưng là hoàng chủ có dặn dò gì lâm khiếu phong khỏe miệng giật một cái lúc này cười rạng rỡ nhưng trong lòng dâng lên một vòng rung động lâm chiến tiên tâm bên trong t h a n nhẹ tại hắn nghĩ đến vị tiết độ lượng nhỏ hẹp đại phong hoàng chủ hẳn là đến đòi chiều cống dù sao l ý khinh quân vì một chút tài nguyên đều suýt chút nữa thì huyết tẩy toàn bộ đại phong hoàng triều chủ thượng nói các ngươi rất thức thời hắn rất thưởng thức các ngươi đặc biệt để b ả n tọa cho các ngươi đưa tới một viên đạn dược nói đi thuốc về tiện tay ném ra một cái bình xứ cũng mặc kệ hai người có thể hay không t i ế t được lúc này liền dung nhập hư không một khác cũng không muốn chờ lâu hai người Đều là nhìn nghi h ra sự o ặ chương trong mắt đối p k h ô mười u bốn hắn cũng không có là mới qua phong tới chương i u mười bốn hắn là mới tới đại thế ba bối. là nghìn đạo vực không thiếu một chút người tâm thuật bất chính cầm tu sĩ tới thử đan đồng thời Cũng có m xem xem, ộ đột đột theo c bình xứ mở ra từng đạo mỏng manh đế khí lan tràn mà ra đeo toàn bộ không gian đều ép tới có chút run rẩy đứng lên nhanh nhanh thu lại lâm khiếu phong đẻ ép thanh âm ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trong bình xứ đan dược nhưng trong lòng lẩn lẩn run rẩy lên vừa rồi hắn chẳng qua là người được n mùi thôi khốn nhiều hắn nhiều năm bình cảnh liền ẩn ẩn có b ư n g lòng có thể nghĩ cái này nhất định là có liên quan phá cảnh đan dược lâm chiến tiên cầm bình xứ bàn tay không khỏi run dày lên hắn cảm thụ bị lâm khiếu phong còn muốn khắc sâu thậm chí hắn cảm thấy nếu không phải đan dược thu lại quá nhanh hắn đều có thể phá cảnh bước vào hắn tha thiết ước mơ thánh hoàng c h i cảnh cái này cái này cái này đây là c ự c phẩm tiêu chuẩn chuẩn đế đan hơn nữa còn là cùng phá cảnh có liên quan chuẩn đế đan lâm chiến tiên hít sâu một hơi đột nhiên trong tay nhẹ nhàng bình xứ giống như biến thành một toàn ú i cao ép hắn đều có chút không thở một đôi trong mắt hổ càng là loé ra ánh sáng nóng bỏng nếu là đỉnh phong thánh hoàng ăn vào viên này chuẩn đế đan rất có thể sẽ lập tức phá cảnh bước vào chuẩn đế cảnh mà đã tới chuẩn đế cũng đủ để tại ba nghìn đạo vực đi ngang sở thuộc thế lực càng là nước lên thì thuyền lên đủ để bệ nghễ một chút thánh địa thánh triều cha ngươi khoảng cách chuẩn đế lâm chiến thiên còn chưa nói xong cũng bị lâm khiếu phong đánh gãy ta t u vì không đủ viên đan dược này nhiều nhất để cho ta bước vào chuẩn đế cảnh n ử a bước hoàn toàn chính là lãng phí nhìn qua lâm chiến thiên ánh mắt lựa nóng kia hắn làm sao có thể không minh bạch mình đứa con trai này ý nghĩ nếu ta tuổi trẻ cái có lâm khiếu phong trong miệng viêm nhi lâm chiến thiên lập tức cá khẩu không trả lời được đem khuyên lâm khiếu phong phục vụ đan dược ý nghĩ bóp tắt đúng rồi cha người có hay không nhớ kỹ vừa rồi vị tiền bối kiên nâng lên đế quân học phủ lâm khiếu phong ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ vớt cắm nói ngay hẳn là hoàng triệu bồi dưỡng nhân tài cơ cấu ngươi đi tìm người hỏi thăm một chút nếu như phù hợp để viêm nhi gia nhập học phủ nghe được lâm khiếu phong lời ấy lâm chiến thiên lúc này khẽ giật mình chốc lát mới cười khổ nói cha không phải ta đã kích người tiểu tử thú i kia cũng không phải có thể g i à n h d ỗ i chủ mà lại cũng chưa chắc đối với kia cái gì để quân học phủ cảm thấy hứng thú lâm khiếu phong khoát tay áo không có vấn đề nói không ngại ngươi thông chi hắn một chút là được rồi có đi hay không theo hắn liền tốt viêm nhi như vậy thiên tiêu cuối cùng rồi sẽ có chính mình kỳ ngộ chúng ta không cần quá mức quan tâm cái kia cha lâm viêm hắn ném đi tại ngươi tiến về mây mù thành thời điểm hắn liền vụn trộm chạy ra ngoài lâm chiến tiên ho nhẹ một tiếng phảng phất dự liệu được cái gì lúc này rụt cổ một cái cái gì quả nhiên lâm khiếu phong thanh âm lúc này để cao mấy cái để xì bèn ném đi ngươi làm sao không đem chính mình cho ném đi đó là ngươi đại ca duy nhất dòng dõi ngươi còn không mau tìm cho ta trở về vạn nhất bị thiên tôn đạo tông biết hắn tồn tại ngươi biết là hậu quả gì sao lâm khiếu phong giống như một cái nổi giận hùng sư lông tóc đều bởi vì phẫn nộ mà run dày lên thấy thế lâm chiến tiên dùng mình một cái hắn đã thật lâu không nhìn thấy lão nhân như vậy bạo nộ rồi cha ngươi yên tâm ta nhất định tìm tới thằng danh kia lên tiếng lâm chiến thiên lập tức biến mất không thấy gì nữa lâm khiếu phong một thân một mình ngồi tại thư phòng ánh mắt s ữ n g sờ nhìn ngoài cửa sổ không biết nhớ ra cái gì đó hốc mắt lại có chút hồng nhuận sơn phất nơi này chính là đại phong hoàng triều hoàng đô quả nhiên là thâm sơn cung cốc lại là một vùng phế tích còn có mấy tên phế vật kia l ồ vật ngay cả một cái tiểu ba nhi đều không đối phó được đại phong hoàng, triều bên ngoài hoàng đô một tên cẩm y ngọc bảo nam tử trung niên đứng chắc tay ánh mắt khinh bị nhìn trước mắt thành phế tích hoàng đô một đường đi hướng hoàng cung trận dụ ánh mắt càng thêm khinh thường tại cái này cả tòa hoàng đô bên trong hắn thế mà chỉ cảm thấy ba tên thần ngay cả cái tử p h ụ tu sĩ cũng không có xem ra cũng là tiếp cận mất nước trần dụ cười lạnh một tiếng đặt ở trường thanh thánh triều không nói tử p h ụ tu sĩ nhiều như chó tối thiểu trong thành trì thần h ả i tu sĩ khắp nơi có thể thấy được ngươi là hoàng cung này thủ vệ a nhanh đi thông báo các ngươi hoàng trụ để hắn ra nên tiếp bản xứ trước hoàng cung nằm một tên thân mang huyết khải thiếu niên trần dụ lúc này vanh vang đắc ý phân phó một tiếng nhưng trong lòng đối với toàn bộ đại phong hoàng triều càng thêm xem thường không nói hoàng trụ là cái không cách nào tu hành phế vật liền ngay cả thủ hạ cũng không có chính hình thế mà nằm tại trước hoàng cung phơi nắng mà lại trừ thiếu niên này trong toàn bộ hoàng cung hắn thế mà không có phát giác được cái thứ hai thủ vệ nơi nào còn có nửa phần thuộc về hoàng cung m i nghi h n sở tín mở ra hai con n g ư ờ i đánh giá trần dụ trong mắt lập tức hàn quang đại thịnh một vòng lệnh leo sát ý lập tức đem nó bao phủ m u ố n chết cảm thụ được sở tín sát ý trần dụ sắc mặt đột biến cảm giác tử vong đột nhiên ở giữa tại toàn thân lan tràn một vòng huyết quang càng là chiếm cứ con n g ư ờ i của hắn đây là sở quân đoàn trưởng hạ thủ lưu t ì n h tha cho hắn một mạng nhưng theo một tiếng thanh em rồn rập chuyển đến trần dụ trước mắt huyết quang dần dần tiêu tán mà hắn cũng bị từ diêm vương điện kéo lại sở tín lanh mắt thấy trần dụ từ từ đem huyết đao cắm vào trong vỏ thon dài năm ngón tay bắt lấy nó b ả vai xinh xinh đem trần dụ một đầu cánh tay k é o xuống tội chết có thể miễn tội sống khó tha lưu lại một chỉ coi làm va chạm chủ thượng trừng phạt đi Xoẹt xe trong vào trong ta. Trần、dụ、tiếng kêu thê thẳng quanh quần tại trong không gian, một đầu tay cụt cũng bị sở tín tiện tay bóp thành huyết trị, tín thanh âm đạm mạc vào Trần chật quanh gian, sau của quần đầu lần lần đầu, không cũng này chứng không liền người mệnh. chuyển cũng không Dụ Dụ vụ kêu chỉ đạm mạc âm có bị bóp sở Sở là là chu ỉ c phú sơn thở hồng hộc thân ảnh cuối cùng từ nơi xa bước nhanh chạy tới cười híp mắt an ủi trần dụ ngay vậy trần dụ kém chút đem răng cắn nát tuy nói đạt tới tử phụ có thể gây chi c n g sinh nhưng bị chém dụng huyết khí cũng không phải giả không chỉ sẽ dẫn đến thọ nguyên giảm bớt sẽ còn ảnh hưởng chiến lược trừ phi hắn có thể tìm tới bổ sung huyết khí thiên tài địa bảo nếu không sau này hắn vĩnh viễn muốn thấp cùng cảnh tu sĩ một đầu thậm chí khả năng cả đời không cách nào phá cảnh chương m ộ ư ơ i năm đại đế đạo trường chương m ộ ư ơ i năm đại đế đạo trường trận dụ gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đ á y mắt lại ẩn chứa một vòng oán hận là ta va chạm quý triều hoàng chủ đáng đời ta có một kiếp này chỉ là tại hạ có chuyện quan trọng bầm báo không biết có thể là tại hạ dẫn tiến một chút lý hoàng chủ nội tâm của hắn lại âm thầm thể chờ trở lại trường thanh t h á n h triều liền đem phát sinh hết thể bầm báo thanh chủ đến lúc đó phái một chi thánh hoàng quân đoàn đem cái này thô bị tri quốc triệt để tiêu diệt còn có tiểu tử đáng giận kia hắn nhất định phải từng chút từng chút bóp nát nó xương cốt toàn thân nghe được trần dụ mục đích chuyến đi này chu phú sơn khỏe miệng hơi rút nếu là trần dụ sớm đến một ngày có lẽ thật có thể nhìn thấy lý khinh quân nhưng lại tại một ngày trước đế đô giống như bị người trực tiếp xóa đi bình thường không có phát ra một tia dị hưởng liền biến mất không thấy nếu không phải vị kia trận viện viện t r ư ở n g khâu phượng đứng dậy nói cho bọn hắn đây là chủ thượng thủ đoạn chỉ sợ cái tia sở tín liền muốn mang theo huyết mục quân đoàn bắt đầu chinh chiến tư phương tìm đến tìm lý khinh quân tung tích nhìn thấy chu phú sơn thật lâu không nói lời nào t r ầ ngay Dụ l vậy trận dụ trong lòng bừng bừng dâng lên một vòng lựa dận vô hình hoàng chủ không tại hoàng đô chủ trì triệu chính còn có thể ra ngoài du ngoạn phải không nếu không phải một món trong đó sự tình trị có thể làm mặt cáo chi lý khinh quân hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi có đúng không như vậy liền muốn đánh nhiêu mấy ngày trần dụ miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười trợt đi theo chu phú sơn đi vào hoàng cung ở trong đợi sau khi hai người đi không lâu sở tín có chút mở mắt nhìn xem từ đằng xa mà đến lao giả xác định là thuốc về sau liền nhắm lại hai con ngươi sợ quân đ bằng giải ngươi làm cái gì vậy thuốc về kinh ngạc nhìn xem nằm tại cửa hoàng cung phơi n ắ n g sở tín không khỏi nghi ngờ nói tuy nói sở tín cảnh giới không bằng hắn nhưng là hắn biết rõ sở tín k h n g bố không nói sở tín thủ hạ vô địch quân đoàn chỉ nói thiên phú chỉ sợ không bao lâu liền có thể cùng hắn sánh vai thậm chí siêu việt hắn trầm mặc một lát sở tín chậm rãi mở miệng nói thôi phụ chủ nói dán vào tự nhiên sẽ càng có thể tiếp cận đại đạo có thể về việc tu hành đi càng xa nhưng hắn cảm giác mình bị thôi thu vắt lửa hắn ở chỗ này đều phơi cho tới trưa mặt trời căn bản không có mảy may cảm giác thuốc về khoe miệng có chút run r à y đây là cái gì thuyết pháp hắn làm sao không biết vậy không làm phiền sở quân đoàn dài quá tại hạ cáo tử nói đi thuốc về hơi cảm giác xuống đế đô vị trí liền sẽ rách hư không xuyên thẳng qua mà đi đại phong hoàng triều trên chín tầng trời một tòa bàng bạc mạnh mẽ thành trì tọa lạc tại trong biển mây bốn phía mây khói tràn ngập ẩn ẩn có thể trông thấy ẩn chứa trong đó vô số đế cấm mỗi một đạo đế cấm tán phát khí tức cũng có thể để chuẩn đế nhìn mà biến sắc may m à nếu như không có cường địch tiền đánh những này khủng bố đến cực điểm đế cấm cũng sẽ không phát động thuốc về tê cả ra đầu mà nhìn xem chung quanh đế cấm nếu không phải hắn từ luân hồi trong điện khôi phục chỉ sợ căn bản tìm không thấy đế đô vị trí mà lúc này hai đạo nhân ảnh xuyên tới xuyên lui xuất thủ chính là khủng bố đến cực điểm đế cấm bố trí tại đế đô phụ cận hơi nhìn thoáng qua thuốc về lúc này quay đầu đi sợ một đạo hai đạo nhân ảnh dần dần ngừng lại chủ thượng bây giờ đế đô cũng coi là đơn giản quy mô thôi thu v ă n nhìn qua đế đô không khỏi cười nhạt một tiếng trong ánh mắt lại lộ ra một vòng mỏi mệt dù sao những cấm chế này đều là hắn cùng lý k i n h quân bố trí cho dù hắn là đại đế cũng không có khả năng không ngừng nghỉ bố trí đế cấm lý k i n h quân không thấy mảy may vẻ mệt mỏi gật đầu gật đầu vất vả cho phép ngươi lấy chín mảnh ngộ đạo lá cây hắn không nghĩ tới thôi thu v ă n thêm mà còn am hiểu cấm chế thật đúng là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ mà lại dựa theo thôi thu van ý nghĩ đến lúc đó từ nơi khác rời đi tiên sơn hòn đảo để đặt tại trên biển mây. dùng để quay c h u n g quanh đế đô nghe được nộ đạo tiên thụ lá dù là thôi thu vãn tính t ỉ n h cũng không khỏi dâng lên một vòng kinh ngạc phải biết nộ đạo tiên thụ thế nhưng là trong truyền thuyết tiên nhân đ ổ vận g h e đồn nộ đạo tiên thụ ba ngàn năm sinh một lá một lá một đại đạo như p h à m nhân biết được lập tức một bước lên mây nộ đạo là cây càng là truyền môn chỉ có tiên nhân mới xứng hử dụng dù sao hắn lên đợi là chưa từng gặp qua cảm ơn chủ thượng thôi thu vãn cờ ư i nhạt một tiếng xem ra hắn cũng có thể nếm một chút tiền trả lý k i n h quân không hề lo lắng phất phất tay hắn lúc này người mang đại đạo tri nguyên n ộ đạo tiên thụ đối với hắn mà nói không có chút tác dụng chỗ nhiệm vụ khởi động lại đại phong hoàng triều hoàn thành ban thưởng vạn tên thánh cảnh cấm vệ quân ban thưởng tiên chủ ngự tọa ban thưởng chín tòa đại đế đạo tràng đ ô n g nhiên trong đầu truyền đến hệ thống tăng lên âm thanh lý k i n h quân âm thầm gật đầu kế vô mưu cùng chu phú sơn năng lực vẫn là có thể vanh trong đế đô một đạo tiên quang phóng lên tận trời một tòa hư hảo ngự tọa hiện hiện ở trên hư không nhìn qua thường thường không có gì lại chỗ ngồi lại cho người ta một loại thật đáng giận nuốt vạn giới khí thế lý k i n h quân ngón tay một chút đế đô bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh giống như l i ê n bày ra tại học phủ phụ cận đi ông long long theo lý k i n h quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút chí n đạo cổ sáng từ hoàng đô phụ cận phóng lên tận trời chu đại nhân cái này đều ba ngày quý triều hoàng chủ vẫn chưa về s a o một chỗ hoa lệ trong phòng khách chân dụ bị cười n h ạ t mà nhìn xem chu phú sơn lúc này hắn bị sở tín xe rách cánh tay đã dài đi ra màu d a nhìn qua so lúc trước càng thêm chắn g nón chu phú sơn lập tức than nhẹ một tiếng vừa muốn nói cái gì liền cảm giác toàn bộ hoàng đô đại địa đều run dày lên ẩm ẩm liên tiếp chín tiếng tiếng vang đem toàn bộ hoàng đô đều chấn run lên ba run hai người đột nhiên đứng dậy t r ư đồng thời giữa hòn đảo có một tòa cao ngất đạo đài mơ hồ ở giữa trần dụ tựa hồ thấy được trong đó một đạo vô thượng thân ảnh mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng chỉ có một đạo bằng lưng cũng đủ để chấn áp chính này để bắt hoang run run dày hẳn là chẳng lẽ là đại đế đạo tràng xuất thế trần dụ bị ý nghĩ của mình giật này mình lập tức trong mắt bị vẻ tham lam tràn ngập xuất thân từ trường thanh thánh triều hắn tự nhiên biết rõ đại đế đạo tràng đại biểu cái gì đó là một đầu thông tin ê đại đạo nếu như hắn có thể đi vào đại đế đạo tràng lấy được trong đó một vị đại đế truyền t h ừ a lập tức liền có thể đứng ở ba đạo vực đ ỉ n h phong trần dụ trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút vì sao đại đế đạo tràng sẽ xuất hiện tại đại phong hoàng triều hay là trí tòa tờ ép thứ bảy ngày thêm cái tốt hơn chương mười sáu khởi thủ thiên tây bóc tới chương mười sáu k h ô i thủ t h i ệ n t a y bóc tới trần sứ giả chu phú sơn h i mắt đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng t à? À. r chúc mừng, chúc mừng đây là đại phong may mắn cũng là chúng ta phong vực may mắn nói không chừng phong vực có thể bằng vào cái này đại đế đạo tràng sinh ra một tôn đại đế chu phú sơn thần sắc không thay đổi như cũ cười híp mắt nhìn xem trận dụ đáy mắt lại hiện lên một vòng hôm quang cái gì cầu thí phong vực may mắn cái này đại đế đạo tràng nếu tại đại phong vậy liền hắn đại phong cùng phong vực có liên can gì mà lại nói không cho phép vẫn là bọn hắn hoàng chủ làm ra cái này há có thể cùng người chia sẻ trần dụ cái chán ra một tầng mồ hôi dáng chống đỡ lấy tư thái nói nếu quý triều hoàng chủ còn chưa từng trở về tại hạ đi ra thời gian cũng không ngắn là thời điểm cáo tử hắn hiện tại chỉ muốn trở về đem chuyện nào nói cho thánh chủ mau để cho thánh chủ đoạt ở những người khác phía trước đem toàn bộ đại phong hoàng triều d i ệ t không n ộ i không n ộ i trần sứ giả nếu không vẫn là chờ một chút đi chu phú sơn mặc dù đang cười lại cho người ta một loại không cho cự tuyệt thái độ phiền t o á i trần dụ trong lòng lập tức c h ầ m xuống minh bạch chu phú sơn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thả chính mình rời đi ngươi tìm bản đế chuyện gì đột nhiên một tiếng lạnh nhạt thanh n â m xuất hiện tại hai người bên thay cách đó không xa một tên thân mang hắc kim long bảo thiếu niên chậm rãi đi tới trong lúc giơ tay nhấp chân tự nhiên mà vậy tản ra thượng vị giả huy nghiêm chu phú sơn vội vàng lôi kéo trần dụ quỳ một chân trên đất tham kiến chủ ta t r ư ờ n g thanh thánh triều sứ giả trần dụ gặp qua lý hoàng chủ trần dụ nhưng trong lòng có chút khinh thường tư thái không sai thì thế nào lại dám cả gan làm loạn xưng đế lúc đầu lý k i n h quân đều chẳng muốn phản ứng trần dụ thế nhưng là vừa mới đến hệ thống liền cho hắn chuyển đến nhiệm vụ nhắc nhở tuyên bố nhiệm vụ đoạt giải quán quân t i ê n kiêu chi chiến phong vực tiên kiêu chi chiến sắp triển khai lấy được tiên kiêu chiến k h ố i thủ tường lệ vị chi tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh danh chấn phong vực tiên triều đơn giản quy mô là thời điểm dương danh phong vực làm thế nhân n g h e n ó n g ban thưởng xem truyền bá độ cấp cho mặc dù hắn đối với t i ê n kiêu chi chiến c h i không có hứng thú gì nhưng hắn đối với hệ thống ban thưởng cảm thấy rất hứng thú nhìn xem lý k i n h quân không để ý đến hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn xem hắn thậm chí đáy mắt thế mà còn có mơ hộ không kiên nhận chi sắc Chi Tuy bịch bịch n mặt khác tiểu công chúa tự biết không xứng với lý hoàng chủ muốn cùng lý hoàng chủ giải trừ h ư n g nước cắn răng một cái t r ầ n dụ hay là đem sau cùng sự tỉnh cáo chi lý k i n h quân đồng thời trong tay thêm ra một phong thư dù sao cuối cùng này sự tình mới là hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải vậy hắn sớm đã đi lý k i n h quân h ứ n g hở tiếp nhận thư tùy ý nhìn thoáng qua đ ố n g nhiên biểu lộ ngưng tụ đáy mắt hiện lên một vòng lạnh leo t h ấ u xương phát động nhiệm vụ chi nhánh từ hôn đường đường tiên triều chi chủ thế mà bị thánh triều công chúa viết bên dưới thư b ỏ vợ coi là thật buồn cười đến cực điểm nên cho trường thanh thánh triều trừng phạt nghiêm trọng ban thưởng xem trừng phạt cường độ cấp cho thư b ỏ vợ buồn cười để cho các ngươi thánh chủ tự mình đến cùng bạn để nói đi lý k i n h quân đem thư b ả vợ sẽ thành bằng nhỏ nhưng trong lòng dâng lên một vòng hoang đường cảm giác không nghĩ tới hắn cũng có bị viết xuống thư nếu là thánh triều kia tiểu công chúa chỉ là từ hôn thì thôi lý k i n h quân lý giải nói không chừng còn có thể để trường thanh thánh triều có tôn nghiêm hủy diệt bây giờ xem ra không cần chu phú sơn ánh mắt đột nhiên hiện lên một vòng s ắ c ý chủ nhục thần tử đây cũng không phải là nói đùa nếu không phải lý k i n h quân không nói gì hắn hiện tại liền muốn dẫn người g i ế t tới trường thanh thánh triều nhìn thấy lý k i n h quân đem thư bỏ vợ xé nát chân dụ mỹ mắt lắp một cái lúc này cười làm lành nói tại hạ cũng không biết lại là một phong thư bỏ vợ khẳng định là công chúa ngang bướng lý hoàng chủ yên tâm tại hạ trở về chắc chắn cáo chi thánh chủ hảo hảo trừng trị một phen công chúa lý k i n h quân không có quá nhiều so đo chuyện này dù sao trường thanh thánh triều cũng phải bị diệt để hắn cảm thấy hưng thú chính là trời tiêu thi đấu vì sao thiên tiêu thi đấu muốn tại ngươi trường thanh thánh triều cử hành toàn bộ phong vực cử hành thi đấu dự thi thiên tài khẳng định như là cá giết sang sông tại trên địa bàn của ai cử hành ai liền có chủ độc quyền nhất định có thể tuyển nhận rất nhiều thiên tài nghe được vấn đề này trần dụ khẽ giật mình toàn tức nói hẳn là lý hoàng chủ không biết lệ ngày nữa tiêu thi đấu ai cho ra ban thưởng nhiều nhất ngay tại ai trong thế lực tổ chức mà giới này thiên tiêu thi đấu ta trường thanh thánh triều ra ban thưởng nhiều nhất lý k i n h quân thần xác lạnh hắn tự nhiên không biết được dù sao đại phong hoàng triều thành lập không hơn trăm năm lần trước thiên kiêu thi đấu cũng không từng tham gia qua hắn chỉ nghe nói qua phan cốt linh trăm năm trở xuống tu sĩ đều có thể tham gia thiên kiêu thi đấu mặt khác hoàn toàn không biết thì ra là thế lý khinh quân gật đầu gật đầu chậm nhìn về phía cái k i a chín tòa đại đế đạo tràng trầm ngâm một lát sau bản đế quả thực không muốn di giá nơi khác đại phong liền tặng một tòa đại đế đạo tràng cho đ o ạ n giải quan quân người đi như vậy có thể đủ là chủ trận nghe nói lời ấy trận dụ trong lòng đậu đen rau muốn không thôi ngươi đại phong hoàng triều có thể hay không giữ vững đại đế đạo tràng hay là hai chuyện bây giờ thế mà cũng bắt đầu phân phối đi lên. trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy ngoài mặt vẫn là chắp tay cởi nói tự nhiên tự nhiên từ phong vực cử hành thiên tiêu thi đấu đến nay nhưng từ không có người nào giống lý hoàng chụp như vậy rộng rãi trần dụ tùng khẩu khí xem ra hắn không cần lưu tại đại phong hoàng chiều t r ậ n ngước mắt trông thấy nơi xa cái kia một bộ huyết khải thân thể không khỏi run dày lên chặn lại nói như vậy tại hạ đi đầu trở về phụ c mệnh khắc thông chi phong vực thiên tiêu đến đây đại phong hoàng đều tham dự thi đấu nói đi trần dụ nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa giống như nhìn thấy cái gì lệ quỷ bình thường lý k i n h quân cảm khái nhìn xem trần dụ không thể không nói t r ầ n dụ là trước mắt hắn mới thôi gặp qua tốc độ nhanh nhất t ử phủ tu sĩ không hổ là thánh triều xuất thân tu sĩ thân pháp quả nhiên rất nhanh a sở tín ngươi đã đến sở tín tham kiến chủ thượng sở tín quỳ một chân trên đất t h ầ n s ắ c cung kính thi lễ lý k i n h quân sở lên tầm ánh mắt nhìn ra xa cái kia c h í n tòa đại đế đạo tràng đ ỗ n g nhiên vô vô sở tín b ả vai chọn một đi sở tín có chút không hiểu đấu lắc lắc đầu nói vô công bất thụ lộc sở tín quả quyết không có khả năng tiếp nhận mặc dù cái kia c h í n tòa đại đế đạo tràng trong đó có một tòa cùng hắn xa xa hô ứng nội tâm mười phần khát vọng đạt được nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt một tháng sau thiên tiêu thi đấu có lòng tin hay không cầm tới khối thủ s ở tín suy nghĩ một chút thiên tiêu thi đấu hắn nghe nói qua nếu là lúc trước hắn còn có chút hứng thú nhưng hôm nay hắn đã đột phá đến thánh nhân tự nhiên không muốn cùng một chút thánh cảnh dưới sâu kiến cùng đài tranh phong bất quá nếu là lý khinh quân mệnh lệnh h ắ n tự nhiên không thể đổ cho người khác phải hoàn thành dù là muốn hắn bỏ ra tính mệnh tiện tay bóc đến chu phú sơn nghe khỏe miệng bất thẳng tới nguyên lai chủ thượng chỉ là muốn tay không bắt sói mà thôi đồng thời ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn xem sở tín hắn vẫn cho là sở tín chỉ là nhìn qua tuổi trẻ thôi không nghĩ tới thế mà còn chưa từng đầy trăm ngay vậy lý k i n h quân cười lớn một tiếng nhưng t ự i hồ、ừ. nhớ ra cái gì đó đúng rồi đây là đế đô tiếp dẫn cầm chế về sau các ngươi chỉ cần tại hoàng đô trong vạn dặm liền có thể tùy thời tiến vào đế đô lời nói rơi xuống một chút t ú quang tiến vào đến sở tín cùng chu phú sơn thể nội hai người lập tức cùng không trung đế đô ẩn ẩn có hộ ứng Tầng tầng từng tầng từng tầng ngự tọa phía trên một tên đầu đội kỳ quan người khoác màu vàng hơi đỏ long bảo trung niên nhân nhìn chăm chú lên chân dụ ánh mắt lõe ra chất vấn cùng tham lam ngươi lời nói thiên chân vạn xác thật sự là chín tòa đại đế đạo tràng trần dụ lắc một cái vội vàng nói hồi bẩm thánh chủ thiên chân vạn xác đúng là chín tòa đại đế đạo tràng mà lại lý khinh quân còn xuất ra một tòa làm lần này khôi thủ bàn t h ư ợ n g khẩn cầu thánh chủ lập tức phát binh đoạt tại trước mặt người khác diệt đi đại phong hoàng triều lời vừa nói ra diễm mạnh thanh thần sát c â m tình bất định ánh mắt cũng có chút do dự chúng a i khanh các ngươi thấy thế nào phía dưới vương hầu cùng quân đoàn trưởng đối mặt vài lần phía trước nhất một tên thân mang áo mãng bảo thanh niên đầu trọc đột nhiên mở miệng nói hồi bẩm thánh chủ đại đế đạo loại này di chạch, đột nhiên hiện thân tại trong hoàng triều hay là chín tòa ở trong đó chỉ sợ có vấn đề đề nghị của ta là trước án binh bất động vạn nhất trong đó còn sót lại lấy đại đế thủ đoạn chỉ sợ bọn theo a đều là bỏ mạng ở n hai ư n n g g y sau đó l người đ n dẫn đầu phát ra không giống với ý kiến toàn bộ miếu đường giống như hóa thành chợ bán thức ăn một đám tu sĩ vông xuống tư thái bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình hó hạng người ham sống sợ chết cũng không biết người sao tu được thánh vương c h i cảnh ừ như cũng giống như ngươi như vậy lỗ mãng chỉ sợ toàn bộ thánh triều đều muốn hồi phi yên diệt ai hai vị đại nhân bất giận theo ta thấy diêm mạnh thanh nhìn về phía phía dưới một đám mặt đỏ tới mang thai đông đảo vương hầu cùng quân đoàn trường đ ỗ n g cảm giác trở nên đau đầu đủ các ngươi từng cái còn thể thống gì nơi này là trường thanh thánh triều miếu đường là thương nghị phong vực đại sự chỗ không phải chợ bán thức ăn cãi lộn thanh âm theo diêm mạnh thanh quát lớn im mặt mà rừng một đám tu sĩ、si、ánh mắt nhao nhau nhìn về phía vị thánh chủ này chờ lấy hắn cầm một ý kiến diêm mạnh thanh xoa h u y ệ t thái dương thần sắc do dự bất định hồi lâu mới chậm d ã i nói như vậy đi t r ư ớ c phái người tiến về đại phong hoàng triều nhìn là có hay không là đại đế đạo tràng mà lại chín tòa đại đế đạo tràng mặc kệ rơi vào tay người nào chỉ sợ đều sẽ trở thành phong vực mục tiêu công kích ta trường thanh thánh triều còn không có cùng toàn bộ phong vực v ậ t tay năng lực trường thịnh vương văn n ô n một đôi mắt hổ trừng tròn vo hiển nhiên có chút không cam tâm khả trường thanh hoàng triều không phải hắn nói đến tính cho dù hắn làm sao không cam cũng chỉ có thể coi như thôi chúng ta lính chỉ nhưng mà đã chậm tại lý k i n h quân cố ý chuyển ba phía dưới bất quá ngắn n g i một tuần thời gian toàn bộ phong vực tất cả thế lực đều được biết đại đế đạo tràng xuất thế tý tước long v i ê m hoàng triều trong miếu đường lâm chiến thiên ngồi ngay ngắn ngự t o ạ n màu vàng hơi đỏ long bảo làm nổi bật lên cả người lộng lây chi khí chỉ là sắc mặt không thế nào đẹp mắt điên lên rồi lý hoàng chủ đúng là đ i ê n lâm chiến thiên tự lẩm bẩm một tiếng long v i ê m hoàng triều bây giờ làm đại phong hoàng triều nước phụ thuộc như đại phong hoàng triều bị diệt hắn long v i ê m hoàng triều cũng không khá hơn chút nào đang nghe lý k i n h quân xuất ra một tòa đại đế đạo tràng làm thiên kiêu thi đấu khôi thủ ban thường sau hắn liền lập tức mở triều hội để long viên hoàng triều tất cả vương hầu cùng quân đoàn trường đến đây tham gia dù sa sơ sót một cái đại phong hoàng triều liền muốn cùng toàn bộ phong vực là địch nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng là tin tức truyền đền ra để mặt khác vực giới biết được chỉ sợ toàn bộ phong vực đều sẽ lâm vào chiến loạn phong vực không có đại đế cũng không đại biểu lấy mặt khác vực giới không có đại đế long v i ê m hoàng triều quân đoàn trưởng cùng vương hầu l i ế n nhau thấy được trong mắt đối phương kinh nghi bất định hoàng chủ đại phong hoàng triều thật có đại đế đạo tràng xuất thế sao nếu như là thật ta lại cảm thấy chúng ta có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng lập tức phát binh chấn áp đại phong hoàng triều mà lại chúng ta chỉ lấy một tòa đại đế đạo tràng còn lại tám tòa không mảy may lấy l o ngay viêm h sau đó hắn hít sâu một hơi đã có thể nghĩ đến lời kế tiếp có thể tại miếu đường gây nên bao lớn oanh động nhĩ đẳng lập tức thu nạp nhân mã chuẩn bị tùy thời tiến về hộ vệ đại phong hoàng triều quả nhiên lời vừa nói ra long viêm hoàng triều lập tức xôi trào cơ hồ không ai đồng ý lâm chiến thiên ý nghĩ dựa vào cái gì h á n đại phong hoàng triều cùng bọn ta không thân chẳng quen không xuất thủ cấp đ o ạ t đại đế đạo tràng thì cũng thôi đi vì sao còn muốn giúp bọn hắn chính là lâm chiến tiên giáng tươi cười càng thêm đắng chát long v i ê m hoàng triều thần phục tin tức chỉ có hắn cùng lâm khiếu phong biết được những người này còn bị mơ mơ màng màng bởi vì ta long v i ê m hoàng triều đã thần phục đại phong hoàng triều miếu đường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch ngay sau đó là ồn ào cùng chất vấn thanh âm cái gì ta long v i ê m hoàng triều tại sao muốn thần phục đại phong hoàng triều không sai hãn đại phong hoàng triều dựa vào cái gì áp đảo trên bọn ta đối với đây là ai làm quyết định đối mặt tức giận bất bình đám người lâm chiến tiên nuốt u ố t h u y ệ t thái dương vừa muốn nói cái gì lại đột nhiên im miệng lao già ta làm ra quyết định thế nào còn có nghi vấn sao đông nhiên một tiếng thanh âm giàn mua đem mọi người thanh âm huyên náo đều ép xuống ngay sau đó lâm khiếu phong hơi có chút còng xuống thân ảnh xuất hiện tại ngự tọa bên cạnh mà không thay đổi nhìn qua phía dưới một đám vương hầu cùng quân đoàn trưởng đám người há to miệng nhưng không có mở miệng nói chuyện sinh sinh đem muốn nói lời nuốt xuống lao hoàng chủ thanh minh nếu không có nghi vấn vậy liền trở về chuẩn bị đi nhàn nhạt liếc mắt đám người này lâm khiếu phong dung nhập hư không biến m nhìn qua á khẩu không trả lời được một đám vương hầu cùng quân đ o à n t r ư ở n g lâm chiến thiên nhìn có chút hạ hê cười một tiếng những người này đại bộ phận đều xuất từ lâm ra có lẽ đối mặt hắn quyết định dám mở miệng phủ nhận nhưng là đối với lâm khiếu phong làm ra quyết định chỉ có thể biểu thị đồng ý bởi vì lời của lão nhân tại lâm ra chính là thiên không d u n g bất kỳ nghi ngờ nào chúng ta tuân chỉ chương mười tám mưa gió nổi lên chương mười tám mưa gió nổi lên tại lý k i n h quân cố ý truyền bạ xuống toàn bộ phong vực đều biết đại đế đạo tràng bị lấy ra làm, làm khôi thủ bát thường h đại đế đạo tràng a không được ta phải lập tức đi đại phong hoàng triều không nói đoạt giải quán quân chỉ cần có thể đứng xa nhìn một chút ta liền thỏa mãn đúng vậy à đại đế à xa xôi bao nhiêu khoảng cách chúng ta có thể trở thành thánh nhân liền thỏa mãn vị tia đại phong hoàng chủ thủ bút thật lớn đại đế đạo tràng đều bỏ được lấy ra trường thanh thánh triều trong đô thành lâm viêm mặt mũi tràn đầy mở mịt ngồi tại một chỗ từ lâu nghe bốn bề tu sĩ tiếng thảo luận khoe mắt có chút co lại đại đ ế đạo tràng thủ bút thật lớn ngay trong đầu truyền đến sợ hai thán phục lâm viêm cũng có chút tán đồng gật đầu nhưng hiển nhiên lâm viêm tâm tình cũng không tốt như vậy thật vất v lại nếu lại trở về đều tại ngươi yêu lão trên đường đi nhất định phải rời đi một ít dấu tích đến yêu thú chi sâm không phải vậy đều không cần giải s a n h hoàng triều nghe lâm v i ê m phàn nàn yêu lão lập tức h ừ nhẹ một tiếng nói tiểu tử ngươi đừng đem hảo tâm khi lòng lan g dạ thú nếu không phải là như thế ngươi có thể đột phá đến tử phủ a huống hồ ai có thể biết được đại phong hoàng triều có lớn như vậy thủ bút nghe vậy lâm v i ê m cười hắc hắc không thể không nói yêu lão hay là có trình độ không đủ nửa tháng liền để hắn từ nói anh đến tử phủ đông nhiên bốn bề tiếng thảo luận đưa tới lâm viên n g h i ê n thai lắng nghe hắc nghe nói không trương thanh thánh triều thái tử d i ê m lạc ả n h đã phát ra tiếng xác định muốn tham gia lần so tài này cái gì d i ê m lạc ả n h đều muốn tham gia nghe đồn hắn n h ư n g là đã đột phá thành cảnh nghe người chung quanh kinh hô người kia dương dương đắc ý nói tiếp đây coi là cái gì nghe nói vị kia thiên tôn đạo tông đường đều muốn tham gia nghe nói lời ấy lâm viêm trong mắt một vòng chiến ý l o ạ lên một cái rồi biến mất thân thể lại bởi vì hưng phấn mà r u n dày lên người r u n cái gì danh con người bây giờ cũng không phải cái kia đạo con đối thủ lâm viêm cười hắc, hắc chiến ý không nhung chưa từng tiêu giảm ngược lại càng thêm đồng đầm mấy phần đây không phải có ngài sao ngài chỉ cần cho t i ể u tử ta một điểm nho n h ỏ trợ rút k i a c ầ u thí đường không được lập tức nhìn lên ngài thủ đoạn vô địch biết rõ yêu lao tính tình lâm viêm lập tức lấy lòng nói quả nhiên trong đầu lập tức chuyển đến một đạo đắc ý đáp lại đó là dĩ nhiên cũng không nhìn một chút lao tử là ai c ầ u thí đường đi lập tức xuất phát đại phong hoàng triều bây giờ còn có hơn nửa tháng liệu có thể tắt thành thánh cảnh liền nhìn t i ể u tử ngươi nô không cố gắng lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng lập tức đứng dậy h ư ớ n g trên bàn ném một khối linh thạch liền không kịp chờ đợi rời đi phanh nhưng mà mới ra trà lâu liền cùng một tên thân mang đạo bào thiếu niên đầy lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc hắn thần thức rõ ràng cảm ứng phía trước không người mới đúng á không có ý tứ ngươi không sao chứ lâm viêm nhìn xem đạo bào kia thiếu niên lộ ra một vòng áy náy dáng tươi cười nhưng mà đạo bào thiếu niên căn bản không có lý sẽ hắn trực tiếp hướng về trà lâu đi đến thấy thế lâm viêm n i ế t miệng n g h e trong đầu yêu lao thúc giục đành phải rời đi trước ca không quan hệ không quan hệ đợi lâm viêm rời đi một hồi đạo bào kia thiếu niên tựa hồ rốt cục kịp phản ứng vội vàng k h á c tay lập tức hắn biến thành cả tòa trà lâu tiêu điểm một đám tu sĩ mặt lộ cổ quáy nhìn về phía hắn thiếu niên sự lẩm bẩm thể chất càng ngày càng phiền t o á i lý k i n h quân có lẽ không nghĩ tới tại hắn đại lực tuyên truyền phía dưới đại đế đạo t r á n g xuất thế tin tức không chỉ có phong vực mọi người đều biết liền ngay cả p h ụ cận tam vực đều chiếm được tin tức xanh v ự c c h í n tòa cao vút trong m â y ngoại hình cực giống lợi kiếm ngọn núi vây quanh một tòa lơ lửng giữa không t r u n g phong cách cổ xưa thành trì t ừ n g đạo kiếm ý tàn phá bừa bãi tại thành trì t r u n g quanh cho dù đỉnh phong thánh hoàng về phần nơi đây cũng phải hãi nhiên thất thần hưu i ê n có l quang tông chủ yên tâm không về định đem đạo tràng mang về dĩnh xuyên vực tản ra kim quang lầu các cung điện tọa lạc ở trong sông núi giống như nguy nga kéo dài thương long thân thể nồng đậm long khí từ tọa lạc ở trung tâm trong đế cung bốc hơi không ngừng tuân ra đồng thời một bóng người từ trong sông núi đi ra những nơi đi qua gặp người nhao nhao xoay người hành lễ đại đế đạo tràng bản thế tử muốn đối với thế lực khắp nơi một loạt đồ vật lý k i n h quân tự nhiên không biết coi như biết cũng sẽ không để ý hắn lúc này cầm hai phần tấu trương mỗi chữ mỗi câu cẩn thận quan sát lấy sợ có chút bỏ sót lý k i n h quân khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khi thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. khi thì n g ẹ n họng nhìn chân chối quả nhiên chuyện chuyên nghiệp liền muốn cho người chuyên nghiệp làm đem hai phần tấu trương khép lại lý k i n h quân phun ra một ngụm trọc khí mặc cảm lắc đầu hắn bất quá là đưa ra đế quân học phủ đại khái kết cấu cùng vận doanh phương thức kế vô mưu cùng chu phú sơn liền đã thay hắn toàn bộ đã suy nghĩ kỹ thôi phủ chủ ngươi cũng nhìn xem thế nào có phải hay không so ngươi chuyên nghiệp nhiều tiên chủ ngự tọa phía dưới thôi thu vãn có chút đánh giá m ắ t tấu trương lập tức không khỏi khé cười một tiếng hai vị đại nhân thật đúng là có thủ đoạn dựa theo kế vô mưu cùng chu phú sơn ý nghĩ b cái gì người ngươi nói ngươi không có tiền không quan hệ chỉ cần cho đại phong hoàng triều đánh một ngàn năm làm việc cực độc phí tổn làm theo xóa bỏ cái gì người nói ngươi nghĩ tại học phủ một mực không tham gia khảo hạch không quan hệ học phủ hàng năm cử hành một lần thi đấu thông qua có thể tiếp tục lưu lại học phủ thất bại liền muốn đem trước tất cả học phí cùng nhau giao nạp đương nhiên nếu như ngươi đặc biệt tài đại khí thô như vậy đế quân học phủ hoàn nên ngươi chờ đợi ngươi chính là truyền đạo phí phí ăn ở công pháp phí thần thông phí lý k i n h quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ gia nhập đại phong hoàng triều khảo hạch hắn cũng nhìn qua có thể nói là làm cho người giận sôi không thôi dựa theo hệ thống cho ra thiên phú phân chia màu cam tư chất mới có thể có hy vọng tại trong vòng mười năm thông qua mà màu tím tiên h phú tối thiểu bốn trăm n ă m nhiệm vụ chi nhánh danh chấn phong vực hoàn thành độ hoàn thành hoàn mỹ ban t h ư ở n g phi tiên thạch ban thưởng thượng thượng cổ học phủ ban thượng thân phận ngọc đội vô hạn lượng thân phận ngọc đội có thể đưa tin cùng đại biểu ri không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể hoàn thành minh động phong vực nhiệm vụ. Hiện nhiên, hắn không thì phát chấn phi thạch. Kinh nhẹ, hành thi thuyết thạch chế không thể hơn. Như khác Kinh nghĩ, phun chết. Phi thạch thuyết biết đại tin tiên cái lôi đài, trong truyền thuyết này, tiên thạch dùng để chế tạo lôi đài biết giận tiên tiên liệu, liền ngay cả đại còn tràng dẫn lớn động. quân lông vận còn trong truyền này dùng quân rằng lần trong truyền ngay tức Có cử được tức tức cả kém gãy bao bị ba đế đế một tứ, tạo tốt tu mày máu mà làm đạo đã đấu để lập vừa Lý Lý ý ý sĩ sợ sẽ lập tức chỉ nghe nghe trong đại điện truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một tòa tựa như sơn nhạc cự thạch đột nhiên xuất hiện tôi h thu ván có chút đánh giá đột nhiên xuất hiện sơn nhạc thần sắc ngay sau đó liền sau đó một khắc g ư n g kết không thể tin nói phi tiên thạch lớn như vậy một khối tờ s tăng thêm tăng thiệm trường m ộ ư ơ i chín đế quân học phụ thành chương m ộ ư ơ i chín đế quân học phụ thành nhìn qua cao vạn trượng ngàn trượng rộng phi tiên thạch nếu không phải đế cung ẩn chứa không gian đại trận có thể tùy ý có duỗi chỉ sợ toàn bộ nóc phòng đều muốn bị đâm xuyên tôi thu ván khỏe mắt không ngừng có gáp một vòng cảm giác không chân thật không khỏi tại tâm đấy hiện、lên. nếu không phải trước mắt toàn thân ngân bạch sơn nhạc tản ra nhàn nhạc tiên quang bài xích hắn đ ộ nhập một đạo địa khí đánh chết hắn cũng không tin sơn nhạc này toàn thân đều là phi tiên thạch lý k i n h quân lông mày gãy nhẹ kinh ngạc mắt nhìn thôi thu vãn ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng không hổ là học phụ phụ chủ kiến thức này chính là rộng nếu thôi phụ chủ nhận biết vậy liền giúp bản đế cắt c h é m cái ngàn trượng bình đ ạ i làm học phụ lôi đài đi nghe được lý k i n h quân muốn đem phi tiên thạch xem như lôi đài thôi thu vãn mí mắt chực này nếu không phải tâm hắn thái tốt chỉ sợ cũng phải lớn mang lý k i n h quân phung phí của trời ngẫm lại chính mình trước kia vì một khối to bằng lại nghe nghe lý k i n h quân mới mở miệng liền muốn cắt cái ngàn trượng phi tiên thạch khi lôi đài hắn đột nhiên cảm giác trước k i a đều sống đến trên thân chó đi khục chủ thượng không cần ngàn trượng chỉ cần lớn chừng quả đấm một khối phi tiên thạch dung nhập lôi đài liền có thể đổ lúc do ta tế luyện một phen c h u ẩ n đế đô không có khả năng trên lôi đài lưu lại một sợi vết cắt còn có một câu thôi thu văn chưa hề nói đó chính là dung nhập phi tiên thạch lôi đài có thể coi như đế khí sử dụng nếu là dùng để nện c h u ẩ n đế bao chết lý k i n h quân hơi nghi nghĩ, nghĩ vớt cằm nói cứu lễ vậy liền làm phiền thôi phủ chủ còn lại phi tiên thạch ném vào đ bản đế còn muốn đi nhìn xem hoàng đô hủy đi thế nào cung tiễn chủ thượng đợi lý k i n h quân sau khi đi thôi thu vãn cờ ư i nhạt một tiếng tâm tính cũng khôi phục bình thản nguyên bản đại phong đô thành đã thành một vùng phế tích các loại công trình kiến trúc toàn diện bị san bằng thành đất bằng mà tại nguyên bản đô thành phía trên các loại nền tảng đã tổ kiến hoàn thành một đạo giống như cự long xoay quanh tường thành đã đơn giản quy mô chín tòa hòn đảo bị vây quấn ở trung tâm chỉ xem chiếm diện tích chỉ sợ đã không thua mấy vạn giảm chu phú sơn thân mang mặc áo gấm h i ế t mắt nhìn xem từng bầy thân mang kim g i á p cấm vệ quân chế tạo tường thành ngẫu nhiên càng là có thể trông thấy mấy tên huyết ngục vệ cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một vòng càng khái hắn không nghĩ tới chính mình một cái thần h ả i tu sĩ thế mà còn có chỉ huy thánh cảnh tu sĩ một ngày mà hết thẻ này đều thuộc về công tại chủ thượng ủy khuất d o a n tiền bối đi theo ta một cái thần h ả i tu sĩ bên người liếc mắt giống như hộ vệ bình thường thủ vệ chính mình d o a n thành chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng áy náy lý k i n h quân đã từng phái người thủ hộ hắn cùng kế vô mưu một người tên doãn thành một người tên doãn vô mà hắn cũng là tại trước đây không lâu mới hiểu doãn thành là một vị c h u ẩ n đế cái này nhưng làm hắn kinh hãi cái cằm đều mất rồi chủ thượng phân phó tại hạ tự nhiên tận tâm hoàn thành doãn thành mặt không biểu tình giống như trời sinh liền kiệm l ờ i ít nói nói đi cũng không nói gì nữa chu phú sơn c h ậ t c h ậ t lưỡi c h ậ t nhìn về phía bên ngoài tường thành sở tín trong mắt lóe lên một vòng sợ h ã i t h a n phục bên ngoài tường thành sở tín nghiêng dựa vào không có cửa lớn cửa thành ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cách đó không xa một đám tu sĩ nhất tập huyết khải tại k ê u dương bên dưới chiếu sáng rạc dỡ trong tay huyết sắc trường đao hơi nghiêng máu đỏ tươi từ dưới chân thì là do mấy trăm khỏa đ ấ m máu đầu lâu dựng thành kinh quan sở quân đoàn trưởng không hổ là bị chủ thượng nhìn chúng yêu nghiệt chu phú sơn chép miệng một cái ngay tại vừa rồi chín tên thánh cảnh tán tu mạnh mẽ xông tới cửa thành lại bị sở tín một đao chém xuống c h i n cái đầu lâu thánh huyết giải đời trời cái kê sát ý ngút trời cho dù hắn lúc này hồi tưởng lại đều cảm giác được run dày chu đại nhân không biết có thể là tại hạ giải thích xuống vì sao nền tảng đột nhiên tăng lên mấy lần đột nhiên một tiếng thanh em bình tĩnh từ nơi không xa chuyển đến nhìn qua bị doãn vua hộ đưa tới kê vô mưu chu phú sơn lộ ra một vòng cười khổ là hắn biết kế vô mưu khẳng định phải tới tìm hắn hắn có thể làm sao trước kia là kế hoạch vạn giảm đầy đủ nhưng đột nhiên thêm ra tới chín tòa đại đế đạo tràng ngạnh sinh sinh tăng lên mấy lần công trình số lượng kế đại nhân a cái này nói rất dài dòng ngươi nghe ta cẩn thận nói cho ngươi chu phú sơn ho nhẹ một tiếng lại bị kế vô mưu đánh gây đi giữ lại cùng chủ thượng nói đi ta đã chuẩn bị kỹ càng tấu trương v ạ c h tội ngươi nhất b u ồ n chu phú sơn biểu lộ bỗng nhiên n n g kết khoe miệng dáng tươi cười càng thêm đắm chát đã nhiều năm như vậy lao tiểu tử này hay là vừa có cơ hội liền muốn vạch tội hắn một b ả n cái kia không biết kế đại nhân những ngày này đều đang làm những gì ta kế vô mưu mắt nhìn chu phú sơn hết sức chăm chú nói bản quan xử lý triều chính thuận tiện nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi nhìn ngươi có hay không ăn hối lộ trái pháp luật có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chu phú sơn mí mắt nhảy lại nhảy há to miệng muốn nói cái gì lại chỉ có thể tự dễu cười một tiếng không sai đã đơn giản quy mô đáng giá ca ngợi đột nhiên một tiếng tán thưởng âm thanh trống g i n g mà đến ngay sau đó lý k i n h quân liền từ trong hư không đi ra tham kiến chủ thượng lý k i n h quân khoác tay á o nhìn qua trong tường thành bận rộn cấm vệ quân cùng huyết n g ụ c vệ lạnh nhạt mở miệng nói đứng lên đi học phủ không cần xây ngay vậy chu phú sơn giật mình vội vàng lên tiếng nói chủ thượng đây là vì gì chỉ cần cho ta ba năm không thời gian một năm đế quân học phủ liền có thể làm xong chu phú sơn trong lòng có chút tâm thần bất định âm thầm suy đoán phải chẳng chỗ nào để lý k i n h quân bất mãn lúc đầu nguyên kế hoạch đế quân học phủ ba tháng liền có thể làm xong nhưng đột nhiên xuất hiện đại đế đạo tràng đem hắn kế hoạch triệt để làm dối loạn lý k i n h quân lắc đầu an ủi với ngươi không quan hệ là bản đế đã có sắn học phủ đã không cần xây lại đến lúc đó ở trong thành xây những kiến trúc khác làm tu sĩ căn cứ liền có thể nghe vậy kế vô mưu cùng chu phú sơn khẽ giật mình có s ẵ n học phủ còn không đợi hai người kịp phản ứng lý k i n h quân ngón tay hư không điểm nhẹ trong thành vị trí đột nhiên bị xé đứt ông long long không gian càng l à nổi lên từng tầng từng tầng gọn sóng nhìn không thấy cuối cung điện lầu cát núi giả hồ nước thanh sơn trúc lâm từ trong hư vô sinh ra mà ra một cỗ nhu hòa lực lượng đem trong thành tất cả tu sĩ kéo tới không trung thẳng đến ầm ầm một tiếng v a n thật lớn lý k i n h quân lúc này mới hài lòng gật đầu thế mà bị không gian bản nguyên từng tế luyện lý k i n h quân đánh giá đế quân học phủ trong mắt vẻ hài lòng càng thêm nồng đậm nguyên bản hắn còn không xác định tòa thành trì này có thể hay không đông xuống đế quân học phủ hiện tại có thể xác định đế quân học phủ nhìn qua cũng bất quá chiếm cứ thành trì ba phần mười nền tảng nhưng chỉ cần tiến vào học phủ liền có thể phát hiện phản phất đi tới một không gian khác bên trong chu phú sơn cùng kế vô mưu ánh mắt hoàng hốt đánh giá quanh thân mở mịt mở mịt học phủ nhưng xuyên thấu qua mông lung sương mù loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó cung điện l ầ cát nước biết thanh sơn tựa như tiên nhân ở chỗ bình thường để cho người ta nhìn không rõ ràng nhìn xem hai cây thông thiên trụ phía trên bảng hiệu chống không một chữ lý k i n h quân cười nhạt một tiếng lấy đại đạo làm bút lấy bản nguyên làm mực tại trên tấm bảng khắc xuống đế quân hai chữ nhưng lý k i n h quân cỡ nào tu hành húng chi còn là toàn lực viết cơ hồ toàn bộ ba nghìn đại đạo khí tức đều bị khắc ở hai chữ này bên trong trên tấm bảng đế quân hai chữ giống như có thể chấn áp cựu thiên thập địa khi t h ì hóa thành lợi kiếm chặt đức tiên ma khi t h ì hóa thành tiên linh t h é t d à i trí này lý k i n h quân chỉ vào không trung đem sắc b u ộ phát đại đạo chi lực chấn áp tại bảng hiệu bên trong đồng thời cũng lưu lại một đạo cấm chế nếu có mộ tính tuyệt luân người đến tận đây sợi t r ư ơ n g hai mươi ngọc đội sao động t r ư ơ n g hai mươi ngọc đội sao động ngươi có ý tứ gì đại phong hoàng đều không phải là làm thiên tiêu thi đấu sân nhà sao vì sao ngăn đón chúng ta đông nhiên dưới tường thành có động tĩnh đ á m k i a cùng sở tín rằng có tu sĩ bên trong đi ra một lão giả quanh thân thánh lực khuấy động ánh mắt ngưng trọng nhìn xem sở tín hắn mặc dù là thánh nhân đình phong nhưng hắn căn bản không có mảy may nắm chắc thắng qua sở tín thậm chí có khả năng ngay cả một đao đều không tiếp nổi ngay vậy sở tín lạnh lùng nhìn hắn một cái đạm mặc nói ta đã nói rồi chủ thượng có lệnh người không có phận sự không cho tín vào về phần cái gì thiên tiêu thi đấu không phải còn chưa có bắt đầu à? tên lão giả kia c h ắ p tay nói thiên tiêu thi đấu khai sáng đến nay chưa từng nghe nói qua không để cho người tham gia ra trận nói chuyện hẳn là đại phong hoàng triệu muốn khai sáng tiền lệ này không thành lời vừa nói ra sau lưng lão giả tu sĩ lập tức lòng đầy căm phẫn nao nao chỉ trích lên đại phong hoàng triệu không phải chính là hẳn là đại phong hoàng liếc nhìn không dậy nổi phong vực tiên h tiêu phải không đại phong hoàng triệu nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp còn có nhất định phải trừng trị ngươi tên ma đầu này không sai những người này bất quá chỉ là muốn tiến vào hoàng đô thăm một chút liền bị ngươi lấy đi tính mệnh hẳn là đại phong hoàng triều người đều như vậy thị s á t không thành ngàn n g ư ơ i chỉ trọ phía dưới sở tín thần sắc không thay đổi vẫn lạnh lùng như cũng nhìn chăm chú lên trước mắt bọn tu sĩ này trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn c h i s á c nếu không phải huyết ngục quân đoàn bị điều đi tu kiến học phủ hắn có thể làm cho đám người này chỉ vào cái m ù i mắng đại phong hoàng triều ai p h à m là ánh mắt không đối đều để huyết nhất cho hắn nhìn xem có phải hay không bị quái bệnh gì đông nhiên sở tín trong mắt lóe lên một vòng tinh quang chợt khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt mở miệm nói chủ thượng có lệnh nếu có người trong lúc đó dám can đảm hầu ngôn luận ngữ nói xấu đại phong thanh danh hủy bỏ nó chỗ thế lực tư cách dự thi liền có thể chu sát bịa ặ t người nói đi cũng mặc kệ đám người này phản ứng ra sao sở tín nhắm lại hai con người bắt đầu hưởng thụ lấy ánh nắng tắm g rửa lúc đầu hắn đối với loại phương pháp này là không tin thậm chí còn tự mình tìm thôi thu vãn chất vân qua có phải hay không lừa gạt hắn sở tín yếu đuối dễ bắt nạt sau đó thôi thu vãn liền cho hắn tiểu tiểu hiện lộ vài tay đại đế thủ đoạn hắn liền trầm mặc không nói rời đi lại đằng sau sở tín cũng bắt đầu mỗi ngày tắm rửa dưới ánh mặt trời dù sao một cái đại đế nói làm như vậy có thể tiếp cận đại đạo vậy liền nhất định có đạo lý của hắn nghe nói sở tín lời nói những tu sĩ kia liên nhau mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể coi như tôi tốt b ả y này g mà thôi lão phu ngay tại ngoài thành chờ các ngươi bảy ngày cái kia dẫn đầu lao thánh người trầm giọng nói ra ánh mắt giống như nhìn hết tầm mắt hư không nhưng nhìn đến trong thành cảnh sắc bình thường một đôi vẩn đục trong đôi mắt giản mua càng là hiện lên một tia tôn sùng đối với tu sĩ tới nói đại đế chính là thần mà bọn hắn những đại đế này phía dưới tu sĩ thì là trung thành nhất tín đồ gặp lao thánh người đều nói như vậy đám tu sĩ kia nhao nhao lướt nhau gật đầu gật đầu chật hóa thành từng đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa trên tường thành lý k i n h quân một tay chắp sau lưng đế bảo không gió mà bay trong bảy ngày có thể chế tạo x a n a nguyên bản hắn muốn cho bọn tu sĩ này tiến v à o có thể kế vô mưu lại nói có hại đại phong uy nghi mà chu phú sơn lại lời thề son sắt nói bảy ngày sau có thể đất bằng lên cao lầu chu phú sơn v ô n g ự c nói chủ thượng yên tâm bảy ngày tuy nói không thể đem đế thành hoàn toàn chế tạo hoàn tất nhưng đầy đủ chế tạo ra một mảnh thành khu làm thiên tiêu thi đấu sân nhà hẳn là dư sải đối với chu phú sơn lý k i n h quân tự nhiên là yên tâm huống hồ lý k i n h quân liếc mắt chính híp mắt nhìn xem chu phú sơn kế vô mưu không khỏi khẽ cười nói t ố t đợi thiên tiêu thi đâu sau bản đế cho ngươi hai người ghi công đúng rồi trong học phủ có thân phận ngọc bội các ngươi dành thời gian đi lấy một chút nói đi lý k i n h quân liền biến mất không thấy hết thể chậm đợi sau bảy ngày cùng tiên chủ thượng khi tia nắng ban mai xuyên thấu qua tầng mây giải đầy giữa thiên địa từng đạo lưu quang tựa như dọn mưa bình thường từ đằng xa hướng về đại phong hoàng đều địa điểm cũ mà đến đế thành t u t một cái đại phong hoàng chủ trước hết nhất đạt tới người Nhìn nguy nga giống như long xoay quanh tường thành, đang nhìn nhìn cửa thành trên tấm bảng đế thành này hai chữ, lúc này hít sâu một hơi. Hiu hiu hiu. qua sâu xoay cửa cự lúc tấm một đế không bao lâu cửa thành đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn tu sĩ lại không một người tùy tiện tiến lên dù sao chỗ cửa thành một tên thân mang huyết khải thiếu niên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn trong ánh mắt rõ ràng viết mạnh mẽ xông tới người chết bốn chữ lớn đại phong hoàng triều đây là ý gì hẳn là muốn nói không giữ lời phải không chính là chính là chúng ta chỉ là đến đây thăm viếng đại đế đạo tràng vì sao năm lần bảy lượt ngăn cản chúng ta hẳn là đại phong hoàng triều thật đem đại đế đạo tràng xem như chính mình một đám tu sĩ tức g ra ra tứ. thế thế, lập tức n hai mắt tỏa ánh sáng nhưng ngay sau đó sở tín một câu để bọn hắn lập tức thành thành thật thật rơi vào mặt đất đi vào trong thành cấm chỉ đấu pháp cấm chỉ phi hành kẻ trái lại chết hiện tại các ngươi có thể tiến vào mà tại khoảng cách đế thành cách đó không xa lâm viêm ánh mắt ngắm nhìn nguy nga tường thành á ẩn ẩn từng từng người h mắt mau t nhìn ư nơi này chính là đại phong đô thành quả nhiên phí phái lâm viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá đế thành trong mắt tràn đầy tán thưởng danh con vào thành sau nhất định coi trường hiện tại toàn bộ đại phong đều ở vào trong vòng xoáy sơ suất một cái chính là hồi phiên liên diện yêu lão ngưng trọng thanh em quanh quẩn tại lâm viêm trong đầu lần này không phải hắn nói chuyện g i t gân trên đường lúc đi tới hắn cảm giác đến có mấy danh tản ra khí tức khủng bố tu sĩ ngay tại đại phong hoàng triều cương v ự c tìm kiếm lấy cái gì lâm viêm cũng nghe ra yêu lão trong giọng nói nghiêm trọng hiểu không là nói cười lúc này trung điệp điểm đầu nói yên tâm đi yêu lão ta sẽ cẩn thận khi lâm viêm dần dần tới gần đế thành lúc sở tín hai con ngươi đột nhiên mở ra một tia kinh ngạc thoáng qua t ứ c t h ì ngay sau đó ánh mắt nhìn t r u n g quanh thẳng đến trông thấy nơi xa cái k i a một bộ áo xanh chính là mẹ nhà hắn một vị khắc quân đoàn trưởng sở tín hai mắt nhắm lại lý k i n h quân cho hắn ngọc đội màu xanh lúc này ngay tại run g i y phát ra từng tiếng vui mừng thanh、âm. s ở tín cái nhìn t r ọ n g trọc tự nhiên cũng đưa tới lâm viêm chú ý mặc dù hắn không biết thân này lấy huyết khải thiếu niên nhưng có thể cảm giác được người này rất mạnh a cái này huyết khải tiểu tử không đơn giản tận lực không cần cùng hắn chính diện nổi xung đột lâm viêm trong đầu yêu lão thanh âm đều chính thức mấy phần nhắc nhở lấy lâm viêm tạm thời tránh lui không cần thiết sở phong man g của nó ngay vậy lâm viêm đấy mắt hiện lên một vòng cùng n h i ệ t chiến ý không sợ h ã i chút nào cùng s ở tín nhìn nhau hắn đây là lần đầu tiên nghe gặp yêu lão để hắn nội bộ nhưng càng là như vậy lâm viêm chiến ý ngược lại càng nóng bỏng Chương t r ư ơ n g hai mươi một chiến ý ngập trời lâm viêm tại yêu lão nói hết lời phía dưới lâm viêm rốt c ụ c thu hồi trong mắt chiến ý lưu luyến không rời mà liếc nhìn sở tín sau nhấc chân liền muốn tiến vào đế thành bên trong dừng lại đ ỗ n g nhiên sở tín thanh âm đ ạ m mạc chuyển vào lâm viêm trong thai yêu lão ngươi nhìn cái này trách không được ta lâm viêm trong mắt kích động một vòng chiến ý chậm rãi ấp ủ mà sinh nhìn thấy sở tín đem lâm viêm ngăn lại yêu lão trong lòng cảm giác nặng nề thậm chí làm xong bại lộ chính mình bảo toàn lâm viêm chuẩn bị cùng ta đi gặp chủ thượng nhưng thấy người sau trong mắt chiến ý lúc sở tín hẹp dài hai con ngươi cũng dần dần phát sáng lên. người trước mắt này rất có thể là đại phong vị thứ hai quân đoàn trưởng hắn rất muốn thay chủ thượng thử một lần nhìn thiếu niên này có hay không tư cách trở thành võ thần quân đoàn trưởng căn cứ hắn âm thầm suy đoán chi kia võ thần quân đoàn chỉ sợ không t u a máu của hắn ngủ quân đoàn ngay vậy lâm viêm thân hình bất động áo xanh tại lăng liệt chiến ý bên dưới bay phất phối tan nếu không đi đâu nói đi lâm viêm thần s ắ c đột biến trong đầu thì cũng vang lên yêu lão r ồ n r ậ p nhắc nhở Coi chừng. tại lâm viêm sau khi nói xong sở tín thân ảnh cũng đã biến mất sau một khắc tựa như cùng q u mị bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn sở tín thon dài năm ngón tay hơi gấp hướng về lâm viêm ngược hung hăng đâm tới chiêu thức tàn nhẫn đến cực điểm xuất thủ chính là liều mạng cảm thụ được sở tín trên ngón tay quấn quanh thánh lực lâm viêm đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng nắm trưởng thành quyền một quyền đánh phía sở tín hai người trong nháy mắt giao thủ không có sen lẫn quá nhiều thần thông chỉ có thật đơn giản thể phách so đấu nhưng sở tín thế nhưng là bị lý k i n h quân tặng cho huyết n g ụ c tiên vương thể thể thể phách há lại lâm viêm có thể chống lại Vâng,、anh. theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến lâm viêm thân thể lập tức bay ngược mà đi cũng may hắn mượn nhờ kính lực đem sở tín lực lượng hóa giải lúc này mới không có q u ẳ n xuống đất lâm viêm n h a răng trận mắt mà nhìn xem sở tín trên cánh tay quần áo đã bị xé nát mà nam đạo hết u y sắc vết cắt giống như con rết giống như khắc ở hắn cánh tay phía trên thánh nhân đ ỉ n h phong thông qua vừa rồi m ộ t kích lâm viêm đã hiểu sở tín cảnh giới trong mắt của hắn chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại một vòng ngập trời chiến ý tại trong hai con ngươi chậm rãi hiện lên nửa bước thánh nhân sở tín lông mày g ã y nhẹ trận cảnh giới liền tại lâm viêm ánh mắt nghi hoặc bên d ư ớ i dần dần rơi xuống cho đến rơi xuống từ phủ đình phong lúc này mới dừng bước hắn chỉ là muốn thử một chút lâm viêm tiêu chuẩn không phải muốn gi đương nhiên sẽ không lấy cảnh giới ước hiếp lâm viêm mới vừa rồi không có nói cho ngươi hiện tại nói cho ngươi ngươi nếu không đi ta liền cột ngươi đi sở tín đ ạ m mạc mở miệng nói một tay bấm n i ệ m p h á p q u y ế t trong chốc lát giữa thiên địa gió nổi mây phùn một đạo đại ấn màu đỏ ngỏm tại trên bầu trời hiện hiện đó là ai từ phủ đỉnh phong liền có thể thi triển thần thông như thế chỉ sợ bình thường thánh nhân cũng không tiếp nổi đi đây là thần thông gì thật là khủng khiếp kỹ năng cái tia thiếu niên áo xanh thảm lạc lúc này đế thành chính là sóng i ó tụ về tập trí địa hai người giao thủ rất nhanh liền đưa tới hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ vây xem nhưng những người này đều có một cái cộng đồng quan điểm đó chính là lâm viêm sắp chết bởi sở tín t r i thủ nhưng mà lúc này lâm viêm trong mắt chỉ có sở tín một người một thân chiến ý cũng ấp ủ đến đ ỉ n h phong lúc này hét dài một tiếng đến ông n o n g n o n g thiên địa linh khí điên cuồng bạo động sen lẫn vô tận chiến ý ngưng tụ thành một thanh hư h ả o trường thương theo lâm viêm hung hăng ném một cái trường thương lập tức phát ra bén nhọn nổ đùng thanh â m đem chọn phiến không gian x é rách hướng về huyết tấn mà đi lùi cảm thụ được hai người tựa như muốn hủy diệt vùng thiên địa này một kích người vây quanh lập tức sắc mặt đ ộ biến thành vương phía dưới tu sĩ nhao nhau thân hình nh một đạo vang vọng chân trời tiếng nổ mạnh thoáng chốc t r u y ề n khắp i ể u tiêu hai đạo thần thông giao phong chỗ không gian trực tiếp bị x é nứt lộ ra không có một k i a ánh sáng hư không s ở tín thân mang kỳ lân huyết khải trống lên từng tầng từng tầng gọn sóng đem thần thông va chạm nhấc lên linh khí ngăn trở ngay cả sợi tóc cũng không từng t h i loạn mà lâm viêm nhưng không có cực đạo đế binh hộ thần bạo tạc dư ba trực tiếp đem hắn thân thể tung bay vài trăm mét xa to to nhỏ nhỏ vết thương càng là dày đặc toàn thân áo xanh bị nhuộm thành huyết sắc nhìn qua thê thảm đến cực điểm nhưng mà đây đều là bị thương ngoài ra không chút nào ảo ảnh lâm viêm thét dài một tiếng quanh thân thánh lực k h u ấ y động không sợ hai chút nào hướng về sở tín phóng đi sở tín trong mắt nhấc lên từng vệ s ó n gợn g lan tan một vòng tán thưởng nhanh chóng hiện lên nhưng hắn trên tay nhưng không có do dự trong nháy mắt lại là một đạo khủng bố đến cực điểm thần thông b a đ ộ đủ một đạo ôn nhuận giống như gió xuân tiếng nói chuyển đến đem hai người một thân khí tức phủ bình ngay sau đó một tên thân mang nho sam nam t ử trống giống xuất hiện tại giữa hai người n g ọ a tàu ngoạ tàu n g ọ a tàu lâm viêm trong đầu yêu lão liên tiếp nổ tung nói t ụ rất nhanh liền yên tình y mắng mặc cho lâm viêm như thế nào la lên đều không có một tia phản ứng lâm viêm trong lòng cảm giác nặng minh bạch đây là gặp phải liên yêu lão đều sợ hai vai trò hay là loại kia t h ò đầu ra liền dây nhân vật thu h á c có thể yêu lão ngay cả chuẩn đế tu sĩ đều không lọt nổi mắt xanh có thể làm cho hắn sợ h ã i như vậy người lại là tu vi bực nào thời gian dần trôi qua hai cái đủ để áp sập một vực chữ xuất hiện trong lòng hắn đại đế sở tín nhìn xem đột nhiên xuất hiện thôi thu vãn đem trong tay thần thông tán đi đồng thời vớt vớt có chút cổ tay hế ẩm nội tâm âm thầm đậu đen rau muống hay là đao dùng tốt tiểu hưu ngươi có thể tin bảo ta cho hắn lô mang thay ngươi nói xin lỗi thôi thu van ôn nhĩ cười khẽ trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên mà vậy cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp ngay vậy lâm viêm trong lòng kinh ngạc đến cực điểm liền v ộ i vàng khoát tay nói tiền bối c h i ế t sát tiểu tử ta cùng vị đạo hữu này chỉ là giao lưu một phen thôi một vị đại đế cho hắn xin lỗi cái này nhưng làm lâm viêm bị hủ không nhẹ tôi h thu v ă n mỉm cười ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức đồng thời xem xét mắt sở tín tựa như đang nói nhìn xem người ta cảm nhận được thôi thu v ă n ánh mắt sở tín khỏe miệng hơi rút không để ý đến đạo mặt nói hắn đến theo ta đi cho dù thôi thu vãn đến sở tín cũng không có nghĩ tới n h ư ợ n bộ bởi vì mang đi lâm viêm là lý khinh quân mệnh lệnh nếu như thôi p h ụ chủ muốn thử một chút sở m i lơi đ a u lợi không c h ỉ bằng thử một lần thôi thu ván khỏe mắt quất thẳng tới liền ngay cả một bên lâm viêm đều ngây dại một mặt kính nể nhìn xem sở tín một cái thánh nhân thế mà dám can đảm như vậy cùng đại đế nói chuyện lâm viêm nghĩ nghĩ tối thiểu nhất chính mình không dám đồng thời trong lòng của hắn đối với sở tín trong miệng chủ thượng càng thêm tò mò muốn biết được là nhân vật bậc nào mới có thể để cho sở tín bậc này quồng đổ túi đầu sưng thần nhưng sở tín ánh mắt bỗng nhiên khẽ mình, có thể tiến vào nói đi liền quay người rời đi lâm viêm ánh mắt sáng lên minh bạch khẳng định là sở tín chủ thượng lên tiếng lúc này chỉ vào vẫn chưa đi xa sở tín giật ra tiếng nói hô tiền bối có thể hay không để người này cùng đi tiểu tử mấy ngày tiểu tử muốn cùng so tài nữa mấy trận có thể lời này vừa nói ra lâm viêm lập tức cảm thấy lạnh leo thấu xương từ sở tín vị trí bắn ra mà đến trong chiếc nhẫn yêu lão càng làm mí mắt t r ư ự c nhảy nếu không phải trở ngại thôi thu vãn còn ở nơi này chỉ sợ cũng muốn nhảy ra chỉ vào lâm viêm cái mũi chửi ấm lên liền ngay cả thôi thu vãn đều không được bất đắc gì cười một tiếng âm thầm cảm khái lâm viêm lá gan thật to lớn đột phá chương hai mươi hai đột phá chuẩn nghe hư không quanh quần thanh âm sở tín hít sâu một hơi nếu như ánh mắt có thể giết người như vậy lâm viêm nên muốn bị hắn thiên đao v t quả đa tạ tiền bối lâm viêm vui mừng quá đỗi túi người thi lễ sau đó cười nhẹ nhàng nhìn về phía sở tín tại hạ lâm viêm không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào a sở tín sở tín bỗng nhiên cười một tiếng giống như băng sơn tan ra bình thường lại cũng có mấy phần ánh nắng chi k h í nhưng nhìn xem sở tín dáng tới cười lâm viêm trong lòng đột nhân dân lên một vòng dự cảm không tốt toàn thân đều lên một lớp da gà hắn bỗng nhiên cảm giác để sở tín cùng hắn luận bàn mấy trận ý nghĩ có chút đường đột nhưng hiển nhiên hối hận cũng đã hơi chê đi lâm hình sở mộ tìm một chỗ cùng ngươi hào hào luận bàn một chút sở tín bị cười nhạt ôm lâm viềm kéo lấy hắn hướng đế quân học phủ đi đến nhìn qua hai người bóng lưng rời đi thôi thu vãn mỉm cười tự lẩm bẩm lúc nào yêu nghiệt không đáng giá như vậy làm sao một cái tiếp một cái xuất hiện nhưng suy nghĩ thật lâu thôi thu vãn đều không có nghĩ rõ ràng lắc đầu dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa thân ảnh dần dần dung nhập giữa hư không đợi mấy người rời đi nơi xa cái kích thân tĩ Các ngay ư tại những ngày người nghị luận lúc một tòa do hai đầu tự phủ cảnh giao long lồi kéo xe kéo bỗng nhiên giáng lâm màu xanh trên cờ xí khắc lấy diêm là trường thanh thánh triều đến nghe nói trường thanh thánh triều tiểu công chúa đều tới không biết có thể hay không thấy phương dung đúng vậy à nghe nói trường thanh thánh triều tiểu công chúa diễn quan quân phương xin gọi là một cái thủy linh Mấy mò tên tán tu ngức cổ, tò ngức nhìn cổ, vừa ề p h mới o n g đ đi đến cửa thành chu phú sơn thần sắc lập tức gầm chầm xuống thần sắc bất thiện nhìn về phía trường thanh thánh triều xe kéo gàn tương chữ một xin mời công chúa nói cẩn thận chu phú sơn đột nhiên có chút hối hận hối hận vì cái gì không có đem sợ tín cho kéo qua để hắn đem cái này thứ không biết chết sống chặt theo dù u ố n g rèm c h â u mở ra một tên thân mang xanh làm đông tuyết v ã y thiếu nữ chậm rãi từ trong xe kéo đi ra thiếu nữ đẹp mắt con ngươi không vui nhìn xem chu phú sơn dịu dàng nói ngươi là ai lý k i n h quân đâu ta muốn gặp hắn trông thấy trong xe kéo chỉ có thiếu nữ một người chu phú sơn thần sắc đều lạnh rất nhiều tùy ý bỏ rơi một câu sau liền rời đi chủ thượng bận rộn không dành gặm ngươi xin cứ tự nhiên nhưng xin mời tuân thủ đế thành quy củ Diêm biến mặt lạc tuyết thần lập sắc tức ngốc trệ, phấn nhuận gương mặt cũng tuyết thần trệ, thành nhuận phấn gương bò ừ n giận g tức đế n nguyên chỗ chân nói, ngươi tại chô các chờ rậm đô ó cho Hừ. ta. Đế đ bên trong lý k i n h quân m ặ t không biểu tình ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn xem diêm lạc tuyết đột nhiên cảm giác để trưởng thanh thánh triều tồn tại đến bây giờ là hắn thất trách lao cha năm đó đầu vóc rút phải không sao có thể cho ta định ra hơ nước t r ư ờ n g thanh thánh triều cũng là thế mà có thể để ý hay là thánh nhân cảnh lao cha lý k i n h quân trong lòng phiền muộn đến cực điểm bất quá cũng may còn có lâm viêm tồn tại để tâm tỉnh của hắn có làm dịu kỳ thật tại lâm viêm tiến vào đại phong cương vực lúc hắn liền cảm nhận được lâm viêm tồn tại bao quát hắn trong chiếc nhẫn đạo tàn hồn kia chỉ là hắn cảm giác tùy tiện xuất hiện có chút không tốt lắm cho nên vẫn không có hiện thân tính danh lâm viêm cảnh giới t ử phủ đ ỉ n h phong tư chất tuyệt thế tiên tư kinh lịch lâm g i a tuyệt đại thiên kiêu c h i tử cùng trời tôn đạo tông tiền nhiệm đường đằng sau trong chiếc nhẫn lẫn chứa một đường tới từ yêu vực tàn hồn đạt được nó trợ giúp có thể thoát thai h o à n cốt phù hợp võ thần quân đoàn trưởng nhân tuyển lý k i n h quân nhìn xem lâm viêm màu sắc rực g i bảng trong mắt lõe lên một vòng hài lòng phải biết sở tín đều chẳng qua là màu đen hay là tại dưới sự tr xuyên tấu h qua hư không lý k i n h quân đem đế quân trong học phủ tràng cảnh nhìn một cái không sót gì phanh đông giờ phút này sở tín có thể nói là không có chút nào lưu thủ thánh nhân định phong cảnh chiến lược toàn bộ triển khai lại phối hợp cái kia khủng bố đến làm cho người giận x ô i t h ể phách lâm viêm cơ bản không có năng lực hoàn thủ phốc lâm viêm thân thể giống như bóng da bình thường bị sở tín đá ra vài trăm mét xa may mà trong học phủ lôi đài đủ lớn lúc này mới không có rơi xuống ra ngoài nhưng mà cái này không chỉ có không có chút nào ảnh hưởng lâm viêm chiến lược ánh mắt ngược lại càng không sợ nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào giữa lôi đài vệ kia áo đen lại đến đứng dậy lao đi khỏe miệng máu tươi lâm viêm trong mắt tràn đầy chiến ý cùng hưng phấn nhìn chăm chú lên bị đánh t r a ruột đều không nhất định có thể nhận ra lâm viêm nhưng vẫn là đứng lên hướng về hắn xông lại sở tín trong mắt rốt cục có một tia ba động trong lòng âm thầm suy tư tiểu tử này hẳn là có bệnh mà lại tiểu tử này trong mắt hưng phấn là có ý gì frank không chút huyền n i ệ m sở tín đ ấ m ra một quyền cùng bạo lực quyền lập tức đem lâm viêm lần nữa đánh bay ra ngoài tiểu tử này không sai bắt chết bất khuất là cái tài năng có thể đào tạo bất quá cho sở quân đoàn trưởng đánh như vậy x u n dưới có thể làm sao kế vô mưu đứng ở thôi thu vãn nhưng trong lòng động lòng chắc cần ta không biết dù sao ta rèn sắt đều không có đánh như vậy qua thiết trường bình đúng thanh nói trong mắt lại lộ ra một vòng v ẻ t i ế c nối như tiểu tử này có thiên phú luyện khí ta ngược lại là có thể nhận lấy hắn làm cái khai môn đại đệ tử nghe vậy thuốc về liếc mắt vị này khí viện v i ệ n chủ không chút khách khí dễ c ớ c nói một cái t h ô i rèn sắt biết được dạy thế nào đệ tử a thiết trường bình thanh n â m để cao mấy cái đ ệ si bẹn nói ngươi cái thối luyện dược ta năm đó môn hạ đệ tử ba nghìn đạo lý khắp chín à y nghe hai người cãi lộn thôi thu váng cờ nhạt một tiếng may m à p h ù viện vệ i n chủ trần sinh cùng trận viện vệ i n chủ khâu phượng không có ở không phải vậy chỉ sợ tranh đến lợi hại hơn những kế đại nhân không cần phải lo lắng tiểu tử này đang luận thế đột phá dừng lại một chút thôi thu vãn nói tiếp đột phá phanh s ở tín thần sắc hơi c h ó n g đã quên là bao nhiêu lần đem lâm viêm đánh bay ra ngoài chỉ biết là tiểu tử này cùng cái đánh không chết tiểu cường một dạng mỗi lần ngã xuống liền lại có thể nhanh chóng đứng lên thậm chí trên người chiến ý sẽ còn càng thêm nồng đậm mấy phần ân từ bỏ sợ tín chết lặng thần sắc dần dần khôi phục thần thái ánh mắt nhìn qua chậm chạp không có động tĩnh lâm viêm nhưng ngay sau đó thần sắc hắn lại đột nhiên biến đổi thân hình đột nhiên nhanh lửi lại chương 2 a i kiếm không về cùng đường tư chương 2 a i kiếm không về cùng đường tư ông long long lâm v i ê m một thân chiến y giống như hóa thành thực chất linh khí trong thiên địa điên c u ồ n g hướng về trong cơ thể hắn mà đến nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời lập tức cầm chấm xuống đoá đoá lôi vân chống rông xuất hiện màu tím đen lôi đình hóa thành từng đầu giữ t ậ n dao long du tẩu cùng trong lôi vân lôi minh long long rung động kinh khủng thánh kiếp vừa mới xuất hiện liền đem mình đẩy thương tích lâm viên khóa chặt ngoa tạo danh con người điên rồi trạng thái này cũng dám độ kiếp m đồng thời yêu lão trong lòng cũng có chút hối hận hối hận tại sao mình không có sớm một chút nói cho lâm viêm t h u y ệ n này nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến dưới sự trời xui đ ấ t khiến lâm viêm thế mà lại tại thời gian ngắn như vậy đột phá tới thánh cảnh bây giờ chỉ có một cái biện pháp ngươi như cầu vị kia đại đế xuất thủ để hắn giúp ngươi áp chế thanh kiếp có lẽ có thể có một chút hy vọng sống yêu lão đang c h á t cười một tiếng ngay sau đó nói có thể hy vọng này cực kỳ bẽ nhỏ hắn như xuất thủ muốn b ư ớ c lên bị đại đạo phản vệ phong hiểm một cái sơ sẩy chính là thiên khiển mà tới hắn có lẽ chỉ là trọng thường mà ngươi thì triệt để hôi phi l ê n diện mà lại yêu lão còn có một câu chưa hề nói đó chính là người ta dựa vào cái gì muốn giút ngươi và ngươi là yêu nghiệt có thể vị đại đến nào dưới chân không phải đạp trên một đám thiên tiêu yêu nhiệt g thi cốt dầm dập, dập nhìn qua trên trời cao lôi long g à o thét lâm viêm trầm mặc không nói nếu là thời kỳ toàn thịnh vượt qua thánh k i ế p không khó mà quan sát lâm viêm độ kiếp người cũng phát hiện hai hại sắt trường bình trầm giọng nói không tốt tiểu tử này có khả năng không đ ộ qua được t h á n h k i ế p tình trạng của h ắ n quá kém thuốc về cảm giác sâu xác nhận đồng gật gật đầu lần này lạ thường không có phản bác sắt trường bình vô sự thôi thu vãn nhẹ giọng nói một câu thân xác không có biến hóa chút nào chuẩn bị tùy thời ra tay giúp lâm viêm kết thúc thanh tiếp bất quá thanh tiếp thôi đến lâm viêm phun ra một n g ụ n trọc trong ánh mắt thần quang đại thịnh quanh thân chiến y dần dần ngưng tụ thành một thanh hư hảo trường thương mà lúc này thanh kiếp cũng rốt cuộc gấp vù hoàn tất chín đầu màu tím đen lôi long đối với lâm v i ê m phát ra một tiếng dữ tợn gào thét vô số lôi cầu xé rách trường không lít nha lít nhít hướng lấy lâm v i ê m đánh tới nhìn xem cái kia vô số lôi cầu kế vô mưu ra đầu đều có chút r u lên hắn cảm giác một cái lôi cầu liền có thể đem hắn nổ thành một mịn người độ thanh kiếp lúc cũng là cảnh tượng như vậy a kế vô mưu nhìn xem một bên sở tín nhịn không được dò hỏi nghe vậy sở tín mặt không thay đổi gật gật đầu bất quá hắ hơn nữa còn có kỳ lân huyết khải cùng huyết n g ụ c tiên vương thể phù hộ thánh k i ế p cơ bản đều không có đối với hắn tạo thành một tia tổn thương ông ngay tại lôi cầu sắp tiếp xúc lâm viêm lúc đế quân học phụ không gian bỗng nhiên bị xé đứt tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi một cái phảng phất có thể bao trùm cựu thiên bản tay tản ra đại đạo chi khí đột nhiên xuất hiện chỉ gặp c ự trưởng kia đối với thánh k i ế p đột nhiên vỗ chín đầu giữ tận lôi long lập tức tan thành m â y khói toàn bộ thánh kíp cũng theo đó tiêu tán lâm viêm trong mắt tràn đầy nóc trệ cùng hoảng hốt ngay sau đó vượt qua thân thương thế chữa chị xem ra là chủ thượng xuất thủ Tôi thu trợt tán đi x ô i trào đế lực ngoại tảo còn có cao thủ yêu lão một tiếng kinh hô trong giọng nói tràn đầy sợ hãi người xuất thủ thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn thậm chí đều không thể đánh giá ra đến tột cùng là đại đế hay là đại đế phía trên lâm viêm tắm rửa tại quang trụ rực rỡ phía dưới thoải mái hít mắt một thân thương thế trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu quanh thân linh khi hoàn mỹ chuyển hóa thành thánh lực lâm viêm đa tạ tiền bồi xuất thủ tương trợ rất nhanh đại đạo quà tặng kết thúc lâm viêm cung kính đối với hư không chấp tay thi lễ viêm nhỏ còn có mấy ngày chính là tiền tiêu thị thí ngươi tạm thời lưu tại nơi này củ trong hư không vang trở lại một tiếng lạnh nhạt thanh âm giống như đến từ trên chín tầng trời kia tiên vương để cho trong lòng người không khỏi dâng lên một vòng kính ngưỡng ngay vậy lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng vui mừng đế quân trong học phủ nồng độ linh khí có thể nói là làm cho người g i ậ n sôi lựu tại nơi này hắn đoán chừng không dùng đến ba ngày cũng đủ để triệt để củng cố cảnh giới lâm viêm đa tạ tiền bối thôi phủ chủ lần này thiên tiêu thi đấu liền do ngươi chủ trì đi nếu loạn thi đấu trật tự người lập tức chu sát gian đe chúng ta tuân mệnh thôi thu vãn bọn người cung kính lĩnh mệnh trong nháy mắt thiên tiêu thi đấu tới gần đế thành bên trong tiếng người huyên mới xây trà lâu quán rượu trong khách sạn có thể nói là kín người hết chỗ mà đế thành rất nhiều còn chưa từng thành lập bất luận cái gì công trình kiến trúc nền tảng bên trên càng là có thế lực chính mình mang đến cung điện khai b ả n khai b ả n diêm lạc ảnh một bồi hai mặc huyền một bồi một già trẻ không g ạ t mua định rời tay theo thi đấu tới gần một chút sòng bạc đương nhiên sẽ không b u ô n g tha cơ hội lần này nao nhao tại đế thành trà lâu cùng trong quán rượu hết lớn kiếm không về bao nhiêu tỷ lệ là cược ta áp hắn một triệu linh thạch trung phẩm đông nhiên một tiếng hỏi tham làm cho cả trà lâu cũng vì đó yên tĩnh ánh mắt nhìn về phía lên tiếng một vị thanh niên trong mắt tràn đ liền ngay cả cái kia bắt đầu phiên giao dịch tu sĩ đều cảm giác được miệng đắng lơi khô một triệu linh thạch trung phẩm à, liền xem như một chút t ử p h ụ tu sĩ đều không có cái này giá trị bản thân nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đi suy nghĩ kiếm không về là ai ngay sau đó chỉ nghe thấy lại có một người muốn ép một triệu linh thạch đường tư bao nhiêu tỷ lệ là cược ta áp hắn một triệu linh thạch trung phẩm lập tức toàn bộ trà lâu xôn xao một mảnh có người nghi ngờ bọn hắn có hay không nhiều linh thạch như vậy cũng có người khắp nơi nghe ngóng ai là đường tư cùng kiếm không về bắt đầu phiên giao dịch tu sĩ càng làm ồ hôi lạnh chảy dòng nhưng h ắ n lật xem toàn bộ g cũng không có ở phía trên tìm tới kiếm không về cùng đường từ hai người kia nói chuyện a kiếm không về bao nhiêu tỷ lệ đặt cược tính toán mặc kệ bao nhiêu ta ép một triệu tu sĩ kia sát mồ hôi lạnh trên đầu mặt mũi tràn đầy cười làm lành vị đạo hữu này không biết kiếm không về là người phương nào phong vực có thể có nhân vật này ngay vậy cái kia danh dương nói muốn áp một triệu kiếm không về đoạt giải quán quân tu sĩ mặt mũi tràn đầy cổ khoái ai nói hắn là phong vực thiên tiêu hắn là chúng ta sanh vượt thiên tiêu cựu kiếm đế tông đệ nhị thiên tiêu trời sinh kiếm tiên sương lời vừa nói ra lập tức toàn bộ trà lâu đều xôi chào bọn hắn có lẽ không biết được chín kiếm đế tông nhưng lại biết được như thế nào cực đạo đế binh cực đạo đế binh làm đại đế bản mệnh bà binh uy năng viễn siêu bình thường đế binh một kiện tối thiểu có thể đổi được mười cái phổ thông đế binh bởi vì cực đạo đế binh bên trong đã ra đời thần linh gặp được nguy hiểm khôi phục lúc chuẩn đế đô không được lỗ mãng yêu lão kiếm tiên x ư ơ n g là cái gì thật vừa đúng lúc lâm viêm lúc này ngay tại tòa này chả lâu đối với cực đạo đế binh hắn ngược lại là không có hứng thú gì nhưng là đối với người mang kỳ dị thể chất tiên h k i ê u hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú một khối kiếm cốt đầu thôi trong đầu yêu lão mười phần kinh thường ngay cả tiểu tử kiêm ộ t cọng lông cũng không sánh nổi nghe yêu lao đánh giá lâm viêm gãi gãi đầu mặc dù hắn biết được yêu lão nói đúng lời nói thật có thể nghe luôn cảm giác không đúng chỗ nào tiểu tử. ngươi nghe ta ngươi đi áp một triệu sở tín đoạt giải quán quân đảm bảo ngươi dạy đến b u ồ n đầy bát doanh lâm viêm khỏe miệng kéo nhẹ yêu lão ngươi còn không hiểu rõ ta sao trên người của ta nhưng không có nhiều như vậy linh thạch mặc dù hắn cũng nghĩ nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t chỉ có thể coi như thôi kiếm không về thì như thế nào lần này phong vực thi đấu khôi thủ nhất định là đường tư lúc trước tên tu sĩ kia thần sắc không thay đổi n h ư c ũ muốn ép đường tư chiến thắng cái này đường tư lại là người nào hẳn là so kiếm không về còn kinh khủng hơn không thành người này khi biết kiếm không về thân phận sau như c ũ dám ép đường tư có thể thấy được trong lòng có ỷ lại không sợ gì nhưng mà ngay sau đó lại là một cái tương đối tên xa lạ tràn vào trong thai mọi người một triệu linh thạch trúng phẩm ép sở tín đoạt giải quán quân ngay sau đó một tên thân mang cầm ý lia lão giả chậm rãi từ trà lâu bên ngoài đi tới trông thấy lão giả lâm viêm lập tức giụt cổ một cái thân ảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động che giấu sở tín chẳng lẽ là đại phong cái k i a quái cái k i a u huyết n g ụ c quân đoàn trường sở đại nhân quốc linh thế mà còn không có trăm năm đế độ ở trong đương nhiên cũng có đại phong hoàng triệu một chút tông môn thị tộc bọn hắn đối với sở tín danh tự có thể nói là như s ố n bên h a i ta ép sở tín một trăm linh linh thạch t r u n g phẩm sở tín mấy triệu linh thạch hạ phẩm sở tín ngay sau đó cả tòa trà lâu đại phong hoàng t r i ề u tu sĩ lập tức s ô i trào nhao n h a u muốn ép sở tín chiến thắng mà tên i kia bắt đầu phiên giao dịch tu sĩ cũng đã biến sắc đồng thời biết được chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn đó chính là căn bản không có hiểu rõ đến chân chính t i ê n kiêu đều là có người nào lúc này hắn cũng không dám dừng lại vội vàng từ trong đám người chen ra ngoài thiên kiêu thi đấu sắp mở ra người tham gia đến đây đế đô thành nam giút h ă m bỗng nhiên theo một tiếng ôn nhuận tiếng nói chuyển khắp toàn bộ đế đô lập tức toàn thành xôn xao nhưng bởi vì đế đâu c ấ m bay bọn hắn chỉ có thể vận chuyển linh khí hướng về thành nam chạy như liên lâm viêm ánh mắt tràn đầy lửa nóng đợi lâu như vậy hắn rốt cục chờ đến yêu lão ngươi chờ chờ ta đoạt giải quán quân ta liền dùng đại đế đạo tràng đ ổ i vị tiền bối kia vì ngươi tái tạo nhục thân yêu lão khẽ run lên hai mắt hiện lên một vòng ướt át nhưng trên miệng không chút nào không linh tỉnh tiểu t ử túi ngươi còn muốn đoạt giải quán quân ngươi có thể đi vào ba vị trí đầu cũng không tệ rồi nhất định có thể lâm viêm trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên định trận thân thể hóa thành lưu quang màu xanh hướng về thành nam mà đi đế đô thành nam là một mảnh đất trống chỉ có một tòa ngàn trượng màu trắng bạc lôi đài trừ cái đó ra ngay cả chỗ ngồi đều không có trên lôi đài thôi thu v ă n nhắm mắt ngưng thần t r u n g quanh lôi đài thì là chín tên kim giáp cấm vệ quân trên thân tản r a thánh nhân chi uy khuôn mặt nghiêm túc thủ vệ tại trước lôi đài hừ quả nhiên là thâm sơn cùng cốc chi địa hẳn là đại phong hoàng triệu muốn để chúng ta đứng đấy nhìn phải không đ ỗ n g nhiên thư l ệ n h một tiếng vang vọng ngay sau đó diêm mạnh thanh mang theo tên thanh niên cùng tên thiếu nữ xuất hiện tại giới đài ánh mắt tràn đầy xem thưởng mà theo diêm mạnh thanh xuất hiện chung quanh một đám tu sĩ thần sắc lập tức ngưng trọng lên trong lòng cũng cảm giác ra một vòng không giống bình thường hương vị diêm lạc tuyết ngẩng lên trắng non cái cổ giống như một cái thiên nga trắng giống như cao ngạo trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêu ngạo cùng vẻ lạnh lùng người kia chính là diêm lạc ảnh đi khí tức thật mạnh hẳn là có thánh cảnh hậu kỳ tu vi đi xem ra không phải quán quân cũng là đệ nhị có người nhìn qua thần sắc lãnh đạo diêm lạc ảnh không chút nào keo kiệt khen ngợi nhưng mà người bên cạnh hắn lại ánh mắt cổ quái dễ cực nói xem ra đạo hình tin tức không thế nào linh thông a lần này diêm lạc phong vực trừ đường còn có ai có thể cùng diêm lạc ảnh so sánh người kia cười cười cũng không có cơ hội mà bị không để ý tới diêm mạnh thanh thần sắc cũng âm trầm xuống dưới nhưng nghĩ đến mình đã trần binh đại phong biến cảnh sắc mặt lúc này mới khôi phục như thường so với bị không để ý tới hắn quan tâm hơn hay là đại đế đạo tràng dựa theo trần dụ cùng thám tử tin tức chuyển đến đại phong s ắ c thực có đại đế đạo tràng nhưng hắn đi vào đại phong hoàng hướng về sau nhưng thủy trung tìm không thấy vị trí thậm chí hắn vì thế cơ hồ đều tìm khắp cả toàn bộ đại phong hoàng hướng về sau nhưng thủy trung tìm không thấy vị t r h ậ m chí ắ n vì thế cơ hồ đều t m khắp cả toàn bộ đại p h o n đột nhiên trong đám người đi ra một tên thân mang lưu vân đạo bảo nam tử nhìn qua tên này tóc mai điểm bạc trong mắt tràn đầy tăng thương tri sắc nam tử trong đám người lao giả lập tức thất thanh nói đạo tông tiền nhiệm tông chủ thẩm lâm phong không có khả năng nghe đồn hắn không phải chết tại chuẩn đế tiếp khó phía dưới sao lão giả h ã i nhiên thất sắc hồi tưởng lại người này khủng bố thân thể đều ẩn ẩn run rẩy lên ngay sau đó trong đám người đi ra một tên mặt như ngọc thanh niên cung kính đứng ở thẩm lầm phong bên người nghe đồn đường sẽ tham gia lần thi đấu này hắn quả n h i ê n tới tham gia lần so tài này thiên kêu trong lòng chầm xuống ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tên thanh niên kia đúng vậy a nếu đại phong nói muốn xuất ra đại đế đạo tràng làm khôi thủ ban thưởng có thể để cho chúng ta nhìn qua a không sai hẳn là đại phong chỉ là cùng chúng ta nói đùa phải không ai lão giả ta không xa vạn r ằ n mà đến chỉ là vì nhìn qua đại đế đạo tràng trước ô i đại một đám tu sĩ tâm tình kích động trong mắt đồng thời hiện lên một vòng chất vấn hiếu kỳ đại phong c ó thể hay không xuất ra đại đế đạo tràng nếu tất cả mọi người muốn nhìn qua vậy liền nhìn một chút đi miễn cho truyền đi nói ta đại phong loại người thôi thu vãn mỉm cười thanh â m giống như có ma lực gì bình thường đem mọi người cảm xúc phủ bình chợt theo thôi thu vãn ngón tay chỉ hướng hư không h o ặ c phủ không gian chung quanh nhấc lên từng đợt vận sóng tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi lập tức một hòn đảo hiền thế quả nhiên là đại đế đạo tràng hay là hoàn mỹ không một tí vết chưa từng mở ra đại đế đạo tràng thẩm lâm phong cảm thụ được trong đó đại đạo bản nguyên chi、khí. trong mắt lóe lên một vòng tình quang trầm giọng mở miệng nói chương hai mươi lăm cuộc gạo đường tư chương hai mươi lăm cuộc gạo đường tư cái kia đó là cái gì hẳn là trong đó có đại đế không thành có người nhìn về phía giữa hòn đảo đạo đài nhìn qua cái k i a đạo tựa như ngay tại c h ấ n áp đại đạo b ó n g lưng không khỏi hít sâu một hơi thân thể đều run dày lên không đó là đại đế lưu lại là cấn rất có thể ẩn chứa đại đế truyền thừa một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót đế đạo cái gì hoàn chỉnh không thiếu sót đế đạo tin tức này không thua gì đất bằng lên kinh lôi vô số lửa nóng ánh mắt tham lam nhao nhao nhìn qua lơ lửng giữa không trung đại đế đạo tràng nhìn thấy những ân tình này tự kích động thôi t h u v á n k h é p cười một tiếng ngón tay một chút đem đại đế đạo tràng che giấu t h ầ m lâm phong đem ánh mắt mười phần không thôi từ đại đế đạo tràng biến mất phương hướng rời đi cảm giác trong hư không cái kia mấy đạo khí tức kinh khủng cỡ ơ ép sẽ ra tay giục v ọ n g ép xuống ánh mắt cũng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đ ằ n kia ngoại vực lao già cũng không có gấp áp hàn gấp cái gì ha ha quả nhiên là đại đế đạo tràng đại phong hoàng triều quả nhiên đại khí, ta thiên tôn đạo tông tìm cái địa phương tùy ý ngồi xếp bằng x u ố n g dưới tiểu tử đợi lát nữa cảm thấy không đối tranh thủ thời gian hướng thôi phủ chủ chạy chỗ đó miễn cho tung vé ngươi một thân huyết lâm viêm giấu ở giữa đám người t h ầ n s ắ c dị thường phấn khởi nghe thấy yêu lão cái kia mang theo châm t r ọ c thanh âm nghi ngờ nói vì sao bởi vì có mấy cái chuẩn đế đ ồ đần ngay tại thảo luận làm sao chấn áp đại đế nghe thấy lâm viêm hỏi thăm yêu lão ngự khi càng thêm châm t r ọ c nhưng rất nhanh hắn liền ngầm miệng bởi vì hắn phát hiện tôi thu vãn lại đối với hắn mỉm cười thế nào có thể cảm nhận được người này tu vi a có phải là hay không chuẩn đế nhưng hẳn là chuẩn đế không sai bất quá chúng ta mấy vị chuẩn đế ở đây hắn còn có thể lật ra bọt nước sao tốt dựa theo phân chia một người một tòa đại đế đạo tràng còn lại tòa kia nhà ai thiên cũng kêu đoạt giải quán quân chính là của người đó không có vấn đề trong hư không thần nghiệm giao thoa lẫn nhau truyền âm thôi thu vãn k h ẽ cười một tiếng cũng không có đem mấy cái này thẳng hề để ở trong lòng chỉ là có chút hướng phía lâm viêm g ậ t gật đầu hoặc là nói lâm viêm trong chiếc nhẫn t ả n hồn nhẹ gật đầu có thể bắt đầu rút tham đi r i ê n mạnh thanh lúc này sắc mặt khó coi trong lòng càng là hối lận không thôi rõ ràng có một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mặt hắn hắn nhưng không có c h ầ n quý nếu như hai cái này gà đất chó sành là mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ như vậy thì không cần thiết từng cái giúp tham từ n g tiếng lệnh thanh âm từ trong đám người truyền đến ngay sau đó một tên mặt mày sắc bén như kiếm thiếu niên từ đó đi ra những nơi đi qua kiếm ý tung hành ép đám người nhao nhao tảng ra căn bản không dám tới gần thiếu niên ha ha ha kiếm minh lợi nói rất là nhưng không đợi đám người kinh dị người này là ai lúc trong đám người lại chuyển tới một tiếng phụ họa đồng thời đi tới một tên thân mang cầm ý thiếu niên hai người này là ai dĩ nhiên như thế cùng vọng hoàn toàn không có đem đường cùng diêm lạc ảnh để vào mắt nhà hắc hắc chờ xem có trò hay để nhìn có nhận ra hai người tu sĩ thần sắc k h ẽ động nhao n h a u lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ kiếm không về cùng đường tư leo lên lôi đài đối với thôi thu v ạ n chắp tay hành lễ cho dù bọn hắn như thế nào c u ầ n vọng cũng không dám không nhìn vị này nhìn ra là chuẩn đế tu sĩ hừ c u ầ n vọng hai người các ngươi hẳn không phải là phong v ự ca có tư cách gì đến đây tham gia thi đấu bị n g ư ờ i nói thành gà đất cho sành diêm lạc ảnh sắc mặt có chút khó coi lúc này hư lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên kiếm không về so sánh lưới đường mạc huyền tâm tính liền tương đối bình tĩnh thần sắc không có chút nào bởi vì ngôn ngữ mà phát sinh biến hóa đường tư mắt nhìn diêm lạc ảnh đống nhiên cười nói thánh cảnh hậu kỳ cốt linh bảy mươi tám cũng có mặt tự xưng thiên tiêu phế vật thôi mà theo đường tư lời nói càng ngày càng khó nghe diêm lạc ảnh ánh mắt có thể nói là âm trầm tới cực điểm một cái cất bước liền đến đến lôi đài quanh thân thánh lực khuấy động người nói cái gì người lặp lại lần nữa đường tư vọng hướng thôi thú vãn chắp tay cung kính nói không biết tiền bối có thể để vạn bồi giáo h ư ớ n này người không biết trời cao đất rộng hết thầy đều muốn dựa theo quy củ đến hiện tại người dự thi đi lên giúp thăm tôi thu vãn ôn hòa cười một tiếng không có đồng ý đường tư ý nghĩ mà bị đường tư xem thường diêm lạc ảnh sắc mặt âm trầm có thể chạy nước có thể bỗng nhiên trong đầu nhận được diêm mạnh thanh truyền âm bóng hình mau trở lại ngươi không phải là đối thủ của hắn hắn đến từ thiên long đế triều mà tên kia dùng kiếm thiếu niên đến từ chín kiếm đế tông thu vi đều là thánh nhân đình phong dưới đ à i diêm mạnh thanh vẻ mặt nghiêm túc trong mắt quang mang sáng tối chập trờn không biết suy nghĩ cái gì ngay vậy diêm lạc ảnh trong mắt lõe lên một vòng kinh ngạc thần sắc lại càng thêm chìm mấy phần hắn hiện tại xuống dưới coi như mất mặt quá mức rồi. nhưng nếu là không đi xuống hắn cũng căn bản không phải đường tư đối thủ chỉ sợ liên thủ cũng không trả đ ổ i nhưng nhìn qua giới đài một đám tu sĩ diêm lạc ảnh cắn r ă n g một cái vậy mà không có x u ố n g đài mà cái này nhưng làm diêm mạnh thanh lo lắng mà cũng không biết có phải hay không kiếm không về cùng đường tư gây áp lực quá lớn thế mà đều không có người báo danh một khác bên trong như vẫn chưa có người nào báo danh phong vực thiên k i ê u thi đấu như vậy bắt đầu thôi thu vãn lông mày g t y nhẹ h i ệ n nhiên đối với kết quả này hơi kinh ngạc bất quá vẫn là giải quyết việc chung nói suy nguyên lai phong vực đều là đám hàng này sớm biết để trong tộc những người khác tới đường tư cười n ạ o không thôi ánh mắt khinh miệt đánh giá dưới đài mỗi một người tu sĩ mà câu nói này lập tức để dưới đài tu sĩ lòng đầy c a m phẫn nhao nhao nhìn về phía mạc huyền đường vì sao không xuất thủ đúng vậy a đường làm phong vực thiên tiêu số một khẳng định có thể chấn áp cổng đồ này nhưng mà mạc huyền thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa lặng lặng đứng ở t h ầ m lầm phong bên người trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng đ ù a cợt hắn lại không phải người ngu mà lại hắn cũng nhận biết trên đài hai người kia hắn đánh không lại nếu đánh không lại vì sao còn muốn đi lên tự mình chuốc lấy cực ổ lâm viêm đợi rất lâu nhưng lại không nhìn thấy cái kia tập áo đen không khỏi n ế t miệng chợt vừa x à i bước đi ra đến lôi đài lâm viêm gặp qua thôi tiền bối thôi thu vãn mỉm cười gật đầu đối với lâm viêm hắn hay là rất thưởng thức thiên phu không chỉ có không thể so với s ở t í n kém càng quan trọng hơn là so s ở tín hiệu chút cấp bậc lễ nghĩa ha ha ha phong vực thật sự là không ai một cái mới vào t h á n h cảnh m a o đầu t i ể u tử cũng nổi lên cảm giác lâm viêm tu vi đường tư đột nhiên p h ì n h bụng cười to đứng lên khoa trương lấy tay xoa xoa khỏe mắt phản phất cười đến nước mắt đều chảy ra lâm viêm khẽ to mày lạnh lùng mắt nhìn đường tư trong mắt lõe lên một vòng chiến ý phía dưới lôi đài một đám tu sĩ nghe đường tư chế dễ ước bọn hắn đột nhiên nhận thức được phong vực cùng mặt khác vực giới t r ê n h l ệ n h trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng tuyệt vọng n g ắ m lại bọn hắn phí thời gian mấy trăm năm ngay cả thánh nhân bậc cửa đều không có sợ đến chỉ sợ tại đường tư trong mắt còn không bằng phế vật đi d ĩ n h xuyên vực liền phái ngươi như thế cái phế vật đã đến rồi sao đông nhiên một tiếng thanh âm lạnh lùng truyền đến trên lôi đài cũng n h ự u ra một bộ áo đen nghe thấy thanh âm quen thuộc lâm viêm toàn thân chiến ý chập trùng liền ngay cả máu tươi đều tựa hồ bắt đầu sôi trào chương h a hô nước chương h a hô nước đám người ngây ngốc nhìn qua sở tín bọn hắn vốn cho là đường tư đã đủ c u ồ n g vọng không nghĩ tới còn có so nó càng thêm người c u ồ n g vọng đường tư thần sắc khẽ giật mình nhìn từ trên xuống dưới sở tín trong mắt rốt cục lộ ra một vòng coi trọng đồng thời gật gật đầu trong miệng càng là không chút nào keo kiệt tán hắn dương không sai phong vực hay là có có thể vào mắt người bất qua không dùng rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi cùng đế cấp thế lực đ ổ i dưỡng ra được thiên tiêu lớn bao nhiêu trên lệnh cho dù sở tín cùng hắn cùng cảnh nhưng hắn hay là xem thường phong vực địa phương nhỏ này đi ra cùng cảnh tu sĩ đây là tới từ ở tự thân thế lực tự tin ngay vậy sở tín không có mở miệng nói chuyện thậm chí lên đài sau cũng không từng con mắt dò xét qua đường tư một chút mà lại mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem diêm lạc ảnh cái này khiến diêm lạc ảnh có chút không hiểu đ ấ u không rõ chính mình chỗ nào đắc tội thiếu niên trước mắt này khục nếu không người lại dự thi vậy thì bắt đầu rút thăm đi thôi thu vãn ho nhẹ một tiếng bàn tay nhẹ chiều một khối ống trúc không biết từ chỗ nào mà đến thăm đỏ trực tiếp t ấ n cấp đen trắng tương đối minh bạch đi lâm viêm trước h ú đi lâm viêm khẽ giật mình nhưng cũng không có cự tuyệt đưa tay luồn vào trong ống trúc xuất ra xem xét lại là thăm đỏ vận khí tốt như vậy lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc ngẩng đầu lại trông thấy thôi thu vãn trong mắt một vòng ý cởi đường tư trà sát hai tay hai mắt sáng lên nhìn xem kiếm không về khẽ c ư ờ i nói kiếm hinh ta ngược lại hy vọng rút đến n g ư ơ i dạng này liền có thể sớm rút cuộc thắng bại ngươi nói nhảm nhiều quá kiếm không về nhàn nhạt trả lời một câu vừa muốn tiến lên r ú t thăm lại nghe thấy sở tín lạnh nhạt mở miệng nói không cần phiền phức như vậy ta thời gian đang gấp ba người các ngươi cùng lên đi sở tín thật không có nói dối hắn xác thực thời gian đang gấp đại phong biên cảnh quân coi giữ cũng không phải mù loà trường thanh thánh triều động tác lớn như vậy bọn hắn tự nhiên muốn thông báo đi lên. Lời vừa nói ra, ba người động tác khẽ giật mình nhao nhao nhìn về phía đã chậm rãi rút ra một thanh huyết đao sở tín đường tư giống như cười mà không phải cười nói kiếm hình xem ra người ta là thật không có đem chúng ta ba cái để vào mắt nếu không ngươi cùng hắn chơi đ ù a để hắn biết được như thế nào đ ể cấp thế lực bồi dưỡng ra được thiên tiêu l i ê n ngay cả diêm lạc ảnh thần sắc đều khó nhìn đi lên đường tư xem thường hắn thì cũng thôi đi dù sao người ta xuất từ đế triều có thể ra từ hoàng triều sở tín thế mà cũng dám như vậy khinh thị hắn tranh nhưng mà sở tín hiển nhiên không muốn cùng bọn hắn quá nhiều nói nhảm trong tay huyết đao khẽ nâng không gian giống như mở ra một đạo huyết sắc miệng lớn giống như tản ra huyết tinh đến cực điểm khí tức hướng về ba người n u ố t đến tạch tạch tạch những nơi đi qua thư không tầm t ầ n g pha thoái mấy ngàn dặm linh khí trực tiếp bị rút sạch ba người sắc mặt đột biến diêm lạc ảnh nổi giận gầm lên một tiếng không muốn mạng thi triển phòng ngự thần thông có thể đợi đến huyết mang tiếp cận trên người hắn phòng ngự thần thông giống như lấy trứng trọi với đá trong chớp mắt hoàn toàn m ẫ n diệt phốc diêm lạc ảnh thân thể trực tiếp bị huyết mang ép thành huyết vụ ngay cả kêu thảm đều không có lưu lại kiếm không về sắc mặt biến đổi lớn lập tức rút ra trong vỏ kiếm ngân vang không ngừng thanh phong cùng lúc đó giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm hư hảo nằm ngang ở trước người hắn thiên long tiên giáp đường tư lệ quát một tiếng thân thể trong lúc đó bị một vòng long khí cùng thánh lực bao trùm đồng thời một kiện tản r a y ê u ớt đế lực nội giáp xuất hiện ở trên trời dòng tiên giáp bên trong giang giáp dù là như vậy hai người cũng không có thể ngăn cản sở tín một kích thân thể giống như r ư ệ u đứt dây giống như bay thẳng ra lôi đài đồng thời phun ra một mụt máu tươi trực tiếp mất đi nếu không phải đột nhiên xuất hiện hai tên thấy không rõ diện b ạ o tu sĩ tiếp được bọn hắn đem bọn hắn thể nội còn sót lại cuồng bạo chi lực hóa giải chỉ sợ người liền phế đi không chết sở tín bất mang những mày theo lý mà nói dưới một đao này của hắn đi ba người hẳn là bao chết thật mạnh dưới đài lâm viêm trợn mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy vẻ mặt n g ư n g trọng sở tín có thể nói là hắn gặp qua mạnh nhất người cùng tuổi bất quá hắn không có chút nào áp lực, chiến ý ngược lại đi tới đình phong bất quá chiến ý mặc dù đạt đến đình phong nhưng hắn lại không phải người ngu t a nhận vua lâm viêm không chút do dự lập tức nhận vua âm thầm áy náy có lỗi với yêu lão Ta bây giờ k h ô người phải là đối thủ của hắn, không cách nào làm cho thay đối tại kia là làm nào tồn của ngài vị ớ c nhục tiên thay ngài tái tạo nhục thân. ngài n g ư cái danh con lao tử nhiều năm như vậy đều gắng gượng qua tới còn kém điểm ấy thời gian sao yêu láo cười mắng một câu thanh âm chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều chút ôn hòa lâm viêm gãi gãi đầu cười hắc hắc diêm mạnh thanh ngơ ngác nhìn qua trên lôi đài một đám máu tươi thẳng đến bên cạnh diêm lạc tuyết chuyển đến một tiếng bén nhọn gào thét a bóng hình tên tiểu xúc sinh nhà ngươi không chỉ ngươi muốn chết ngay cả các ngươi toàn bộ đại phong hoàng triệu đô muốn hủy diện chín đại vương hầu ở đâu diêm mạnh thanh hai mắt đỏ như máu t h ầ n sắc dữ tợn giống giận đem cựu thiên trọng vân đều chấn động theo lời nói rơi xuống trong đám người chín đạo thánh hoàng khí tức lan tràn ra vây xem đám người sắc mặt đột biến thân ảnh lập tức nhanh lùi lại chỉ dám xa xa vây xem xong đại phong hai kiếp khó thoát mười vị thánh hoàng còn có hai vị đ ỉ n h phong c h i cảnh đại phong làm sao có thể cản đúng vậy a theo ta hiểu rõ đại phong hoàng triều một tháng trước mới đã trải qua nội loạn bây giờ bất quá vừa mới an định lại mà thôi không nhất định theo ta con chi vị tiêu lý hoàng chủ có kinh thao vĩ lược tri tài không phải một cái lô mãng u xuần có thể vây xem thánh hoàng đại năng đại chiến đối bọn hắn tới nói có thể nói là một trận ngàn năm một thờ cơ duyên diêm mạnh thanh thần sắc dữ thợ chu thân đạo thì liên tiếp trong mắt tràn đầy sắc ý nổi giận gầm lên một tiếng nói g i ế t tên tiểu x u ấ t sinh này hủy diệt đại phong hoàng triều tuân mệnh chín người ánh mắt lạnh lẽo đạo tác chi khí tung hoành không ngừng thân ảnh trong khi lấp lóe hướng về sở tín đánh g i ế t mà đi sở tín thần sắc lạnh nhạt trong mắt không có chút nào c ọ n sóng đối mặt chín người đánh rét khoe miệng phát họa ra một vòng lạnh lùng dáng tươi cười rét bọn hắn, tính cả tên kia lão cầu cùng một chỗ theo sở tín thanh em r không gian nhấc lên một tầng g ậ n sóng một tên thân mang huyết khải lạnh nhạt thanh niên trong nháy mắt bảo hộ ở sở tín trước mặt nhìn qua tập sát mà đến chín vị vương hầu thanh niên hư không bàn tay nhẹ nắm chín người thân ảnh nhất thời d ừ n g ở không trung thần s á c như cũng một bộ túc s á t có thể trong mắt lại tràn đầy sợ hãi sau một khắc huyết nhất bàn tay lần nữa hư không một nắm mấy người thân thể đột nhiên nổ tung thánh huyết giải đầy toàn bộ trời cao nồng đậm đạo t ắ c khí tức càng là tản mát giữa thiên địa nơi xa vây xem tu sĩ thần sắc n ố c trệ cảm giác nồng đậm đạo tác khí tức tản mát lập tức quần hỉ không thôi từng cái không lo được dưới lôi đài diêm mạnh thanh thần s ắ c đại biến cảm ứng được huyết nhất ánh mắt lạnh như băng hướng hắn xem đùm ra lập tức bốc cháy lên một thân đạo tắc muốn xé rách hư không trốn đi thật xa nhưng mà tại thực lực tuyệt đối phía dưới tất cả đều là vô ích a ý nghĩ h a o huyền huyết nhất cười lạnh một chỉ điểm ra đầu ngón tay một đạo tơ máu trong nháy mắt xuyên thấu diêm mạnh thanh đầu lâu đem hắn thần hồn tiêu diệt thân thể bị t ạ c thành huyết vụ diêm mạnh thanh ấm áp thánh huyết nhiễm diêm lạc tuyết đầy người trên gương mặt xinh đẹp viết đầy hoảng sợ thét to ngươi không có khả năng giết ta ta cùng các ngươi hoàng chủ có hô nước diêm lạc tuyết trong lòng không khỏi dâng lên một vòng may mắn trong mắt càng là dâng lên một vòng chờ mong hô nước chương hai mươi bảy một tên cũng không để lại chương hai mươi bảy một tên cũng không để lại sở tín trong mắt lóe lên một vòng lạnh leo sát ý thân ả n h hình như quỷ mị một cái c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại diêm lạc tuyết bên người thon dài năm ngón tay nắm chặt nó trắng non cái cổ ngạnh xinh xinh đem diêm lạc tuyết nhấc lên nếu không phải chu phú sơn đã nói với hắn diêm lạc tuyết từng cùng chủ thượng viết qua thư bỏ vợ có lẽ hắn thật liền sẽ thả thứ nhất nữa chẳng biết xấu hổ tiên nhân nếu không phải chủ thượng nhân tử ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại a Chủ thượng nếu là giết người chắc chắn ô h ế tay của hắn có thể sợ mộ không sợ diêm lạc tuyết gương mặt xinh đẹp trợn đỏ bừng trong mắt bị sợ hai t r à n ngập thân thể mềm mại dùng sức tránh thoát s ợ tín bàn tay có thể nàng bất quá là thần h ả i cảnh giới muốn tránh thoát s ợ tín không chế đơn thuần người xi、si、nói ngộ s ợ tín hít mắt thon dài năm ngón tay lập tức phát lực đem diêm lạc tuyết xinh xinh bóc chết có lẽ là sợ nàng chết không đủ thê thảm s ợ tín thậm chí cũng không từng vận dụng thánh lực đơn thuần lấy thể phách từng chút từng chút bóp nát diêm lạc tuyết cái cổ tiện tay đem diêm l lúc đó bởi vì biết được tin tức không thể lập tức giết hướng trường thanh thánh triều phiền muộn lúc này mới làm dịu một hai không phải đây quả thật là một cái hoàng triều không phải cái gì bất hủ l ấ triều cảm giác thần sắc kia băng l ã n h huyết nhất yêu lão không khỏi đ ầ u đen rau muốn một câu hình như có nhận thấy huyết nhất lúc này lạnh lùng nhìn về phía lâm viêm bên hông trường đào vang vọng không ngừng lâm viêm lúng túng gãi g ã i đầu nhanh như chấp đi vào thôi thu vãn sau l ư n g đạo hưu người này cùng đạo của ta tông có chút nguồn gốc còn xin đạo hưu đem hắn giao cho bàn tọa đông nhiên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói thẩm lâm phong đột nhiên chỉ vào lâm nhàn nhưng giống như nghĩ tới điều gì chậm nhẹ dọn phân phó một câu chỉ thấy máu gật gật đầu thân ảnh dung nhập giữa hư không liền biến mất không thấy vị tiền bối này ta cũng không nhận biết ngươi đi lâm viêm gãi đầu trong mắt hiện ra một vòng vẹn nghi hoặc nhưng hiển nhiên thẩm lâm phong không có phản ứng lâm viêm chỉ là lẳng lặng nhìn xem thôi thu vãn đạo hưu thiết m ạ c sai lầm ngươi hẳn là minh bạch tình huống hiện tại ngươi đem hắn giao cho bản tọa ta xoay người rời đi dạng này áp lực của các ngươi cũng sẽ giảm bớt một phần gặp thôi thu vãn chỉ là mỉm cười thẩm lâm phong ánh mắt không được chết cười lão tử lâm viêm trong đầu không ngừng tiếng vọng lên yêu lao tiếng cười n ạ o viêm nhi đột nhiên trong hư không chuyển đến một tiếng ngạc nhiên thanh âm ngay sau đó liền hóa thành nổi giận ngươi cái danh con nhìn lao phu không đánh chết ngươi nghe thấy thanh âm quen thuộc lâm viêm không khỏi dùng mình một cái ngoái nhìn nhìn lại đi mà trở lại huyết nhất mang theo một bóng người thoăn có chút còng xuống lao giả xuất hiện tại sở tín bên người ra ra lâm viêm nhìn xem lâm kiếu phong không khỏi rụt cổ một cái thân hình lập tức lùi lại một bước đem thôi thu ván tre ở trước người lao ra hỏa ngươi thật sự là có cái tốt cháu trai sở tín ánh mắt nhìn chằm chằm lâm kiếu phong hắn cũng chỉ là suy đoán không ngh nghe vậy lâm khiếu phong thân thể cứng đờ hắn nguyên bản đang cùng kế vô mưu tham quan học phủ lại đột nhiên bị huyết nhất đưa đến nơi này bây giờ đang nghe sở tín như vậy ngôn ngữ kết hợp với lâm viêm tính cách trong lòng không khỏi c h ầ m xuống huyết chủ đại nhân thế nhưng là tiểu t ử này đắc tội ngài ngài đại nhân có đại lượng thiết m ạ c cùng hắn so đo ta thay ngài g à o hơn hắn lâm khiếu phong lúc này cười làm lành nói đem tư thái p h ó n g tới thấp nhất sở tín khẽ to m ẩ y lao đầu này là nghe không hiểu tiếng người sao ngươi chính là cái kia xúc sinh phụ thân đột nhiên lâm khiếu phong cảm giác gặp dưới đài có người hướng phía chính mình quăng tới một đạo ánh mắt lạnh như băng lao từ ít h ngươi mới là x u ấ t sinh cả nhà ngươi đều là x u ấ t sinh nhìn qua dưới đại thẩm lâm phong lâm khiếu phong lúc này chửi ấm lên tại sở tín trước mặt ăn nói khép nép thì cũng thôi đi ai bảo người ta trưởng quản lấy một chi vô địch quân đoàn đâu nhưng hắn lâm khiếu phong hiện nay l ư n g tựa đại thụ che trời há lại ai cũng có thể vũ n h ụ lâm viêm tuy nói sớm thành thói quen nhưng nghe gặp lâm khiếu phong không che đ ệ n miệng vẫn là không nhịn được khỏe miệng hơi rút tốt tốt tốt một con run dế cũng dám n ụ c mạ bản tọa lúc trước không có tìm được cái kia xúc sinh thế lực không nghĩ tới bây giờ đưa tới cửa thẩm lâm phong thần sắc chầm, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn về phía lâm giữa thiên điệu bỗng nhiên c u ồ n g phong g à o thét gió chi đạo nguyên khí tức tràn ngập tại trong vòng vạn dặm đạo hữu gần như không còn thời gian suy tính thế nào nhưng có huyết nhất cùng thôi thu văn ở đây hắn cũng không dám cưỡng ép xuất thủ vê anh nhưng mà hắn lời nói vừa mới rơi xuống học phụ phụ cận đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn thương không lập tức bị đủ mọi màu sắc đạo nguyên tràn ngập quần bạo thánh lực sen lẫn y ế u ớt đ ế khí đem toàn bộ đế đô ba phủ sáu đạo kinh khủng thân ảnh đứng sững ở không trung trên thân nặng n ề uy áp giống như có thể đem hư không áp sập không chỉ có như vậy một thanh tản gia vô thượng đế uy trường đào tức thì bị sáu người hợp lực tế ra chém về phía đại đế đạo tràng vị trí thẩm lâm phong thần sắc đột biến hắn vốn là muốn các loại thôi thu v á n giao ra lâm viêm tại động thủ nhưng không có nghĩ đến mấy người kia động tác nhanh như vậy chập chập chập đại thủ b u ố c g a sáu vị c h u ẩ n đế cầm đế binh mà đến mặc dù không có đỉnh phong c h u ẩ n đế nhưng cũng đầy đủ kinh khủng chỉ là đáng tiếc cái này sáu cái đổ đần đều phải lưu lại lâm viêm trong đầu tiếng vọng lên yêu lão cái kia trầm trọc thanh n m hắn giống như rất thích xem những người này ăn quả đáng bình thường nhưng mà thôi thu vãn lại không cái gì động tác phản phất không có cảm giác được mấy vị kia chuẩn đế bình thường thôi tiền bối, ngài không xuất thủ cảm tiền ngài mấy xuất kia giác có được bối, đế vị sao. lâm viêm nhịn không được lên tiếng do hỏi suy bụng ta ra bụng người nếu là hắn đại đế có người dám can đảm đến phạm tự thân chỗ thế lực chỉ sợ ngay lập tức sẽ xuất thủ đem nó bóp chết nghe được lâm viêm hỏi thăm thôi t h ù vãn rõ ràng khẽ giật mình ôn hòa rằng giải ta chỉ là một cái tiên sinh dạy học không thích cùng người đọc thủ huống hồ thuật nghiệp hữu chuyên công loại sự tình này giao cho người chuyên nghiệp là được lâm viêm cái hiểu cái không gật đầu đừng nghe hắn nói mò ngươi nếu thật cho là hắn là một cái tiên sinh dạy học sợ rằng sẽ chết rất thảm yêu lão cũng không biết có phải hay không bởi vì biết được thôi thu đối với hắn không có hứng thú hoặc là nói đúng hắn không có lý thế mà chưa từng che giấu thậm chí mở miệng cảnh cáo lâm viêm tuyệt đối không nên khinh thị thôi thu vãn thôi thu vãn bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không có nói thêm cái gì ngay tại thẩm lâm phong do dự muốn hay không đục nước béo cỏ chợ mấy người kia một chút sức l ự c lúc trong học phủ đột nhiên xông ra bát đạo huyết quang đồng thời bắt cổ vô thượng đế uy ẩm vàng giáng lâm g ắ t gao trấn áp trôi kia đế đao ngay sau đó tám tên thân mang chế thức huyết khải nam nữ mà không thay đổi đ ổ m cái kia sáu tên chuẩn đế v theo ẩ m lâm p sở tín mệnh lệnh được đưa ra tám vị phó quân đoàn trưởng đột nhiên động che khuất bầu trời huyết sắt chi khí đem sáu người đoàn đoàn bao vây huyết sắt ngưng tụ xương mù tựa như đã bao hàm vô tận oan hồn thê lương thanh âm ở trong đó tiếng vọng không ngừng thương k h ô n g như là thanh thủy bị ăn mòn dần dần trở nên đục không chịu nổi không gian cũng tại ăn mòn bên dưới liên miên liên miên đ ổ sụt mà c h u i k i a đế đao càng là thê thảm bị tám cái ngang cấp đế binh vây công đến tầng tầng bại lui đế binh khí linh rên dị không ngừng khủng bố đến cực điểm đế bi đem toàn bộ không gian triệt để nghiền nát đế thành bên trong vô số đường xa mà đến tu sĩ thân thể run lầy bẫy trong lòng run dậy không thôi thất thanh nói đây là muốn làm gì hẳn là muốn đem nơi đ â y triệt để đánh chìm không thành phong vực khi nào có nhiều như vậy chuẩn đế có thể nhìn thấy cự tôn đế binh cùng nhiều như vậy chuẩn đế sinh tử này mà không tiếc đây chính là đại phong hoàng triều chân chính thực lực sao làm sao lại khủng bố như thế cái gì đại phong hoàng triều không phải đại phong đế triều a cựu tôn đ ế binh mười mấy tôn chuẩn đế giao thủ sinh ra dư ba đem toàn bộ thương không chấn b ỡ lộ ra hắc cám hỗn độn hư không nếu không phải đế thành có không biết tên lực lượng phù hộ chỉ sợ đã hóa thành cho bụi sáu người liên tục bại lui thân thể tràn đầy vết máu khí tức thấp mị đến cực hạ mà trái lại tám tên huyết ngục quân đoàn trường từ đầu đến cuối ngay cả thần sắc đều chưa từng thay đổi khí tức trầm ổn đến cực điểm toàn thân một chút thương thế đều không có thả chúng ta một n g a chúng ta lập tức rời khỏi đại phong cương vực đ ờ i này định sẽ không đặt chân một bước đạo hữu làm việc lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện giết chúng ta các ngươi liền muốn tiếp nhận toàn bộ s a n h vực cùng dĩnh xuyên vực lựa dợ. n là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh chờ chúng ta trở về chắc chắn dâng lên một phần phong phú bồi thường sáu người dựa chung một chỗ thần sắc hoảng sợ đến cực điểm lập tức gào thét lên tiếng mà đáp lại bọn hắn chỉ có tám vị phó quân đoàn trưởng vĩnh viễn thần thông cùng cái kia kiếp người đến cực điểm hết sát chi khí tám vị phó quân đoàn trưởng thần sắc băng lãnh bọn hắn nhận được mệnh lệnh không phải phóng ngựa là một tên cũng không để lại、à. theo a c í n k i vị thứ nhất đ trần đế vất lạc, dọa dọa đáng chết, đáng chết lạc liền tựa như sinh ra phản ứng dây chuyền một dạng một cái tiếp một cái trần đế bị kéo ra đẩy người tinh huyết cùng đạo nguyên trong n h a n h mắt sáu tôn trần đế toàn bộ nga xuống lĩnh lộ cả đời đạo nguyên bị triệt để rút ra thậm chí tinh huyết đều bị rút khô hạ chẳng có thể nói là thê thảm đến cực điểm Ta cướp được, ta cướp được. Ha ha ha, cướp được, cướp được. chuẩn đế một giọt gia thành, đạo gia Mười tươi, đại thành, thành. Một máu. máu chuẩn đế đế đạo đạo đạo cạc cạc cạc, kính rơi vạn vật sinh một tôn chuẩn đế giá trị không thể đo lường ngay cả trên thân nó một giọt máu tươi đều sẽ bị vô tận tu sĩ phong thưởng mà những cái kia không có cướp được chuẩn đế máu tươi tu sĩ ghen tị đầy mắt đỏ bừng nếu không phải đế thành cấm chỉ đánh nhau chỉ sợ đã đẩy trời thần thông bay loạn mà chui kia đế đao đã đình chỉ gào thét trong đó là cấn bị mấy người hợp lực xóa đi triệt để thành vô chủ trì binh hồi bầm huyết chủ sáu người tất cả đều tru sát hết t h ả xong chuyện mấy người một cái l ắ mình tất u y m xuống t cả sở tín cũng không có truy cứu coi như hắn đại phong hoàng triều cho đám tán tu kia phát phát phúc lợi tốt mà lại lý khinh quân cũng đã nói học phủ sắp bắt đầu chiêu mộ đệ tử cho đám tán tu kia lưu tốt thanh danh luôn luôn không sai nhìn qua sở tín thế mà có thể hiệu lệnh c h u ẩ n đế lâm viêm trong lòng có thể nói là hâm mộ đến cực điểm tự lẩm bẩm không biết ta có hay không một ngày như vậy ngay vậy mấy người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thẩm lâm phong hơi thở tiếp theo ở giữa cũng đã đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín thẩm lâm phong nhìn coi như c h ấ n tĩnh có thể mạc h lần đã mồ hôi lạnh chạy dòng thậm chí tại c h u ẩ n đế chi uy hạ thân thể đã bắt đầu run dậy nếu không phải thẩm lâm phong che chở hắn sợ rằng sẽ lập tức bị trần đế chi uy nghiền thành một mịt thẩm lâm phong trong lòng có nhiều đ á n g chắt chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được đang chiến đấu lúc mới bắt đầu hắn liền muốn chạy nhưng lại bị huyết nhất gắt gao khóa chặt căn bản cũng không có mảy may cơ hội thẩm lâm phong cảm thụ được chung quanh liên tiếp cường đại huy áp cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười chắp tay nói huyết chủ đại nhân đây là ý gì thẩm mộ hẳn không có đắc tội quá lớn gió đi ngay vậy sở tín cười lạnh phất phất tay đem lâm khiếu phong chiêu đi qua huyết chủ đại nhân lâm khiếu phong dùng mình một cái vội vàng bước nhanh chạy tới một mặt nịnh hót lên tiếng nhìn xem lâm k i ế u phong hèn mọn tư thái lâm viêm qua trầ nhưng vì lâm gia hắn c a m nguyện cải biến chính mình là lâm gia không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu nếu không có lao nhân cũng không có lòng viêm lâm gia lâm viêm hít sâu một hơi nắm chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy kiên định nhưng trong lòng rất là khó chịu chờ ta cường đại lên nhất định sẽ không để cho gia ra, ra lại thấp âm thanh hạ khí một lần đối với lâm viêm ý nghĩ lâm khiếu phong không biết mà sở tín thì không nghĩ nhiều như vậy ngươi không phải cùng thiền tôn đạo tông có nguồn gốc ca cho ngươi cái tự tay làm t h ị thắn cơ hội nói đi sở tín đưa mắt liếp ra ý qua một cái huyết nhất ngầm hiệu thân ảnh nhất thời hóa thành huyết quang thoáng qua xuất hiện tại thẩm lâm phong trước mặt khi nghe thấy sở tín lời nói thời điểm thẩm lâm phong trong lòng liền ẩn ẩn có cảm giác xấu cũng không có hắn kịp phản ứng huyết nhất đã đi tới bên cạnh hắn chỉ có tự mình đối mặt huyết nhất lúc mới có thể cảm giác được huyết nhất thực lực khủng bố kia tại huyết nhất đến gần vô hạn đại đế giới h u y áp thẩm lâm phong thân thể giống như ký hốt rác giống như run dày không ngừng huyết nhất nhàn nhạt một trưởng vô hướng thẩm lâm phong đan đ i ể n đem nó toàn thân thực lực phong tồn về phần một bên mạc huyền thì bị huyết nhất tiện tay đập thành huyết vụ vì cái gì vì cái gì ngươi sẽ, mạnh như vậy? Vì cái gì các ngươi sẽ chịu làm kẻ dưới thẩm lâm phong không thể tin được chính mình thế mà lại như vậy bị tùy tiện chế ngự c ũ n g không dám tin tưởng một đám chuẩn đế cùng một vị đến gần vô hạn đại đế tu sĩ thế mà lại nghe một cái thánh cảnh t i ể u tử lời nói có lẽ là lúc này huyết nhất tâm tình không sai lại có lẽ thẩm lâm phong lời nói phát động cái gì huyết nhất nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu không phải chúng ta đi theo hắn là hắn chưa từng ghét bỏ chúng ta tiếp nhận chúng ta đi theo được chủ không bỏ thế sống chết đi theo huyết nhất lạnh nhạt trả lời vài câu t r ậ t lại lui đến sở tín bên cạnh đối với huyết nhất trả lời thẩm lâm phong mười phần không hiểu mà sở tín thì rất tán thành gật đầu lúc trước nếu không phải lý khinh quân hắn hiện tại còn không biết tại cái nào góc liếm lắp vết thương chương biết lúc hai mươi chín yêu chín trần chương hai mươi chín yêu chín trần ha ha ha quả nhiên quả nhiên à cái kia xúc sinh quả nhiên xuất từ gia tộc của ngươi ngươi nhanh nói cho bản tọa cái kia xúc sinh đã chết có thảm hay không nghĩ đến nhất định là thê thảm không gì sánh được mới vừa vào thánh hoàng thất khiếu liền bị đinh bên trên tiêu hồn đinh hơn nữa còn thân chúng rung sương yêu độc chỉ sợ khi chết đều là một đống thịt nát đi ha ha ha nghe được cái này đã lâu danh tự t h ầ m lâm phong đột nhiên cười như điên trong mắt nước mắt chảy ngang hắn suy nghĩ minh bạch dù sao cũng là một lần chết chẳng trước khi chết thống thống khoái khoái phát tiết một lần lâm khiếu phong lập tức đầy dây đỏ bừng thần s ắ c dữ thợn lập tức vọt tới thẩm lâm phong bên n g bắt hắn lại cổ áo dùng sức lung lay dán mặt gầm thét lên nói là ai phế đi tiêu mà là ai cho hắn hạ độc bị phun ra một mặt nước b ọ t thẩm lâm phong không có trả lời ngược lại cười đến càng lớn tiếng không có trả lời lâm khiếu phong vấn đề ngược lại nhìn về phía lâm viêm nói đây chính là hắn cứu trở về tên nghiệp chúng kia đi Chậc chậc chậc, nhiên cùng hắn cha giống nhau đến bảy phần, hỗ khiếu phong bắt lấy thẩm tướng mặt táo trướng. bắt tay, bàn tay đột một tay cùng giống đến ngược giống ăn xung phong cánh mạo mày lầm lầm đem rào quả lại cái kia nhiên Rắc, đồ đầu bảy là kỳ cây dùng sức kéo Hừ, lâm viêm thần sắc hẳn o g hốt đây là hắn lần đầu tiên nghe được phụ mẫu tin tức hắn chỉ biết là phụ thân tại hắn vừa mới lúc sinh ra đời liền về c o i tiên mà hắn càng là từ đầu đến cuối đều không có gặp qua mẫu thân từ nhỏ hắn liền cùng ra ra cùng tam t h ú c lớn lên mỗi lần hỏi hai vị trưởng bối cũng chỉ là chỉ giữ chờ mặc thậm chí ngay cả mẫu thân danh tự hắn cũng không biết được lâm khiếu phong thần sắc dữ tợn trong mắt sát ý tung hành lệ thanh đạo không nói đúng không ta lâm ra cũng có thật nhiều cực hình hy vọng ngươi có thể chống đỡ ha ha, ha, ha, ha. thẩm lâm phong cười đến lớn tiếng hơn châm chọc nói bản tọa thành tựu chuẩn đế kinh lịch cực khổ không có một mươi không không không cũng có tám nghìn ngươi cho rằng bản tọa sẽ sợ à? nghe vậy lâm k h i ê u phong ngẩn ngơ đúng vậy à, đối với một cái chuẩn đế s ứ dùng cực hình nghĩ như thế nào làm sao ngu xuẩn ngay sau đó thẩm lâm phong lại để lộ ra một cái tin tức nặng ký lập tức để lâm viêm hai mắt đ ỏ bừng trái tim làm đau không thôi ngươi nói đến cực hình bản tọa ngược lại là nghĩ tới cái tia x u ấ t sinh không cùng các ngươi nói đi nghiệt trùng này mẫu thân còn sống đâu cả ngày lẫn đêm thừa nhận đốt tâm thống khổ kinh thiên sát cơ đột nhiên từ lâm viêm thể nội tuôn ra một vòng lăng liệt đến cực điểm sát ý lấp đầy lâm viêm hớp mắt người đang chết s ở tín trầm mặc không nói hắn không nghĩ tới lâm viêm còn có dạng này thân thế nói như vậy hắn khá tốt có một cái đối với hắn coi như con đẻ l a o đầu t ử t i ể u từ khẩn cầu tiền bối xuất thủ lâm viêm ánh mắt tràn ngập nước mắt trong lòng làm đau không thôi thanh âm tràn đầy cầu khẩn hắn biết thôi thu vãn là đại đế đủ để siêu hồn thẩm lâm phong vô dụng tiệu tử đại đế có lẽ có thể bóp chết lão cầu này nhưng lại cũng vô pháp hoàn chỉnh siêu hồn một vị trần đế trừ phi hắn đã ngưng tụ bản nguyên linh h Lâm Viêm thẩm r o n n g đầu, ớ tới thanh già cái kia yêu nặng nghề n h、so、lâm, lâm phong trong mắt tràn đầy vẻ đ đại ê n cuồng đạo cơ của hắn đã bị huyết nhất thuận tay phế bỏ cho dù có thể sống m ệ n h cảnh giới cũng sẽ rơi xuống đến t ử p h ủ hắn cho dù là chết cũng không muốn t ử chuẩn đ ế rơi xuống đến t ử p h ủ lâm viêm không nói gì chỉ là đ ầ y mắt chờ mong mà nhìn xem tôi h thu v ã n n g ư ơ i trong c h i ế c n h ẫ n đạo tàn hồn kia nói không sai cho dù bạn tọa xuất thủ cũng vô pháp đem hắn ký ức hoàn toàn nhất ra tôi h thu v ã n than nhẹ một tiếng ngay sau đó nói không hơn trăm phần có một mảnh vỡ ký ức vẫn phải có ngay vậy lâm viêm thần sắc t r ắ n g bệnh một phần trăm sắc xuất hắn không dám đánh cược tạch tạch xương ngón tay bị lâm viêm bóc cặp cặp rung động nhưng trong lòng c h ẳ n đầy tội vọng khi tức cũng biến thành thấp mỹ không thôi nhìn qua lâm viêm trạ thái lâm khiếu phong khắc khuôn mặt là tự trách cùng thống khổ đây chính là hắn một mực không dám nói cho lâm viêm phụ mẫu hạ lạc nguyên nhân ha ha tiểu tử mang theo vô tận tiết đ ớ i thẩm lâm phong vẫn chưa nói xong liền bị thôi thu vãn đánh gây ý miệng lập tức thẩm lâm phong đầy mắt hoảng sợ vậy mà thật nói không nên lời m ộ t câu ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem thôi thu vãn thân thể cũng dần dần run dày lên nôn xuất phát tùy nho đạo đại đế hắn có thể không sợ lâm khiếu phong cái kêu buồn cười tử hình có thể một vị nho đạo đại đế có vô số thủ đoạn để hắn sống không bằng chết kỳ thật ta cũng có hai loại biện pháp có thể giú sở tín mắt sáng lên nhàn nhạt mở miệng nói không biết huyết chủ đại nhân có thể cáo chi lâm gia nguyện dâng lên gia tộc tất cả tài nguyên lâm khiếu phong ánh mắt lộ ra một vòng quả quyết hai mươi năm trước hắn đã có lỗi với lâm chiến tiêu hiện tại không có khả năng lại có lỗi với lâm viêm loại thứ n có có hai cầu chủ thượng xuất thủ nghe nói hai loại biện pháp lâm khiếu phong lập tức thần sắc ngốc trệ không nói là đệ nhất chủng chính là loại thứ hai cũng khó như lên trời hắn không nói căn bản chưa thấy qua lý khinh quần mà một t vị vô h ư ợ ngay t vậy lâm ạ i d viêm cởi khổ không thôi không nói trước thôi thu vãn có thể hay không đồng ý cho dù thôi thu vãn đồng ý hắn cũng không thể là vì cứu mẫu thân để thôi thu vãn tu vi dừng b ước nếu như làm như vậy hắn còn là người sao có biết mẹ gặp nạn lại không cứu giúp hắn lại là người sao mà các loại sở tín thành đế cũng không biết năm nào tháng nào hắn chờ không dạy nổi mẫu thân hắn cũng chờ không dạy nổi tiểu tử lâm viêm khẩn cầu tiền bối xuất thủ tiểu tử nguyện làm châu làm ngựa lấy báo tiền bối đ ạ i ân bây giờ chỉ còn lại có biện pháp thứ hai lâm viêm không do dự lập tức quỳ trên mặt đất mặt hướng thức ư hùng mấy sợi nước mắt từ trong hai con người xạch qua hắn không biết sở tín vị kia thần bí đến cực điểm chủ thượng có thể hay không xuất thủ nhưng đây là hắn biện pháp duy nhất mà lại hắn cũng hiểu biết lý k i n h quân có thể nghe thấy lúc trước đế thành bị không biết tên tri lực thủ hỗ lúc h ắ chương ba mươi võ thần quân đoàn trưởng lâm viêm chương ba mươi võ thần quân đoàn trưởng lâm viêm lâm viêm chiếc nhẫn phát ra một trận sáng lời ngay sau đó một tên thân mang áo bảo khuôn mặt kiệt ngạo lao giả t h ố n g rông xuất hiện tại hư không chắp tay cùng tính thần cầu nghe vậy chung quanh người đều đọc d u n g đại đạo bản nguyên thế nhưng là thành đế gốc dễ như bị rút ra bản nguyên cho dù đã thành t i ể u đại đế cũng sẽ lập tức rơi cảnh yêu lão lâm viêm hai mắt lệ quang lấp lóe trong miệng n g ẹ n ngào lên tiếng hắn biết rõ yêu lão chính là đang ngưng tụ đại đạo bản nguyên thời điểm bị người đột nhiên xuất thủ đánh lén mới rơi vào như thế cái hạ tràng hiện tại yêu lão vì hắn cứu mẫu thân thế mà đem bản nguyên đều đem ra mà đã mất đi bản nguyên yêu lão chỉ sợi đ ờ này liền cùng đế cảnh vô duyên có thể lâm viêm thì như thế nào có thể tiếp nhận yêu lão đại ân như vậy dung g i nói yêu lão ngài không cần không cần như vậy nhưng mà yêu l á o khỏe mắt chỉ là hiền lành mà liếc nhìn lâm viêm hắn một sợi tàn hồn bất quá t h á t sinh tại đại đạo bản nguyên phía trên coi như không mất đi đại đạo bản nguyên nhiều nhất mấy chục năm cũng sẽ tiêu tán mà mấy chục năm với hắn mà nói cũng bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt thôi hắn vốn là muốn đem đại đạo bản nguyên liệu cho lâm viêm tới gần tiêu tán lúc có thể gặp phải lâm viêm người đệ tử như thế hắn đã thỏa mãn cảm thụ được yêu l á o trong mắt cái kia chưa bao giờ có hiền lành lâm viêm run lên trong lòng trong mắt tràn đầy bi thương tri sắc một bên, là hắn sư, một bên là mẹ của hắn cái này khiến hắn lựa chọn ra sao ông, ông, ông. trong lúc đông nhiên một đạo do vô số đại đạo xếp thành bậc thang đột nhiên giáng lâm bình thường khó mà cảm g ộ đến mảy may đại đạo giống như hóa thành từng người từng người người hầu trung thành nên đón bọn hắn vô thượng quân vương trên bậc thang một tên thân mang hắc kim long bảo thiếu niên thần sắc lạnh nhạt đặt trên đại đạo bậc thang chậm rãi giáng lâm chúng ta bài kiến chủ thượng nhìn xem lý k i n h quân xuất hiện sở tín bọn người nhao nhao quỳ một chân trên đất cung kính nên đón lý k i n h quân lâm viêm cùng yêu cự trần mặt mũi tràn đầy kinh dị hai người bọn họ không nghĩ tới lý k i n h quân vậy mà như thế tuổi trẻ nhưng nghĩ tới một chút lão quái yêu cựu trần cảm giác được lý k i n h quân ánh mắt hướng hắn xem ra hư hảo thân thể đột nhiên lắp một cái thể nội đại đạo bản nguyên lập tức bị chấn áp mà theo lý k i n h quân tùy ý phất tay yêu cựu trần thân thể không bị k h ô n g chế hướng lý k i n h quân bay đi lâm v i ê m cùng lâm khiếu phong cũng bị một đạo nhu hòa vĩ lực nâng lên nhìn qua trước mắt một màn lâm v i ê m quá sợ hãi tiền bối im miệng nhưng mà không đợi lý k i n h quân nói chuyện yêu cựu trần liền tranh thủ hắn đánh gãy hắn biết lâm viên cảnh giới còn thấp gặp lý k i n h quân giống như hết ngồi đáy giếng xem hạ nguyện mà các loại lâm viên đột phá đế cảnh gặp lý khinh quân li yêu cựu trần á tức tức cảm giác lúc này hắn còn kém một cái nhục thân liền có thể trùng sinh lúc lập tức lâm vào ngấc trệ trong mắt tràn đầy không thể tin lý khinh u n quân tùy ý mắt nhìn yêu cựu trần một chút liền không tiếp tục để ý tới hắn hắn muốn lao già này bạn nguyên có làm được cái gì nhìn qua cái k i a kinh khủng thân ảnh hướng về hắn từng bước một đi tới thẩm lâm phong trong chốc lát sợ sành mặt lại nhưng hắn lúc này ngay cả lời đều nói không ra chỉ có thể l i ề u mạng vì trên mặt đất dập đầu coi như đập đầu rơi máu chạy cũng không dám có chút đình chỉ lý k i n h quân than nhẹ một tiếng hắn vốn cho là thôi thu v á n liền đầy đủ giải quyết nơi này hết thảy không nghĩ tới thế mà còn phải để hắn tự mình xuất thủ phiền p h ứ c lý k i n h quân thì thào một câu ngón tay điểm nhẹ tại h ư không lâm viêm bọn người thở mạnh cũng không dám nhao nhao ngưng thần nhìn qua lý k i n h quân xuất thủ thế nhưng là một loại đại cơ duyên nếu là có hạnh từ lý k i n h quân xuất thủ bên trong quan sát ra một hai vậy liền có thể lập tức một bước lên mây mà theo lý k i n h quân động tác thẩm lâm phong thần sắc lập tức lâm vào ngốc trệ ánh mắt dần dần trống rông đứng lên ngay sau đó một vòng gú quang liền từ nó thiên linh bên trong bị lý k i n h quân chậm rãi rút ra bản nguyên linh hồn thôi thu vạn ánh mắt n g ư ớ n g tụ lúc này đem bản nguyên linh hồn đạo tắc khí tức khắc trong đầu có thể khoảng cách gần cảm thụ xa lạ bản nguyên đối với hắn đều có chỗ tốt cực lớn lý k i n h quân co ngón đúng ra đem đạo u quang này đánh vào lâm viêm thể nội lạnh nhạt mở miệch nói một tôn chuẩn đế toàn bộ ký mà theo ưu quang nhập thể lâm viêm thân thể l ắ c một cái não hải đột nhiên nổ tung vô số ký ức hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong linh hồn một mạch túi muốn nổ tung đau đớn để thần sắc hắn đều ẩn ẩn g i ữ tợn nhưng thần tinh khí trước tiên tìm tìm ngươi cần ký ức lý k i n h quân lại một chỉ điệp ra vận dụng bản nguyên linh hồn trợ giúp lâm viêm triệt để chấn áp thẩm lâm phong ký ức có lý k i n h quân trợ giúp lâm viêm thần sắc lập tức liền bình tĩnh trở lại rất nhanh liền tìm được mẫu thân hạ lạc tần thăng t u y ế t mẫu thân thông qua thẩm、lâm、phong ký ức lâm、viêm、đã biết được mẫu thân danh tự năm nhìn xem thẩm lâm phong trong trí nhớ cái tia đạo tiêu đốt lên thần hồn cùng đạo tắc giết vào t h i ề n tôn đạo tông thân ảnh lâm viêm trong mắt tận ẩ n chạy ra một vòng nước mắt thằng đến đạo thân ảnh kia thất khiếu bị đinh bên trên tiêu hồ đinh thân nhiễm tiêu xương yêu độc lại vẫn mang theo một tên trong tả lót hài nhi phá vây hình ảnh lúc này mới kết thúc lâm viêm n g h i ế n răng n g h i ế n lợi quanh thân sát ý ngọc trời hận không thể lập tức giết vào t h i ề n tôn đạo tông đem những người kia từng cái thanh toán có thể thông qua thẩm lâm phong ký ức hắn cũng hiểu biết liền thiên tôn đạo tông bên trong như cũ có chuẩn đế toa trấn tần th mà lại hắn còn phải biết một cái ẩn mật năm đó thời điểm có đế tông tham dự đó là chân chính đế tông có đại đế t ỏ a c h ấ n lâm viêm bàn tay nắm tay xương tay khanh khách rung động hiện tại hắn là chưa cứu được tần thắng tuyết năng lực nhưng trước mắt không phải liền làm ộ t vị có thể làm cho đại đế túi đầu tồn tại sao mà lại đều không cần lý k i n h quân xuất thủ chỉ cần có thể điều động mấy tên chuẩn đế cứu ra tần thắng tuyết liền có thể khẩn cầu tiền bối phái người cứu ra vãn bối mẫu thân chính ngươi liền có thể cứu ra mẫu thân ngươi lý k i n h quân cười nhạt một tiếng tại lâm viêm nghi ngờ nhìn chăm chú lên bàn tay hư không nhẹ c h i u sở tín trong nhẫn chữ vật miếng ngọc bội kia tựa hồ có cảm ứng. lập tức phá vỡ không gian xuất hiện tại lý k i n h quân trong tay n g ư ờ i có thể nguyện đi theo b ả n đế trở thành võ thần quân đoàn trưởng lý k i n h quân bàn tay mở ra tượng trưng cho võ thần quân đoàn trưởng thân phận ngọc bội cứ như vậy lặng lặng nằm trong lòng bàn tay lâm v i ê m tham kiến chủ thượng lâm v i ê m cơ hồ không có chút gì do dự uy một chân xuống đất nhận lấy lý k i n h quân ngọc bội trong tay đừng nói quân đoàn trưởng liền xem như trở thành lý k i n h quân nô buộc hắn đều cam tâm tình nguyện chương ba mươi mốt chinh phạt g i vực chương ba mươi mốt chinh phạt g i vực theo lâm viên đáp ứng lý k i n h quân trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở sớ tại lâm viên nhận thua lúc hệ thống liền vang lên tiếng chỉ là lý khinh quân ngay tại quan sát đến đế thành nhất cử nhất động không thể tới lúc xem xét nhiệm vụ đoạt giải quán quân tiên tiêu chi chiến hoàn thành ban thưởng đế quân tiên quan ban thưởng đế cảnh triệu hoán thẻ ban thưởng chân lý võ đạo ban thưởng thương long đế dựa chúc mừng ký chủ tuyển nhận đến tuyệt thế tiên tư cấp bậc tùy tùng ban thưởng cực võ phạt tiên quyết ban thưởng thượng cổ dược viên ban thưởng hoàng cực kinh thế quyền ban thưởng ngẫu nhiên đại đạo bản nguyên ban thưởng ngẫu nhiên cực đạo đế binh ban thưởng mười cái đế binh ngay tại lâm viêm nghi hoặc giò xét ngọc bội trong tay lúc không gian đột nhiên sinh ra từng tầng từng tầng ngựa sóng ngay sau đó liền có một đạo cửa trong nháy mắt liền đi tới thánh cảnh đ ỉ n h phong mà lại tựa hồ còn muốn tiếp tục tăng lên lâm viêm trong lòng hãi nhiên may mà nguồn lực lượng này cực kỳ nhu thuận lập tức liền bị lâm viêm t r ỗ áp chế đem tu vi dừng lại tại thánh nhân đ ỉ n h phong ngay sau đó trong môn hộ vang lên to rõ thú giống thanh â m gần ngàn danh thủ cầm trường thương thân mang áo giáp màu xanh quân đoàn uy vũ thình lình giáng lâm lâm viêm ngây n g ố c nhìn qua bọn này thần c ư ờ i sau lưng mọc lên hai cánh bánh hộ quân đoàn trong mắt lóe lên một vòng không thể tin nhất là phía trước chín người khi tức càng là cường thịnh đến hư không vạt mẹo ngay sau đó hư không đột nhiên vỡ ra một đầu thần võ b lảng l ạ g nằm tại lâm viêm dưới chân võ thần quân đoàn triệu hoán thẻ sử dụng thành công võ chủ lâm viêm ban thưởng thánh hoàng đình phong bạch hồ một đầu ban thưởng võ thần quân đoàn trưởng áo giáp một bộ ban thưởng ma thiên quân đoàn triệu hoán thẻ lý k i n h quân ánh mắt nhắm lại võ thần quân đoàn xem như tương đối đặc thù mỗi người đều mang toạ kỵ nhìn qua so huyết n g ụ c quân đoàn càng khủng bố hơn nhưng hắn lại biết được huyết n g ụ c quân đoàn chú trọng hợp tác cùng quân trận đủ để vây giết đại đế mà vây giết đại đế mà vây giết đại đế mà vế mà vây giết đại đế mà vế mà vây giết đại đế võ thần quân ngũ n h a o n h a o quỳ một chân trên đất sắc mặt cung kính hướng phía lâm viêm cùng lý k i n h quân hành lễ lâm viêm trong lòng tràn đầy kích động tuy nói hắn cũng tưởng tượng sở tín như vậy dẫn dắt một chi vô địch quân đoàn nhưng chân chính phát sinh lúc hắn lại do dự dù sao hắn mới thánh nhân đ ỉ n h phong c h i cảnh nhưng nghĩ lại đột nhiên tiêu tan sở tín không phải cũng thánh nhân đ ỉ n h phong c h i cảnh à. những n à y cho ngươi lý k i n h quân bàn tay nắm vào trong hư không một cái một vòng lăng lệ đến cực điểm chân lý võ đạo lập tức bị hắn đánh vào lâm viêm thể nội liên đối quyền kia cực võ phạt tiên quyết cùng bộ kia thuộc về võ thần quân đoàn trưởng cực đạo đế binh cùng nhau bị lý Kinh quân đưa cho lâm viêm. lâm phiếu phong lúc này trong mắt tràn đầy cuồng hỉ nhìn về phía lâm viêm trong ánh mắt tràn đầy tiêu ngạo bọn hắn lâm ra bởi vì lâm viêm chân chính lên như diều gặp gió nhưng nhớ tới lâm viêm phụ thân trong lòng của hắn liền lặng lẽ một hồi tiêu mà lâm viêm thể chết cũng đi theo chủ thượng nguyễn thay chủ ta dọn sạch tất cả đạo trích lâm viêm thân mang phạt tiên chính khải cầm trong tay phạt tiên thương trong mắt chiến ý nghiêm nghị tuyên bố nhiệm vụ quét sạch phong vực hai đại quân đoàn s ơ thành nên lập tức chinh phục phong vực lấy dương tiên triều chi uy tưởng lệ vị chi tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh hát thủ phía sau màn một lâm viêm tức là tiên triều võ chủ từ thụ tiên triều phù hộ đem năm đó kẻ đầu tiêu triệt để hủy diệt giai đoạn thứ nhất hủy diệt thiên tôn đạo tông tưởng lệ vị chi đi thôi đi làm trong lòng ngươi chuyện muốn làm đại phong vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn lý k i n h quân nhẹ nhàng cười một tiếng đồng thời hướng về sở tín vây vây tay lâm viêm nghe vậy trong mắt chiến ý lập tức hóa thành sát ý nồng đậm quỳ một chân nói đi lâm viêm xoay người cưới lên bạch hồ trong mắt lóe ra l ạ n h leo sắc ý thét dài một tiếng võ thần quân đoàn đi theo ta nhận được mệnh lệnh võ thần quân ngũ chỉnh thể xoay người cưới lên dị thú sẽ rách không gian trốn đi thật xa danh con chờ chút giả lao p h u a c o n lơ lửng giữa không trung yêu cựu nôn thần sắc lần ngơ lập tức hướng về lâm viêm đuổi theo hắn cũng không muốn cùng lý k i n h quân đợi cùng một chỗ không hắn ai bảo lý k i n h quân cái kia cố độc tôn cựu thiên thập địa uy áp quá mức cường thế đâu lâm k i ế u phong nhìn qua lâm viêm rời đi thân ảnh trong mắt tràn đầy tự hào nhưng ngay sau đó liền biến thành tâm thần bất định, l này, này sở tín nhìn qua lâm viêm bóng lưng rời đi trong mắt tràn đầy cảm khái cùng hắn lúc trước thẳng hướng sở ra lúc bộ dáng là bực nào giống nhau bất quá chủ thượng phải chăng lo lắng lâm viêm nhân từ nương tay sẽ không giết hết thiên tôn đạo tông người sở tín chắc tay cung kính tuân hỏi chủ thượng yên tâm ta cái này đi cho hắn giải quyết tốt hậu quả cam đoan thiên tôn đạo tông ngày thứ hai không biết bay ra một con rồi lý k i n h quân liếc mắt tràn đầy sát ý sở tín lắc lắc đầu nói không bản đế có nhiệm vụ mới cho ngươi nói đi lý k i n h quân ngón tay phương bắc khi mắt nói nơi đó có một tòa thanh triều tên là trường thanh bản đế muốn hắn huyết mạch đ o ạ n tuyệt ngay vậy sở tín lập tức hiểu rõ trung điệp điểm đầu nói chủ thượng yên tâm thuộc hạ cái này đi nói xong sở tín không kịp chờ đợi liền m u ố n triệu tập huyết ngục quân đoàn lại bị lý k i n h quân hô trở về trở về bản đế đã có nói xong đâu lý k i n h quân có chút bất đắc dĩ ngay sau đó nói thuận tiện đem phụ thuộc trưởng thanh hoàng triều thế lực thu phục là thu phục hiểu không sở tín như có điều suy nghĩ gật đầu xác nhận trong mắt lóe ra chăm chú quả mang thuộc hạ minh bạch đi thôi lý k i n h quân vung tay lên đế thành bên trong tất cả ngay tại kiến tạo công trình kiến trúc huyết n g ụ c binh ngũ đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường trong mắt bọn họ ngắn ngủi lộ ra một vòng mê mang bất quá khi biết được là muốn xuất chính lúc lập tức lệ nóng danh trọng rốt cuộc không cần xây lại những cái kia đáng chết kiến trúc bàn đế tại trong đế đô đợi ngươi khải hoàn sở tín cung kính chắp tay xác nhận chật quay người mặt hướng huyết mục quân đoàn lạnh nhạt mở miệng nói mục tiêu trường thanh thánh triều diêm nhà một tên cũng không để lại nói đi sở tín mang theo huyết n g ụ c quân đoàn lập tức xé rách hư không trốn đi thật xa doãn thành doãn vô có thuộc hạ theo không gian nhắc lên một trận g ậ n sóng doãn thành doãn vô từ đó đi ra cung kính quỳ một gối xuống tại lý k i n h quân trước mặt hai người các ngươi xuất lĩnh cấm vệ quân đi đem mặt khác mấy cái cự đầu thế lực thu phục đi lý k i n h quân ngữ khí bình thản toàn bộ phong vực ngoại trừ thiên tôn đạo tông cùng trường thanh thánh triều mặt khác cự đầu thế lực đừng nói chuẩn đế liền ngay cả thánh hoàng đều không có mấy cái về phần những thế lực nhỏ kia hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng chỉ cần mấy cái cự đầu thần p ụ c á i kia toàn bộ phong vực ngay tại hắn nắm gi hai người cung kính lên tiếng thân ảnh lần nữa dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa lý k i n h quân một tay chắp sau lưng ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phong vực đợi phong vực chỉ có đại phong một thanh n â m đằng sau h ắ n liền có thể lấy tay lên ngôi chương ba mươi hai lâm viêm đến chương ba mươi hai lâm viêm đến phong vực đạo tôn thành l à m khoảng cách thiên tôn đạo tông gần nhất thành trì toàn bộ đạo tôn thành liền xem như tại phong vực đều sắp xếp có danh tiếng mà trong thành tứ đại gia tộc càng là khủng bố đến c ự c điểm mỗi đại gia tộc bên trong đều có thánh hoàng toa trấn đạo tôn trong thành một chỗ vắng vẻ trang viên trước một vị nam tử trung niên cùng một tên mặt mày ôn nhuận thiếu niên trốn ở trong tối nhìn qua chỗ kia trang viên thiếu niên trong mắt tràn đầy không cam lòng thiếu chủ thận trọng a việc này như tiết lộ thô ra cả nhà tất diệt tô tuấn hải trầm thấp thanh âm báo cho tô mặc vũ việc này tầm quan trọng nghe vậy tô mặc vũ mặc không lên tiếng từ trong nhẫn chữ vật xuất ra hai cái mũ rộng đành đem bên trong một cái đưa cho tô tuấn hải nói hài thúc từ nhỏ ta ta liền biết một ngày vi sư trung thân vi phụ bây giờ sư tôn ta liền bị nuốt tại nơi đó hơn nữa nhìn thủ thánh hoàng đã rời đi chỉ để lại một vị thánh vương t o a c h ấ n nếu chúng ta vụn trộm hành động nhất định có thể cứu ra sư tôn nghe nói lời ấy tô tuấn hải cười khổ không thôi cái gì sư tôn hắn làm sao không biết tô mặc vũ có cái sư tôn thiếu chủ chớ có dô danh ta ngươi chừng nào thì có cái sư tôn cho dù có vì hắn liền muốn dựng vào tô ra ngàn ngụ m người không thành người khác có lẽ không biết nơi đây ra sao chỗ nhưng đạo tôn thành tứ đại gia tộc lại biết nơi này là thiên tôn đạo tông cấm địa nguyên bản đạo tôn thành là có ngũ đại gia tộc có thể tám năm trước mặc ra cũng là bởi vì tự tiện bước vào nơi đây toàn tộc trên dưới trong vòng một đêm bị triệt để diệt môn tô mặc vũ trong mắt lóe ra cơ t r í hào quang bình tĩnh bình tĩnh nói không cần phải nói hạnh phúc ta tự có phân tức mang lên mũ rộng lành nó có thể che đậy ngươi ta tướng mạo cùng thần thông khí tước không phải thánh hoàng định phong không thể tra một hồi ta đi đầu lần vào nhập như trong trang viên hiện lên ánh lửa ngươi liền đến đây tiếp ứng ta như một canh giờ qua đi còn chưa thấy ánh lửa ngươi lập tức rời đi nghe được tô mặc vũ lời ấy tô tuấn hải lập tức quá sợ hãi vội và nói g n thế nhưng là thiếu chủ không cần nhiều lời ta tự có phân tức mà lại ta không có thời gian cơ hội chỉ có lần này tô mặc vũ ánh mắt hiện lên một vòng bị thương chậm nháy mắt hóa thành kiên định sau một khắc tại tô tuấn hải ngây ngốc trong ánh mắt tô mặc vũ thân ảnh thế mà biến mất vô tung vô ảnh liền ngay cả thần thức của hắn cũng không từng phát hiện một tơ một hào tung tích thế nhưng là cái này sao có thể chính mình thế nhưng là thánh vương đình phong mà tô mặc vũ bất quá mới vừa vào tự phụ thôi giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì tô mặc vũ nói sư tôn của hắn ở bên trong cũng minh bạch tô mặc vũ tu vi tại sao phải đột nhiên đột nhiên tăng mạnh nhất cử vượt qua mặt khác tô ra đệ tử chỗ này trang viên không lớn nhưng cũng có thể dung nạp số lượng trăm người trong đó mặc dù không có người nào ảnh nhưng tô mặc vũ lại biết được nơi đây có mười tên thánh nhân một tên thánh vương đỉnh phong tu sĩ mà đây là bởi vì có mấy người đột nhiên rời đi đạo tôn thành không phải vậy sẽ chỉ càng khủng bố hơn tô mặc vũ thân ảnh bị bao phủ tại một bộ áo bào đen phía dưới cứ như vậy trắng trận phi tốc chạy tại trong trang viên mà những cái kia thánh nhân thần thức thế mà không có chút nào phát giác được hắn rất nhanh tô mặc vũ xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ trước hòn giả sơn hắn nhìn cũng không nhìn một đầu hướng về núi giả phóng đi chuyện quỷ dị phát sinh tô mặc vũ thân ảnh thế mà trực tiếp xuyên tấu núi giả đi vào một chỗ ánh đèn mở nhặt trong thủy lao thủy lao không lớn chỉ có một gian nhà tù giam giữ lấy một tên tóc thai bụ sù mỹ phụ sư tôn nhìn qua bị khóa lại tay chân mỹ phụ tô mặc vũ hốc mắt t ừ n g đỏ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người mỹ phụ nâng lên hai con n g ư ờ i trông thấy là tô mặc vũ so tinh thần còn sáng chói đôi mắt lúc này mới toát ra một vòng cương chịu nói tiểu vũ lần này làm sao nhanh như vậy liền đến vi sư truyền thụ cho thần thông của ngươi có thể từng học được nhìn xem tần thắng tuyết càng tiểu tụy thân sắc tô mặc vũ hốc mắt càng h ồ n n h ậ n phất p h hẳn biết được chính mình sư tôn trước đó bất quá là thánh vương cảnh giới nhưng sương tỳ bà đã bị đánh nát đan điển cũng bị đánh nát. nếu không phải chưa từng triệt để tiêu tán đạo tắc phù hộ lấy nàng giống như cây khô thân thể nàng tám năm trước liền đã chết nhưng nhiều nhất năm năm các loại đạo tắc triệt để tiêu tán tần thắng tuyết vẫn là phải chết sư tôn lần này không nói thần thông ta là tới mang ngươi đi tô mặc vũ miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười nâng lên ống tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt ngay vậy tần thắng tuyết khẽ giật mình chật lắc đầu đ ừ n g ngốc tiểu vũ đừng để ta phế nhân này liên lụy ngươi nhìn qua tần thắng tuyết trong mắt dần dần sinh ra tự ý tô mặc vũ trong mắt dần dần sinh ra tự ý tô mặc vũ trong lòng lập tức vô cùng nóng nảy lập tức giải thích n nhưng mà tần thắng tuyết như cũng chưa từng đồng ý nàng biết được một khi sự tỉnh bại lộ tôi ra lập tức liền muốn bị san thành bình điệp tám năm trước mặc ra chính là vì cứu nàng mà diệt hiện tại nàng không muốn tại dẫm lên vết xe đổ h ư ớ hồ tu vi bị phế nàng một tên phế nhân lại có thể thế nào bất quá sống tạm năm năm thôi nhìn xem tần thắng tuyết một mực không đồng ý t ô mặc vũ lập tức lòng nóng như lửa đốt nhưng chợt ánh mắt sáng lên sư tôn ngươi không muốn gặp gặp sư h i n h sao nghe vậy tần thắng tuyết khẽ giật mình vô ý thức nói sư h u n h cái nào sư h u n h nhưng rất nhanh nàng liền hiểu thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên ngươi nói là viêm nhi n g ư ơ i có tin tức của hắn sao nhìn xem tần thắng tuyết trong mắt tử ý dần dần tiêu tán tô mặc vũ trong lòng lập tức vui mừng liền vội vàng gật đầu nói đúng vậy sư tôn ta có tin tức của sư minh chờ ngươi ra ngoài chúng ta liền đi tìm hắn tần thắng tuyết ánh mắt từ từ sáng lên một đạo q u a n g mang tự lẩm bẩm tiêu ca hắn quả nhiên mang theo viêm nhi dết ra ngoài nhưng rất nhanh tần thắng tuyết trong mắt quang mang từ từ tiêu tán i ê u t ước ép gạt ra một vòng nụ cười nói cảm ơn ngươi tiểu vũ biết viêm nhi còn sống ta cũng có thể an tâm rời đi ta cái dạng này liền không đi ra gặp hắn miễn cho hắn đau lòng tần thắng tuyết chấp n i ệ m trong lòng phảng phất đã giải khai. tự ý càng thêm nồng nặc mấy phần tiêu ca thắng tuyết tới t ì m ngươi viêm nhi có lỗi với nhìn qua tần thắng tuyết sắp sinh cơ đoạn tuyệt tô mặc vũ quá sợ hãi lập tức từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên duy trì sinh cơ đỉnh cấp thánh đan bóng nát dùng thánh đan tinh hoa là tần thắng tuyết duy trì lấy sinh cơ sư tôn người tin ta một lần ta nhất định có thể dây an toàn ngươi ra ngoài đến lúc đó tiểu vũ liền xem như bỏ qua cái này tế thiên y d ì a cũng muốn đội chuẩn đế xuất thủ vì ngươi kéo dài mạng sống tô mặc vũ thanh âm mang theo một tia giọng n h ẹ n n run dậy nói ra tiểu vũ ngươi đây là cần gì chứ Tần Thắng vậy còn ngươi ngươi làm sao bây giờ nghe được tô mặc vũ muốn đem tế thiên y rỉa cho nàng tần thắng tuyết tự nhiên minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì ngài không cần lo lắng cho ta ta tự có biện pháp thoát thân tô mặc vũ ánh mắt lấp lóe cũng không biết thật giả có thể trang viên trên không lâm viêm ánh mắt lạnh lẽo trong mắt sát ý lấp lóe chung quanh ngàn tên võ thần thiết kỵ khí tức túc sát ẩn ẩn đem toàn bộ trang viên vây quanh đem đạo tôn thành phong tỏa bất luận kẻ nào không được tự thiện rời đi ngay vậy Trong tên quân ngũ lập tức cung kính xác kính nhận, trong h ảnh không thấy hưu hưu hưu. â n cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa hưu hưu hưu. Lập tức, gì mất t Lập trang viên bay ra mười mấy đạo lưu quang một đám thân mang thiên tôn đạo tông tông phục tu sĩ đứng ở hư không ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lâm viêm cảm giác bọn này thiết kỵ khí tức kinh khủng trong đó tên kia thánh vương tu sĩ ô n quyền có chút túi người nói không biết đạo h ư u đây là ý gì có lẽ sợ lâm viêm không biết ngay sau đó nói nơi này thuộc về thiên tôn đạo tông vậy liền không có tìm sai cái tiết h á n h hoàng lão cầu đâu lâm viêm bật đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên kia thánh vương lạnh lùng dò hỏi vị đạo hữu này còn xin thiên tôn đạo tông một vị thánh nhân có chút bất mãn mà nhìn xem lâm viêm há miệng ngậm miệng một cái lao cầu thực sự quá không đem thiên tôn đạo tông để ở trong mắt để hắn im miệng nhưng mà không đợi hắn còn chưa nói xong lâm viêm vây tay một cái phía sau hắn thần một cung kính gật đầu sau một khắc người kia toàn thân r u lên thân thể không bị khống chế rơi xuống rơi ầm ầm mặt đất tu vi đã bị chấn áp thiên tôn đạo tông tu sĩ n g ẩ n ngơ ngay sau đó trong mắt tràn đầy phẫn nộ làm phong vực đầu dòng thế lực nhưng cho tới bây giờ không có người dám can đảm m ệ t thị thiên tôn đạo tông làm càn người là người phương nào thế mà dám can đảm chấn áp thiên tôn đạo tông tu sĩ? không sợ vì ngươi thế lực đưa tới thai h ò a sao chờ xem ngươi chỗ thế lực nhất định bởi vì ngươi lộ mãn g hành vi trả giá đắt nhưng mà tên tia thánh vương tu sĩ lại toàn thân run r u ẩ y trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thần vừa ra tay lúc hắn vậy mà không có chút nào phát giác cái tia chỉ có một lời giải thích chuẩn đế tu sĩ đang nghe đồng bạn bất kính ngôn ngữ lúc này dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng vội vàng lên tiếng q u á t lớn im miệng t r ậ t mồ hôi lạnh chảy dòng hỏi thăm lâm viềm không biết đại nhân đến nơi đây có thể có chuyện quan trọng lâm viêm mắt lạnh nhìn hắn ta chỉ hỏi một câu tần thắng tuyết còn tại thủy lao ở trong tên h i kia thánh vương không do dự lập tức trả lời là giờ phút này tội nghiệp gì người cái gì cấm địa cái gì chức trách đều bị hắn không hề để tâm coi như hắn không nói tên h i kia chuẩn đế cũng có thủ đoạn biết được Tốt. trong giết Tiếng đột thành huyết tán trên trung. giết thân thăm tần thắng tuyết xuống, Lâm lường Lâm là là vây Viêm mấy mới Viêm năm vừa vụ hơi người, nói rơi người nhiên phiêu người người, hỏi nơi bởi hắn, chỉ chỉ người, hắn. Xuống, chỉ hóa không、trung. Những phụ hắn người, hay không bọn bọn này này, bị có đó đều đó đó qua qua sở ở dĩ nhìn xem còn lại đánh lấy run d ậ y mấy người lâm viêm thần sắc băng lãnh về phần các người tội chết có thể miễn tội sống khó tha chờ đợi mẫu thượng xử lý ngoa tạo người này thật mạnh mẽ à lại dám đổ s á t thiên tôn đạo tông tông môn trường lão nội phục bội phục đúng vậy à không giống chúng ta chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở trên trời tôn đạo tông giới huy áp lao tô ngươi là có hay không có thể nhìn ra thiếu niên này xuất từ thế lực nào lâm viêm chiến trận lớn như vậy tự nhiên dẫn tới trong thành tứ đại gia tộc lực chú ý bốn vị gia chủ cùng nhau giáng lâm lại chỉ dám quan sát từ đằng xa nhưng o ạ i nhân trông thấy quan hệ bọn hắn như vậy muốn tốt sợ rằng sẽ lập tức kinh hãi cái c ầ m đều muốn mất rồi bình thường bọn hắn tứ đại gia tộc đều là lẫn nhau c a m thủ gặp mặt trừ t r à o phung chính là đấu pháp căn bản sẽ không nói nhiều một câu đông nhiên tô màn áo k h ẽ giật mình nhìn chăm chú lên trong trang viên cái k i a đạo có chút quen thuộc thân ảnh đồng tử đột nhiên có vào thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa người nào lâm viêm ánh mắt nổi lên một vòng vẻ lạnh lùng bàn tay hư không nhấn một cái một tên nút trong bóng tối địa nhân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài đầu đội mũ rộng t h n h lập tức bị tung bay ra ngoài、Phúc. thật、mạnh. t ô mặc vũ hết u y hầu ngọn ngọt một ngụm chọc huyết lập tức phương ra nếu không phải lâm viêm chưa từng hạ sát thủ hắn lúc này cũng đã là một bộ thi thể ngươi cũng là thiên tôn đạo tông người cảm nhận được lâm viêm ánh mắt lạnh như băng t ô mặc vũ thầm cười khổ không thôi không nghĩ tới hắn dựa theo tế thiên y lý chế tác hàng nhái lại bị một tên thánh nhân khám phá đại nhân hạ thủ lưu t ì n h hắn là ta tô ra tử đệ cùng trời tôn đạo tông không quan hệ nơi xa một đạo lưu quan cực tốc hướng về lâm viêm vào tới chỉ là còn chưa chờ tới gần liền bị thần vỗ bay ra ngoài làm cản thân thể đột nhiên đánh tới hướng mặt đất lập tức trong trang viên xuất hiện một cái cự đại hố sâu mà hắn một thân thánh l ự c tức thì bị thần một mực tiếp chấn áp điều động không được mảy may lập tức một vòng hãi nhiên trong mắt hắn hiện lên trong miệng thất thanh nói chuẩn đế thô ra lâm viêm tự lẩm bẩm một tiếng t r ợ ánh mắt lấp lóe lạnh nhạt phân phó một câu nói xem trọng bọn hắn nói đi lâm viêm liền mang tâm tình thấp thỏm tại thần một đồng hành đi vào trong thủy lao nhìn qua lâm viêm đi vào thủy lao bóng lưng tô mặc vũ trong mắt lóe lên một vòng lo lắng thế thiên y có thể ẩn tàng thân hình giấu giếm được tu sĩ thần thức không giả thế nhưng chỉ có thể giấu giếm được chuẩn đế phía dưới tu sĩ căn bản là không có cách giấu giếm được chuẩn đế nhưng mà hắn bất quá vừa mới có hành động một tên võ thần quân ngũ trong tay sáng loáng lui thương liền đã tản ra hàn quang c h ố n g đỡ tại cổ họng của hắn tô mặc vũ cái chán lập tức chạy ra mồ hôi lạnh đối với tên kia quân ngũ ngượng ngùng cười một tiếng mà nơi xa tam đại gia tộc tộc trưởng thần sắc âm tình bất định âm thầm đường rẽ làm sao bây giờ muốn hay không tiến lên cứu lao tô cứu ngươi mẹ nó đ i rồi ngươi không nhìn thấy lao tô một bàn tay đều không có ngăn trở liền bị chấn áp sao lấy cái gì cứu ai chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có chuộc nghĩ biện thể pháp chuộc về lâm a Ba gia địa o bảo. Tô. một trận trầm chết tức về đến gia tộc,、lục、tung tìm kiếm lấy đáng tiền không người đến đáng thiên lại, kiếm tài mặc, dám lập lục lấy về viêm tâm tình tâm thần bất định đến cực điểm giả bước tiến lên mở tối thủy lao ánh mắt đánh ra chung quanh nhưng rất nhanh thần sắc liền âm chầm xuống một sợi s á t ý chậm rãi tại đáy mắt ấ p ủ trước mắt thủy lao không có mưa hay nơi nào có tần thắng tuyết bọc dáng gà ta lâm viêm thì thào nhỏ nhẹ một tiếng trong tay thêm ra một thanh trường thương màu xanh võ chủ chớ hoảng sợ chủ mẫu ở nơi đó thần một thần n i ệ m đảo qua thủy lao ngón tay chỉ tại một chỗ ngóc n á c h sau đó một tên tóc hai bù xù toàn thân bao phủ nữ t ử hắc bảo chậm rãi hiện hình làm xong hết thạy thân một rất là thức thời rời khỏi thủy lao yên lặng canh giữ ở lối ra chỗ đem thời gian lưu cho đôi này xa cách từ lâu trùng phùng mẹ con nhìn qua tần thắng tuyết t i ể u tụy đến không có huyết sắc gương mặt cùng thẩm lâm phong trong trí o n g t r nhớ cái kia phong hoa tuyệt đại nữ t ử đơn giản tưởng như hai người lâm viêm kinh ngạc nhìn xem tần thắng tuyết từ trong trái tim hiện ra một vòng đau nhức kịch liệt chuyển khắp toàn thân hắn trên giới một sợi huyết lệ càng là thuận lâm viêm khỏe mắt chậm rãi trở xuống không chút do dự lâm khàn khản quanh quần tại toàn bộ thủy lao ở trong m tần thắng tuyết lúc đầu đang đánh giá lấy lâm viêm khi thấy rõ lâm viêm khuôn mặt lúc nàng liền đã lâm vào ngốc trệ nếu không phải lâm viêm còn quá trẻ nàng thậm chí tưởng rằng lâm chiến tiêu lúc này đang nghe thiếu niên kêu gọi cùng từ thiếu niên trên thân chuyển đến cảm giác thân thiết tần thắng tuyết run run r ậ y r ậ y nói viêm nhi người là viêm nhi sao đang khi nói chuyện tần thắng tuyết lung la lung lay đứng dậy trong mắt tràn đầy hoảng hốt nàng nhiều sợ đây là một giấc n g à chương ba mươi bốn tống hồng bay quốc a đây cho ta chương ba mươi b ố tống hồng bay quốc g a đây cho ta mẹ nhìn qua tần thắng tuyết cái kia lung la lung lay thân ảnh cảm giác tần thắng tuyết tu vi bị phế lâm viêm trong nháy mắt ngốc trệ trật, một vòng kinh thiên sát cơ trong nháy mắt vờn quanh ở bên người thiên tôn đạo tông ta muốn để các ngươi truyền thừa đoạt tuyệt lâm viêm nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra nói ra câu nói này thân thể cũng không dám chỉ hoãn lập tức hướng về tần thắng tuyết đánh tới đưa nàng tàn phế không chịu nổi thân thể ôm vào trong ngực viêm nhi n g ư ơ i cùng cha ngươi giống như a mẹ không phải đang nằm mơ chứ làm mộng cũng tốt làm mộng cũng tốt tần thắng tuyết nằm tại lâm viêm trong ngực dỗi da tràn đầy vết thương bàn tay chạm đến lấy hắn ấm áp gương mặt mẹ là ta ta là lâm viêm đây hết Hải Nhi tới cứu người mang người hưởng thành phúc. tới người người mang cứu lâm viêm miễn cưỡng vui cười an ủi tần thắng tuyết cảm xúc tùy ý tần thắng tuyết lạnh bớt bàn tay ở trên mặt vớt ve cảm giác tần thắng tuyết yếu ớt không chịu nổi thân thể lâm viêm trong lòng cảm giác nặng nề lúc này tần thắng tuyết thể phách giống như trong gió c ỏ đau tùy thời có khả năng tiêu tán may mà có một cỗ thánh đan tinh hoa đang giáng chống đỡ lấy tần thắng tuyết yếu ớt sinh cơ lúc này mới không có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn n h ư hắn không có gặp phải lý k i n h quân chờ thêm mấy năm lại đến chỉ sợ hết thể đã trễ rồi lâm viêm trong mắt lập tức lộ ra một vòng may mắn chật trong đầu dò h mẫu thượng ta tình huống này như thế nào mới có thể chữa trị khỏi đừng sợ tiểu tử ngươi không được vị kia còn không được sao nghe được lâm viêm hỏi thăm yêu chín bùi lập tức tại lâm viêm trong đầu lên tiếng an ủi trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi vi nương đã thỏa mãn viêm nhi không có thành tựu i đại đế trước đó đ ừ n g đi tìm thiền tôn đạo tông báo thủ bọn hắn hậu trường là ngươi tưởng tượng không đến tồn tại sinh mệnh tàn lùi thời điểm có thể nhìn một chút lâm viêm nàng đã đủ hài lòng lâm viêm không có kích thích tần thắng tuyết thuận nàng ý tứ nói ta đã biết mẫu thân hiện tại ta liền mang ngươi rời đi viêm nhi nhất định có thể đem trị cho người tốt lâm viêm ôm lấy tần thắng tuy ngựa khí t ậ n lực bảo trì ôn hòa nói mẫu thân ngươi không cần nói hải nhi đều hiểu hải nhi sẽ nghe ngươi không đến đại đế sẽ không tìm thiên tôn đạo tông báo thủ nghe vậy tần thắng tuyết trong mắt lộ ra một vòng nhẹ nhõm trong mắt tràn đầy yêu t r i ề u mà nhìn xem lâm viêm đạo mẹ là tình huống gì mẹ đều biết không cần lãng phí tài nguyên tại mẹ trên thân đều cho mình giữ lại còn có ngươi còn có một cái tốt mẹ ngươi đừng nói nữa lâm viêm đem tần thắng tuyết đánh gãy hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đi thiên tôn đạo tông thân một có thuộc hạ đem mẹ ta mang về đế thành thỉnh cầu chủ thượng nhất định phải bảo trụ mẹ ta lâm viêm nhìn xem quỷ một chân trên đất thần một không thôi đem tần thắng tuyết phóng tới thần một tọa kỵ phía trên nhớ kỹ nhất định phải nhanh võ chủ yên tâm nghe được lâm viêm không cùng chính mình cùng một chỗ trở về tần thắng tuyết khẽ giật mình vừa muốn nói cái gì chính mình liền bị một đạo nhu hòa lực lượng b a o khỏa thay nàng ngăn trở trong hư không tạp n h ạ p đại đạo phát tắc trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa nhìn qua tần thắng tuyết bóng lưng rời đi lâm viêm n đáy mắt sát ý triệt để phóng thích quanh thân sát khí lạnh như băng càng đem toàn bộ thủy lao áp sập hiu lâm viêm thân cưới bạch hổ trong nháy mắt xuất hiện tại trang viên trên không Mang lên trong h i ê n tôn đ những người kia. trang h chỉ t viên theo lâm viêm rời đi tô mặc vũ lập tức khôi phục tự do đồng thời sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn thông qua che trời áo hắn có thể cảm giác được tần thắng tuyết đã bị mang đi bất quá cũng may che trời áo có hắn là cấn có thể cảm giác được tần thắng tuyết vị trí thật nhanh sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ tìm tới ngươi mang ngươi rời đi thừa dịp tô màn áo n g â y người lúc tô mặc vũ lặng yên rời đi có thể một thanh em đột nhiên để hắn dừng bước lại ha ha hảo nhi tử ngươi muốn đi nơi nào nha quay đầu nhìn lại tô màn áo chẳng biết lúc nào đã nhìn về phía hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với hắn nói ra tô mặc vũ dùng mình một cái ngượng ngùng cười một tiếng không có việc gì đi một chút đi một chút đi một chút tô màn áo thanh em lập tức để cao mấy cái để xi、si、bẹn lao tử đánh chết ngươi Hắn nhớ kỹ trong ô mặc sớm vũ sáng ờ i đi tô ra lúc liền nói với hắn tùy tiện đi một chút, hiện tại lại phải tùy tiện đi một chút. Lại để tô tùy một chút, tùy một chút. ra lúc c hắn h h ắ tùy tiện đi một chút, toàn bộ tô ra đều muốn bị hắn đi bộ có.、Trong、trang o n g t r viên van dội tô màn áo tiếng giống giận dữ cùng tô mặc vũ từng tiếng kêu thảm sự thê thảm trình độ có thể nói người nghe rơi lệ người gặp thương tâm thiên tôn đạo tông tọa lạc ở trong dây núi chung quanh vô số linh sơn v ầ n quanh mở mịt bao quanh dâng lên giống như tiên cảnh bình thường mà tại giữa dây núi thì là đến mãi không hết lầu các cung điện một đạo ánh sáng trắng xóa màn đem toàn bộ thiên tôn đạo tông quay chung quanh ở trong đó các vị đều là thiên tôn đạo tông hạch tâm n g i ta cũng liền không che giấu lao tông chủ cùng mạc y ề n chết phong cách cổ xưa trong đại điện đạo tông tông chủ tống hồng phi vẻ mặt nghiêm túc mà trong đại điện bóng người đông đảo đoán sơ qua tối thiểu nhất có vài chục người mà mỗi người trên thân đều tản ra nồng đậm đạo tắt chi k h í đã có t h ẳ n g nhiên nói nguyên chi k h í điều này nói rõ bọn hắn đều là thánh hoàng cường giả nghe được vinh hồng phi lời ấy một đám cường giả sắc mặt đột biến trong mắt lóe lên một vòng không thể tin phải biết thẩm lâm phong có thể nói là phong vực người thứ nhất ai có thể giết hắn tống hồng phi tọa hạ chủ vị một tên tóc tráng t ơ khuôn mặt tang thương láo giả ánh mắt lộ ra bất quá chư vị không cần lo lắng ta đã đem việc này hồi báo cho tố linh đế tông nghĩ đến sau đó không lâu liền sẽ có sứ giả đến nhìn qua phía dưới một đám trưởng lão lo lắng thần sắc tống hồng phi trầm giọng nói tiếp bất quá hiện tại phiền phức các vị t ò a c h ấ n tiên tôn đạo tông không có bản t ò a mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi lời vừa nói ra những trưởng lão kia l i ế y nhau chắp tay đồng nói chúng ta tuân mệnh mà so với đám người tất cung tất kính lão giả tóc trắng kia thì tương đương dị loại thế mà mặt không biểu tình đứng dậy liền muốn trực tiếp rời đi đại điện thấy thế tống hồng phi trong mắt lóe lên một vòng sắc ý âm chầm nói mặc thiên quyết, ngươi không có nghe được bản tọa nói đến nói sao nghe vậy lão g i ả bước chân dừng lại đầu cũng không trả lời tiểu bối ngươi còn chưa có tư cách gọi thẳng bản tọa tính danh ta biết thiên tôn đạo tông có rất nhiều người muốn giết ta bất quá các ngươi có thể thử một lần nhìn bản tọa có thể hay không đổi l ã o bất tử kêu một cái mạng lại hoặc là mạng của các ngươi mặc tiên h khuyết thân thể g ầ y yếu đột nhiên buộc phát ra một cỗ u y áp ánh mắt nhìn chung quanh một tuần thế mà không người dám cùng phát sinh đối mặt ừ mặc tiên k u y ế t hử lạnh một tiếng p ẩ y tay áo bỏ đi phanh bản tọa một ngày nào đó muốn đem ngươi tội nhân này chém thành muốn mảnh còn có mặt ra b ả n tọa nhất định phải đưa ngươi huyết mạch triệt để hủy diệt tống hồng phi thần sắc dữ tợn đ ỗ n g nhiên đứng dậy một trưởng vô nát trước người bạch n g ọ c án ngay vậy phía dưới một đám trưởng lão cầm như hến nhao nhao không dám nôn ngư ân đ ỗ n g nhiên tống hồng phi sắc mặt đột biến trong mắt l ó e lên một vòng hãi nhiên ngay sau đó toàn bộ thiên tôn đạo tông đều tựa hồ rung động mấy lần một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng tại giữa dãy núi tống hồng phi quốc gia ở đây cho ta tống hồng phi kinh sợ không thôi từ khi hắn trở thành tông chủ bên ngoài đây là lần thứ hai bị người đánh lên thiên tôn đạo tông như xử lý không tốt hắn về sau có thể sẽ trở thành thiên tôn đạo tông lịch đại tông chủ sỉ nhục nhất một vị h ô n trướng tống hồng phi một tiếng gầm thét thân ảnh ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa thấy thế những trưởng lão kia l i ế t nhau vội vàng phá vỡ hư không đuổi theo tống hồng phi liền ngay cả chưa từng đi x a mạc thiên khuyết trong mắt đều lóe ra kinh ngạc một vòng hoảng hốt từ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lẩm bẩm nói tốt quen thai lời nói trong h i ê n Tôn đ ngoài là... không đối, không đối, đại trận tống hồng phi nhìn xem lâm viêm cái tia cùng lâm chiến tiêu giống nhau đến bảy phần khuôn mặt trong mắt lóe lên một vòng nghĩ hoặc lại thoáng qua tức thì tống hồng phi nhìn xem tống hồng phi lâm viêm h i ế n răng miến lợi trong mắt sát ý ẩn ẩn tràn ra làm đương đại tông chủ cha mẹ của hắn gặp phải có thể nói cùng nó có rất lớn quan hệ tống hồng phi mắt lạnh nhìn lâm viêm lạnh lùng nói ra bây giờ rời đi thiên tôn đạo tông bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua nhìn qua lâm viêm t r u n g quanh thân mang thanh khải ngàn kỵ trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiếm kỵ nếu không hắn đã sớm đem lâm viêm rút gần luật ra chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha ha ha. ngay vậy lâm viêm phảng phất bị chọc cười bình thường đột nhiên cười lên ha hả ngay sau đó lệ hát đạo cho ta vây quanh thiên tôn đạo tông không có ta mệnh lệnh một con kiến cũng không thể thả đi tuân mệnh theo lâm viêm ra lệnh phía trước nhất đi ra bà kỵ mang theo ba trăm kỵ biến mất không thấy gì nữa lao cẩu lâm chiến tiêu tri chi tử lâm viêm đến đây đòi nợ lâm viêm nhìn qua trong trận tống gàn từng chữ một hiu hiu hiu tống hồng phi chung quanh hư không vỡ ra một đám thiên tôn đạo tông trưởng lão nhao nhao từ đó đi ra vẻ mặt nghiêm túc đánh giá ngoài trận lâm v i ê m b ọ n người lâm chiến tiêu là năm đó đuổi theo đại đạo tử ngầm sinh tình cả người đây là con của nàng tiên n h i ệ m đường ai thiên tôn đạo tông trưởng lão nhìn qua lâm viêm có trong mắt tràn đầy sắc ý có trong mắt tràn đầy tiêu tác chỉ có mặc thiên khuyết ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng chu thân đạo thì phú trào làm xong tùy thời xuất thủ bảo hộ lâm viêm chuẩn bị n g u y ê là tên nghiệp chủ kia tống hồng phi ánh mắt lộ ra một vòng không thể tin lại cảm thụ được lâm viêm tu v i nhưng mà lâm viêm chỉ làm nghĩa mai lớn n cười một tiếng tống hồng phi động tác lại há có thể che giấu hắn mà lại hắn có được thẩm lầm phong ký ức nhìn trời tôn đạo tông đơn giản so với lâm gia còn hiểu hơn sớm tại tống hồng phi xuất ra ngọc bội lúc liền biết hắn muốn làm gì nhưng mà lâm viêm cũng là đang đợi các loại thiên tôn đạo t ô n g cao tầng toàn bộ t h ể thựu i mặc thiên khuyết thần sắc biến đổi hét to nói chạy mau hắn muốn triệu hắn lao già kia nghe thấy mặc thiên khuyết đối với lâm viêm nhắc nhở tống hồng phi trong mắt lóe lên một vòng trần c h u ụ i địa sắc ý a n cây táo rào cây xung đồ vật chạy đã chậm lao tổ đã đến theo tống hồng phi lời nói rơi xuống mấy chục vạn dặm phong vân đột biến vô tận cùng phong gào thét âm trầm mây đen che đậy toàn bộ thương khung cho người ta một loại kiểm chế đến cực điểm cảm giác lâm viêm khẽ g i ậ mình nhìn về phía mặc thiên k u y ế t thần sắc có chút do dự nghe được lâm v i ê m kêu gọi mạc thiên quyết lập tức nước mắt t u ô n đầy mặt liên tục gật đầu ai ai nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải cho hắn cùng lâm v i ê m nói chuyện phiếm thời điểm mạc thiên quyết ngửa mặt lên trời thét dài lôi đỉnh đạo nguyên khí tức lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát cháu ngoan đi mau thái sư công cho ngươi ngăn trở láo giả này đi trễ trên bầu trời một giọng giả nua q u a n quẩn đồng thời một cái che khuất bầu trời cự thủ hướng về lâm v i ê m bọn người c h ộ m tới theo cự thủ xuất hiện tầng không gian tầng xe rách cho dù có đại đạo điên cùng tu bủ lại như cụ không làm nên chuyện gì nhìn xem cự thủ khoảng cách lâm viêm càng ngày càng gần mạc tiên h quyết trong lòng lập tức vô cùng nóng nảy thân ảnh hóa thành lưu quang muốn lao ra lại bị tống hồng phi c ư ờ i l ạ n h ngăn lại người tội nhân này lúc trước thả chạy lâm chiến tiêu hiện tại còn muốn thả chạy c o n của hắn a cũng ngay mạc tiên h quyết hét lớn một tiếng trong tay quang mang đại thịnh thể nội càng là vang lên lôi đ ỉ n h gà o t h é t tống hồng phi trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ lệ thanh đạo các ngươi còn tại nhìn cái gì còn không lấy bên dưới tên phản đồ này ngay vậy đám kia trưởng lao lúc này mới kịp phản ứng lúc này luôn cuống tay chân đến đây trợ giúp tống hồng phi nhìn xem cự thủ lúc sắp đến gần lâm viêm mạc thiên quyết lòng nóng như lửa đốt có thể bị người gắt gao ngăn lại căn bản là không có cách phá vây người hẳn là đủ lâm viêm thì thào một tiếng t r ậ t nghiêng đầu nhìn qua mạc thiên quyết đem trong hư không cái kia lão cầu cho ta đóng đinh đồng thời phá vỡ đại trận bảo vệ tốt thái sư công những người còn lại đem thiên tôn đạo tông bên trong đệ tử toàn bộ mang ra lâm viêm trong mắt lanh quang loại lên vững vàng ngồi tại bạch hổ phía trên cho dù cái kia chuẩn đế thần thống sắp giáng lâm thần sắc cũng không thay đổi chút nào t u n mệnh thân ngũ cùng thần sáu tiến lên một bức cung kính lĩnh mệnh trận thần sáu trường ngay sau đó t h ầ n sáu mắt ánh sáng khóa chặt ngay phía trước hư không nắm chặt trường thương trong tay hung hăng ném một cái trường thương màu xanh giống như hóa thành một đầu thanh long gầm thét xé rách không gian hướng về hư không cái kêu đạo thần sắc ngạc nhiên thân ảnh mà đi mà cảm giác thanh long cường đại hắn lập tức tê cả ra đầu không ngừng thi triển phòng ngự thần thông đồng thời cũng không quay đầu lại liền chạy nhưng tất cả đều là vô ích chuẩn đế ở giữa cũng có khoảng cách giống thanh long cắn một cái vào thiên tôn đạo tông lão tổ ngực g ữ tợn lấy đụng nát mấy trăm tòa linh sơn hào hào lập tức trên bầu trời giống như rơi ra mưa đá bình thường vô số khuôn mặt lớn nhỏ tạng đ á hóa thành lưu tinh tử trên bầu trời trở xuống phanh cũng không biết đụng nát bao nhiêu ngọn núi thanh long biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một thanh trưởng thương tắm ở một vị l a o giảng ngực đem nó đính tại vạn dặm có hơn một tòa linh sơn phía trên Lít nhà, lít linh lấy láo lại nhít mạng nhện trạng vết dạn trợt phân bố tại cả tòa linh sơn. trong trường thương thiên tôn tông tổ thể xót Thiên tôn t nha mạng nhện dạn phân sơn, ngược bản nguyên không ngừng nghiền ép lấy thiên tôn đạo tông láo tổ thể nội còn xuất lại sinh bạo tôn đạo đạo ép bố cả cơ. một đám cao cao tại thượng thánh hoàng cường giả lúc này từng cái thân thể run r u dày trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi vâng ngay sau đó thần ngũ m ặ t không thay đổi một thương đánh nát toàn bộ đại trận năm ngón tay hư không một n ắ m phía dưới một tòa lao tù lập tức đem toàn bộ thiên tôn đạo tông bao phủ chương ba mươi sáu tất cả đều thần phục khải hoàn hồi triều chương ba mươi sáu tất cả đều thần phục khải hoàn hồi triều ai là ai không biết chết sống thế mà dám can đảm đến thiên tôn đạo tông não sự chính là hẳn là chán sống rồi phải không động tĩnh lớn như vậy t r i để kinh động đến thiên tôn đạo tông đệ tử mấy ngàn đạo linh quang từ trên trời tôn đạo tông xuất hiện trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn không chung phát sinh một màn hoảng sợ cảm xúc lập tức ở trong đám người tràn ngập vậy cái kia đó là tông chủ và trưởng lão bọn hắn bọn hắn bị người vây khốn cái này sao có thể ta thiên tôn đạo tông không phải có chuẩn đế tọa c h ấ n sao có người tự lẩm bẩm không thể tin được thẳng đến trong đám người chuyển đến một tiếng sợ hai thanh âm đám người lúc này mới sắc mặt b ộ biến các ngươi nhìn đây không phải là lao tổ sao ánh mắt mọi người nhìn lại lập tức hít sâu một hơi thất thanh nói không có khả năng lao tổ thế nhưng là chuẩn đế làm sao có thể bị người đóng đinh tại linh sơn phía trên giả nhất định là giả thiên tôn đạo tông đệ tử mặt mũi tràn đầy không tin mà lại có không ít người thông minh cảm giác được một chút không bình thường hư ơ n g vị trong mắt tinh quang lấp lóe chậm rãi lui đến đám người sau lưng bất luận kẻ nào không được rời đi thiên tôn đạo tông p h a n h ngay tại có người muốn thoát đi thời điểm mấy trăm tiên thiết kỵ từ khác nhau phương hướng vươn ra ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn chỉnh tề thanh khải dưới ánh mặt trời l ạ như vậy loa mắt liêu mạng với bọn hắn trong đám người không biết là ai hô một câu đ ế từ sợ hai tử vong lập tức sắp thành bách thượng thiên đệ tử tâm thần Hàng, trăm hàng ngàn mắt người thần bên trong ă m h n g à khoảnh ầ n bên khắc giữa sân chỉ còn lại có cái kia mười mấy tên võ thần thiết kỵ dưới thân thần hổ dữ tợn gào thét mấy trăm người máu tươi hội tụ thành một dòng suối nhỏ n ô n g đậm mùi máu tươi từ đầu đến cuối vung đi không được ngay tại một đám đệ tử sợ hãi không thôi lúc không c h u n g đột nhiên truyền đến q u á t to một tiếng hộ chướng là ai để cho các ngươi xuất thủ không nên chống cự các ngươi không đi ra bọn hắn là sẽ không giết ngươi mặc tiên quyết nhìn phía dưới giống như lò sát sinh giống như tràng cảnh trong lòng thở dài một tiếng lâm viêm không có xuất thủ tàn sát toàn bộ thiên tôn đạo tông đã là lớn nhất nhân tử nghĩa chủng có bản lĩnh ngươi liền giết bản tọa giết bản tọa t ố linh đế tông không thà cho ngươi liền ngay cả thế lực sau lưng ngươi đều phải trả giá thật lớn tống hồng phi ngoài mạnh trong yếu trong mắt tràn đầy sợ hãi vẫn còn muốn đe dọa lấy lâm viêm ngươi có lẽ không hiểu t ố linh nhưng mà không đợi hắn nói xong lâm viêm lạnh như băng đem hắn đánh gãy giết ngươi ta làm sao bỏ được đâu ta muốn phong bê tu vi của ngươi để cho ngươi đời đời kiếp kiếp vì ta đại phong c h í nô nói đi lâm viêm lại vạch ra hơn mười người vây công phụ thân hắn cùng tham dự m â u thân hắn sự tỉnh trưởng lao phế bỏ bọn hắn về phần các ngươi tội chết có thể miễn tội sống khó tha cùng nhau mang đi giao cho mẫu thượng xử lý theo lâm viêm ra lệnh bên người thần ngũ mặt không thay đổi xuất thủ sẽ được điểm danh người tu vi đều phế bỏ còn sót lại trưởng lão dùng mình một cái không ít người nhưng trong lòng tràn đầy may mắn may mắn lúc trước bọn hắn không có ở trên trời tôn đạo tông. nghiêm trùng người chết không yên lành tố linh đế tông nhất định sẽ giết người người có lẽ không biết người đắc tội người nào người đắc tội tố linh đế tông thiếu tông chủ tống hồng phi thần sắc dữ tợn muốn tự đoạn tâm mạch lại bị thần ngũ triệt để chấn áp phế bỏ một thân tu vi phớp phớp phớp bao quát mới vừa rồi bị lâm viêm điểm qua người từng cái mặt s á m như cho trong mắt tràn đầy tự ý đã trải qua vô số gặp chắc trở tu vi triệt để bị phế toàn bộ mang đi giao cho mẫu thượng xử lý lâm viêm không nhìn phía dưới huyết tinh trắng cảnh nhìn qua đám tia còn sót lại đệ tử vung tay lên nói thái sư công ngươi cũng đi theo ta đi mẫu thân nàng nhất định rất nhớ ngươi nhìn qua từ đầu đến cuối trầm mặc không nói mặc thiên quyết lâm viêm ánh mắt ôn h u ậ n cùng vừa rồi sát phạt quyết đoán või chủ tưởng như hai người lão nhân trước mắt lâm viêm thông qua thẩm lâm phong nhớ được biết là tần thắng tuyết s ư tôn mà lại năm đó nếu không phải lão nhân liều chết bảo vệ bằng vào lâm chiến tiêu cái kia vừa mới tiến nhập thánh hoàng cảnh giới căn bản không có một k i a hy vọng đem hắn mang đi nhìn lấy mình bảo vệ mấy ngàn năm địa phương lão nhân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng thoải mái gật gật đầu cũng được bất quá mặc ra năm đó một chút huyết mạch đã bị ta chuyển di tám năm qua một mực mai danh nhận t í c h lão đầu tử muốn đem bọ lâm viêm phất phất tay sau lưng thần ngũ tiến lên một bước việc nhỏ như này không cần làm phiền thái sư công thái sư công đem vị trí cáo chi thần ngũ do hắn hộ tống liền có thể mặc tiên quyết vui vẻ tiếp nhận một vị đỉnh phong chuẩn đế nhưng so sánh hắn tự mình hộ tống muốn an toàn trong những người này cũng có người lương thiện đ ồ tôn ngươi phải thận trọng a lâm viêm gật đầu xác nhận thái sư công yên tâm tiểu t ử tự có phân tức bây giờ hoàng triều nhân thủ khan hiếm hắn mang những người này trở về tự nhiên là muốn bổ sung một chút chống chỗ nói không chính xác bọn hắn còn sẽ có đại tạo hóa lâm viêm cười nhạt một tiếng hoàng triều cũng không phải người nào để muốn trong đó một chút người lương thiện tự nhiên sẽ lưu lại có thể những người khác liền nói không chừng gặp lâm viêm tự có suy tính mặc thiên khuyết liền không nói gì nữa đi đem thiên tôn đạo tông có thể mang đồ vật toàn bộ mang lên phái người khác thông chi thiên tôn đạo tông địa bàn quản lý cự đầu thế lực đến đây nghị sự nhớ kỹ thông báo cho bọn hắn trong vòng ba canh giờ không đến tự gánh lấy hậu quả theo lâm viêm mệnh lệnh phát hạ thiết kỵ bên trong đi ra mấy tên đô uý xé rách không gian mà đi những người còn lại thì nhao nhao quét dọn chiến trường thiên tôn đạo tông thần minh các đan dược các dự viên chờ chút cất giữ thiên tài địa bào địa phương toàn diện bị nổ tật gốc thậm chí liền ngay cả xung quanh linh khí nồng nặc nhất vài chục tòa linh sơn cũng bị rời lên lâm viêm đi vào trong đại điện ngồi ngay ngắn ở thượng vị bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chưa tới một canh giờ nơi xa mấy đạo lưu quan g tiến vào đại điện hóa thành hình người mà cùng lâm viêm từng có gặp mặt một lần tô mà n á o cũng ở trong đó lúc này gặp lại lâm viêm tô mà n á o không khỏi hít sâu một hơi vừa mới qua đi hơn một canh giờ lâm viêm thế mà liền đem toàn bộ thiên tôn đạo tông bình định các ngươi chính là hôm nay tôn đạo tông địa bàn quản lý cự đầu thế lực tri chủ đối xử mọi người đến đ ô n đủ lâm viêm mở ra hai con ngươi lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới cái này mấy t ngay vậy tô màn áo cái thứ nhất mở miệng nói không dám nhận tại trước mặt đại nhân nơi nào có cái gì cự đầu thế lực mà những người còn lại cũng cuối cùng từ thiên tôn đạo tông bị diệt trong rung động tỉnh lại liền hội vàng gật đầu phụ họa bản tọa xuất từ đại phong hoàng triều chủ thượng tọa hạ võ thần quân đoàn trường các ngươi có thể xưng ta võ chủ hoặc quân đoàn trường lâm viêm đầu tiên là tự giới thiệu toàn tức nói lần này gọi các ngươi đến có một việc đó chính là thần phục đại phong, hoàng triều. Nghe được lâm xuất từ đại phong hoàng triều đám người lúc này liền lâm vào ngốc trệ bọn hắn không có nghe lầm chứ hoàng triều có thể đem phong vực đệ nhất tông môn d ệ t đi chúng ta nguyện ý thần phục đại phong hoàng triều lâm viêm ánh mắt nhìn ra xa đế thành ánh mắt lộ ra một vòng tưởng niệm cùng vội vàng mẫu thân viêm nhi trở về truyền lệnh khải hoàn hồi chiều nhìn qua lâm viêm rời đi thân ảnh tô màn áo nhìn không được tán dương thật sự là tuổi trẻ tại cao a đông nhiên tô màn áo đột nhiên khẽ giật mình vội vàng từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một khối phát ra h u n h quang tảng đá tiếp thu được gia tộc tin tức truyền đến sau nhịn không được gầm lên giận dữ nói danh con lao tử làm thế ngươi nghe nói tô màn áo gầm thét người đồng hành nhịn không được dùng mình một cái âm thầm suy đoán là ai có thể làm cho tô màn áo như vậy nổi giận chỉ có thiên tôn thành mặt khác tam đại gia tộc người cầm quyền cười khổ không thôi bọn hắn dùng cái mông đoán đều có thể đoán ra là ai so với lâm viên bên này sở tín bên kia coi như huyết tinh rất nhiều chương ba mươi bảy hồi chiều chương ba mươi bảy hồi chiều trường thanh thánh triệu thanh cung kim quang s á n g trói trong đại điện đã là một mảnh địa ngục t r ắ n g cảnh mười mấy tên thân mang cẩm báo thân ảnh quỳ trên mặt đất thân thể ngăn không được run l y bẫy trên mặt đất vụ v ặ t l ẻ tẻ nằm mười mấy tên thân mang trường thanh thánh t r i ề u vương hầu quân đoàn trưởng phục sức thi thể nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập tại trong toàn bộ đại điện x ê n s ệ c máu tươi hỗn tạp hóc chạy xuôi thành một mảnh v ũ n h ỏ thi thể lưu lại khí tức nói cho đám người trong những người này tu vi thấp nhất khi còn sống đều là thánh vương thánh chủ vị trí bên trên sở tín tản mạn nằm ở phía trên hai chân tựa ở một tên quỳ trên mặt đất lao h ạ n quan trên thân mà toàn bộ trường thanh thánh đều đều gặp phải đ ổ sát trong thành đã đắp lên lên một tòa thi sơn khởi bẩm huyết chủ trường thanh thánh triều nội diêm họ đã d i ệ t tuyệt đ ô n g nhiên sở tín bên cạnh không gian nhấc lên từng đợt v ợ n sóng sau đó huyết nhất thân ảnh chậm dài xuất hiện ngay vậy sở tín gật đầu lập tức hỏi những vương hầu kia cựu tộc bị bình hậu cung những phi t ử kia từng cái giết sạch bao quát nó trô gia tộc đối với cái này sở tín rất là thỏa mãn gật gật đầu mà tên kia lão hoạn quân nghe nói hai người đối thoại thân thể cũng không nhịn được khẽ run lên trong mắt cũng đầy là sợ hãi các vị có thể tâm sự chuyện của chúng ta cho các n g ư ơ i một cái cơ hội thần phục đại phong nhìn qua phía dưới trường thanh thánh triều nội to to nhỏ nhỏ tông môn thị tộc người cầm quyền sở tín nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy đám người kia không do dự lập tức cao giọng nói chúng ta nguyện ý thần phục đại phong hoàng triều sở tín thỏa mãn gật gật đầu chật hỏi những cái kia không muốn thần phục thế lực hỏi qua sao nguyện ý thần phục a huyết nhất trên mặt lãnh đ ạ m phát họa ra một vòng nụ cười lạnh như băng hồi bẩm huyết chủ phần lớn đều đã thần phục chỉ là trong đó có một cái tông môn tương đối cố chấp đổi mấy cái tông chủ cũng không nguyện ý thần phục đã cả nhà diệt tuyển nghe được báo cáo sở tín sờ lên cảm tùy ý gật đầu lẩm b ầ m nói xem ra biện pháp này cũng không tệ lắm đối với những cái kia không nguyện ý thần phục người cầm quyền sở tín cũng rất là rộng lượng giúp bọn hắn đổi một nguyện ý thần phục người cầm quyền tốt các vị các ngươi có thể đi chiều cống sự t ì n h sẽ có sứ giả cùng các ngươi thương nghị một đám nguyên bản tại trên địa bàn diên phần mình hô phong hoán vũ người cầm quyền như mông đại hách lúc này hành lễ rời đi một khác cũng không dám chờ lâu phân phó một chút đem trường thanh thánh triều có thể mang lên tài nguyên đều mang về sở tín từ thánh vị bên trên đứng dậy ngay sau đó nói sau đó hồi chiều t u n mệnh huyết nhắc cung kỳ trên mặt đất run lẩy huyết chủ hắn làm sao bây giờ hắn sợ tín sờ lê n tảm ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ cái kia lão hạ o quan nghe vậy thân thể run như ký h ố g i á c d u n g g i ọ n nói cầu xin đại nhân lưu chúng ta một mạng chúng ta nguyện đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp phục vụ đại nhân còn có bao nhiêu hạ o quan huyết nhất khẽ giật mình ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ không xác định nói công phá thánh cung lúc m ư ờ i không không không hạ o quan phải chết hơn chín chín không còn lại mười mấy người còn lại mười mấy người này không có chết hoàn toàn chính là quý nhanh không phải vậy thánh cung bên ngoài tòa thi sơn kia liền muốn lại thêm mấy người ngươi tên là gì sợ tín nhìn về phía tên kia lão hạ quan được ạ m an bình sen sinh khẳng định trả lời chắc chắn sở tín hài lòng gật đầu không sai bản toại cho ngươi một trận đại tạo hóa có thể hay không tiếp được liền nhìn ngươi mang đi hồi chiều quỳ trên mặt đất an liên sinh trong mắt lõe lên vẻ mừng như điên vội vàng dập đầu cảm tạ sở tín ân không giết Có l đối n n g a với sở tín cho mình tìm kiếm một mươi cái hoạn quan sự t ì n h lý khinh quân không chút nào biết hắn lúc này đứng tại trong một chỗ bí cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá chung quanh mà bên cạnh hắn thì là toàn thân kích động đến run dày thuốc về nhìn qua đầy bí tịch thánh dược chuẩn đế dược nhất là trung ương bí cảnh cây kia tựa như thương long bình thường đế dược về phần thánh dược phía dưới linh dược càng là giống như cỏ dại bình thường phủ kín toàn bộ bí cảnh thuốc về trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhắm mắt lại rất là say mê đắm chìm tại nơi đây hắn quyết định về sau hắn liền muốn ở chỗ này mà lại cũng không biết ra sao nguyên nhân m ả n h bí cảnh này tựa hồ trời sinh chính là linh dược nhạc viên một gốc vạn năm mới có thể trưởng thành linh dược ở chỗ này một năm liền có thể cái này thượng cổ dược viên vẫn được miễn cưỡng đủ lý k i n h quân đánh giá b ồ n phía gật đầu cười khẽ trước mắt mà nói chỉ kém luyện đàn sư nhiệm vụ chi nhánh hát thủ phía sau màn một hoàn thành ban thưởng cựu trọng tiên giai ban thưởng đế cảnh triệu hoán thẻ ban thưởng vạn vật hóa binh pháp cựu trọng tiên giai kiểm tra đo lường người khác tư chất sử dụng tam giai là thánh lục giai là đế cựu giai thành tiên lại một cái đế cảnh triệu hoán thẻ bất quá cái này cựu trọng tiên giai cũng không t ệ lắm lý khinh quân khép cười một tiếng phản phất vì n g i ệ m chứng hắn phỏng đoán bình thường chính một mặt say mê người n g ư i linh dược khí tức thuốc về đột nhiên khẽ giật mình trong mắt l ó e lên một vòng bất mãn ai lúc này cho ta đưa tin thuốc về nói thầm một câu nhưng vẫn là từ thân phận trong ngọc đội xác nhận tin tức g ân thuốc về lông mày nhảy một cái chắc chắp tay nói khởi bẩm chủ thượng thần một thanh rừng quân đoàn trưởng mẫu thân mang về hắn bây giờ đang ở học phủ bên ngoài muốn gặp mặt ngài một lần ngay vậy lý k i n h quân có chút ngoài ý m u ố n thần một thế mà một mình trở về hẳn là đã xảy ra chuyện gì để hắn vào đi học phủ bên ngoài một đạo đổ mồ hôi lâm ly thân ảnh du tậu cùng học phủ chung q a n h thỉnh thoảng đưa tay phát ra một đạo linh quang lại hoặc là bông xuống mấy cái đế nguyên mà thần một đứng ở tần thắng tuyết bên cạnh cung kính nói chủ mẫu vị này là học phủ trận viện việt chủ thu phượng tần thắng tuyết gương m ặ t không có một tia huyết sắc gật, gật đầu biểu thị mình đã ghi lại nhưng trong lòng thì đối với học phủ tràn đầy hiếu kỳ một vị đỉnh phong trần đế không nói hoành hành ba nghìn đạo vực tối thiểu phong vực là không có chỗ có thể ngăn cản hắn mà lúc này thần vừa tiến vào học phủ vẫn còn cần thông báo có thể thấy được nơi này khủng bố nàng có lẽ không biết lý k i n h quân đã từng lập xuống qua quy củ đế quân học phủ trừ tùy tùng của hắn cùng trong học phủ nhậm chức tu sĩ cùng đệ tử bên ngoài bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào mà lý k i n h quân lời nói đặt ở đại phong hoàng triều không có bất kỳ một người nào dám can đảm vi phạm dược lão đầu nói các ngươi có thể tiến vào chủ thượng đồng ý gặp nàng đông nhiên không trung đạo thân ảnh kia một trận một tên tướng mạo luôn vui vẻ khí chất lại hết sức băng lánh nữ tử mở miệng nói nói đi thu phượng liền không tiếp tục để ý thần một tiếp lấy bận rộn bố trí đ ạ i trận thân liền ô m quyền hướng thu phượng biểu đạt c ả m tặng trận liền dẫn tần thắng tuyết đi vào học phủ thẳng đến thượng cổ d ư viên nhìn xem không có một ai học phủ tần thắng tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc nàng nghĩ tới học phủ sẽ tiếng người huyên áo nghĩ tới học phủ người ở lại duy trì có không có nghĩ qua cái này thần bí trong học phủ thế mà lại không có một hay chương ba mươi tám một đan chống đỡ tinh hà chương ba mươi tám một đan chống đỡ tinh hà võ thần quân đoàn phó quân đoàn trưởng thần một tham kiến chủ thượng đi vào trong bí cảnh thần vừa nhắc mắt liền trông thấy cái kia một bộ hắc kim long b à o b ó n g lưng đ á y mắt hiện lên một vòng cổ nhiệt g n không chút do dự một gối hành lễ thiếp thân tần thắng tuyết tham kiến tiền bối tần thắng tuyết sắc mặt tái nhật khẽ không người hành lễ m i ễ đi lý k i n h quân thanh âm nhàn nhạt quanh quần tại trong bí cảnh xoay người lại đánh giá tần thắng tuyết âm thầm gật đầu không hổ là thiên tôn đạo tông tiền nhựa đường mặc dù lúc này tóc thai bù sụ, lại như cũ che không được nàng hơn hẳn kinh hồng gương mặt tuế nguyệt không có ở trên người nàng lưu lại vết tích ngược lại lưu lại một tia thành thục vật vị nhìn xem lý k i n h quân tuấn mỹ gương mặt tần thắng tuyết trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc thần s ắ c hơi có chút kinh ngạc h i ệ n nhiên nàng không nghĩ tới lý k i n h quân dĩ nhiên như thế tuổi trẻ chủ thượng đây là lâm quân đoàn trưởng mẫu thân quân đoàn trưởng cầu ngài nhất định phải cứu nàng một mạng thần một không dám do dự cung kính đem cầu kiến mục đích cáo chi cho lý k i n h quân tại lý k i n h quân trước mặt h ắ n cũng không dám xưng hô lâm viêm là võ chủ bởi vì toàn bộ đại phong chỉ có thuốc về phun ra một ngụm trọc khí trong mắt lóe lên một vòng may mắn còn kém một chút nhân tình này hắn liền lấy không tới một một chút cũng chỉ có thể dựa vào lý khinh quân xuất thủ hộ nàng một mạng tần thắng tuyết kinh ngạc nhìn nhìn qua trên cổ tay một tia đế khí trong mắt l ó e lên một vòng hoảng hốt đây là c ẩ n c ố i phong vực a làm sao nhiều như vậy đỉnh phong chuẩn đế tầng tầng lớp lớp cái kia tiền bối có thể có biện pháp cứu tiếp thân một mạng tần thắng tuyết thân thể lắp một cái trước đó nàng là có ý chết nhưng tại nhìn thấy lâm viêm lúc tự ý hoàn toàn biến mất không thấy nàng hiện tại chỉ muốn còn sống ngay vậy thuốc về vội vàng khoác tay không được, không được phu nhân cứ gọi ta thuốc về hoặc là dược viện chủ liền có thể lấy ánh mắt của hắn đến xem ngay sau lâm viêm cùng sở tín nhược trưởng thành tối thiểu nhất đều là hành ép một cái đạo vực tồn tại hiện tại kết giao tốt ngày sau nhất định có đại cơ duyên tần thắng tuyết có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh nàng trước kia ở trên trời tôn đạo tông cũng bất quá là đường nhìn thấy những cái kia thánh hoàng đều cần hành lễ chớ nói chi là chuẩn đế ân phu nhân lúc này thể phách suy yếu trước mỗi ngày nuốt một viên dưỡng sinh thánh đan điều dưỡng một tháng cuối cùng tại nuốt một viên chuẩn đế đ a n cấp độ bổ đạo đan liền có thể mà lại đáo thời hậu phu nhân nói không chính xác sẽ còn nhân họa đắc phúc tu vi đột phá tới thánh hoàng cảnh cảm giác tần thắng tuyết hư nhược thể phách thuốc về lông mày vệ nhẹ chậm rãi nói ra cứu v hay là chuẩn đế đan cấp độ tần thánh tuyết một tiếng kinh hô trong lòng lập tức có chút tuyệt vọng đừng nói chuẩn đế đan chỉ sợ sẽ là những cái tia dưỡng sinh thánh đan đều rất khó đạt được mà lại có những đan dược này chẳng đều cho viêm nhi đổi thành tài nguyên tu luyện làm gì lãng phi ở nàng một tên phế nhân trên thân thuốc về cười h í p mắt gật gật đầu chợt xoa xoa hai tay nhìn về phía lý k i n h quân chủ thượng ngài nhìn linh dược này tiêu hao là ghi tạc lâm quân đoàn trưởng trên thân hay là lúc đầu lý k i n h quân ngay tại hiếu kỳ cái này bổ đạo đan làm sao còn phân đẳng cấp nghe được thuốc về nói như vậy tùy ý p h t p h t tay nói miên đi lâm viêm cùng sở tín có thể tùy ý sử dụng đại phong tất cả tài nguyên nghe được lý k i n h quân đối với lâm viêm coi trọng như vậy thuốc về trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc xem ra hắn hay là đánh giá thấp lâm viêm cùng sở tín mà tần thắng biết trong lòng càng là hãy nhiên âm thầm suy nghĩ đây là cái gì thế lực thế mà có thể tài đại khí thô như vậy đồng thời cũng vì lâm viêm gia nhập một cái cự vô phách thế lực mà cảm thấy kiêu ngạo như vậy vậy la o hủ liền là chủ thượng tiểu lộ vài tay thuốc về xoa xoa hai tay trong mắt tràn đầy nhớ lại hắn đều quên lần trước luyện đan là lúc nào cần ra tay sao lý k i n h quân thế nhưng là nghe nói luyện đ a n cực kỳ dườn g i trên cơ bản luyện một lò đan dược đều muốn mấy người trợ thủ dính đến chính mình chuyên nghiệp thuốc về thân thể gây yếu ẩn ẩn tàn mát r a q u a n mang mười phần có khí phách nói chủ thượng yên tâm bất quá một lò chuẩn đế đ a n còn bốn lô thánh đan thôi thuốc quý nhất người là đủ nói xong thuốc về đánh r a chung quanh tìm kiếm lấy luyện đan cần thiết linh dược rất nhanh thuốc về ngón tay hư không điểm nhẹ vài quản lý khinh quân nói không ra dành tự hoa cọ từ trong dược viên bay ra thuốc về thủ pháp có thể nói mười phần cao minh không có nhổ tận gốc chỉ lấy linh dược thành t h u bộ phận càng là tại dễ cây chỗ lưu lại phong cấm bảo dưỡng lấy linh dược căn cơ ngoài ba cái cửa hắn trầm mặc nhìn xem thuốc q uy hư không ngưng lô đang nhìn hắn trong lò thành đan thẳng đến một lát sau hư hảo đ ỉ n h lò nổ tung liền tại bọn hắn coi là nổ lỗ lúc chín mai tựa như khắc lấy tinh hà đan dược bay vào thuốc về trong tay h o à n h đông nhiên trong bí cảnh vang lên một tiếng lôi hưởng mấy đạo lôi xả giữ tợn lấy hướng về thánh đan chạy đi muốn triệt để hủy diệt vừa mới ra lò thánh đan t á n đi ôn nhuận thanh â m vang vọng tại trong bí cảnh ngay sau đó từ trong hư không đi ra một bộ nho s a n thân ảnh theo thôi thu vạn thanh â m rơi xuống không trung đan tiếp lập tức tan thành mấy khói thần dị đến cực điểm th thư không luyện đan đều có thể một đan chống đỡ tinh hà xem ra ngươi khoảng cách đan đế không xa ngay sau đó thiết trường bình thân thể khôi ngô từ trong truyền thống trận đi ra ú n g thanh vỏ ngữ nói hử thuốc về khinh thường hư lạnh một tiếng trong mắt lại tràn đầy kiêu ngạo thối rèn sắt biết cái gì đan thuật đan đế cảnh giới ta muốn thành là thành thiết trường bình không cùng thuốc về c á i lộn bởi vì hắn là thật không hiểu chỉ biết là một đan chống đỡ tinh hà liền đã tiếp cận đan đế đan đế tần thắng tuyết thanh â m đều có chút run dày bất cứ sự vật gì mang cái chữ đế sẽ không giống nhau bình thường mà đan đế càng là địa vị tôn sùng liền ngay cả đại đế đều muốn, muốn nh tôi thu vã nghi ngờ mắt nhìn tần thắng tuyết rất nhanh trong mắt liền lộ ra một vòng giật mình chắc hẳn vị này chính là lâm phu nhân đi tần thắng tuyết có chút câu n ệ gật gật đầu thiếp thân chính là không biết tiền bối xưng hô như thế nào tôi thu vãn có thể một lời tán đăng kiếp tối thiểu cũng là chuẩn đế ha ha lâm phu nhân không cần câu n ệ gọi ta một tiếng thôi tiên sinh hoặc là thôi phủ chủ liền có thể hắn là khí viện viện chủ thiết trường bình ngươi có thể xưng hắn là sát việt chủ tôi thu vãn ôn hòa cười một tiếng lập tức đem tần thắng tuyết khẩn trương trong lòng cảm giác rửa sạch hầu như không còn thuốc về tựa hồ tìm được cảm giác ngay sau đó lại liên tục mở ba lô. đan đan chống đỡ tinh hạ hết thảy ba mươi sáu mai thánh đan nếu là xuất ra đi đấu giá ba viên liền đủ để đền bù hết thẻ đan dược liền ngay cả lý k i n h quân cũng không thể không cảm khái một câu luyện đan sư quả nhiên là không bao giờ thiếu tài nguyên tu tiên kỹ nghệ mặc dù đại đạo của hắn bản nguyên bên trong cũng có quan hệ với dược đạo bản nguyên có thể có bản nguyên không có nghĩa là lý k i n h quân cũng biết luyện đan hắn ngược lại là có thể cưỡng ép đem linh dược xoa thành đ a n thuốc chỉ là bề ngoài khẳng định là không thế nào đ ẹ mắt đông nhiên lý k i n h quân bên cạnh mặt mũi tràn đầy cung kính thần một thần sắc trợt giật mình trật cung kính nói khởi quân đoàn trưởng hắn trở về giờ phút này ngay tại học phủ bên ngoài thỉnh cầu mang chút ngoại nhân tiến vào trong học phủ chuẩn chương ba mươi chín tất cả đều trở về chương ba mươi chín tất cả đều trở về lý k i n h quân thần miệng u é t qua khoe miệng rất nhỏ co q u ắ p một chút đây là một chút chỉ gặp học phủ trước cửa võ thần quân đoàn áp lấy mấy ngàn tên thiên tôn đạo tông đệ tử bất quá cũng may lâm viêm chỉ đem lấy mấy chục người đi vào học phủ bên trong lâm viêm tham k i ế n chủ thượng đứng lên đi lâm viêm tiến vào bí cảnh cung kính hướng lý k i n h quân hành lễ t r ư ánh mắt nhìn về phía tần thắng tuyết khuôn mặt tái nhật trong mắt lóe lên một vòng đau l tuy h ầ n thắng t ế t cảm giác được Lâm Viêm á nói h mắt, ôn nhu n không cần lo lắng vi nương, dược viện chủ cần lắng nương, viện ngay dược lo vi tại luyện đan, p h ụ chuẩn dụng một t á n g l có thể. Lâm viêm ánh mắt khẽ giật mình, ánh khẽ Viêm mình, về phía đế đan nhưng thuốc trả lại là có thể dành thời gian cùng lâm viêm nói chuyện với nhau mười hai nhìn qua thuốc về đầu đầy mồ hôi lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng tôn s ủ n g c h ắ p tay nói dược viện dài vất và tiểu tử thiếu một mình n g o i tình ngày sau như dược viện mọc r a cẩn tiểu tử mặc cho thúc đẩy thuốc về ngay vậy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng hai tay vung vẩy nhanh hơn khuôn mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần phản phất tiến nhập thời khắc trọng yếu tiểu tử ngươi chớ bị lao già này lựa quá nương nhìn qua trung thực không nghĩ tới cũng là hào nhóm lao già này có thể làm được hư không nương đan còn có thể dành thời gian cùng ngươi nói chuyện tiếm vậy đã nói rõ luyện lò đan dược này với hắn mà nói bất quá thuận tay mà thôi thôi bất quá lao già này xác thực có hai tay tựa như là thượng cổ luyện đan pháp. yêu cựu trần khinh thường thanh â m q u e n quẩn tại lâm viêm trong đầu nhưng vẫn là đối với thuốc về thủ pháp luyện đan cho khẳng định nghe yêu cựu trần phán phất đối với luyện đan quen thuộc đến cực điểm lời nói lâm viêm hơi nghi hoặc một chút hẳn là yêu giả cũng là luyện đan sư hừ hừ đó là đương nhiên giả lão đầu từ trước đó thế nhưng là yêu vực đệ nhất luyện đan sư lớn trần đế đô đến khóc hô hào cầu ta luyện đan yêu cựu trần trong thanh â m tràn đầy ngạo ý nếu không phải trở ngại lý k i n h quân cùng thôi thu vạn ở chỗ này hắn chỉ sợ có thể cùng lâm viêm nói lên cả ngày hắn hào q u a n sự tích yêu cựu trần cùng lâm viêm nói chuyện tự nhiên chạy không khỏi lý k i n h quân cùng thôi thu vãn thai mắt lúc này lý k i n h quân trong mắt l ó e lên một vòng ánh sáng cái này không liền đến miễn phí khổ lực bất quá cái này khổ lực còn giống như không có nhục thần để yêu cựu trần lấy thần hồn luyện đan quả thật có chút phiền phức đây là chuẩn đế đan không có khả năng phong vực làm sao có thể có chuẩn đế cấp khác luyện sư. Đạo đan sư b ổ đ ạ o đan chuẩn đế cấp khác b ổ đ ạ o đan lao phu đ ờ i này đều chưa từng nghe thấy a thiên tôn đạo tông bên trong tự nhiên cũng không ít luyện đan thánh thủ đối với lâm viêm cầm tù bọn hắn tới đây vốn là còn chút không tình nguyện. dù sao luyện đan thánh thủ để ở nơi lâu đều là khách quý liền xem như đế cấp thế lực đều được lấy lễ để tiếp đón nhưng bây giờ xem ra thuốc về có thể hư không nương đan bọn hắn giờ mới hiểu được chỉ sợ đại phong hoàng triệu là thật không để ý tới bọn hắn bao nhiêu thành đan t ta n ê m mã đây là trong truyền thuyết một đan chống đỡ tinh hạ đời này đáng giá đời này đáng giá a đan đế tuyệt đối là đan đế vị t i ê n bối này tuyệt đối có thể luyện chế ra đế đan đáng tiếc t i ê n bối thủ pháp bị hắn ẩ n giấu đi chúng ta không cách nào dò mảy may không phải vậy có thể được lợi cả đời thiên tôn đạo tông mấy tên luyện đan sư thần nghiệm truyền âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thuốc về luyện đan động tác không dám bỏ lỡ mảy may ầm ầm chuẩn đế đan cấp đúng hẹn mà tới một đầu lôi đỉnh ngưng tụ dao long du tẩu cùng lôi tầng ở trong đan kiếp bên trong kinh khủng lôi c h i đạo nguyên để chuẩn đế đô có thể nhìn mà biến sắc t á n đi thôi thu vãn nhẹ dọn mở miệng nho đạo bản nguyên vừa ra hiệu lệnh thiên đ ị a đ a n kiếp lập tức hóa thành hư hảo trong nháy mắt tiêu tán không thấy phu nhân người đem bình đan dược này ăn xong cuối cùng tại ăn vào bồ đạc đan đạo cơ liền sẽ tái hiện ngay vậy tần thắng huyết k i ề u khu run rẩy bàn tay có chút run rẩy tiếp nhận cái kia hai bình đang dược không xác định nói ta thật còn có thể một lần nữa đặt chân con đường tu luyện sao thuốc về cười gật gật đầu trong mắt lộ ra một vòng n g ạ o ý đừng nói thánh vương bị phế liền xem như chuẩn đế bị phế hắn cũng có thể làm cho nó một lần nữa tu hành đa tạ dược việt chủ tiểu tử cảm tạ không hết lâm viêm ánh mắt lộ ra một vòng kích động cảm kích đối với thuốc uy nhất bài ai k h á c khí nếu không phải chủ thượng cung cấp linh dược lao phu cũng là xảo phụ không bột đấu gột nên hồ thôi thuốc về khoác tay cười tùng tìm nói hồn nhiên không có một tia thân là đ à n đế giá đỡ đợi ngày sau bản đế bắt giết một tôn đại đế vì ngươi thể nội đạo tàn hồn n tia tái tạo nhục thân không chờ lâm viêm mở miệng hắn liền nghe lý khinh quân cái k i a lạnh nhạt thanh â m bắt giết đại đế lâm viêm trong lòng lập tức có chút sợ hãi chỉ sợ sẽ là đại đế cũng không dám tuyên bố có thể bắt giết mặt khác đại đế đi mà những ngày k i a tôn đạo tông người càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy kinh hãi thế tục lời nói yêu cựu trần bái tạ t i ê n bối yêu cựu trần lúc này có chút ngồi không yên lập tức từ lâm viêm trong chiếc nhận chạy ra mặt mũi tràn đầy đỉnh hót cung kính hành lễ lấy tiền bối thực lực san giết mấy cái đại đế còn không phải dễ như trở bàn tay không biết tiền bối có hay không mục tiêu nếu như không có ta ngược lại thật ra có mấy cái nhân tuyển tuyệt đối đều là loại kia làm nhiều việc gác người người đoán trách giết người không chấp mắt ma đầu yêu cựu trần vỗ bộ ngực đánh lấy cam đoan trong mắt tràn đầy kích động lấy đế khu cho hắn ngưng tụ nhục thân mới vậy liền mang ý nghĩa hắn đột phá tới đế cảnh đều sát xuất sẽ gia tăng mấy lần sợi hắn cũng muốn dẫn người cầu kiến chủ thượng lý k i n h quân gật đầu đáp ứng chậm nhìn về phía yêu cựu trần trầm ngâm một chút nói bản đế gần nhất đi không được các loại ba tháng đi đây cũng không phải hắn nói lung tung mà là kế vô mưu đã giúp hắn định ra đăng cơ thời gian ngay tại một tháng về sau huống hồ học phủ mở cửa chiêu thu đệ tử cũng gần trong găng tấc hắn xác thực không thể phân thân ngay vậy yêu cựu trần trong mắt tràn đầy cuồng hỉ đáy mắt lại hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng vội vàng bãi tạ nói không vội không vội tự nhiên là tiền bối sự tình càng trọng yếu hơn đừng nói ba tháng liền xem như ba năm ba trăm năm ba n g h n năm h ắ n đều có thể các lo sở tín tham kiến chủ thượng theo bí cảnh truyền tống trận quan mang lập lòe sở tín mang theo hơn mười người hoạn quan đi vào trong bí cảnh cung kính hành lệ an liên sinh tham kiến chủ thượng an liên sinh không hổ là hầu hạ diêm nhà ngàn năm l á o hồ ly nhã lực nếu không thể chê lúc này đi theo sở tín cùng nhau tham viếng đứng lên đi đây là lý k i n h quân hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn những cái kêu hoạn quan một chút hồi bẩm chủ thượng đây đều là trưởng thành thánh triều h h á n t hoạn quan hầu hạ người cũng không t ệ lắm cố ý cho chủ thượng giữ lại sở tín nhắc lên vẹ tôi cười chắp tay đáp lại nói lý k i n h quân lông mày gậy nhẹ nghị nghị giống như để chính hắn đông chạy tây chạy truyền đạt mệnh lệnh xác thực không tiện có lòng nhưng bỗng nhiên lý k i n h quân trong lòng hơi động hắn nghĩ kỹ muốn triệu h o à n cái nào hai cái phương diện đại đế trước tiên đem bọn hắn đưa đến c h ù phú sơn nơi đó để bọn hắn biết một chút quy củ nói đi lý k i n h quân bước ra một bước thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa tuân chỉ t r ư ơ n g bốn mươi như thế triệu h o à n đúng không t r ư ơ n g bốn mươi như thế triệu h o à n đúng không cung tiễn chủ thượng lâm viêm nhìn về phía tần thắng tuyết cười t ù n tìm nói mẹ đây đều là thiền tôn đạo tông trường lão ta đem bọn hắn mang về còn xin mẹ xử trí bọn hắn nghe vậy tần thắng tuyết khẽ giật mình nhìn qua những cái kia như cùng cấp bên dưới tù t h i ề n tôn đạo tông trường lão không khỏi rơi vào trầm mặc những người kia lướt nhau đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi tần đạo tử tha mạng a năm đó sự tình chúng ta không có chút nào tham dự a đúng vậy A, thậm chí ta còn mở miệng khuyên tông chủ nghĩ lại cho kỹ lại bị nó hung hăng trừng trị một phen tần đạo tử còn nhớ đến hàng năm lão phu đều sẽ ngoài định mức cho ngươi một phần đan dược liên quan đến tính mạng của mình đám người này vắt hết ó c hồi tưởng đến phải chăng đã cho tần thắng tuyết một tơ một hào ân huệ viêm nhi n g n g h ư n g để các vị bị sợ hãi tần thắng tuyết than nhẹ một tiếng nàng biết được đám người này không có tham dự năm đó sự tình nhưng tống hồng phi bọn hắn đâu tần thắng tuyết thanh âm có chút băng lãnh trong mắt cũng nhiều một chút bi phẫn hiển nhiên liền nghĩ tới năm đó sự tình lâm viêm vội vàng lên tiếng ôn hòa nói mẹ lao cầu k i a cùng năm đó người đã bị ta phế bỏ tu v i đánh vào chiếu ngục cả ngày lẫn đêm gặp lấy cực hình ngài muốn gặp bọn hắn sao nghe vậy tần thắng tuyết trong mắt có chút h o à n g hốt vui mừng nhìn xem lâm viêm đạo không được viêm nhi lớn lên chính ngươi quyết định liền có thể vi nương mệt mỏi muốn nghỉ ngơi về phần bọn hắn thả đi nghe đến đó sở tín có chút khó chịu mang theo những cái kêu hoạn quan rời đi vậy liền nghe mẹ thả bọn hắn đi tạ đạo tử ân không giết tạ đạo tử ân không giết lập tức đám người này trong mắt chạy xuống kích động nước mắt không ngừng cảm kích tần thắng tuyết ân không giết mẫu thân học phủ bên ngoài còn có mấy ngàn tên đệ tử ngài nhìn tần thắng tuyết lắc đầu than nhẹ một tiếng thả đi bọn hắn là vô tội thân một đem bọn hắn mang đi ra ngoài thuận tiện đem học phủ trước cửa đám đệ tử kia cũng thả đi tại lâm viêm xem ra toàn bộ thiên tôn đạo tông đều không có tần thắng tuyết một sợi tóc đáng tiền vân mệnh thần một cung kính lĩnh mệnh trận mặt không thay đổi nhìn về phía đám kia trường lão nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đi theo ta nhưng mà trong đám người có mấy người nhưng không có di động ngược lại xoa xoa hai tay nói k h ụ k i a cái gì lâm đại nhân chúng ta cũng là luyện đan sư không biết có thể gia nhập học phủ lâm viêm không nói gì mà là nhìn về phía thôi p h ụ chủ đạo các ngươi tìm thôi tiền bối nói đi ta còn có việc liền không phục hồi lâm viêm thái độ có chút lãnh đ ạ m đối với thiên tôn đạo t ô n g người hắn nhưng không có cái gì tốt sắc mặt chúng ta cũng nghĩ gia nhập học phủ không biết có điều kiện gì thay thế những người còn lại trong mắt cũng đầy là lửa nóng tranh chước sợ sau tiến đến thôi thu v ã n trước người thôi thu v ã n b ấ t đắc dĩ cười một tiếng thật sự cho rằng đế quân học phủ là ai đều có thể gia nhập sao các người nếu là chuẩn đế hơn nữa có thể thông qua khảo hạch ngược lại là có thể đảm nhiệm tiên sinh trước hoặc là các người có tu tiên kỹ nghệ thánh hoàng tu vi cũng có thể tiếp nhận khảo hạch t h như mấy vị này luyện đan sư hoặc là các người cũng có thể lấy đệ tử thân phận nhập phủ thôi thu v ã n quyện quyện không ngại cho đám người g i ả n g thuật mà thấy thế lâm viêm cũng thu hồi ánh mắt ôn thanh đạo mẹ chúng ta trở về đi trong nhà còn có hai vị lao nhân chờ người đấy ngay vậy tần thắng tuyết trên khuôn mặt tái n h ậ t nhiều một vòng bối rối nhìn một chút trên người tế thiên ý ỉ lập tức khẽ giật mình nhớ tới mình tại trang viên vẫn chưa nói xong lời nói đúng rồi viêm nhi ngươi tại trang viên có nhìn thấy hay không một tên cùng ngươi không sai biệt lắm số tuổi thiếu niên nhìn thấy đó là ngươi sư đệ ngươi không có đem hắn thế nào đi nếu không phải hắn xuất thủ bóp nát một viên thánh đan bảo trụ vi nương một tia sinh cơ chỉ sợ lâm viêm s ờ lên đầu nhớ tới chính mình kém chút một trưởng vỗ chết tô mặt vũ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng xấu hổ ho nhẹ nói yên tâm đi mâu thân viêm nhi tự nhiên không có đem hắn thế nào ta sẽ phái người đem hắn mang tới Ngài cứ yên cứ tần â m đi. rồi, rồi. Vậy vậy là là tốt tốt t thắng tuyết liên t ụ có gật gật t đầu, chút ô m công hay nghệ nàng tự nhiên biết đi lâm ra ý vị như thế nào mặc dù tần thắng tuyết chưa từng gặp qua lâm khiếu phong nhưng lại thường xuyên nghe lâm chiến tiêu nhấc lên đó là một vị cực kỳ nghiêm khắc lao nhân không có việc gì mẹ ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục lâm v i ê m bất đắc dĩ cười một tiếng mang theo có chút thấp thỏm tần thắng tuyết rời đi bốn đế đô luân hồi điện trước triệu hoán một vị am hiểu chiến đấu đại đế lý k i n h quân sờ lên c ầ m ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ nghĩ nghĩ hay là trước triệu hoán cùng am hiểu chiến đấu đại đế truyền thụ đệ tử kinh nghiệm chiến đấu đi húng hồ t ô i thù vãn lại không thích cùng người đọc thủ hắn không trước tiên cần phải tìm có thể giúp hắn đánh nhau đại đế sao ông n g o n g n g o n g theo lý k i n h quân thanh em rơi xuống luân hồi điện cỡ lớn ẩm vang mở ra một tên khô quất láo giảo gậy thân ảnh dần dần lương thực khổng vo bái gặp chủ thượng k h ổ n g võ trong mắt mê man g dần dần tiêu tán nhìn qua đứng chắp tay lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng cung kính chắp tay thi lễ k h ổ n g võ khâu q u ắ t nhỏ gầy thể phách bị một bộ nho sang ba khỏa khuôn mặt dán mua hiền lành đến cực điểm toàn bộ mái tóc đen nhánh bên trong trộn lẫn lấy một chút tóc trắng cả n g ư ờ i khí chất càng là ôn hòa đến cực điểm y theo lý k i n h quân đến xem tuyệt đối đối với thôi thu vãn cả giống là tiên sinh dạy học nếu như hai người đứng chung một chỗ nói cho người khác biết một người trong đó là tiên sinh dạy học không cần hoài nghi tuyệt đối đều sẽ cảm giác phải là khẩng võ ngươi có phải hay không chịu h o à sai lý k i n h quân âm thầm nói xấu trong lòng một câu chật ho nhẹ một tiếng nói miễn lễ đi đi đế quân học phụ tìm thôi thu văn đi ngươi liền đảm nhiệm võ viện viện chủ đi lý k i n h quân có chút mất hết cả hứng tùy ý phất tay ngay vậy khổng võ nghiêm túc gật gật đầu thần nhiệm quét qua xác định học phụ vị trí liền biến mất không thấy lại triệu hoàng cái trung thành tuyệt đối đ ế cảnh hoạn quân đi chưa từng đóng lại cửa lớn lập tức xuất hiện lần nữa một bóng người tại lý k i n h quân nhìn chăm chú lên xuất hiện một tên thân mang kỳ dị màu đỏ t i ế quan phục lao nhân trên quan phục khắc lấy một cái giống như rồng mà không vảy giống như dao mà không có sừng giống như mãng mà không trào sẽ gương mặt cơ hồ không có nhăn n h e o hẹp dài hai con ngươi lại cho người ta một loại âm tàn cảm giác phát như tơ lụa lại bị mũ quan buộc lên láo nâu nguyễn trung hiển gặp qua chủ thượng lý k i n h quân khẽ giật mình nguyễn trung hiển tốt tốt tốt như thế triệu hoàn đúng không hắn biết đây chỉ là trùng tên thôi cục đứng lên đi về sau ngươi l ĩ n h đại nội tổng quán chức địa vị cùng quốc công chức lao nâu cảm ơn chủ thượng nguyễn trung hiển cung kính hai đầu gối q u ỳ xuống đất trận đứng dậy trầm mặc không nói cùng tại lý k i n h quân bên cạnh đi thôi chu phú sơn trong phủ lệ hẳn là có hơn mười người hỏa quan ngươi giút hắn dạy dỗ một phen nói đi lý k i n h quân ngón tay chỉ tại ngụy trung hiển mỹ tâm đem đế thành bên trong thế lực phủ đệ phân bố từng cái cáo chi láo nô tuân mệnh chương bốn mươi mốt nghe nói chu đại nhân gần nhất thu không thiếu chỗ tốt chương bốn mươi mốt nghe nói chu đại nhân gần nhất thu không thiếu chỗ tốt chu đại nhân đây chính là tốt nhất tuyết liên thanh t r ả bên ngoài một nghìn linh thạch cực phẩm một hai đâu ngài mau nếm thử đế thành trung tâm trong một chỗ trang viên chu phú sơn mặc áo gấm hít mắt tựa ở trên ghế bành trước mặt thì là một tên mặt mũi tràn đầy xiểm mỹ trung nhân nhân Chú Phú s ơ nghe liếc mắt n ư vậy trong lòng cười lạnh h bị trung h i thành sơn cùng hỉ không thôi xiềng mị cười nói đã như vậy cái tia tiểu nhân liền nói thẳng nghe nói linh phong tông bị sở đại nhân hủy diệt tông môn tổ chỉ một mực không người chứng cứ ngài nhìn chu phú sơn lập tức trong lòng hiểu rõ ra vẻ khổ sở nói trung t ô n g chủ có chỗ không biết nơi đó đã bị quy hoạch xây thành trì chỉ. chỉ sợ bản quan muốn đem cũng là lòng có lực mà không đủ a trung thành sơn trong lòng thầm măng không thôi cậu thí thành lập thành trì hắn nghe đều không có nghe nói qua nhưng hắn nhưng vẫn là gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười đụng nói chu phú sơn bên người trong tay thêm ra một viên nhẫn chữ vật lặng lẽ nhét vào trong tay nó ai chẳng biết chu đại nhân thần thông q u a n g đại là bây giờ hoàng chủ phụ tá đắc lực đình chỉ xây thành trì còn không phải chu đại nhân chuyện một câu nói chu phú sơn bất động thanh sắc tiếp nhận nhẫn chữ vật thân n i ệ m quất qua ánh mắt lộ ra một vòng hài lòng thần sắc tràn đầy khổ sở vậy bạn quan thử một chút tốt tốt tốt cái tiêu tiểu nhân liền chờ đại nhân tin tức tốt trung thành sơn lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng chắp tay nói tạ ơn thanh đúng lúc này trang viên cửa lớn đột nhiên bị người một cước đa văng kinh hãi chu phú sơn trong tay nước t r à đều kém chút vẩy vào cầm y phía trên không chờ hai người có phản ứng một đám thân mang huyết khải quân ngũ nối đuôi nhau mà đi khuôn mặt trang túc đứng ở hai bên bàn tay đặt ở trên trôi đ a o tự mang huyết s á t chi khí phóng lên tận trời trung thành sơn lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân thể đều ẩn ẩn có chút run dậy làm đại phong bản thổ thế lực Hắn tự nhiên nhận ra huyết ngục quân đoàn. nhìn qua huyết n g ụ c quân đoàn chu phú sơn tự nhiên biết rõ đây là sở tín tới chu đại nhân xem ra gần nhất thu hoạch tương đối khá quả nhiên sở tín một bộ áo đen cười như không cười từ chỗ cửa lớn đi tới theo sát phía sau đi theo hơn mười người hỏa quan chu phú sơn khỏe miệng giật một cái cũng chỉ có sở tín sẽ như thế hoành hành không sợ đừng nói nhà hắn cửa lớn chỉ sợ sẽ là thôi thu v á n cửa lớn cũng là nói đạp liền đạp sở quân đoàn trưởng nói đùa tại hạ nào có cái gì thu hoạch hắn xác thực không có gì thu hoạch đại bộ phận tài nguyên đều bị hắn đưa vào h ọ phủ mà lại lý k i n h quân đối với chuyện này cũng hiểu biết dựa theo lý k i n h quân lời nói đó chính là đừng cầm những sự tình này phiền hắn chính mình nhìn xem xử lý là được nghe nói sở quân đoàn trưởng viễn trinh trường thanh thánh triều làm sao nhanh như vậy liền trở lại nghe vậy sở tín nhấc lên một vòng tràn đầy lệ khí dáng tươi cười chỉ là trường thanh thánh triều đã bị ta xuất huyết ngục quân đoàn quét ngang lần này đến đây có hai chuyện giao cho chu đại nhân sở quân đoàn trưởng lời nói chu phú sơn khuôn mặt lúc này có chút nghiêm túc hắn biết được vậy đại khái xuất là lý k i n h quân bản giao sở tín dù sao lấy sở tín tính cách chính mình sự tỉnh tuyệt đối sẽ không giao cho người khác sẽ chỉ xuất lĩnh quân đoàn quét ngang qua thứ nhất trường thanh thánh triều lãnh địa cần ngươi cùng kế vô mưu phái người tiếp nhận cùng cùng trong lãnh địa một đám cự đầu thế lực thương nghị hàng năm triều cống sự t ì n h thứ hai mấy cái này hoạn quan chủ thượng để cho ta giao cho ngươi do ngươi thông báo cho bọn hắn quy củ chu phú sơn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ tìm kế vô mưu thương lượng là không thể nào gần nhất kế vô mưu bởi vì lý k i n h quân đăng cơ sự t ì n h bận bịu sức đầu mẹ chán không chỉ có muốn bổ sung một chút quan viên trong chỗ trọng yếu nhất chính là lần này đăng cơ sẽ đem hoàng triều cải thành đế triều chuyện này mang tới ảnh hưởng cũng tuyệt không cho phép sơ xây trung thành sơn thân thể run càng thêm lợi hại thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không trường thanh thánh triều thế mà bị diện đây chính là phong vực thế lực cường đại nhất một trong a lại còn nói không có liền không có bất quá rất nhanh trung thành sơn trong mắt liền hiện lên một vòng tinh quang nếu như đại phong đến lúc đó tiếp thu trường thanh thánh triều địa bàn có lẽ sẽ có càng nhiều động tiên phúc địa về phần có hay không trường thanh bản thổ tông môn thị tộc c h i ế m cứ trung thành sơn hoàn toàn không lo lắng hắn mặc dù đối với trường thanh thánh triều thế lực phân bố không hiểu rõ nhưng hắn đối với sở tín hiểu do a cái này zhét nhóm tự mình đi một chuyến trường thanh thanh triều bản thổ thế lực có thể còn lại bảy tám phần cũng không tệ rồi người là ai đông nhiên ngay tại trung thành sơn suy nghĩ lúc đột nhiên cảm giác được một ánh mắt hướng hắn xem ra trong thai cũng vang lên sở tín cái kia có chút thanh âm băng lãnh trung thành sơn lập tức dùng mình một cái người có tên c â y cò bóng đối với sở tín hắn làm sao có thể không sợ lúc này ý cười lầy mặt bộ pháp nhanh chóng hướng về sở tín chạy ra chỉ là còn chưa tới bên người liền bị hai tên huyết ngục vệ rút đao ngăn lại nhìn qua tại tiêu dương bên dưới lập lòe huyết đao trung thành sơn nuốt n g ụ n nước bọn cười đình nói sở đại nhân tại hạ tìm sơn, tông tông chủ, trung thành sơn Sở trong mắt n lóe ra tinh quang nhưng trong lòng tràn đầy vui vẻ lần này không chỉ có cùng sở tín lăn lộn cái quét mặt còn chiếm được trường thanh thánh triều bị diện tin tức xem ra có thể đi trường thanh thánh triều tìm quạt mỏ trung thành sơn trong lòng thầm nhủ một câu thân ảnh trợt biến mất không thấy gì nữa nhìn xem bọn này hoa quan chu phú sơn cười khổ không thôi suy nghĩ lại một chút một hồi còn muốn phái người đi trường thanh thánh triều tìm những người nắm quyền kia thương nghị triều cống sự tình đ ô n g cảm giác bó tay toàn thập nhưng mà sở tín vừa đi không lâu đang lúc chu phú sơn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt muốn từ nơi nào mở miệng lúc một đạo thân ảnh cao g ầ y từ ngoài cửa đi tới không chờ chu phú sơn mở miệng hỏi thăm giác khàn khàn tiếng nói nói chúng ta là chủ thượng tân nhiệm mệnh đại nội tổng quản phụ mệnh đến đây tiếp đám người này nhập đế đô có lẽ sợ chu phú sơn không tin nguyễn trung hiền trong tay thêm ra một khối thân phận ngọc bội chính diện khắc lấy đại nội tổng quản bốn chữ lớn chu phú sơn khẽ giật mình đúng là độc thuộc về đại phong hoàng triều thân phận ngọc bội không giả chỉ là hắn đối với người này thế mà không có chút nào ấn tượng nhưng ngẫm lại lý k i n h quân thủ đoạn cũng liền bình thường trở lại chắp tay nói như vậy liền làm phiền công công nguyễn trung hiền hít mắt tiếng cười có chút âm trầm thẳng r ộ n g ha ha không phiền phước có thể vì chủ nhân làm việc là chúng ta vinh hạnh mấy người các ngươi cùng chúng ta đi thôi cùng là hòa quan an liên sinh nhìn xem ngụy t r u n g hiển thân thể đột nhiên lắp một cái trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi liền giống như huyết mạch đáp chế bình thường tuần mệnh đợi mấy người sau khi đi chu phú sơn xoa đầu còn không có đợi hắn trầm tính lại cửa ra vào lại đi vào một người chu đại nhân đăng cơ quá trình ta đã nghĩ ra tốt nghe nói mấy ngày nay ngươi thu không ít chỗ tội ta đi thôi cùng ta cùng đi đế đô thấy mặt vừa thuận tiện bản quan cho ngươi thêm nói một chút cho ngươi hàng thập đại tội trạng không thấy một thân trước nghe nó âm thanh chu phú sơn khỏe mắt mánh liền r t không cần nhìn liền biết là kế vô mưu cứ dựa theo kế ái khanh nói đến xử lý đi mặt khác kế ái khanh bổ nhiệm quan viên không cần thượng tấu tự hành nhóm tấu liền có thể đế cung nội lý khinh quân ngồi cao ngự tọa phía trên đem trong tay tấu trương đưa cho ngụy t r u n g hiển l ệ n h nhạt trả lời chủ ta thánh minh kế vô mưu chắp tay cung kính nói chậm nghiêm túc nói ra nhưng mặc cho mệnh quan viên một chuyện còn cần chủ thượng phê chuẩn một hạng này tha thứ kế vô mưu không thể nào tiếp thu được lý khinh quân xoa xoa đầu hơi có chút đau đầu nói dám chính trở lên quan viên bản đế phê chuẩn phía giới quan viên ngươi tự hành bổ nhiệm chính là tốt vậy cứ thế quyết định đối với quan viên chức vị lý k i n h quân đã làm một thứ đại khái phân hóa từ lớn đến nhỏ chia làm vực chủ vương hầu quốc công g i á m chính tổng đốc quân chúa thành chủ trưởng làng tám chức đồng thời cũng đem tiên triều địa vực thiết lập thành đạo quận thành hương giống tổng đốc chính là thống lĩnh một đạo c h i địa một đạo lại bao hàm cựu quận một quận bao hàm cựu thành tiên triều nội có thể có tông môn thị tộc lại không thể có hoàng triều dù sao quốc không hai pháp cũng không thể có cái thứ hai hoàng triều c h i chủ giống long viêm hoàng triều cùng trường thanh thánh triều đã thành long viêm đạo cùng trường thanh đạo về phần long viêm đạo tổng đốc lý k i n h quân đã tạm đảm nhiệm lâm chiến thiên chủ thượng thần có một cái đề nghị lý k i n h quân lông mày gãy nhẹ nhìn về phía chu phu sơn a chu ái khanh mời nói chủ thượng bây giờ đế triều vừa lập nhân thủ mười phần thiếu chẳng phân công những tông môn kia thị tộc trường còn nói quận thành các vùng nhưng hàng năm đều phải nhiều nạp gấp đôi chiều cống lại làm như thế có rất nhiều chỗ tốt thì như có thể dùng những tông môn kia càng thêm vui lòng phục tùng tại đại phòng sẽ còn chuyển di mâu thuẫn đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ tranh đoạt quận thủ cùng thành chủ nhân tuyển các loại chu phú sơn đứng ở kế vô mưu bên cạnh c h ậ m rãi mà nói nhưng mà chỉ đổi được kế vô mưu hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có mở miệng phủ nhận chỉ là đem lợi hại nói tới việc này xác thực có thể thực hiện thế nhưng phải cẩn thận nuôi hồ gây h o ạ n còn có một vấn đề như thế nào xác định nhân tuyển ngay vậy chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng để bọn hắn tranh chó có rất nhiều có thể xương cốt liền một cây bất luận bọn hắn cả tộc huyết chiến cũng tốt thế hệ trẻ tuổi luận võ cũng được đều cùng ta đại phong không quan hệ bất quá nếu là dám căn đảm tổn hại đại phong lợi ích liền phải xin mời chủ t ư ợ n g để sở quân đoàn trường đi một chuy kể từ đó đại phong nhân thủ không đủ quân bách giải quyết dễ dàng về phần n u ô i h ổ gây họa là cảm thấy sở tín lâm viêm đ a u thương công duệ vẫn cảm thấy ba tôn đại đế là giấy nếu như thế tông môn thị tộc bổ nhiệm t h n g đốc quân thủ các loại chức vụ liền do chu ái khanh phụ trách nội bộ quan viên bổ nhiệm do kế ái khanh phụ trách hai vị ái khanh nhưng còn có sự tình khởi bẩm lý k i n h q u â n tâm tình thật tốt như vậy h ắ n liền có thể tăng thêm tốc độ khai cương thác thổ tối thiểu phải đem kia cái gì vất thập con cựu kiếm đế tông cùng thiên long đế triều diệt đi thần có bản khởi bẩm kế vô mưu chậm rãi từ trong tay háo móc ra một bản tấu chương này là thần l á chu đại nhân những ngày này thu tông môn thị tộc bao nhiêu chỗ tốt mà hàng một tấm danh sách ngay vậy chu phú sơn thần sắc khẽ giật mình c h ậ m c h ậ m giọng nói kế vô mưu ngươi đến thật đó a lý k i n h quân bàn tay nhẹ chiều nhìn xem phần tấu chương này tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra chu ái khanh trong khoảng thời gian này thu không ít chỗ tốt ta chú ý phân tức ngươi nhưng chớ đem q u ố c cho bản để bán nói đi lý k i n h quân vô xuống tấu chương cười như không cười nhìn xem chu phú sơn chu phú sơn ngượng ngùng cười nói đây không phải học phụ tài nguyên thiếu sao thần cũng là vì đ l khoát khoát đối với cái này chu phú sơn tự nhiên không ngoài ý mớn dương dương đắc ý xem xét mắt kế vô mưu nhưng kế vô mưu chỉ là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường tuyên bố nhiệm vụ đế quân đăng cơ tiên triều hình thức ban đầu đã thành lập xin mời ký chủ chiêu cáo phong vực cử hành đăng cơ Vị đợi hai người h n sau khi rời đi lý khinh quân trong đầu đỗng nhiên lại chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở nhiệm vụ trinh phạt phong vực hoàn thành ban thưởng thần thông cựu trọng thiên cung ban thưởng công pháp cựu trọng thiên cung ban thưởng cựu sắc thạch thai thần thông cựu trọng tiên h cung ẩn chứa cổ kim nói anh to lớn đế thần thông công pháp cựu trọng tiên h cung ẩn chứa cổ kim nói anh to lớn đế công pháp cựu sắc thạch thai thiên đ ị a tiên thạch trong đó ẩn dưỡng có một cái vô địch sinh linh lý k i n h quân khẽ giật mình trong lòng thầm nghĩ xem ra là doán thành bọn hắn trở về nhưng đợi rất lâu cũng không thấy hệ thống lần nữa phát tới nhắc nhở lý k i n h quân nhịn không được nhắc nhở cái này thiếu thông minh hệ thống không có người ăn hoa hồng ta đây không tính là hoàn thành xây dựng thêm tiên triều a kiểm tra đo lường đến ký chủ đã chinh phục một vực tri đ i ệ phải trang nhận lấy ban thưởng có thể gó lý k i n h quân khỏe miệng kéo nhẹ cái này thiếu thông minh hệ thống còn giúp hắn tổn c h ú c mừng ký chủ chinh phục phong vực tiên triều đạt được huyết trương ban thưởng linh khí tăng lên thẻ ban thưởng vạn vực kính ban thưởng hóa tiên trì ban thưởng thông tiên tháp vạn vực cảnh có thể chiếu ánh tiên triều cương vực bên trong bất luận cái gì địa giới hóa tiên trì có thể tẩy đi đệ tử một thân đ a n độc thông tiên tháp lịch luyện tri địa có thể nhanh chóng đề cao đệ tử kinh nghiệm thực chiến lý k i n h quân sờ lên tầm cho đến đồ vật cũng không tệ lắm bàn tay vung lên lập tức một viên lóe da hảo quang chín màu tiên thạch trống dông xuất hiện đông đông đông đông theo cựu lý k i n h quân hiếp mắt nhìn lại trong mắt lóe lên một sợi bản nguyên chi khí vận dụng đại đạo bản nguyên hắn ở trong đó nhìn thấy một cái sinh linh cổ quái một cái toàn thân huyết sắc phi cầm hình dạng có chút giống bộ tộc phượng hoàng cũng rất sắc bị lý k i n h quân phủ nhận suy nghĩ thật lâu lý k i n h quân trong mắt mới lộ ra một vòng giật mình chu tước bất quá giống như biến dị lý k i n h quân nhẹ nhàng n h ỉ non một tiếng chật phân phó nói ngụy tổng quản lao nô tại chuyên bản đề khẩu dụ giao trách nhiệm lâm viên cùng sở t i n hiệp đồng chuyển chiếu p h ư n g vực khắc hai người cần tiến vào trong học phủ đào tạo sâu không được sai sót lý k i n h quân đi xuống ngự tọa thu sát t hồi cứu i ê n thai, h c ậ m dai h ư ớ n ngộ g về đạo t i ê n đến. Trong thụ tiểu đi đó g i a hỏa đã cho ó nói tiếng tim đập, nói do sắp phá sát mà ra, hắn c ũ n giao không g để ý ú p nó r tốc một chút l nô t u ấ n chương 43. Cho h ắ n c mươi ba cho hắn cài giao hấn đế quân pháp chỉ chuyển chiếu tư phương từng người từng người quân ngũ từ đế thành trung đi ra xé rách không gian du t ẩ u cùng toàn bộ phong vực bên trong đem ba tấm bô cáo rán ở mỗi cái trong thành t r ỉ bây giờ toàn bộ phong vực bên trong đại phong một nhà đ ạ i lý k i n h quân pháp chỉ tại phong vực có không thể lay động địa vị bởi vậy trong một ngày toàn bộ phong vực đều đã biết được đại phong hoàng triều chính thức lấy đế triều tự cho mình là t thật là lớn phách lực đế triều a hẳn là sinh thời lão phu có thể tận mắt nhìn thấy đế cấp thế lực sinh ra rất không có khả năng đi phong vực đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện đại đế đại phong thành lập không hơn trăm năm có chuẩn đế đã để người giật mình không thôi làm sao có thể có đại đế đế thành nội tán tu có thể nói là nhóm đầu tiên nhận được tin tức nhao nhao đối với cái này biểu thị hoài nghi a bây giờ cũng không phải mấy chục vạn năm trước đế cấp thế lực tiêu chuẩn đã không có khả năng cùng đi ngày đánh đổng đại phong mặc dù không có đại đế cũng đừng quên đại phong có mười tôn đế binh đây cũng là phi thường khủng bố t r ư ờ n g tư cách x ư n g đế cấp thế lực nghe được có thế hệ trước tán tu vui lòng chỉ giáo đám tán tu này lúc này mới chợt hiểu thì ra là thế t h ủ giáo đế thành nội một đám thường trú nơi này tông môn thị tộc t h á g tử đối với lý k i n h quân đăng cơ x ư n g đế tin tức không phải quá mức để ý dù sao bây giờ đại phong hoàng hướng bọn họ liền đã chống lại không dạy nổi chỉ có thể túi đầu x ư n g thần có hay không đại đế đã không trọng yếu cho dù có bọn hắn có thể làm cái gì đơn giản tán thưởng một câu đại phong nhu phê phong vực cương vực phân chia trí đạo một đạo chia làm cựu quận Long、Vim、nói, Viêm đảm nhận, đảm nhận tổng đốc. Tổng đốc t r ư ờ n g không được tin tức này nhất định phải thông chi gia chủ nhìn thấy lý khinh quân hứa hẹn cho phủ tổng đốc chủ các loại chức vị chỗ tốt phong u ự c tất cả tông môn thị tộc triệt để đế đến cùng vô số người cầm quyền cầm thám tử mang về tin tức đỏ hướng mắt nhìn chằm chằm cái kia chuẩn đế hai chữ giống như nhìn thấy một đầu thông tin đại đạo nhanh cho bản tọa cha cái này chu phú sơn ở nơi nào có cái gì yêu thích tu vi gì trong nhà nhanh cho bản tọa chuẩn bị hậu lễ bản tọa muốn đích thân bái phòng chu đại nhân cái gì phó tông chủ đã mang theo t ử tự đi hôn trướng truyền bá tốc độ nhanh nhất vĩnh viễn là làm lòng người thần rung động tin tức mà lý k i n h quân đăng cơ xưng đế tin tức không khác không thua gì cự thạch rơi vào không hề bận tâm trong hồ đại phong c h i chủ đăng cơ xưng đế chiêu cáo phong vực cựu kiếm đế tông đương đại tông chủ kiếm cự ca ngồi tại tông môn trong đại điện nhìn xem từ phong vực tin tức chuyển đến một gương mặt mo đen cùng than đá bình thường một đám phế vật sáu người mang theo đế binh thế mà tất cả đều gây kích trầm xa tại một cái nho nhỏ hàng o t r i ề u bên trong một cái nho nhỏ hàng o t r i ề u thành lập không hơn trăm năm còn không có ta cựu kiếm đế tông số lẻ dài thế mà cũng dám can đảm đ ă n g cơ xương đế hẳn là hãn đại phong thật có đại đế không thành kiếm cựu ca một trưởng vỗ trước người trầm m ộ t trên hương á n im lìm trầm thanh em tiếng vọng tại đại điện cùng phía dưới một đám trưởng lao trong thai hẳn không có để tay lên ngực tự hỏi nếu ta cựu kiếm đế tông có đại đế toa trấn lại gặp thiên long đế triều tới cửa khiêu khích nhất định sẽ lập tức chu diệt thiên long đế triều mà đã đi qua mấy ngày đại phong thậm ch có thể thấy được bọn hắn lực lượng mười phần không đủ lời vừa nói ra đưa tới đám kia trưởng lao hưởng ứng nhao nhao phụ hòa nói đúng vậy à đại trưởng lao nói có lý chỉ là đại phong hoàng triều thành lập trăm năm bằng vào không biết từ nơi nào tới chuẩn đế cùng đế binh liền dám xưng đế cấp thế lực thật sự là không biết sống chết không sai chúng ta hẳn là cho bọn hắn một bài học để bọn hắn minh bạch ta cựu kiếm đế tông chuẩn đế cũng không phải dễ dết như vậy kiếm cựu ca k h ẽ to mày hắn khai tông môn hội nghị cũng không phải thương nghị như thế nào cho đại phong hoàng triều giáo huấn mà lại sáu tên chuẩn đế mang theo đế binh tiến bệ toàn bộ gây kích giao hấn này là tốt như vậy cho a chư vị ta k i ự u kiếm đế tông cũng bất quá tám vị c h u ẩ n đế bây giờ vẫn là một vị chỉ còn lại có bảy vị chẳng lẽ lại các ngươi muốn toàn bộ tiến về đại phong hoàng triều sao h u ố hồ người ta có thể giết được sáu vị c h u ẩ n đế giết không được bảy vị sao kiếm cựu ca thần sắc cực kỳ âm t r ầ m hiển nhiên không phải rất muốn cùng đại phong hoàng triều khai chiến a không nghĩ tới trong truyền thuyết sát phạt quyết đoán kiếm cựu ca là bộ dáng này đông nhiên một tiếng châm trọc khiêu khích từ tông môn bên ngoài đại điện chuyển đến đồng thời đi vào danh u n g long lộng lấy chung nhân, nhân nhìn qua người này kiếm cựu ca ánh mắt nhắm lại sở t u đạo nguyên phóng lên tật trần đế đ ỉ n h phong tu vi đột nhiên một phát t ư l ệ n h nói thật to gan thế mà dám can đảm mạnh mẽ xông tới cựu kiếm đế tông c h á n sống l ệ n h ra đúng không hả bản vương thiên long đế triều nghi ngờ lương vương đường thụy đường thụy nhàn nhạt mở miệng đối với kiếm cựu ca uy áp nhắm mắt làm ngơ lần này đến đây chỉ là thông chi cựu kiếm đế tông huyền minh thánh địa cùng tam đại ẩn thế gia tộc nguyện ý đều ra hai tên c h u ẩ n đế cùng đi thiên long hoàng triều t r i n h phạt phong vực đường thụy trong mắt lõe lên một vòng vẻ lạnh lùng nói bản vương nhớ kỹ kiếm không về hẳn là cũng bản thân bị trọng thương chưa từng thức tình đi h ẳ n là kiếm tông tr từ tự bị người kém chút giết hắn đương nhiên tức giận người hẳn là biết được như loại này đế cấp thế lực c ấ m phạt hẳn là hướng tố linh đế tông báo cáo đạt được sau khi cho phép mới có thể tiến hành đi ha ha xem ra kiếm tông chủ còn không biết được cái tiên lý khinh quân nhưng không có đạt được tố linh đế tông tán thành thậm chí đem tố linh đế tông tại phong vực đại diện thế lực đều tiêu diện nghe nói tin tức này kiếm cựu ca trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc ngay sau đó tràn đầy cả kinh nói cái gì hẳn là hắn không biết được ba nghìn đạo vực toàn bộ chủ nhà vực đều là tố linh đế tông nói đến tính sao tố linh đế tông nhưng là chân chính đế tông trong đó có được đại đế toa c h ấ n mà lại tôn kia đại đế thực lực mười phần cường hãn bằng không thì cũng không cách nào chấp trưởng toàn bộ chủ nhà vự thậm chí có nghe đồn tố linh đế tông trong tổ địa còn đang ngủ say mặt khác đại đế đường thụy cười lạnh một tiếng thử đại phong hoàng triều thành lập không hơn trăm năm chỗ nào biết được tố linh đế tông tên tuổi tố linh đế tông sứ giả đã ở trên đường như đã chậm chỉ sợ người ta cũng vô pháp đạt được phần nhân tình này kiếm c ử u ca trong mắt quang mang lấp lóe cuối cùng cắn răng một cái hung á t nói tốt vậy liền hướng đại phong khai chiến hắn lý k i n h quân không phải muốn đăng cơ xưng đế sao vậy liền hắn lúc lên ngôi chương ế t đ bốn mươi bốn nhiều đảm đương đối mặt tam vực quần quận sóng ẩm toàn bộ đại phong đế triều cơ bản đều không người quan tâm trụ thượng ở trong đó coi là thật có đê cấp công pháp và thần thông sao lý khinh quân đứng lặng tại học phủ trên trời cao ánh mắt trông về phía xa nơi xa hai tòa linh sơn hắc kim long bảo bị cương phong suy bay phất phới Mà bên cạnh hắn thì lý à một tên tướng mạo thật thả hán tử trung nhiên, trên mặt mang một tên tướng thật thả tử trung trên tươi nhiên, hán vòng ngu ngơ dáng tươi cười, hơi kinh ngạc hỏi đến cười, hơi hỏi l khinh i n Quân Trần v ệ c ủ sao vào không tự mình tiến tự quân a n phen. Kinh sát một、phen. Lý q u nhìn qua vừa mới để đặt hai tòa cựu trọng thiên cung cười n h ạ t một tiếng đối với hệ thống cho đ ư ợ c tượng h hắn vẫn tương đối tín nhiệm trần viện chủ lần này ra ngoài có thể từng tìm được chế tác hội họa lá bùa nguyên vật liệu lý k i n h quân bên người vị này chính là phụ viện viện chủ trần phúc trần phúc hàm hàm cười một tiếng gật đầu nói không phụ sự mong đợi của mọi người lá bùa vật liệu đã tìm tới bất qua không tại phong vực mà tại dĩnh xuyên vực dĩnh xuyên vực lý k i n h quân tự lẩm bẩm một tiếng lạnh n h ạ t khẽ cười nói không sao các loại bản đế sau khi lên ngôi ngươi cứ việc phái người đi chặt cây liền có thể trần phúc t u â n chỉ trần phúc trong mắt lộ ra một vòng hưng phấn m à quan mang giải quyết xong trần phúc vấn đề sau lý k i n h quân sờ lên c ằ m nhìn xem dưới chân quảng trường n h ỉ nó nói thả nơi này phải rất khá không đợi trần phúc nghi hoặc cái gì thả nơi này không sai lúc lý k i n h quân ngón tay mở ra hư không từ trong đó l â y ra một tòa tiểu x ả o đẹp đẽ tiểu tháp màu đen oanh tại trần phúc ánh mắt khiếp sợ phía dưới tiểu tháp lớn lên theo gió trong trước mắt một tòa thông thiên cự tháp tọa lạc ở trong học Phủ cho dù trần phúc lập vu giữa không trung có thể ngựa đầu nhìn lại chỉ gặp thân tháp mây mù lở lở mà không thấy ngọn tháp theo một trận gợn s ó n g không gian thôi thu văn t ừ trong hư không đi ra đáy mắt chẳng biết tại sao có một chút mê mang nhìn xem mặt không thay đổi thôi thu vãn lý k i n h quân trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc cái này cũng không giống như bình thường vị kêu ôn tồn lễ độ thôi phủ chủ thôi phủ chủ hẳn là có tâm sự gì thôi thu vãn gạt ra một vòng dáng t ơ i cười miễn cưỡng duy trì giọng ôn hỏa nói làm phiền chủ thượng nhớ mong thu muộn tạm thời vô sự chỉ là đối với khẩm viện chủ một lời nói rất có cảm lộ thôi không võ lý k i n h quân khẽ giật、mình. lại nói từ khi hắn đi vào học phủ mấy canh giờ này giống như xác thực chưa từng gặp qua hắn ở đâu không viện chủ ôn tập tu vi đi thôi thu vãn tâm tính điều chỉnh hoàn tất lại khôi phục đến cái kê ôn tồn lễ độ khí thế lý k i n h quân gật đầu gật đầu viện khác chủ đâu làm sao cũng không có tại học phủ bọn hắn nghe nói chu đại nhân phủ đệ đều nhanh muốn bị đập phá đặc biệt tiến đến quan sát có hay không thích hợp hạt giống không chờ thôi thu vãn trả lời trần phúc hàm hàm trả lời ngươi làm sao không có đi trần phúc là người chăm chú nghĩ, nghĩ hồi đáp khởi bẩm chủ thượng sở quân đoàn trưởng tư chất mốt trời phụ viện có hắn cũng đủ rồi lời này vừa nói ra lý k i n h quân rõ ràng cảm giác được thôi thu vãn mang theo ý cười khỏe miệng giật một cái cái kia sở tín liền giao cho ngươi nhiều hơn đảm đương hắn một chút tiểu tử kia tính tình cũng không quá tốt lý k i n h quân cười như không cười vỗ vỗ trần phúc b bà ả vai ngay sau đó nói bản đế còn muốn chuẩn bị một chút đăng cơ công việc liền không phục hồi cung tiễn chủ thượng đế thành nội muốn nói bây giờ tu sĩ nhiều nhất địa phương tuyệt đối là chu phú sơn p h ụ đệ tiến về bái kiến tu sĩ đã từ nó trong phủ đệ xếp tới cửa thành giống như một đầu đốn lượn trường long bình thường ngươi là nhà ai văn bối không biết bái kiến chu đại nhân phải xếp hàng sau giống như trường long đội ngũ truyền ra một tiếng q u á c khẽ đám người nhìn lại một chút lại xoay qua chỗ k h á c đầu loại người này bọn hắn gặp nhiều b a n g vào thực lực muốn cưỡng ép t r ê n ngang có thể nên đón chỉ có cấm vệ quân thiết huyết chấn áp tiền bối hiểu lầm tiểu tử chỉ là nhường cái một chút mặt mày ôn nhuận thiếu niên áy náy cười một tiếng ánh mắt lại chăm chú nhìn cách đó không xa một đội võ thần quân ngũ quân ngũ ở trong một tên thần sắc có chút thấp thỏm mỹ phụ đang bị hộ tống hướng một chỗ trang viên mà đi sư tôn tô mặc vũ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng ánh mắt lộ ra một vòng suy nghĩ chi sắc thân ảnh dung nhập giữa nhưng mà tần thắng tuyết vẫn còn có chút tâm thần bất định dù sao lâm khiếu phong cùng mặc thiên khuyết đều tại trong trang viên mặc tiên khuyết còn tốt là nhìn xem nàng lớn lên sư tôn không phải phụ thân lại hơn hẳn phụ thân mà lâm khiếu phong nàng nhưng từ chưa thấy qua lại căn cứ lâm chiến tiêu lời nói là một vị phi thường nghiêm khắc lao nhân tốt chúng ta đi vào đi Tần Thắng quả nhiên nghe nói võ thần quân đoàn mọi người sắc mặt lúc này biến đổi trong mắt tràn đầy vẻ hối tiếc có thể làm cho võ thần quân đoàn tự mình hộ tống có thể thấy được vừa rồi nữ tử kia thân phận độ cao chỉ chốc lát một tên thân mang kim giáp cấm vệ quân từ trong trang viên đi ra m ặ t không chút thay đổi nói tôm à n áo nghe vậy vừa rồi phát ra tiếng nói ra võ thần quân đoàn người liền vội vàng tiến lên chắp tay mỉm cười nói tại hạ tôm à n áo không biết đại nhân xưng hô như thế nào tuy nói hắn là thánh hoàng trước mặt cấm vệ quân chỉ có thánh nhân c h i cảnh nhưng hắn cũng không dám có chút bất mãn cấm vệ quân mắt nhìn tôm à n áo cũng không trả lời hắn vấn đề hỏi ngược lại người bái phòng chu đại nhân có mục đích gì tại hạ xuất từ thiên tôn thành tôn h à tự xưng là thực lực cũng không tính quá yếu có thể hay không gánh chịu một quận chi chủ vị trí k h ô người thể thể tiếng rất tệ, toàn tông thị không nói, Chu Phú、Sơn、chính sách có thể nói là tiếng vọng rất không thể, cơ hội phái nói, Sơn nói vọng môn n g có cơ tộc đều là bộ thánh ớ i nói i Tuy trên n bố cáo m sắc đắc đắc có thể lấy thực lực có chuyện viết vạn với phải ai tội người、đâu. Người! thể tranh thể bất t không h lấy làm đoạn, muốn đâu. dĩ, hoàng sơ kỳ thôi ngươi có biết trước mắt chỉ có m ộ ư ơ i tám quận ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không nếu ngươi chỉ có chuyện này còn xin về đi người cấm vệ quân kia thần sắc không có biến hóa dựa theo chu đại nhân lời nói một chút không đủ tư cách người liền để bọn hắn trở về lời vừa nói ra tô màn áo thần sắc có chút đắm chát nếu là lúc trước hắn tô ra tự nhận là đất đai một quận đều có chút nhỏ có thể tin tức không biết chuyện gì xảy ra thế mà để xung quanh tam vực n g h e n h ó n g một chút thế lực nhao nhao đến đây tranh đoạt thậm chí đã có thế lực cả tộc đến đây có thể tô màn áo không muốn từ bỏ dù sao quận chúa hàng năm có thể thu hoạch được một bản thánh hoàng cấp bậc thần thông còn xin g i à n xếp g i à n xếp ta từng cùng lâm quân đoàn trưởng từng có gặp mặt một lần tô màn áo nhớ tới từng gặp thiên tung thiếu niên cắn răng một cái gần như cầu khẩn nói ân quả nhiên nghe nói lời ấy người cấm vệ quân kia có chút giật bình thần suy nghĩ lại một chút lâm quân đoàn trưởng trước đó không lâu giống như xác thực đi qua thiên tôn thành thái độ không khỏi hò Tô màn áo chu ô n n g g h đại nhân ngươi nhưng phải cho ta cái mặt bụi à lấy mặc lao ca thực lực đảm nhiệm một phương tổng đốc dư sải đi chu phú sơn trong phụ đệ lâm t h i ế u phong ngồi tại trên ghế bành ý cười đẩy mặt mà nhìn xem một mặt nhức đầu chu phú sơn nghe vậy chu phú sơn mắt nhìn nhìn không ra hỉ nộ mặc thiên quyết lại nhìn bên dưới vẻ mặt tươi cười lâm k i ế u phong k h ẽ thở dài lấy mặc lao ca thực lực trước tổng đốc còn có thể có chạy phải không bất quá người mặc gia đinh t h ư a thớt chỉ sợ cũng không cách nào quản lý một đạo chi địa đi nghe nói lời ấy mặc tiên h quyết trong mắt lóe lên một vòng ảm đ ạ o lời này không giả mặc g i a cận tổn hơn mười người chớ nói quản lý một đạo chỉ sợ một quận đều quản lý không đến chu đại nhân lời nói không phải không có lý bất quá bằng vào ta mặc ra thực lực hôm nay lại thêm lâm ra hết sức phối hợp một đạo chi địa chúng ta hay là có lòng tin mặc tiên quyết sau lưng Đứng đấy m ộ thậm tên t ầ n sắc bay l ê t mũi chí n g h thanh niên này lúc này hay là mặc gia gia chủ m ặ c tinh huyền dùng mình một cái lúc này câm như hến cực kỳ khéo leo đứng tại mạc tiên h quyết sau lưng không dám tiếp tục nhiều lời nhìn thấy mạc tinh huyền cái bộ dáng này m ặ c tiên quyết trong mắt lộ ra một vóng thất vọng tuy nói năm đó rời đi một bộ phận huyết mạch nhưng vì không bị thiên tôn đạo t ô n g phát giác dị thường trong đó cơ hồ không có trực hệ huyết mạch đều là c h i thứ huyết mạch mà coi như như vậy cũng bị tống thiên hồng phát hiện đi ra nhưng may mà cũng chính là mấy cái c h i thứ huyết mạch lúc này mới chưa từng truy đến cùng chu phú sơn cười không nói đáy mắt hiện lên một vòng v ẻ lạnh lùng một tên tử p h ụ tu sĩ thế mà cũng giảm đối với hắn hô to gọi nhỏ nếu sớm mấy tháng không có vấn đề nhưng bây giờ liền xem như chuẩn đế ở trước mặt hắn cũng phải tất cung tất kính như so đại nhân k ó xử mặc ra chỉ cần trở thành thành chủ liền có thể nhưng chỉ cầu học phủ có thể thu mặc tinh huyền làm đệ tử mặc tiên quyết than nhẹ một tiếng trong mắt lóe lên tăng thương đứng dậy chắp tay nói hay mặc lao ca làm cái gì vậy chu phú sơn c h ầ m rãi đứng dậy cười nói ba vị viện chủ chẳng phải đang nơi này sao mặc ra chủ năng không trở thành học phủ đệ tử mặc lao ca hỏi bọn hắn không được sao thuốc về ba người bạn đang nhắm mắt dưỡng thần nghe nói lời ấy quét mắt mặc tinh huyền gần như đồng thời mở miệng nói cốt linh hai mươi sáu năm tử p h ụ tu vi thể nội không hỏa khí dự ư viện không thu không thích hợp tà khí viện không thu cơ hồ cùng một thời gian ba người trăng miệm một lời dù sao muốn tu hành tu tiên bách nghệ tối thiểu nhất cũng phải có sẽ xứng đôi tư chất mới có thể giống khí đan đều cần thể nội có hỏa khí mà hỏa khí này thiên sinh địa dưỡng ngày kia rất khó xuất hiện trừ phi có thể thôn phệ một loại nào đó dị h ỏ a mà trận p h ù hai đạo coi trọng tuyệt căn đồng dạng cũng là thiên sinh địa dưỡng mặt khác tu tiên kỹ nghệ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hai cái này cùng một nhịp t h nghe cơ hồ bị phán quyết tử hình mặc tinh huyền mặc tiên quyết nhắm lại hai con người thần thái càng thêm giàn mua mấy phần hứa cựu mới than nhẹ một tiếng tuy nói mặc ra còn có mặc khác con em trẻ tuổi có thể mặc tinh huyền cơ hồ là còn sót lại trực hệ huyết mạch còn lại tử đệ đều là chi thứ. mà mặc tinh huyền thần sắc rõ ràng có chút không tam l ò n g trong mắt thậm chí ẩn ẩn có chút xem thường hắn người gia chủ này làm thật tốt mới không muốn vào học p h ụ là cái gì đệ tử ngài là sư tôn đông nhiên một tiếng thanh âm quen thuộc chuyển đến để mặc thiên khuyết toàn thân r u lên nhanh chóng nhìn về phía ngoài phòng thắng tuyết mặc thiên khuyết hốc mắt t ừ n g đỏ kinh ngạc nhìn tần thắng tuyết hứa cựu cũng không thấy động tác lâm khiếu phong cùng chu phú sơn tề tề giật mình kinh ngạc nhìn xem ngoài phòng tên kia cách ăn mặc tịch lệ mỹ phụ sư tôn ngài làm sao đột nhiên tần thắng tuyết nhìn xem mặc tiên khuyết đầy đầu tóc trắ Nàng tần r trắng o bảo ngạo điểm, toàn đạo n ấn tượng Thiên nhưng chính niên, cuồng đến thiên tôn tông không có hắn có thể thấy vừa mắt người. g thấy khuyết thế thực thể mắt t Mạc điểm, cơ có hồ là bộ có vừa thắng tuyết hai con ngươi hiện lên l ò n g ánh ngẫm lại mặc ra vì cứu mình mà thảm tao diệt tộc trong lòng lẩn lẩn có đáp án sư tôn là thắng tuyết liên lụy ngươi nhìn qua bổ nhào vào trong ngực tần thắng tuyết mạc thiên k h u y ế t ánh mắt lộ ra một vòng hoảng hốt tựa hồ lại nghĩ tới năm đó ở trong đất tuyết nhặt được bé gái trở về liên tốt trở về liên tốt đến vị này là ngươi công công ngươi còn không có gặp qua đi mạc tiên quyết lộ ra cương triều dáng tới cười đối với cái này hắn tự mình nuôi nấng trưởng thành bé gái tại trong tầm mắt của hắn một tên hăng hái thanh niên cởi khanh khách nhìn về phía hắn chậm rãi túi người hành lễ nhìn khẩu hình hẳn là lại nói con bất hiếu lâm chiến tiêu cho cha bồi tội thằng đến chu phú sơn khựu tay đụng đụng lâm khiếu phong hắn lúc này mới kịp phản ứng khống chế lại sắp tràn mi mà ra nước mắt vội vàng đỡ dậy tần thắng tuyết ấy mau dậy đi hải tử mau dậy đi lâm khiếu phong run run dậy dậy đỡ dậy tần thắng tuyết tang thương hai con ngươi ngậm lấy một vòng nóng ánh hắn há to miệng lại không biết sưng hô như thế nào tần thắng tuyết chỉ có thể lặp lại vỗ tần thắng tuyết mù bàn tay nói liên tục lâm ra hủy khuất ngươi hủy khuất ngươi tần thắng tuyết liền vội vàng lắc đầu cố nén nước mắt cười nói công công nói đùa là thắng tuyết làm liên lụy các ngươi liên lụy tiêu ca trở về đi thắng tuyết muốn đi xem một chút tiêu ca tuất tuất lâm k i ế u phong liên tục ở đầu trên khuôn mặt dàn mua gạt ra một vòng nụ cười nói các đế quân đăng cơ kết thúc chúng ta liền về nhà nhìn xem tiêu mà ân nhìn xem lâm k i ế u ph đang ngẫm nghị tần thắng tuyết sinh hảo nhi tử chu phú sơn đột nhiên liền muốn tìm đạo lữ đại nhân tô g i a g i a chủ chờ đợi ở bên ngoài một tên kim giáp cấm vệ quân đi vào trong phủ quỳ một chân trên đất nói để hắn vào đi chu phú sơn phất phất tay t h ầ n s ắ c bình thản đến cực điểm cái gì tô g i a g i a chủ chưa nghe nói qua không lâu lắm tô mạc s a m mang tâm tình thấp thỏm đi vào trong phủ nhìn qua ngồi đầy nhìn không ra tu vi người tâm tình của hắn càng thêm nặng nề mấy phần tô mạc sang chăm chú nhìn thêm mặc thiên huyết trong mắt t n ẩn, ẩn hơi nghi hoặc một chút làm sao như thế nhìn quen mắt đâu giống như ở nơi nào gặp qua còn chưa chờ tô mạc sang doãn thành đưa lỗ thai chu phú sơn không biết nói thứ gì ngay sau đó liền nghe chu phú sơn đột nhiên hơi không kiên nhẫn nói làm sao làm thánh hoàng sơ kỳ muốn đảm nhiệm một quận chi chủ đều thả hắn tiến đến làm sao ngươi cũng thu người chỗ tốt rồi tiểu nhân không dám người cấm vệ quân kia vội vàng quỳ trên mặt đất kinh sợ nói chỉ là người này nói cùng lâm quân đoàn trưởng từng có gặp mặt một lần tiểu nhân này mới khiến hắn đến đây tiếp kiến đại nhân a chu phú sơn trong mắt lộ ra một vòng nghiêng ngẫm giống như cười mà không phải cười nói không biết tô già chủ ở nơi nào gặp qua lâm quân đoàn trưởng a chương bốn mươi sáu ta có thể gia nhập bà việt sao chương bốn mươi sáu ta có thể gia nhập ba viện sao tô mẫu không dám nói láo tại hạ xác thực cùng lâm quân đoàn trưởng từng có gặp mặt một lần tô màn áo cười làm lành một tiếng ngay sau đó nói trước đó không lâu tại hạ vừa mới ở trên trời tôn thành mắt thấy lâm quân đoàn trưởng anh tư thiếu niên thiên tiêu hiện nay đều để tô mẫu ký ức vẫn còn mới mẹ a chu phú sơn trong mắt t ầ n lần có chút nghiệm ai đây là gặp mặt một lần thiên tôn thành tô ra tần thắng tuyết thì thào một tiếng đột nhiên nhớ tới tô mặc vũ chính là xuất từ thiên tôn thành tô ra ông đông n i ê n trong trang viên thần quang đại thịnh một màn ánh sáng đem chu phú sơn phủ đệ triệt để báo phủ có người muốn chui vào phủ đệ thu phượng hai con ngươi mở ra nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy chu phú sơn trong lòng giật mình âm thầm phỏng đoán hẳn là đắc tội quá nhiều người không có khả năng đi bất quá mấy cái hô hấp mấy tên cấm vệ quân áp lấy một tên bị áp chế tù vì thiếu niên đi đến khởi bẩm chu đại nhân bắt được một tên muốn chui vào phủ đệ thích khách ta nói bao nhiêu lần ta không phải thích khách ta thật không phải thích khách tô mặc vũ khóc không ra nước mắt hắn không nghĩ tới một chỗ phủ đệ lại có chuẩn đế lại trận hay là loại kia đỉnh phòng cấp、ở. cũng chính là hắn biết được một chút trận pháp lúc này mới không có chạm đến sát trận không phải vậy giờ phút này đã hài cốt không còn thích khách chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng trầm tư hắn bất kể thế nào nhìn cái này t ử phủ cảnh thiếu niên cũng không giống là thích khách ta t thấy rõ là tô mặc vũ tô màn áo hít sâu một hơi vội vàng chắp tay nói hiểu lầm hiểu lầm đây là khuyến tử nhất định không phải thích khách danh con người điên rồi phải không tô màn áo nghiến răng nghiến lợi đã nhanh muốn bị giận đi lên thấy rõ cha mình cũng tại tô mặc vũ ruột cổ một cái ngượng ngùng cười một tiếng k h ụ cái kia cha ta thật sự là tùy tiện đi một chút mà thôi đi một chút lao tử ta đánh chết ngươi tô màn áo lúc này nổi giận lập tức liền muốn xông lên trước đánh cho tê h người tô mặc vũ một trận tiểu vũ đông nhiên một tiếng tràn đầy thanh âm ngạc nhiên vang lên để tô màn áo thân ảnh dừng lại ngay tại chỗ nghe thấy thanh âm quen thuộc tô mặc vũ khẽ giật mình ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại quả nhiên trông thấy một đạo chính mình mong nhớ ngày đêm bóng người sư tôn tô mặc vũ quắt to một tiếng dãy ruổi lấy muốn xông tới mấy tên cấm vệ quân có chút do dự ánh mắt nhìn về phía chu phú sơn thẳng đến chu phú sơn phất tay lúc này mới b u n g ra tô mặc vũ sư tôn có lỗi với để cho ngươi chịu khổ tô mặc vũ vọt tới tần thắng tuyết trước mặt ánh mắt lộ ra một vòng ngày náy ngay vậy tần thắng tuyết s ừ n g sốt một chút ôn luyện cười nói đứa nhỏ ngốc nói cái gì sư tôn chỉ là về nhà mà thôi không có chịu khổ ngược lại là ngươi bởi vì sư tôn đi vội vàng không cùng viêm nhi nói rõ ràng khẳng định chịu không ít khổ sở đi tuy nói nàng từ nhỏ không có đợi tại lâm v i ê m bên người nhưng đã từng thân là thiền tôn đạo t ô n g đường cơ bản nhất nhìn mặt mà nói chuyện hay là biết chớ nói chi là lâm viên ra đời không sâu ý nghĩ đều viết lên mặt lúc đó nàng liền minh mạch lâm viêm khẳng định cùng tô mặc vũ phát sinh một chút chuyện tình không vui tô mặc vũ ngơ ngác một chút trong đầu hồi tưởng lại một màn kia tuyệt đại phong thái không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng hài tử ngươi có thể nguyện gia nhập ta dược viện đông nhiên một tấm tràn đầy từ tường ý cười mặt mò tiến đến tô mặc vũ trước mắt trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng thối luyện dược tiểu t ử này trời sinh chính là rèn sắt một tay hào thủ tự nhiên muốn gia nhập ta khí viện lại nói lâm quân đoàn trưởng đều gia nhập dược viện tốt như vậy hạt giống hẳn là cho ta khí viện mà không phải để cho người trà đạp thiết trường bình nhìn về phía tô mặc vũ ánh mắt giống như đang nhìn một khối ngọc thô. lúc này lên tiếng nói sắt viện chủ nói đến không phải không có lý dựa viện chủ hay là đừng tranh đoạt để hắn gia nhập trận viện đi thu phượng ánh mắt nhìn về phía tô mặc vũ trong mắt lóe lên một vòng hài lòng nghe được ba vị viện chủ cùng kêu lên tranh đoạt chu phú sơn trong mắt lóe lên một vòng c h ầ n kinh ba vị này ngồi ở chỗ này đã nửa ngày còn không có thu một người tiến vào học phụ mà tô mặc vũ thế mà có thể được đến ba người ưu ái có thể nghĩ nó thiên phú độ cao Khúc, kia, luyện đàn quá phiền thoái, cái cũng lại qua ta luyện đàn mà khuyển tần ử h u g ngữ, ô n loạn để các vị thắng cười. h mặc k h ô n tuyết n dường i tu như trách cứ đến là tô mặc vũ giới thiệu xong ba vị viện chủ thân phận cùng địa vị quả nhiên nghe nói lời ấy tô màn áo con ngươi co giục lại nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt hắn hiện tại liền muốn nhấn lấy tô mặc vũ đầu đáp ứng a tô mặc vũ khẽ giật mình vớt vớt đầu hơi nghi hoặc một chút nói vậy ta có thể đồng thời gia nhập tam viện sao lời vừa nói ra chu phú sơn khỏe miệng m á n h liệt rút không chỉ đồng thời gia nhập tam viện tiểu t ư n à y khẩu vị thật là lớn cũng không sợ bị ba đạo liên lụy tu vi chỉ trệ không tiến tô màn áo gặp ba vị viện chủ tựa hồ rơi vào trầm tư trong lòng sốt u ruột không thôi h u n g tận nhìn xem tô mặc vũ mặc dù không nói lời nào nhưng hiển nhiên tô mặc vũ đọc hiểu ý tứ trong mắt của hắn nhưng mà ba vị viện chủ lẫn nhau Đang ngẫm nghị lý Kinh Lý q u ân cũng chưa từng quy được ị n không thể kiêm tu nhiều viện, miễn h thể đồng thời kiêm tu c n nói này. quân từng định không đồng nghệ. Ấn. Cũng g gật thực thể thời tu đầu Đế đa đ quy qua cái kiêm sắc chưa ư nhìn xem ba vị viện chủ thế mà đáp ứng tô mặc vũ đây cơ hồ vô lý yêu cầu tô màn áo ngẩng ngơ trong mắt tràn đầy kinh ngạc con của hắn còn có thiên phú này hắn tại sao không có nhìn ra hh ắ c ắ c tô mặc vũ gặp qua ba vị viện chủ ba người mỉm cười tô mặc vũ hẳn là học phụ vị thứ ba đệ từ khục đối với tô gia chủ trở thành quận chúa một chuyện cho phép liền không cần cùng người khác tranh đoạt từ đế triều nội bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm đi chu phú sơn chầm tư một lát c h ầ m rãi mở miệng định ra tô màn áo quận trở trước còn chưa chờ tô màn áo trong lòng xuất hiện vui sướng chu phú sơn lời nói xoay chuyển mở miệng nói bất quá nội bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm thủ tục còn cần trải qua kế đại nhân c h i thủ mà lại không nhất định sẽ để cho tô ra nhậm chức ở trên trời tô i nói tô gia chủ có gì dị nghị không dị nghị hắn sẽ cùng thánh hoàng thần thông công pháp và một quận tài nguyên làm khó dễ sao đa tạ chu đại nhân đa tạ chu đại nhân tô m à áo c ù n nghị không thôi liên ới nhìn tô mặc vũ ánh mắt đều thân thiết không ít bất quá tô gia chủ không cần lo lắng quá mức cho người phân đến đất nghèo nội bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm cơ bản sẽ không cách đế quân nói q u a xa chu phú sơn mỉm cười tô mặc vũ có thể làm cho ba vị viện chủ đồng thời mở miệng tranh đoạt có thể thấy được nó thiên phú sẽ không quá thấp vậy hắn cũng không để ý b á n một cá i nhân tình cho tôi ra lời vừa nói ra tô màn á o như thế nào nghe không ra đây là chu phú sơn cố ý an bài như thế lúc này c h ắ p tay cảm kích nói tôi ra nhớ kỹ ấy đâu có đâu có chu phú sơn k h o á t khoác tay khoe miệng lại nhấc lên một vòng đường cong cùng người thông minh nói chuyện vẫn tương đối nhẹ nhõm chương bốn đại đế chiều bái chương bốn đại đ ế chiều bái sở quân đoàn trưởng l â một quân đoàn trưởng đến. m tên i ngoài i ế n trang g hô to từ v mà đến, đem đến, thiếu r o n g p ò n ánh g mắt m của ọ người cùng nhau hấp dẫn、tới. Trong trang viên, từng đội từng đội kim giáp cấm vệ quân quỷ một chân trên đất, cung giáp tới. đội đội kim bái i cấm hấp kính hô quỷ đất, một to, vệ k n sở q â niên đoàn trưởng. b kiến quân đoàn trưởng. Bái kiến lâm quân đoàn trưởng. Một t thiếu niên áo xanh cùng một tên áo đen thiếu niên từ ngoài cửa lớn chậm rãi mà đến chu phú sơn nhẹ nhàng t h ở ra còn tốt hắn hôm nay cửa lớn rộng mở lúc này mới không có bị sở tín một cước đá văng viêm nhi mau tới đây để vi nương nhìn xem tần thắng tuyết trong mắt lóe lên một vòng tương triều nếu không phải lâm v i ê m bị lý k i n h quân giao trách nhiệm hiệp trợ đăng cơ sự t ì n h nàng là một m khắc cũng không muốn để lâm v i ê m rời đi bên người ngay vậy lâm v i ê m bất đắc dĩ cười một tiếng bước nhanh đi hướng tần thắng tuyết đồng dạng nhìn thấy bên người nàng tô mặc vũ tô sư đệ lúc trước có nhiều đất tội không cần thiết để ở trong lòng tô mặc vũ vội vàng khoát tay không có việc gì không có việc gì lâm sư minh về phần một bên tô mặc sam cả người đã ngốc ngay tại chỗ kinh ngạc nhìn lâm v i ê m nếu như hắn không có nhớ lầm cái này không phải liền là vị k i ệ quân đoàn trường nha giờ phút này tô mạc sam nếu không phải bận tâm ở đây đều là có mặt mũi nhân vật chỉ sợ đã sớm cất tiếng cười to hắn hiện tại là càng xem tô mạc vũ càng thoát mắt trong lòng đã đang suy nghĩ chính mình có hay không có thể đơn mở một tờ ra phả liền chỉ bằng vào sinh đứa con trai này lão tử nên đang xây cái tổ miếu không đố i lão tử muốn tọa lao tổ trên đầu còn có cái k i a ba cái lao ra hỏa chờ lao tử trở về nhất định phải làm cho bọn hắn hâm mộ chạy nước miếng xem bọn hắn còn dám hay không nói vũ nhi sẽ chỉ gây t a i họa bỗng nhiên lâm viêm giọng ôn hòa đem hắn suy nghĩ đánh gãy vị này là nhìn thấy lâm viêm nhìn mình Tô m chu Sam đem phú sơn nhìn xem tô mạc sam mặt đỏ lên dáng vẻ không khỏi cảm khái có cái hảo vận nhi từ chính là tốt hụt chu phú sơn ho nhẹ một tiếng ba ngày sau chủ thượng đăng cơ chính thức bắt đầu nếu có tiêu tiểu đến đây quái nhiễu làm phiền hai vị quân đoàn trưởng ngay vậy lâm viêm thần sắc trang túc rất nhiều trầm giọng nói sau ba ngày nếu có người dám can đảm đến phạm nhất định phải nó yên lặng nơi này sở tín chỉ là cười lạnh liền khiến người ta cảm thấy lạnh leo sát ý đập vào mặt đế quân tô mặc vũ trong mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ cùng không kịp chờ đợi hắn hiện tại chỉ muốn các loại ba ngày sau thấy đế quân phong t h á i bốn Ken. keng keng keng trong nháy mắt thời gian giống như thời gian qua nhanh khi thần dương phá vỡ mây mù đem hào quang giải đầy trần thế chí đạo trung hưởng giống như từ giữa thiên địa mà đến trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phong vực đế quân muốn lên ngôi nhanh đi xem lễ đi trễ nhưng liền không có cơ hội đúng vậy à nghe nói đế quân cao ở đế thành phía trên đế đô ở trong mà đế đô trên cơ bản sẽ không đối với người ngoài mở ra chư vị không có cảm giác được sao cái chung này vang giống như để đế thành bên trong đại đạo càng thêm sinh động lao phu cảm giác tùy thời có thể tiến nhập thánh cảnh trong học phủ thôi thu muộn một tay nhấn tại một tôn vờn quanh hỗn độn chi quang trên chung lớn ánh mắt trông về phía xa đế thành chậm rãi hiển hiện đế đô cũng không biết chủ thượng từ nơi nào làm cực đạo đế binh vẫn rất dùng tốt đến cùng chủ thượng nói một chút không bằng lưu tại học phủ y vê anh đông nhiên phong vân một biến đế thành phía trên một tòa giống như c h ấ n áp cựu thiên thập địa hùng quan t r ọ m g g i xuất hiện bao quanh lấy hòn đảo tinh thần vân hải tiên sơn giống như tiên nhân ở chỗ v ạ n đạo hào quang tử trong đế đô tàn mát tràn vào đến toàn bộ phong ngực ở trong t đế đô mau nhìn là đế đô chính tòa đại đế đạo tràng cũng xuất hiện không nghĩ tới lao đầu tử còn có một ngày như vậy hai vị kia chính là hai vị quân đoàn trưởng đi thật trẻ trung a cũng không biết có hay không đạo lữ lời vừa nói ra đám người chung quanh k ẽ g i ậ mình đúng vậy à tựa như là chưa nghe nói qua lâm viêm cùng sở tín từng có đạo lữ kể từ đó ngay sau đó đế đô bên trong b ộ c phát r a trùng tiên h tiên quan g thẳng tới bích lạc giống tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới chín đầu ngũ trào kim long lôi kéo một tòa hoa liên từ trong đế đô lái r a lâm v i ê m cùng sở tín chăm chú làm bạn tại bên cạnh t phô trương thật lớn cái này thần long chín đầu là huyên hóa không thành ừ tầm nhìn h ạ t hẹp há biết càn k h ô n to lớn đây là chín vị chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc ngũ trào kim long đế quân ngay tại trong đó sao không biết là bậc nào anh tư có thể để hai vị tuyệt đại thiên kiêu thể chết cũng đi theo trong đám người một đám tu sĩ ngựa đầu nhìn qua ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi đây chính là yêu t ộ c đỉnh cấp huyết mạch thế mà dùng để kéo xe như cho bọn hắn một đầu kim long chỉ sợ thỏa đáng thành tổ tông bình thường ngôi mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời khắc lâm viêm cùng sở tín đột n h i ê n quỷ một chân trên đất cung kính nói cung nên chủ ta chỉ gặp hoa liễn nổi lên một trận g ậ n sóng ngay sau đó đi ra một tên thân mang h ắ c kim long bảo đầu đội tiên quan thân ảnh đám người l i ề u mạng muốn nhìn rõ lý k i n h quân khuôn mặt lại bị tiên chủ quan che đậy chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ tiên quang mà theo lý k i n h quân xuất hiện đế thành bên trong tất cả đại đạo triệt để xôi trào nồng đậm đến làm cho người dẫn xôi đại đạo mờ mịt phiêu phủ ở lý k i n h qu Nhìn chỉ ì n đ ạ có vô số hai con mắt hiện ra vô tận sợ hãi vô số thần nghiệm ở trong hư không liên quân g quân giao nghiên cứu thảo luận đến tột cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là đại phong xưng đế tin tức dẫn tới đại đế bất mãn có chân chính đại đế giáng lâm không thành không có khả năng đây chính là chín cỗ đại đế huy áp toàn bộ chủ nhà vực có hay không chín vị đại đế còn có nói nhanh m a u nhìn c h í n tòa đại đế chính giữa đạo trường đạo đài thân ảnh cùng nhau đứng dậy rời đi khuôn mặt bao phủ một tầng mây mù để cho người ta nhìn không rõ ràng có thể cái này chín bóng người động tác kế tiếp lại làm cho đám người lâm vào ngốc trệ giống như ban ngày gặp quỷ giống như cựu đạo đại đế hư ảnh cùng nhau quỳ một gối xuống tại lý k i n h quân góc á o phía dưới mặc dù nhìn không thấy thần sắc nhưng mọi người lại có thể cảm giác được cái kia phát ra từ đáy lòng t u n sùng lý k i n h quân ngón tay vung khẽ cựu danh đại đế trên người uy áp lập tức hóa thành mây mù p h i ê tán này mới khiến đế thành bên trong tu sĩ triệt để thoát khỏi g i a n cầm đại đế cuối cùng chuyện có cho gì Thế thể xảy ra.、Thế、mà có thể làm cho đại đế ạ i đ thành r i bái, ề u ắ n l bực à o tu vi c ú n còn muốn như thanh thiên. May mà ta đều không thành g ta thế diệt thế thực ta xuất thủ. May hủy phủ chi Đế mà mà mà là lực, lực có quả du đều vậy lấy lây bên trong cựu kiếm đế tông thiên long đế triều cùng mặt khác bốn nhà thế lực chuẩn đế lẫn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi nghĩ mà sợ cùng may mắn đường t h ụ y nhìn qua tựa như chín ngày tiên vương thân ảnh hai con ngươi hiện ra không cam l ò n g sợ hai chờ chút cực kỳ phức tạp cảm xúc chương bốn mươi tám đế quân đăng cơ chương bốn mươi tám đế quân đăng cơ long viêm nói tổng đốc lâm c h i thiên Tham không i ế đế n quân. p o n quận quận g lâm chúa t m à áo, tham chúa Mây mù mực kiến đế quân. Phong lâm quận quận n u c điện trên trời, tham kiến đế、tông. Đế trời, kiến trên tông. quân tham h ọ chung p ủ phủ chủ thôi h t m tham kiến đế quân. Hiu hiu hiu. h kiến k đế quân. n ô chung vô số đạo lưu quang s x t qua đều nhịp quỷ một gối xuống tại lý khinh quân góc á o phía dưới thần sắc trang t ú c lại cung kính tìm sơn tông tông chủ trung thành sơn lễ bái đế quân đông nhiên theo đế thành bên trong một tên tông môn thị tộc tu sĩ tham viếng đám người lẫn nhau cùng nhau quỷ một chân chiến đất cung kính nói chúng ta lễ bái đế quân trên bầu trời lý k i n h quân một tay chắp sau lưng một vòng góc áo không gió mà bay thản nhiên tiếp nhận mười mấy vị đại đế cùng vạn tu t r i ề u b á i lý k i n h quân lạnh nhạt hai con ngươi không có ẩn chứa mảy may tình cảm thanh lãnh đạo qua một đám t r i ề u bái tu sĩ to lớn mà mênh mông thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ phong vực ở trong bản đế lý k i n h quân hôm nay chiêu cáo thiên hạ đ ổ i hoàng t r i ề u là đế t r i ề u đ ổ i hoàng chủ vị trí là đế vị bản đế như tổn đại phong vĩnh tại bản đế tại tự nhiên là lớn gió khai cương thái thổ dọn sạch ba nghìn đạo vực làm cho thần ma chiều mái làm cho tiên phật dập đầu nay chiếu bên trên đạt bích lạc bên nhật nguyệt có thể chứng thiên địa nhân thần yêu quỷ tiên ma c h u n g nghe chi phía dưới một đám tu sĩ nhao nhao thất thần bên hai như cũ quanh quản lý khinh quân cái kia quần ngạo vô biên thanh âm phản phất bất cứ sự vật gì đều chưa từng nhập pháp nhãn của hắn bọn hắn nhìn qua trên trời cao đạo thân ả n h kia hầu kết t ẩn ẩn hoạt động làm thế nào cũng vô pháp lên tiếng dường như thiên ngôn vạn ngữ ngạnh hầu một đám phong vực uy tín lâu năm trong mắt cường giả ẩn ẩn có nước mắt hiện lên đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm bọn hắn phong vực rốt cục có chính mình đế cấp thế lực từ đây du lịch các phương còn sẽ thụ người khác đối xử lạnh nhạt đường thụy quỳ một chân xuống đất trong mắt tràn đầy hãi nhiên c ũ n g không cam l ò n g nhưng hắn minh bạch coi như dĩnh xuyên vực cùng xanh vực buộc trùng một chỗ thuận tiện đem mấy cái t r ô n lấy lao q u á i vật đều tăng thêm chỉ sợ cũng không phải đại phong đối thủ nhiệm vụ đế quân đăng cơ hoàn thành b a n thưởng linh khí tăng lên thẻ b a n thưởng con dân tư chất tăng lên thẻ b a n thưởng viễn cổ đạo đài con dân tư chất tăng lên thẻ trời ban điểm lành tăng lên một vực trung thiên mới sinh ra s u ấ t viễn cổ đạo đài một lần mở ra có thể vượt qua truyền tống và người lý k i n h quân bị bao phủ tại tiên quang dưới thần sắc khé động khoe miệm nhẹ nhàng phát họa ra một vòng dáng tươi cười cái này viễn c phong vực tri chủ lúc lên ngôi lẽ ra phong vực cùng chúc mừng mở tiếng nói vừa mới rơi xuống lý k i n h quân liền đem hai tấm linh khí tăng lên thẻ liên quan con dân tư chất tăng lên thẻ cùng một chỗ sử dụng phía dưới một đám tu sĩ còn không có kịp phản ứng lại đột nhiên trông thấy trên trời cao đột nhiên xé rách một đường vết rách ngũ thải tiên quang từ trong cái khe chạy ra dần dần bao phủ toàn bộ phong vực tại ngũ thải tiên quang tắm r ử a phía dưới một chút bị bình cảnh thẻ thật lâu tu sĩ thêm à cùng nhau đột phá thậm chí đế thành bên trong một chút khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một bức tu sĩ trong nháy mắt đột phá đồng thời linh khí giống như hóa thành nước biển từ trong cái khe không ngừng ẩm ẩm xuống giống như một đầu mở mịt tinh h à treo tại cửu tiên h linh khí nồng nặc tại đế thành bên trong hóa thành sương mù ngay sau đó từ đế thành bắt đầu lan tràn đến toàn bộ phong vực liền ngay cả phong vực t í t ngoài d ị a tu sĩ cũng có thể cảm giác được nồng độ linh khí ít nhất tăng lên gấp đôi ý vị này phong vực từ đây có thể sinh ra càng nhiều cường giả thậm chí có thể sinh ra một tôn đại đế đế thành nội vô số tu sĩ thân thể run dậy trong đó người cao tội càng là nước mắt tuân đầy mặt lệ bài nói chúng ta khấu tạ đế quân đế quân thần võ phong vực vĩnh viễn ghi khắc đế quân thiên ân có thể nói lý k i n h quân chỉ dựa vào chuyện này liền đã siêu việt phong vực lịch đại đến nay tất cả thánh hiển cho dù ngày mai đại phong hủy diện lý k i n h quân danh tự cũng sẽ bị khắc trưởng thành sinh bài vị c u n g phụng tại phong vực mỗi cái trong miếu tờ hắn pho tượng sẽ vĩnh viễn đứng vững tại phong vực bên trong coi như tại phong vực trong ghi chép tên của hắn cũng là trói mắt nhất một màn kia là vô số thế lực đều cần ghi khắc người chúng ta khấu tạ đế quân đế quân thần võ phong vực vĩnh viễn ghi khắc đế quân tiên ân đế thành nội vô số tu sĩ phát ra từ đáy lòng lễ bái cho dù đường t h ủ các loại một đám chuần đế hai con ngươi cũng dần dần thất thần con ngươi giống như chân mảnh. b ọ đương thụy bọn người lưng nhau đem đối phương đáy mắt sợ hãi nhìn một cái không xuất gì bọn hắn lúc này đừng nói dùng ngôn ngữ trao đổi liền ngay cả thần nghiệm truyền âm cũng không dám nhưng cũng may bọn hắn đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lùi bước lúc này minh bạch lúc này không đi chờ đến khi nào v ề phần thay mình nhi tử báo thù chuyện này đường thụy nghĩ nghĩ nhi tử không có có thể tái sinh chính mình không có chính là thật s o n g ha ha bản đế luôn luôn chủ trương thiện trí giúp người đáng tiếc luôn có chút đạo trích muốn phạm ta phong vực phạm ta đại phong nguy trung hiển lý k i n h quân lạnh lùng tiếng c ư ờ i giống như đến đây lấy mạng diêm quân để đường thụy bọn người toàn thân phát l ạ n h chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng nói là đến bọn hắn lao nô minh bạch đ ỗ n g nhiên lý k i n h quân góp áo quỳ xuống bái một vòng thân h n h áo bảo tím lên tiếng xác nhận sau một khắc đường thụy bọn người thấy hoa mắt trước mặt thêm ra một tên mặt trắng không dâu thân mang rộng r mà nhìn xem lão hạn o q u a n áo b à o tím bên trên dị thú đường t h ụ y bọn người lúc này cảm thấy một vòng ác hẳn từ đáy lòng tuôn ra đường t h ụ y bọn người c h ắ p tay trên mặt lộ ra một vòng định n ọ n nụ cười nói hiểu lầm hiểu lầm chúng ta là đại biểu riêng phần mình thế lực đến đây là đế quân đưa lên hạ lễ đúng đúng đúng đường hầu nói không sai chúng ta đều là ý này công công hiểu lầm a ôi ôi ôi chúng ta cũng mặc kệ những này nếu đế quân muốn các ngươi chết vậy các ngươi liền đi chết thôi ngụy trung h i ề n cười hít mắt nhìn qua đường thủy bọn người trong mắt lại tràn đầy tàn nhẫn tay trái chậm rãi sẽ khoan hồng tùng áo bảo tím bên trong g ú t Thế thế, thủy đường ư bọn n g ôi ôi ôi các ngươi hẳn là may mắn hôm nay là đế quân đăng cơ thời gian đế thành không thể gặp h ế t nếu không nhưng là không còn v ậ n tốt như vậy nguyễn trung h i ề n như c ũ cười ha hả nhìn xem đường t h ụ y bọn người trắng non giống như nữ tử giống như bàn tay từ áo b à o tím bên trong nô ra tinh tế ngón tay trắng non liên tiếp điểm ra mười mấy nói tản ra khí tức â m l ã n h bạch quang trong nháy mắt xuyên thùng đường t h ụ y đám người thần hồn đem bọn hắn thể nội sinh cơ triệt để tiêu diệt lớn trước khi chết đường t h ụ y bọn người thần sắc hoảng sợ cũng rốt cuộc hiểu rõ nguyễn trung h i ề n là bực nào cảnh giới cũng minh bạch thể nội đạo nguyên tại sao lại bị áp chế nhỡ loạn chủ thượng đăng cơ nó lòng lang dạ thú nên chu cựu tộc tuyết thống diện đạo thống sợ tin không mới nguyễn s u ấ t v i ế t ngục quân đoàn viễn trinh xanh vực thủy d i ệ t chín kiếm đế tông đem chín kiếm đế chủ truyền thi xanh vực gian đe chương 49, rủ xuống áo ngự bắt hoang chương 49, rủ xuống áo ngự bắt hoang đế thành bên trong một đám tu sĩ nguyên bản còn có chút mơ hồ không biết xảy ra chuyện gì theo bọn hắn nghĩ ngụy trung hiền chỉ là hư không điểm nhẹ mấy lần đường t h ụ y bọn người liền lâm vào như là giống như trẻ nít giấc ngủ có thể s ở tín một phen triệt để đem bọn hắn tỉnh lại cái gì cựu kiếm đế tông thế mà đến đây phản loạn đế quân đăng cơ chẳng lẽ lại vừa rồi mấy người chính là cự kiếm đế tông phái tới cờ gi chỉ sợ không chỉ thiên long đế triều hẳn là cũng có tham dự thậm chí còn có xanh vực cùng d ĩ n h xuyên vực mặt khác thế lực đ ỉ n h cấp là trước đây không lâu đế quân lấy một tòa đại đế đạo t r à n g là ban thưởng dẫn tới bọn hắn ngấp nghẽ không nghĩ tới thế mà tặc tâm bất tử dám thừa dịp đế quân đăng cơ đến đây đục nước méo cỏ đế thành nội một đám tu sĩ thần sắc nghiêm nghị ngửa đầu nhìn ra xa thương khung vệ kia hắc kim long bảo đáy mắt dần dần hiện ra một vòng nóng bỏng tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh hiện lộ rõ ràng quân uy đế quân đăng cơ n à y làm sao có thể dễ dàng tha thứ rắn độc tiểu nhân quậy phá lẽ ra hủy diệt cự kiếm đế tông thiên long đế cung n thỉnh chủ thượng hàn trị lâm viêm nguyện lập tức viễn trinh dĩnh xuyên tiêu diệt hết thẻ rắn độc tiểu nhân lấy tố đế triều chi uy lý k i n h quân góp áo phía dưới theo sở tín cùng lâm viêm xin chiến đế thành bên trong xem lễ tu sĩ thần sắc đều đọc dung chẳng lẽ lại bọn hắn hôm nay có thể nhìn thấy phong vực vừa mới thành lập đế cấp thế lực viễn trinh hàn vực không thành、Chuẩn. bản đế đem tự thân vì các ngươi khai viễn cổ đạo đài nhìn các ngươi không ngã đế triều tên lý k i n h quân lạnh nhạt mở miệng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một tòa giống như hòn đảo đồng dạng nói đài trống rông xuất hiện ở trong hư không nhìn qua lơ lửng giữa không trung viễn cổ đạo đài một chút đọc thuộc lòng cổ sử đối với thời đại viễn cổ có hiểu biết tu sĩ thế hệ trước nhìn qua đạo đài quanh thân lấp lóe văn tự kỳ dị ánh mắt lộ ra một vòng h o à n g hốt cùng kinh hãi viễn cổ đạo đài ngay đồn viễn cổ có chút vô địch thế lực vì thống nhất cựu thiên thập đ i ệ tất cả đạo vực chế tạo một tòa chỉ cần có tòa độ liền có thể không nhìn khoảng cách t lời vừa nói ra tông môn thị tộc đệ tử thân thể lắp một cái trong mắt tràn đầy không thể tin thực phẩm thánh thạch phân nhiều loại thu thập phương thức trong đó có khó mạch đạo tràng tương đối đặc thù chính là do tu sĩ ngưng tụ mà một viên c ự c phẩm thánh thạch cần thánh hoàng cường giả tiêu hao thời gian một năm mới có thể ngưng tụ một cân c ự c phẩm thánh thạch chỉ sợ tối thiểu nhất muốn hao phí một tên thánh hoàng cường giả trăm năm thời gian mặc dù cũng có thể khai thác có thể phong vực duy nhất thánh thạch khoáng mạnh trước đó một mực bị thiên tôn đạo tông không chế bọn hắn đừng nói kiếm một c h é n canh coi như xa xa nhìn lên một chút đều là hy vọng xa vời n g u y trung hiển lấy ngươi cùng đi s ở tín tiến về cựu kiếm đế tông lấy tố đế triều chi uy lao nô tôn u chỉ theo lý k i n h quân trong đôi mắt hiện lên một vòng hào quang màu đỏ như máu đường t h ụ y đám người thi thể trong khoảnh khắc hóa thành ba mươi sợi màu nâu đỏ q u a n g mang hiu hiu lý k i n h quân tựa như giao phó quan mang linh tính ba mươi sợi quan g mang tại lâm viên cùng s ợ tín bên người chia đôi tách ra s ợ tín lấy n g ư ơ i dẫn theo huyết n g ụ c quân đoàn lập tức truyền t ố n g đến xanh vực đem cái phá thế lực từng cái tiêu diện bọn chúng sẽ chỉ dẫn ngươi đi thôi ngay vậy s ợ tín cung thanh lính mệnh t r ợ ánh mắt nhìn về phía đế thành nội vây tay một cái vô số đạo thân mang huyết khải eo phối trường đao quân ngũ giống như lưu t i n h hướng về đạo đài mà đi ngụy trung hiển cười ha hả hư không dậm chân một bước rơi xuống thoáng qua xuất hiện tại trong đạo đài tại đế thành nội vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói lý k i n h quân ngón tay mở ra hư không lập tức vô tận đế nguyên T. Lấy đây ế đế nguyên viễn u mở ra đài, cổ đạo q n lớn. n thủ bút thật、lớn. Tiêu hao à bao nhiêu đế nguyên? đế chính ỉ sợ sưng có cổ còn có coi cổ có có c một mai mà miếng động. thế thật nuốt tiếng nghìn Viễn không người danh vàng viễn không không? khởi phải h đi. đài đài đài đạo đạo Đây À, là là vượt qua truyền thống hơn nữa nhìn tiêu hao số lượng chỉ sợ đế quân đã đem tọa độ ổn định ở cựu kiếm đế tông trong tông môn Cái ch đám hái kinh hơi gì? Một đám tù đều sĩ bị kinh hái đều ẩn ẩn trải qua sở tín tàn sát đại phong hoàng t r i ề u phản l o ạ n thời kỳ bản thổ thế lực c h i t r ủ sắc mặt có chút khó coi phản phất nhớ tới sự tình không vui tình một mặt khuyên nủ nói ta khuyên ngươi hay là tạm biệt đây là vì gì ha ha rốt cục ở phía dưới chu phú sơn cực kỳ đau lòng trong ánh mắt viễn cổ đạo đài thôn vệ hơn năm ngàn mai đến nguyên rốt cục sẽ ngồi đánh dấu khóa chặt tại cựu kiếm đế tông trong tô n g môn âu ngong ngong theo viễn cổ minh văn b ộ phát ra vô tận hào quang một đạo quang trụ đột nhiên đem viễn cổ đạo đài thôn vệ đợi cho cổ sáng biến mất viễn cổ đạo đài khôi phục nguyên dạng mà trên đài đám người lại biến m lấy ngươi cùng đi lâm viêm cùng nhau đi tới thiên long đế triều lập tức chu d i ệ t lấy chính đế triều chi uy tuân chỉ tôi thu muộn ôn h ò a cười một tiếng không có chút nào sắp xuất trinh dáng vẻ đi thôi lâm viêm dùng sức chút gật đầu theo hắn ngựa mặt lên trời hét dài một tiếng võ thần quân đoàn nao h nhao từ đế thành tứ phương các nơi tuân ra thân cưới thần hổ cầm trong tay thần thường kỳ phong chi duệ để cho người ta nhìn mà phát l ệ n h có sáng hiện lên lâm viêm cùng sở tín bọn người không có khác nhau trong chấp mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn qua hai tri quân đoàn biến mất không thấy gì nữa đế thành bên trong tông môn thị tộc trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thất vọng. chỉ nghe có người k h ẽ thở dài đáng tiếc không cách nào mắt thấy hai chi vô địch quân đoàn phong thái thật là nhân sinh việc đáng tiếc ta việc đáng tiếc không thấy được cái này hai chi quân đoàn phong thái ta hiện tại cũng muốn tâm cảnh bất ổn chỉ sợ không có mấy năm vững chắc tâm cảnh tu vi liền muốn kết thúc không tiến thêm đúng vậy à bất quá cái này hai chi quân đoàn quân ngũ cực kỳ tuổi trẻ sẽ không đều là tuổi trẻ thiên tiêu đi lời vừa nói ra đám người trong nháy mắt an tính lại hồi tưởng hai chi quân đoàn quân ngũ đại đa số đều là thanh niên trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một vòng hạn ý lý k i n h quân ánh mắt thâm thúy trông về phía xa đạo đài trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra l i ê n cái này hai lần truyền thống liền đem đế nguyên hao phí sạch sành xanh nếu không phải từ trên trời tôn đạo tông ở bên trong lấy được hơn hai n g h n mai đế nguyên chỉ sợ hắn đều dùng không d ậ y nổi lạc đài hôm nay truyền ảnh tứ phương để tiêu tiểu minh bạch xem thường đại phong hạ tràng lý k i n h quân lạnh nhạc không có một tia tình cảm thanh â m truyền khắp đế thành để vô số tu sĩ khe giật mình không rõ là có ý gì truyền ảnh cái gì t hẳn là đế quân có thể t r u y ề n ảnh cựu kiếm đế tông cùng thiên long hoàng triều cái gì không có khả năng cách xa nhau một vực đây chính là có đại đạo kết giới ngăn cản phát bảo gì có thể làm được cách vượt truyền ảnh、ừ. đế quân thủ đoạn thông thiên há lại các ngươi tiêu tiểu cũng dự đoán phi người mới là tiêu tiểu lý k i n h quân không để ý đến đế thành bên trong một đám tu sĩ suy đoán chỉ là đem trong đế cung vạn vực kính triệu hoàn đến bên người mặc dù chỉ bằng vào vạn vực cảnh không cách nào chuyển ảnh thanh châu bên kia hình ảnh có thể tăng thêm hắn đầy đủ lý k i n h quân hai con ngươi giống như hóa thành l n g kính xuất hiện rất nhiều cải bóng không gian bản nguyên chi khí càng là tràn ngập tại quanh người hắn trong chốc lát giữa thiên địa linh khí điên cồn p h o n trào giống như giống như cá diết s a sông càng không ngừng bị vạn vực cảnh hấp thu hoa tại lý k i n h quân độ nhập không gian bản nguyên cùng vô tận linh khí sau hai đạo màn ánh sáng lớn giống như bức tranh giống như tại hắn góc á o phía dưới c h ậ m rãi triển khai vô số tu sĩ thần sắc ngốc trệ s ư ơ n g sờ nhìn lên t ư ơ n g c u n g nhìn qua lý k i n h quân góc á o dưới màn sáng trong đầu không khỏi hiện ra mấy chữ Rủ xuống áo ngự b á t hoang chương năm mươi hai lựa chọn chương năm mươi hai lựa chọn thanh v ự c i ể u kiếm đế tông kiếm cựu ca động phủ tọa lạc ở chín ngọn núi ngọn núi chỗ cao nhất giờ phút này hắn trong động phủ đi qua đi lại từ khi ba vị chuẩn đế sau khi rời đi hắn vẫn có chút tâm thần có chút không tập trung đến tột cùng chuyện gì xảy ra kiếm cựu ca tự lẩm bẩm một tiếng nhưng trong lòng càng cảm giác được sao động phảng phất có cái gì có thể để hắn sụp đổ sự tính phát sinh từ khi hắn trở thành chín kiếm đế chủ đằng sau loại cảm giác này đã biến mất mấy ngàn năm hắn phảng phất lại về tới trở thành chín kiếm đế chủ trước một đêm cũng là như vậy tâm thần có chút không tập trung phụ thân đ ỗ n g nhiên một đạo ẩn chứa một chút tức giận thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến trong nháy mắt một tên thanh niên xuất hiện tại trong đậu phụ mà theo hắn xuất hiện kiếm tri đạo nguyên trong nháy mắt bị dẫn động phảng phất thanh niên chính là kiếm tri đạo nguyên hóa bình thường vâng ấn ngươi xuất quan ngươi đột nhiên đến thánh v nhìn xem thanh niên trên thân hóa thành đạo nguyên kiếm ý kiếm cựu ca ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng kiếm vô ngấn là hắn đắc ý nhất dòng dõi một t r ò n g thiên phú cũng là thanh vực số một không chỉ có sớm lĩnh nộ g đạo nguyên nó thiên tư càng làm cho thanh vực một đám thiên kêu i trung bước chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của hắn phụ thân không vể là bị ai đả thương vừa vào cửa kiếm vô ngấn đi thẳng vào vấn đề trong mắt ẩ n ẩn có chút phẫn nộ cùng không thể tin hắn thấy đả thương kiếm vô ngấn người hoặc là điên rồi hoặc là chính là bối cảnh ngập trời hàng người nếu không làm sao dám ức hiếp hắn thân đệ đệ kiếm cựu ca than nho nhỏ hoàng triều thế mà cũng dám can đảm đi quá giới hạn đế t r i ề u vị trí không biết sống chết ba vị trưởng lao xuất thủ lại thêm mặt khác mười hai vị tiền bối hủy diệt một cái nho nhỏ đại phong hoàng triều còn không phải dễ như t r ở bàn tay nghe được thế gian trận tướng kiếm vô ngấn không khỏi hừ lạnh một tiếng trong mắt lộ ra một vòng khinh thường cùng đáng tiếc đáng tiếc hắn không cách nào tự thân vì kiếm không về báo thủ hy vọng như thế đi kiếm c ử u ca than nhẹ một tiếng nếu không phải tâm thần không yên hắn có lẽ cùng kiếm vô ngấn ý nghĩ giống nhau như lúc không xong tông chủ không xong xảy ra chuyện lớn đông nhiên một tiếng hoảng sợ cùng không thể tin thanh âm từ bên ngoài động phụ chuyển đến đồng thời một tên thánh vương cường giả lộn nhào từ ngoài cửa bò lên t i n đến nhìn qua gã chấp sự này trong mắt khủng hoảng kiếm hữu ca trong lòng đông nhiên lột bột một chút một vòng dự cảm không tốt chậm rãi từ đáy lòng hiện lên hử đô hữu trướng cha ta đây không phải thật tốt sao kiếm vô ngấn hử lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng kiếm quang bé nhọn nói đi xảy ra chuyện gì kiếm hữu ca ngăn lại kiếm vô ngấn động tác thanh âm có chút ngưng trọng ngay vậy chấp sự kia thất kinh nói lý trưởng lão kim trưởng lão mặc trưởng lão hồn bài đồng thời phát th người h ổ ngôn loạn ngữ cái gì kiếm vô ngấn khẽ giật mình đột nhiên nổi giận một cước đem nó gần ngã hồn bài khắc tu sĩ thần hồn chỉ có tu sĩ chân chính vẫn lạc mới có thể p h á thoái ba vị trưởng lão đều là chuẩn đế tu vi người nào có thể làm cho bọn hắn hồn bài đồng thời p h á thoái thiếu tông chủ tiểu nhân lời nói câu câu là thật không có chút nào hoang ngôn tin ta à. tên chấp sự kia khóc không ra nước mắt còn kém gào khóc như thiếu chủ không tin có thể theo tiểu nhân tiến về hồn điện tìm tòi hư thực c hắn cũng biết rất khó làm cho người tin phục thậm chí hắn trông thấy lúc đều tại nguyên chỗ sửng sốt nhất thời nữa khắc lúc này mới thật v n g ư ơ i mẹ nó còn dám h ổ ngôn l o ạ ngữ đủ kiếm c ử u ca đẻ xuống trong lòng hoảng sợ dùng sức hít vào một hơi một thanh kéo qua kiếm v ô n g ấn hai mắt đỏ bừng nhìn qua hắn nói v ô n g ấn cháy mau hiện tại liền đi tông môn đại trận lấy đi cực đạo đế binh lập tức mang theo đế binh rời đi thanh vực nhất định phải nhanh còn có n g ư ơ i ngay lập tức đi kiếm ra truyền tin tức để bọn hắn tứ tán thoát đi bất đắc dĩ họ kiếm tự cho mình là đồng thời thả ra tin tức ngẩm kiếm nhà đã tan tác như chim ông kiếm vâng ấn nhìn xem kiếm cựu ca hai mắt trong lòng dần dần dâng lên một vòng sợ hãi, thanh động nói cha người thế nào người lanh tính một chút ta ba vị chuẩn đế hồn bài đồng thời pha thoái cái này sao có thể Chứ phi bọn hắn có lớn đ ỗ n g nhiên kiếm vô ngấn con ngươi bỗng nhiên trở lên vô tận sợ h ã i tản mạn tại con ngươi hắn hiểu được kiếm c ử u ca vì sao muốn nói như vậy đi mau a tình lại đế binh thần linh có hắn phù hộ đủ để che đậy đại đế suy tính nhớ kỹ ngươi là kiếm nhà hy vọng duy nhất không thành đại đế vĩnh viễn không cần s a n h trở lại vực kiếm c ử u ca hai mắt màu đỏ tươi bỏ qua bộ tộc mà bảo đảm một người có biết hắn đối với kiếm vô ngấn coi trọng cha kiếm vô ngấn từ nhỏ ngậm lấy thiệa vàng lớn lên khi nào gặp qua loại tràng diện này lúc này cắn r ă n g một cái thanh âm mang theo một tia nước l ở nói ngài bảo trọng hắn âm thầm ở trong lòng ưng thuận lợi thế như ngày khác coi là thật là đế nhất định phải diện đại phong hoàng triều cả nhà nhưng mà hết thẻ đều có chút đã chậm、Ấm、ẩm ẩm cựu kiếm đế tông bên ngoài một tiếng dường như sấm sét nổ vang từ trên bầu trời vang lên kiếm cựu ca sắc mặt đột biến lệ hát đạo đi mau không lo được đi xem kiếm vô ngấn sắc mặt hắn quay người liền hướng về cựu kiếm đế tông tông môn chô mà đi tiếng vang quanh của lúc một đạo phản phất nối liền trời đất vết nước không gian tại cựu kiếm đ c ử u kiếm đế tông mấy ngàn tên đệ tử thần sắc mờ mịt đứng tại trong trận hướng ra phía ngoài nhìn lại không biết xảy ra chuyện gì vây quanh c ử u kiếm đế tông còn không có gặp người một đạo lạnh lùng thanh â m thiếu niên liền vang vọng đất trời ở giữa hơn ngàn đạo huyết quang từ trong khe không gian thoáng hiện giống như hiện lên trên không trung lập tức hóa thành c h í n c ỗ huyết quang đồng thời từng đạo huyết sát chi khí tại huyết quang lan tràn dần dần vờn quanh toàn bộ c ử u kiếm đế tông tựa hồ cảm thấy uy hiếp cựu kiếm đế tông đỉnh phong chuẩn đế đại trận đột nhiên mở ra một màn ánh sáng quay trúng quanh toàn bộ cựu kiếm đế tông chống chín tri lý tự đế kỳ cùng sở tự x o á i kỳ đón gió phiêu diêu tại chín cái phương vị mỗi cái huyết ngục quân ngũ thần sắc lạnh nhạt trong mắt tràn đầy màu đỏ tươi sắc ý chỉ chờ sở tín ra lệnh một tiếng liền có thể triển khai huyết tinh tàn sát t r ư vị một tiếng gầm rú từ cựu kiếm đế tông bên trong truyền đến kiếm cựu ca thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong đại trận nhìn qua chung quanh huyết sát chi khí trong lòng của hắn hiện ra vô tận tuyệt vọng thời gian quá ngắn kiếm vô ngấn căn bản là không có cách rời đi vì sao phạm ta cựu kiếm đế tông ta cựu kiếm đế tông luôn luôn thiện trí giút người từng ly từng tý không đáng ch kiếm cựu ca thanh em lưng trọng đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời thân mang huyết khải thần s ắ c lạnh nhạt đến cực điểm thiếu niên nhưng trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút h o a n g đường mẹ nó điên rồi đi một tên thánh vương chỉ huy chín tên đỉnh phong c h u ẩ n đế trăm tên đỉnh phong thánh hoàng thiện trí giúp người thường ly từng tí không đáng s ở tín cười lạnh lạnh nhạt mở miệng nói cho ngươi hai lựa chọn mở ra đại trận v ư ơ n cổ chịu chết lữ ngươi cựu kiếm đế tông cấp đệ tử một cái toàn thây bản tọa phá vỡ đại trận đem cựu kiếm đế tông toàn bộ sinh linh dựng thành kinh quan chương năm mươi một chẳng lẽ muốn đánh nặng thanh sở tín thanh â m lạnh lùng quanh quẩn ở chân trời truyền vào cựu kiếm đế tông mỗi cái đệ tử trong thay cựu kiếm đế tông đệ tử ngẩn ngơ trận hai mắt tức giận nhìn về phía sở tín trong mắt l ử a giận phảng phất muốn đem hắn t h ô n vệ cái này có chọn sao làm sao chọn cái nào đều là chết kiếm chín ca hít sâu một hơi trầm giọng nói xem ra ngươi làm u ố n cùng ta cựu kiếm đế tông không chết không thôi không chết không thôi sở tín k i n h thường cười lạnh ánh mắt nhìn bị huế y t s á t chi khí ăn mòn đến sắp tiêu tán hộ n đại trận lệ hát đạo phá vỡ đại trận một tội tại chín t h người lôi cuốn đế binh chi uy toàn lực xuất thủ phía dưới kiểu kiếm đế tông hộ tông đại trận giống như đầu hũ giống như yêu ớt như là giống như mạng n g ệ n vết rách trong nháy mắt che kín toàn bộ màn sáng sau một khắc theo một trận miếng thủy tinh nước âm thanh chuyển đến bao phủ toàn bộ tông môn đại trận trong chớp mắt phá thoái kiếm chín ca ngốc chạy một giây trong mắt ngay sau đó xuất hiện một vòng hoáng hốt bảo vệ kiểu kiếm đế tông vài vạn năm đại t r ậ nát ta là kiểu kiếm đế tông tội nhân a kiếm chín ca ngửa mặt lên trời kêu rên đem trong lòng bi vẫn mở ra hoàn toàn chúng đệ tử trưởng lão nghe lệnh sống sót là kiểu kiếm đế tông lưu lại hòa trùng tiểu súc sinh ta muốn giết n g ư ơ i kiếm chín ca hai con ngươi tràn đầy bi phẫn thân ảnh lóe lên mang theo vô tận kiếm quang hướng về sở tín phóng đi nhìn xem kiếm chín ca thân ảnh sở tín trong mắt lóe lên một vòng bụa cận không có chút nào né tránh ý tứ liền ngay cả huyết nhất mọi người cũng không nhìn kiếm chín ca một mực triển khai huyết tinh rất chóc không chờ kiếm chín ca tiếp cận một vòng tiếng cười âm lánh liền vang vọng chân trời ôi, ôi, ôi chúng ta đều đi khắp. trừ bên trong ngọn núi này t r ô n lấy mấy cái phế vật cũng chỉ có n g ư ơ i vừa có thể nhìn qua ngụy trung h i ề n trên mặt mang bình dị gần gũi dáng tươi cười đôi mắt lại hiện lên một vòng âm lãnh mấy sợi vết máu thuận ngón tay trắng nón chậm rãi nhỏ xuống chín kiếm ché nói tật theo kiếm chín ca một tiếng quát chói hai đế trong tông chín ngọn núi ngọn núi đột nhiên run dày lên chín chuôi lóe ra hàn quang phi kiếm hưu một tiếng từ trong ngọn núi bay ra trên phi kiếm nồng đậm chuẩn đế chi khí cáo chi lấy thế nhân đây là chín vị chuẩn đế chi binh chín chuôi phi kiếm bỗng nhiên tổ hợp lại với nhau hóa thành một thanh một thanh cực k nguyễn trung hiền khanh khách cười không ngừng bàn tay hoành không rối ra lại trực tiếp đem đế kiếm nắm chặt trong tay nhầm do đế kiếm ở trong tay va chạm nhưng không có cho bàn tay trắng loáng kia lưu lại một tia bạch ấ n có thể thấy được nguyễn trung hiền thể phách cũng cực kỳ kinh người nguyễn trung hiền giống như như đọc xà ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm chín ca để người sau toàn thân phát lạnh một vòng sợ hãi không khỏi từ đáy lòng hiện lên hiu đế binh phát ra gào thét thanh âm cưng ỡ ép bị nguyễn trung hiền ném ú n g ra trong chốc lát cầm ở kiếm chín ca ngực gác gao đem hắn đính tại cựu kiếm đế tông trên ngọn núi tiếp nhận đại đế một kích đại đ k i ế một chín ngấn thể ngấn n i sinh cơ màn này h mắt bức hơi, đồng dạng bị đế thành bên trong vô số tu sĩ nhìn thấy toàn bộ đế thành lúc này người ta tấp nập liền ngay cả đế thành bên ngoài cũng vây đầy tu sĩ chứng kiến lịch sử này tính một màn ta biết hắn chín kiếm đế chủ kiếm chính ca xanh vượt nhân vật truyền kỳ vua không ai không nghĩ tới lại rơi như thế cái hạ t r ạ n g cựu kiếm đế tông xong sở tín hoàn toàn chính là lấy đệ tử của bọn hắn luyện binh căn bản không có cân nhắc lưu lại qua người sống ai kẻ này hung lệ tàn nhẫn chỉ sợ cũng chỉ có đế quân như vậy nhân vật mới có thể áp chế coi như cho chúng ta như thế một tên truyền nhân chỉ sợ cũng không cách nào đem nó khống chế đế thành nội vô số tu sĩ thổn thức lên tiếng chúa tể sanh vực không biết bao nhiêu năm cựu kiếm đế tông do một vị đại đế thân sáng tạo đế cấp thế lực thế mà cứ như vậy hủy diệt có lẽ những n à y đế cấp thế lực cũng đã có hưng suy nhưng lại nhất định không có bị người cứ như vậy tùy tiện hủy diệt qua đó là cựu kiếm đế tông thiếu tông chủ hắn muốn làm gì điên rồi phải không thế mà còn dám hướng về sở tín mà đi ai hắn có thể làm sao giờ phút này hắn cũng chỉ có đánh cược một lần đang đại biểu cựu kiếm đế tông màn ánh sáng bên trong kiếm vô ngấn đầy mắt đỏ bừng hung tận từ cựu kiếm đế tông bên trong bay thân hướng về sở tín mà đi trong tay hắn cựu vân đế kiếm tựa hồ cảm giác được sát ý của hắn lại có lẽ bị cựu kiếm đế tông đệ tử máu tươi tỉnh lại thần linh đã có dấu hiệu thất tỉnh hỗn đản ngươi có dám hay không, không bằng vào người khác chi thế cùng b u n thiếu chủ quyết nhất từ chiến đối mặt kiếm vô ngân chất vấn sở tín không có mở miệng nói chuyện mà là nhìn về phía trong tay hắn cựu vân đế kiếm gật đầu nói nguyên lai、like、tại trên tay ngươi làm phiên công công nói đùa sở tín là ai có được thượng cổ ma đế bộ phận ký ức sao lại cùng loại này kẻ chắc chắn phải chết quyết nhất từ chiến nếu không phải vì để cho huyết ngục quân đoàn từ giết chóc bên trong đột phá hắn đã sớm đề nghị trung hiền một bàn tay toàn trục chết mà sở tín ý nghĩ cũng không sai giờ phút này huyết ngục quân đoàn quân ngũ khí tức quanh người trầm đồng chập trùng đã có không ít người đột phá tới thánh hoàng cảnh giới thậm chí hắn phát hiện có mấy tên đô ý đều muốn đột phá tới trần đế ngươi cái nhát gan bọn sẽ chỉ bằng vào đại đế chi vì sao ngươi đời này đều không thể bước vào vô thượng đại đạo nhìn thấy ngụy trung h i ề n ánh mắt âm lãnh đã hướng hắn xem ra kiếm vô ngấn sắc mặt của biến không ngừng quát trói thai lên tiếng ý đồ để sợ tín cảm giác được xấu hổ ông có lẽ cảm thấy uy hiếp cựu vân đế kiếm trong chốc lát khôi phục một đạo nhìn qua không cao t o lắm lại đủ để chấn áp một vực thân ảnh nhưng từ trong đó bước ra cựu vân đế kiếm thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt quần quanh, quanh lấy nồng đậm đến cực điểm đế uy giống như nhất tôn đại đế khôi phục bình thường thấy thế kiếm vô ngấn mừng rỡ trong lòng quá đôi như thần l ôi ôi ôi chủ nhân cũng không biết chạy đi chỗ nào chết chỉ bằng vào hắn lưu lại cực đạo đế binh liền ý đồ trở ngại chúng ta sao cụ ú vệ nếu không chúng ta diệt ngươi cái này thần linh ngụy trung hiền hai mắt nhắm lại thể nội đột nhiên bộ phát vô địch đế uy đem thần linh khí tức trên thân trong nháy mắt áp chế nếu là cái kêu cựu kiếm đại đế còn sống lại tự mình cầm trong tay cực đạo đế binh có lẽ có thể cùng hắn qua mấy chiêu khả đế binh thần linh thôi còn thiếu rất nhiều cựu vân thần kỳ trong đôi mắt thêm ra một vòng điệu hiệu, vây tay một cái đem cựu vân đế kiếm nắm trong tay hướng về ngụy trung hiền đưa tay chém ra một kiếm trong khoảnh khắc, xanh vực vô số tu sĩ mắt lộ ra h ã i nhiên ngước mắt nhìn qua cựu kiếm đế tông phương hướng nhìn xem cái kia phảng phất muốn chém ra xanh vực tiên h đ ị a kiếm quang không khỏi hít sâu một hơi chương 52, tế cổ chi long đế chương 52, tế cổ chi long đế oanh xanh vực lập tức lâm vào điên cuồng vô số thánh địa tông môn thị tộc mở ra đại trận vô số tu sĩ tại mình mông đế uy phía dưới run l ư y bảy sợ một cái sơ sẩy hóa thành kiếp cho sợ tín khinh thường cười một tiếng đối mặt cựu vân thần kỳ chém ra một kiếm không có chút nào bối rối có được thượng cổ ma đế bộ phận ký ứ hắn tự nhiên minh mạch thần linh cùng chân âm dương bản nguyên hư ai giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một vòng tang thương tiếng thở dài cựu vâng thần kỳ đột nhiên sẽ rách không gian muốn đem kiếm vô ngấn thân thể nhưng trong nháy mắt bị một đạo hắc bạch quang ti xuyên thủng thể nội sinh cơ lập tức trôn vùi kiếm vô ngấn ha to mồm trong mắt lóe lên một vòng mê mang hai con ngươi thoáng qua ảm đạm xuống thi thể lâm vào trong khe không gian không biết bị truyền tống đến nơi nào sách sợ tín nhẹ sách một tiếng có chút không hài lòng lắm hắn nói muốn đem cựu kiếm đế tông trên giới toàn bộ sinh linh dựng thành kinh quan gian đe này làm sao còn chạy một cái đâu h ắ c bạch quang t i trong nháy mắt vặn gãy cựu vân thần kỳ chém ra kiếm quang thế đi không giảm vô số h ắ c bạch quang t i đem cựu vân thần kỳ quấn quanh lít nha lít nhít h ắ c bạch quang t i tại hắn trên thân ngọn ngoại giống như giỏi trong xương tùy ý hắn như thế nào chống cự đều không làm nên chuyện gì ai một đạo tang thương thanh âm truyền khắp xanh vực trong giọng nói chỉ mộ tri âm để vô số người không khỏi lã trá rơi lệ lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ông, bất quá ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở cựu vân thần kỳ triệt để bị r à o sát thân ảnh hóa thành điểm sáng dần dần tiêu tán tại trên vùng đại địa này cựu vân đế kiếm giống như đã mất đi linh hồn đế bi tiêu tán không thấy phản phất thành p h ổ thông tin thiết chế tạo chi minh gào thét một tiếng liền từ tầng mây rơi xuống phía dưới sở tín trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc cho dù đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao cực đạo đế binh nhận chứa thần linh một ít thần linh tình nguyện tiêu tán cũng không muốn bị thu phục không sau một khắc mấy trăm tên lâm vào bi thông đế tông đệ t ử đầu lâu bay lên cao cao huyết thủy đã tại c ử u kiếm đế tông quảng trường hội tụ thành một đầu dòng suối vụ vặt thân thể tàn phế cứ như vậy bị tùy ý ném xuống đất huyết ngục quân đoàn trầm mặc không nói phản phất là một thanh sẽ chỉ dết chóc ma đao đem một chút chưa kịp phản ứng đế tông đệ tử triệt để thu hoạch huyết năm huyết sáu thanh lý tàn trợn huyết nhất huyết hai theo bản tọa tiến về, về thiện gia một tên cũng không để lại sở tín đối xử lạnh nhạt như nhau trong mắt không có chút nào thương hại phân phó song tất sau triệu hồi ra tiểu huyết hướng về huyền minh thánh đệ cực tốc tiến lên đế thành nội, vô số tu sĩ thần sắc kích động có thể là hư vấn có thể là cảm k h á i có thể là cảm giác được trên thân đột nhiên bị đè ép một toàn núi lớn ai thống ngự xanh vực mấy vạn năm cựu kiếm đế tông triệt để tan thành mấy khói về sau tam vực đem chỉ có đại phong một thanh âm ha ha ta lần này ngược lại muốn xem xem đi xa h ắ n một lúc ai còn dám không chế rêu ta phong vực tu sĩ ta phong vực cũng có cường giả tuyệt thế đáng nhìn thần linh như không sở tín có tuyệt thế chi tư cái kia lâm viêm cũng không kém lại có thể độc chiến thiên long đế triều thái tử hay là v ư ợ biên qua biên thái ngay vậy đám người g i ậ mình ánh mắt ngao ngao hướng lên trời long đế triều màn ánh sáng bên trong nhìn lại quả nhiên trông thấy nhất tập thanh khải lâm viêm ngay tại đè ép một tên thánh vương đ ỉ n h phong thanh niên đầu đà vê anh a không có khả năng người rõ ràng bất quá thánh nhân chi cảnh làm sao có thể đè ép bản điện đánh đường tư thành gầm lên giận dữ màu đỏ tơi hai mắt tràn đầy không thể tin hắn một cái thánh vương đ ỉ n h phong thế mà bị một cái thánh nhân tiểu tử đệ lên đánh thua thiệt hắn hay là dĩnh xuyên vực thiên tiêu số một còn không bằng tìm tảng đá đâm chết lâm viêm cầm trong tay phạt tiên thương không để ý đến đường tư thành chất vấn mà là nhìn qua phá toái không chị không sai bịt lắm căn cơ cũng ma luyện không sai bịt lắm trở về liền có thể đột phá thánh vương sợ tín chờ lấy ta lâm viêm trong mắt hiện lên ngập trời chiến ý hắn thể chờ hắn đột phá tới thánh vương nhất định phải đem cùng cảnh sợ tín đánh cho tê người một trận đi nhìn qua k h í tức thấp mị đường tư thành lâm viêm quát lạnh một tiếng trường thương trong tay giống như quán nhật trường hồng bị lâm viêm hung hăng ném ra tuy nói hắn chỉ là đem phạt tiên thương xem như phạm binh sử dụng cũng đừng quên đây chính là cực đạo đế binh chỉ cần trong đó thần lính chưa diện coi như dùng đện người cũng là một đập một cái không lên tiếng hưu phạt tiên mô thương trực tiếp duyên đem đường tư thành ngược xuyên qua đem trái tim đang đập triệt để xoắn n á nhưng quỷ dị chính là đường tư thành thể nội sinh cơ thế mà không có giảm bất n g ư ờ i là không giết chết được ta đường tư thành hai mắt đỏ như máu Quanh h t ân ẩn ẩn mọc ra một tầng mọc một ra lâm n thiến, chỗ chán lập tức chỗ lập á cái u xuất thịt bé bét, một cái sừng đột ngột xuất hiện tại tâm. hiện bé mi Lâm sừng Ấn. viêm kinh ngạc mắt nhìn đường tư thành trong đầu lại chuyển đến yêu cựu trần tiến g cười nạo hôm nay long đế triều thái tử thật đúng là tài hoa xuất chúng xem ra thiên long đế triều bên trong hẳn là có long tộc đại đế tinh huyết giống đến a đường tư thành thần sắc dữ tợn trong miệng phát ra không giống nhân tộc gào thét ngay vậy lâm viêm hai mắt hàn quang lạnh lẽo thân ảnh l o a lên trong nháy mắt lấn người mà lên một mực chưa từng vận dụng chân lý võ đạo đột nhiên m ộ c phát một cỗ có ta vô địch quyền ý bao trùm tại lâm viêm quanh thân đấm ra một quyền không gian trong lúc đó phá toái tùy theo phá toái còn có đường tư thành không thành hình người thân thể chỉ có hắn trước khi chết cái kia không thể tin gào t h é t vang vọng đất trời không có khả năng ngươi vì cái gì có được quyền đạo bản nguyên không có khả năng đây không phải thật danh con không phải nói cho ngươi sao không tiến nhập thánh hoàng không cần thiết vận dụng chân lý võ đạo bên trong bản nguyên yêu cựu trần cái kia thanh âm bất mãn vang vọng a n g v lầm v i ê m trong đầu để hắn ngượng ngủng gãi gãi đầu không thành nhi đ ỗ n g nhiên một đạo bi phẫn âm thanh từ trên trời long đế triều trong quảng trường chuyển đến một tên đầu đội đế quan thân mang long bảo nam tử trung niên hai mắt đỏ bừng thiên long đế chủ muốn tới gần lâm viêm bên kia chiến trường cũng không ngừng bị thần ép một cái lui căn bản là không có cách tới gần mảy may nếu không phải hắn tu vi quỷ dị so với bình thường chuẩn đế cao hơn rất nhiều chỉ sợ đã sớm chết tại thần một thương bên dưới dù là như vậy hắn lúc này cũng đã người bị thương nặng chỉ sợ sống không quá nhất thời nửa k h ắ p đây là các ngươi bước ta đó bằng vào ta thân thể bằng vào ta thần hồn bằng vào ta huyết lục tế thời cổ long đế khôi phục đi long đế vĩnh viễn không biến mất trách nhiệm lời nói rơi xuống trong quảng trường xuất hiện một vòng quỷ dị trật văn trong nháy mắt đem thiên long đế chủ thôn vệ tiếp theo đế triều chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một vòng kinh thiên động địa long hống một cố đế uy giống như thủy triều đánh tới trong nháy mắt chấn áp toàn bộ dĩnh xuyên vực để vô số không biết chuyện gì xảy ra tông môn thị tộc dun l ư y bảy chương năm mươi ba một lời c h ấ n long đế chương năm mươi ba một lời c h ấ n long đế phát sinh cái gì vị đại đế nào đến dĩnh xuyên vực phương hướng kia là thiên long đế triều đi đi xem một chút xảy ra chuyện gì hẳn là có người thành đế phải không dĩnh xuyên vực bên trong vô số lưu quan tại thương không mà đến chỉ vì nhìn qua cố này đế uy từ đâu mà đến giống máu me đầy đầu thịt đã tiêu tán chỉ còn lại có một bộ khung s ư ơ n g cốt long xuất hiện ở trên trời long đế triều trên bầu trời vô địch đế uy chính là từ trên người nó bộc phát nghe đồn tiên long đế triều nhận long đế phù hộ không nghĩ tới là thật đế thành nội xuyên đấu qua màn sáng nhìn qua xương đầu kia long vô số tông môn thị tộc nhớ tới một cái truyền thuyết truyền thuyết t i ê n long đế triều t r ô n giấu lấy một vị long tộc đại đế mà vị này long tộc đại đế lưu lại một vòng vĩnh viễn không tiêu tán chấp nghiệm chỉ vì phù hộ t i ê n long đế triều nói như vậy t i ê n long đế triều thật là long đế hậu nhân hậu nhân ha ha ha một đam tiểu nhân thôi mấy vạn năm trước đường ra tiên tổ lợi dụng ti tiện thủ đoạn chiếm long gia đế vị phong vực tuy nói thực lực có chút yếu nhưng đối với cổ sự ghi chép hay là vẫn tương đối hoàn chỉnh không có long đế huyết mạch bọn hắn làm sao có thể đủ tỉnh lại long đế ha ha biết được nội tình người cười lạnh một tiếng không có lên tiếng g i ả i hoặc chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ thương hại thiên long đế triều nội lâm viêm ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng nhìn qua thương khung long đế hít sâu một hơi nghi hoặc hỏi một tiếng thôi p h ụ chủ t Tà ạ tại thôi thu vạn thân ảnh nhất thời xuất hiện tại long đế trước mặt thanh âm của hắn khiến người như gió xuân ấm áp đem long đế h à n h ép một vực uy áp cùng nhau xóa đi g i n g long đế tựa hồ cảm giác được cực độ uy hiếp chống rông trong hốc mắt nhảy lên thần hồn chi hỏa vậy mà loé lên long vi hất lên x é rách tầng tầng không gian hướng về thôi thu vãn mà đến thôi thu vãn không có động tác chỉ là than nhẹ một tiếng chấp nhất mười mấy vạt tái cho dù biết do huyết mạch đã đo tuyệt nhưng vẫn là phải bảo vệ cái này đã đổi chủ thế l ca. long đế trong hốc mắt thần hồn chi hỏa không ngừng lấp lóe long vi cũng dừng ở giữa không trung tuy nói lâm viêm đoán không ra cái này chỉ còn lại k h u n g xương đại đế còn có hay không tư duy nhưng hắn luôn cảm giác thôi thu vãn đối với một bộ khung xương đối thoại có chút cổ quái đây chính là đại đê a một sợi chấp nghiệm có thể tiếp tục mười mấy vạn tái không tiêu tan thật khiến cho người ta hướng về không thôi yêu cựu trần cảm khái một câu trong lòng vậy mà đã có chút không hận người đánh lén nguyên bản hắn còn muốn đem nó thần hồn câu đi ra ngày đêm thủ c ử u đ ữ hồn hòa bị bỏng hiện tại hắn chỉ muốn đem người kia thần hồn chấn áp tại luyện ngục ở trong tiêu tan đi nơi này đã không có người phải bảo vệ người thôi thu vãn ôn hòa mở miệng hắn nói đến xác thực có mấy phần đạo lý bởi vì thiên long đế triều đã bị v õ thần quân đoàn long đế trong hốc mắt điều động thần hồn chi hỏa vậy mà thoáng qua dập tắt một bộ khung xương trong nháy mắt cho b ụ i tiêu tán t nho đạo đại đế khủng bố như vậy cái này già khu khu cảm giác được thôi thu vãn giống như cười mà không phải cười ánh mắt trông lại yêu c ử u trần lúc này ít miệng sợ thôi thu vãn cho hắn đến một câu ngươi đã có đường đến chỗ chết lâm viêm trong mắt lóe lên một vòng cảm k h á i nho đạo đại đế coi là thật quỷ dị khó lường như cùng giao thủ chỉ sợ chết như thế nào đến độ không biết còn lại liền giao cho ngươi cảm giác được d ĩ n h xuyên vực đã không có có thể uy hiếp được lâm viêm đồ vật thôi thu vãn mỉm cười ra hiệu thân ảnh dần dần hóa thành gió xuân tiêu tán thôi phủ chủ coi là thật bình dị gần gũi a lâm viêm cảm khái một câu yêu giả thôi phủ chủ đi ngươi không cần cất ngươi biết cái gì vạn nhất già trẻ Khục, vạn nhất thôi phủ chủ muốn khảo sát ngươi đây còn có nhanh còn có hai cái ẩn thế gia tộc giải quyết xong liền có thể trở về ngay vậy lâm viêm khép cười một tiếng đem xa xa thần vẫy một cái đến bên cạnh nói thần một lưu lại hai chi quân ngũ quét dọn chiến trường những người còn lại lập tức theo ta tiến về hai đại ẩn thế gia tộc Tôn mệnh. đ ế thành nội tất cả tu si đã rơi vào trầm mặc chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ vốn cho là đại phong đế triều có một vị đại đế đã đủ làm cho người rung động nhưng không có nghĩ đến thế mà còn có một tên đại đế hơn nữa còn là từ trước đến nay lấy quỷ dị cùng cùng giai vô địch chứ danh nho đạo đại đế nho đạo đại đế a nghe đồn là phạm nhân đọc thuộc lòng sách thánh hiển một ngày nộ g đạo một bước lên m â y bước vào đại đế c h i cảnh ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không nhìn c h u y ê n thuyết thấy chóng có muốn hay không ta đem ngươi phế đi ngươi đi thử xem là trước có nho đế mới có sách thánh hiển không cần làm ngược không đúng không đúng khẳng định là phạm nhân nộ đạo một ngày một bước lên mây đế thành nội một đám còn không có thánh nhân cảnh tu sĩ nhao nhao mặt đỏ tới mang h a i đối với thôi thu vãn như thế nào thành đế cách nhìn mỗi người nói một kiểu vị tia nho đế còn giống như là đại phong đế quân học phủ p h ụ chủ nói như vậy trong học p h ụ thật có đại đế thần thông hơn nữa còn có đại đế toa c h ấ n nếu ta mà đạt được đại đế c h â n truyền chẳng phải là một bước lên mây giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ con trai của ngươi cũng xứng con ta thế nhưng là có đại đế chi tư nhất định có thể được tuyển chọn phi tám năm tu luyện tới kim đan đại đế chi tư đúng không nghe nói lấy đế thành nội tiền ồn nào lý k i n h quân cười nhạt một tiếng như vậy đế quân học phụ thanh danh cũng coi là chuyển bá ra ngoài cũng coi là một tháng sau chiêu sinh đánh tốt cơ sở chuẩn bị tiệc ăn mừng đại phong còn thần lý k i n h quân thân ảnh nhoáng một cái bước vào hoa liễn bên trong tùy ý k i ể u đầu chân long kéo tàu đệm từ đỡ bước vào đế đô bên trong cung tiễn đế quân nhìn trời long đế chiều cái kia dần dần tiêu tán màn sáng lâm khiếu phong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái cùng t i ê u ngạo lẩm bẩm nói tiêu mà sinh ra một đứa con trai tốt sư minh thật mạnh mẽ lao cha người lính mộ bản nguyên sao tô mặc vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ tôi trỏ cọ sát tiểu tử này coi là bản nguyên là cái gì nát đường cái cải trắng sao hắn tận lực để cho mình bảo trì ôn hòa nhã nhặn ôn hòa lên tiếng nói danh con ngươi tại luận hỏi lão tử liền đem ngươi treo ngược lên rút tô mặc vũ n h ế t miệng thầm nói ngươi cũng không được gã lao trà ngươi trước kia không phải danh xưng tô ra thiên kiêu số một sao làm sao ngay cả cái bản nguyên đều không có tô màn áo khoe miệng mạnh l ê ề n rút bản nguyên loại đồ vật kia là hắn cái này thánh hoàng có thể ngưng tụ a nếu là hắn có thể ngưng tụ bản nguyên vậy trước kia phong vực cũng không phải là thiên tôn đạo tông nói đến tính toán tô màn áo hạ g i n g gầm nhẹ nói danh con ta nhìn ngươi là ngứa g i còn không mau đi chuẩn bị một phen các đế quân đại phong quần thần sau n g ư ơ i ta lập tức trở về tô ra lấy tay di chuyển công việc không cần thiết không thể chậm trễ ngươi nhập học phủ một chuyện bốn、còn、ai đưa miễn phí tiểu lễ v ậ t ta cũng tăng thêm hh hắc hắc, chương năm mươi bốn nơi mắt nhìn thấy chương năm mươi bốn ơ i mắt nhìn thấy nhiệm vụ chi nhánh hiện lộ rõ ràng quân u y hoàn thành ban thưởng chuẩn đế triệu hoán thẻ năm ban thưởng ngẫu nhiên đại đạo bản nguyên ban thưởng đế đan chín chín thanh lanh trong đế cung vang lên lý k i n h quân than nhẹ âm thanh nếu như có thể hắn ngược lại là muốn đem đế đan đội thành đế nguyên dù sao cái này thượng cổ đạo đài dùng quá tốt lần nữa trông thấy đại đạo bản nguyên hắn nhớ tới lần trước cho đại đạo bản nguyên còn tại hệ thống nơi này gửi lại lấy băng chi bản nguyên cùng giết chóc bản nguyên sao tuy nói hắn đã không cần bản nguyên nhưng lại có thể cho sở tín bọn người thậm chí cái kêu băng chi bản nguyên cũng có thể làm mạnh lưới kích thích càng nhiều thiên tiêu gia nhập đại phong đế triều có thể nói đại phong đế triều bây giờ cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu người triệu hoàn nam h i ể u khôi lỗi phân thân cống chế thần thông công pháp chuẩn đế tất cả một vị lý k i n h quân phun ra một đoàn trọc khí thần thông viện cùng công pháp viện là đế quân học phủ ác không thể thiếu phó viện một t r o n g thậm chí hắn đều chuẩn bị để thần thông viện cùng công pháp viện trở thành chủ viện cùng võ viện sánh vai cùng ông ngong ngong đế đô bên trong luân hồi điện đột nhiên mở ra đem cách đó không xa tô mạc sam cùng lâm khiếu phong bọn người giật n ả y mình nếu không phải nơi này là đế đô có đế q u â người tỏa thật chấn, hắn bọn n đ ú là t ở n rằng n g g có ư đến đây công phạt nữa nha bị lý khinh quân vừa mới triệu hắn đi ra năm tên viện chủ trong mắt ngắn ngủi hiện lên một vòng mê man chật liền minh bạch hết thảy cùng nhau quỷ một chân trên đất cung kính nói đa tạ đế quân lại là năm tên chuẩn đế a tô mạc sam trong mắt tràn đầy cảm k h á i cảm giác năm vị viện chủ trên thân chưa từng tiêu tán chuẩn đế chi uy không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi hẳn là hắn thật sự như là tô mạc vũ lời nói như vậy có tiếng không có miếng cha lâm sư huynh bọn hắn trở về đông nhiên tô mạc sam cùng lâm khiếu phong trong thai chuyển đến tô mạc vũ hưng phấn mà la lên danh con không phải nói cho người sao nơi này là đế đô không cho phép hô to gọi nhỏ thiết mạc đã q u ấ y dày đế quân tô mạc sam gầm nhẹ một tiếng bằng vào tô mạc vũ cùng lâm v i ế n quan hệ bọn hắn tô ra đạt được kế vô mưu tán thành Có theo ể t nhất tập huyết khải cùng thanh khải thân hành sánh vai vào thành trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô gió gió theo cấm vệ quân một tiếng gió lên vô số tu sĩ xuất phát từ nội tâm la lên phản phất đem phong vực bị đẻ nén không biết năm đếm được khuất nhục triệt để rửa sạch thương không tầng mây bị từng tiếng la lên c h ấ n vỡ tại đám người tiếng hò hét bên trong lâm viêm vẻ mặt tươi cười thường phía trong đám người lâm ra đám người phất phất tay sở tín liền lạnh nhạt rất nhiều chỉ là hơi đối với chu phú sơn bọn người gật gật đầu tại phía sau hai người lý tự đế kỳ đón gió tung bay viết lấy thuộc về hắn vinh quang chư vị đ ỗ n g nhiên trong tầng mây hạ xuống một đạo thông tiên cầu thang kế vô mưu cao cao đứng tại trên bậc thang một tiếng thở nhẹ để đám người nao nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn đây là kế vô mưu đế quân tín nhiệm nhất người một trong đại phong nội chính cơ hồ đều là hắn một tay xử lý đúng vậy à ta muốn xuất lĩnh g i a tộc đầu nhập đại phong lại bị hắn trực tiếp b á c bỏ lý do là tâm thuật bất chính ai còn không phải sao cho ta lý do là thực lực không đạt tiêu chuẩn bản tông thế nhưng là thánh vương c h i cảnh à? thánh vương ha ha có suy nghĩ hay không qua cho võ thần quân đoàn thần hộ làm thú cưới y ế n lặng kế vô mưu nhàn nhạt mở miệng trên thân màu đen vàng quan phục trên không trung bay phất phới đến đế quân đăng cơ cho nên từ hôm nay đại hiến phong vực bảy ngày khắc xanh vực cùng dĩnh xuyên vực cũng không biết phải chăng có không muốn hướng đại phong nạp thờ tông môn thị tộc nói đi kế vô mưu hơi dừng một chút ngay sau đó nói chư vị cũng biết ta đế triều nhân thủ thiếu cho nên trải qua bản quan cùng chu đại nhân trao đổi lại thêm đế quân rộng lượng ban thưởng cho các ngươi một cái thiên đại cơ duyên nhìn xem kế vô mưu lại dừng lại một chút phía dưới một đám tông môn thị tộc gấp đến độ vào đầu bước hai n g h e được đế quân ban thưởng hai mắt đều đỏ đứng lên kế đại nhân ngài cứ nói đi cần ta các loại làm cái gì chúng ta đều nguyện ý a là kế đại nhân thượng đao sơn hạ b i ể n lửa chúng ta cũng nguyện ý kế vô mưu hơi gật đầu ngay sau đó nói nếu ngươi các loại có thể đem những cái kia không muốn hướng đại phong nạp thờ người thuyết phục nó dưới ch lời vừa nói ra một đám thông môn thị độc lập tức hít vào khí lạnh một tên thánh hoàng trong mắt cường giả hiện lên một vòng tình quang cung kính hỏi thăm nếu đem nó hủy diệt đâu cũng có thể đạt được kế vô mưu chính xác hồi phục đế thành trung đột nhiên biến mất rất nhiều tu sĩ mang theo sát ý ngút trời trốn đi thật xa lúc này đại phong nói quận thành tri địa đã là sư nhiều cháo ít mà x a n h vực cùng dĩnh xuyên vực còn không bị đế quân phân ra nói quận thành tri địa trong n h y mắt nguyên bản kín người hết chỗ đế thành vậy mà hư không tiêu tất cái bảy t á m phần chỉ để lại một chút không chút nào để ý hoặc là nói không có thực lực tông môn thị tộc một chút người thông tuệ lẩm bẩm nói nơi mắt nhìn đến đều là dưới trướng đại phong không thể đỡ a sở quân đoàn trưởng dừng quân đoàn trưởng chủ thượng đã chuẩn bị kỹ cảng tiệc ăn mừng nhìn xem sở tín cùng lâm Viêm, kế vô trong ừ xưa t h có hai, n đế đế đi đi, mắt viết l của sắn h hắn hiện lên một vòng cảm khái chưa từng bao lâu còn cần hắn phù hộ thiếu niên đã có thể phúc cấm lâm phong ra lâm v i ê m bọn người gật gật đầu khoe miệng ngậm lấy một vòng dáng tươi cười đi theo kế vô mưu cùng chu phú sơn bọn người tiến vào đế cung bọn hắn còn tốt gặp qua lý khinh quân vài lần biết được lý khinh quân tính cách tuy nói có chút lạnh nhạt nhưng cũng không phải là tuyệt tình người mà tô mạc sam trong lòng liền có chút thấp thỏm tuy nói lúc trước tại đế thành trung gặp qua lý khinh quân có thể cái k i a dù sao cũng là xa xa nhìn qua mang tâm tình thấp thỏm tiến vào đế cung nước g mắt liền trông thấy cái tia ngự tọa phía trên thân ảnh tiên chủ n g tọa tản ra mông lung tiên quang ngăn cản tầm mắt mọi người để bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào thấy do đạo thân ảnh kia tham kiến chủ thượng tham kiến đế quân. t r ư ơ n g năm mươi lăm đại đế ở giữa cũng cách biệt t r ư ơ n g năm mươi lăm đại đế ở giữa cũng cách biệt đứng lên đi hôm nay đế triều vừa lập luận công hành thưởng lý k i n h quân thanh n â m có chút phiêu m i ệ u cảm giác quanh thân tiên vụ bốc hơi tựa như bao trùm trên chín tầng trời tiên vương sở tín khai cương thác thổ bình định phản loạn đoạt thiên kêu khôi thủ thường giết chóc bản nguyên một đạo đại đế đạo tràn g một tòa đại đạo nhai tẩy lễ một lần mặt khác tài nguyên n g ư như cần liền đi quốc k ố lấy đi ngay vậy tô màn áo thân thể lắc một cái ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên hắn không có nghe lầm chứ giết chóc bản nguyên đại đế đạo tràng Hắn sở tín tạ ơn chủ thượng ban ân sở tín cung thanh bắt lại một đạo chùm sáng màu mó ẩn chứa vô tận sắt ý bỗng nhiên từ mông lung trong tiên quang bay ra du nhập sở tín thể nội lâm viêm khai cương thác thổ có công thượng đại đế đạo tràng một tòa đại đạo nhai tẩy lễ một lần quốc khố tài nguyên đảm nhiệm lấy lâm viêm tạ ơn chủ thượng ban ân tuy nói không có sở tín ban thường phong phú nhưng lâm viêm trong lòng chẳng những không có mảy may bất mãn ngược lại càng vui lòng phục tùng hắn thấy chính mình điểm ấy công tích có thể hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới chu p h u sơn kế vô mưu lao khổ công cao phong quốc công vị trí ban thưởng đế đô p h ụ đệ một tòa chúng ta cảm ơn chủ thượng lý k i n h quân nhìn qua hai người chỉ có thần h ả i cảnh giới tu vi không khỏi rơi vào trầm mặc lấy hai người tư chất có thể hay không tu luyện tới thánh nhân hay là hai chuyện chẳng lẽ lại các loại hai người đi về coi tiên sau để chính hắn xử lý quốc chính hay là lại tìm hai cái giống kế vô mưu hai người tốt như vậy dùng xương sần chi thần cũng may hắn đan dược nhiều khác tất cả ban thưởng tiện đạo đế đan một viên cảm ơn chủ thượng kế vô mưu hai người vội vàng túi người túi đầu tuyệt đạo đế đan bọn hắn tại sao không có nghe nói qua bất quá không quan hệ bọn hắn không biết thuốc về nhận biết đến lúc đó tìm hắn hỏi một chút lâm ra trong khoảng thời gian này là đế t r i ề u bận trước bận sau bản đế có chút vui mừng ban thưởng đế đan một viên đế binh một kiện do chu hái khanh dẫn đầu các ngươi tiến đến chọn lựa nghe nói mình còn có ban thưởng lâm khiếu phong lập tức kích động không thôi hắn không nghĩ tới lâm ra còn có ban thưởng hơn nữa còn là một viên đế đan cùng một kiện đế binh độc thuộc về lâm ra đế binh điều này đại biểu lấy nếu như hắn lâm ra có thể ra mấy vị đỉnh phong trần đế tại t nhất định có thể trở thành đế cấp thế lực lâm khiếu phong khấu tạ đế quân hắn không thuộc về lý k i n h quân người bên cạnh mình lập tức dập đầu dĩ tạ lý k i n h quân ban thưởng tri ân tô ra mới vừa vào đế triều mặc dù tất công chưa lập có thể bản đế không phải cay n g h i ệ t người t h ư ở n g chuẩn đế đan một viên chuẩn đế thần thông một bản tô màn áo triệt để ngốc trệ nếu không phải bên người tô mặc vũ kéo hắn một cái ống tay áo chỉ sợ hắn đều muốn quên tạ ơn tô màn áo khấu tạ đế quân lý k i n h quân hơi gật đầu thản như nói khắc đem học phủ một tháng sau thu nhận học sinh tin tức thông báo tam vực tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh chiêu hiền nạp sĩ trong triều đình không người kế tục xin mời ký chủ kịp thời bổ sung tân sinh huyết mạch mục tiêu là học phủ tuyển nhận mười tên tuyệt đại thiên tiêu ba tên đại đế chi tư một tên b ạ n cổ yêu nhiệt đệ tử tiến độ vô t ư ờ n g lệ vị c h i ân lý k i n h quân lông mày nhữ lại tuyển nhận mười tên màu cam ba tên màu đỏ tư chất người hắn nhớ kỹ cái tia danh sưng x a n h vực đệ nhị thiên kiêu kiếm không về cũng chính là cái màu tím tư chất đi tuyên bố nhiệm vụ chinh phục tam vực giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy triệt đề chinh phục sanh vực dĩnh xuyên vực bùi vực tiến độ lý k i n h quân trong lòng thầm than một tiếng cũng không sốt ruột lập tức t r i n h phạt bùi vực các ngươi nhưng còn có sự tình khởi bẩm vừa dứt lời kế vô mưu tiến lên một bước mở miệng nói thần có bản khởi bẩm nói đi hãn tử trong áo bảo móc ra tàu trường đây là trong khoảng thời gian này các đạo quận thành nhậm chức người tin tức cùng vận hành đế triều lớn nhỏ quan viên tin tức xin mời chủ thượng xem qua miễn đi kế ái khanh cảm thấy không có vấn đề liền có thể lý k i n h quân cười nhạt một tiếng bái triều cung tiễn chủ thượng cung tiễn đế quân đợi cho lý k i n h quân thân ảnh biến mất tô màn áo lúc này mới thẳng tắp xuống lưng trong lòng lập tức nhẹ nhóm rất nhiều đáng tiếc không thể nhìn qua c o n nhan nghe nói đế quân rất trẻ trung tô mặc vũ thì thào nhỏ nhẹ còn chưa nói xong cũng bị tô màn áo che miệng vội vàng lôi kéo hắn mau chóng rời đi tại khổng lồ đế triều vận chuyển phía dưới đế quân học phủ sắp khai mạc triều thu đệ tử tin tức lập tức chuyển v a n g tam vực liền ngay cả tam vực bên ngoài tu sĩ khác đều ẩn ẩn có chấu nghe thấy mà khoảng cách phong vực bên ngoài tu sĩ khác đều ẩn ẩn có chấu nghe thấy mà khoảng cách phong vực phong vực cực cực cực lui tới tu s i đi ngang qua huyền không thành lúc trong đôi mắt nhao nhao lộ ra một vòng kính ngưỡng nơi này chính là chủ nhà vực chúa tể tố linh đế tông chỗ k i n h người quá đáng quá không đem ta tố linh đế tông để ở trong mắt tố linh đế tông bên trong sáng loáng trong đại điện đương đại đế chủ chu thiên hình trong mắt tràn đầy l ử a giận đáy mắt lại hiện lên một vòng k i ê n kỵ hai tên đại đế vừa nghe được tin tức này lúc hắn là không tin bất quá khi hắn xác định cựu kiếm đế tông cùng tiên long đế t r i ề u bị hủy diệt lúc lúc này mới không thể không tin đại phong đế triều thật sự là lòng lang dạ thú không chỉ có hủy diệt thiên tôn đạo tông thậm chí tr đ có có có có khởi n bẩm c tông trụ đàng có gia vị đã tìm tới thiên ma châu tung tích đã phái người tiến về bùi vực hẳn là rất nhanh liền có hạ lạc tố linh đế tông tam trưởng lão đảng hoa viễn đứng dậy các lời ánh mắt lộ ra một tia đắc ý đồng t thời i một Châu, hắn nhưng m cái vòng lớn. Chu trấn h Hình chút nguyên bản có cởi kinh trong xẹt sụ qua đáy lòng của mọi người không rõ đến tột cùng là chuyện nào kinh động đến linh phong đại đế phải biết linh phong đại đế làm tố linh đế tông láo tổ một trong cơ hồ rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người trừ phi có cái gì đại sự phát sinh chẳng lẽ là đại phong đế triều tin tức dẫn tới linh phong đại đế coi trọng dù sao đây chính là hai vị đại đế còn có một tên nho đế thậm chí có nghe đồn cái k i a đế quân cũng là đại đế đàng hoa viễn ngươi rất không tệ tìm tới thiên ma châu bản đế trùng điệp có thưởng nghe vậy đàng hoa viễn vui mừng q u á đôi túi người hành lên nói lao tổ yên tâm hoa viễn ít ngày nữa liền có thể dâng lên thiên ma châu linh phong đại đế hơi gật đầu hờ h ư n g nói đại phong đế triều quả thật có chút không coi ai ra gì mang lên bản đế thủ dụ để bọn hắn đế quân cho một cái thuyết pháp đại đ cũng có khoảng cách. vũ khoảng Nhìn qua linh phong qua đại đế vì từ h ảnh, chúng pháp Chương thể không、tin. Chương 56. Nói ra ngươi có thể không â tuân n trong người tràn xuống cần Nói ngươi tin. Nói ngươi tin. mắt ta trị. t ra mọi bãi, đại đầy đế có có ra khi lý k i n h quân tuyên bố học phủ một tháng sau chính thức chiêu thu đệ tử t r u n g quanh tam vực vô số tông môn thị tộc cơ bản đều lâm vào sôi trào cùng điên cùng ở trong đếm không hết tán tu càng là cảm giác được một cái thiên đại cơ duyên hướng về bọn hắn đợt tới bọn hắn nếu có may mắn được đế quân học phủ mời làm đệ tử có thể nói là một bước lên trời nếu là vận khí hơi tốt có thể thông qua khảo hạch gia nhập đại phong đế triều càng là một bước lên mây nghe nói đế quân trong học phủ có một ao tiên thủy có thể loại trừ thể nội đan đ ộ c cũng không biết là thật là giả đúng vậy à nghe nói đế quân học phủ tổng cộng có mười viện mỗi cái viện chủ đều là chuẩn đế đỉnh phong tu vi quả nhiên là khủng bố đến t ự c điểm không chỉ có như vậy ta nghe nói à đế quân trong học phủ có một thần bí bí cảnh tên là đại đạo nhai có thể tăng lên tu sĩ tư chất nghe nói tiến vào một chuyến đại đạo nhai đời này nhất định trở thành chuẩn đế nếu có thể gia nhập đế quân học phủ học hữu sở thành đời này cũng coi như công thành g i n h tọa đó là tô gia chủ sao rộng rãi trên đại đạo xuất hiện một chi trùng trùng điệp, điệp đội ngũ không chung gần tôi r trên ă m mặt đếm tên thánh nhân hộ lấy, trên mặt đất thì nhân hộ h vệ lấy, là k n mang nữ g hết thú theo phụ nữ trẻ em chạy trẻ dị em v ộ Tô mặc s a m bên người bao quanh ba tên nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lịnh hót hiến lấy ân cần tô lão ca à ta liền nói tiểu vũ đưa bé kia đi người còn không tin t ô mặc s a m liếc mắt người nói chuyện thư nhẹ một tiếng thiếu kéo ta nhớ được lao kim ngươi không phải nói danh con kia về sau chỉ định đem tiên xuyên phá sao bên cạnh hắn ba người tự nhiên là thiên tôn thành mặt khác tam đại gia tộc tộc trưởng cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hắn tô mạc sam tự nhiên không phải người vong ân phụ nghĩa thiên tôn thành nguyên bản ngũ đại gia tộc vốn là quan hệ không tệ từ khi tám năm trước m ặ c gia bị diện còn lại tứ đại gia tộc đã sớm cùng một phe bị vạch trần gia chủ kim ra cười ha h a a có sao ha ha ha đúng rồi tô lão ca ngươi cũng một quận chi chủ không được cho l a o đệ mấy người cũng an bài một chút không được nữa cho ta các loại dẫn tiến một chút đế triều đại nhân cũng được a đúng vậy a đúng vậy a tô mạc sam tức giận nói dẫn tiến bên dưới đế triều đại nhân các ngươi muốn gặp ai chu đại nhân hay là kế đại nhân hay là đế quân a nói đến lý khi quân tô mạc sam ánh mắt lộ ra một vòng tôn sùng có tôi h thấy được lý Kinh quân khí độ đã thật sâu khuất phục hắn h ể được độ đã Lý k quân sâu n không quân g dám dám. Đế đ ạ nhân ngày thường xử lý quốc chính, chúng ta xử lý quốc sao d á mạc đã đ quấy rời, không bằng là chúng ta dẫn tiến bên chu rời, tiến dưới không chúng bằng dẫn bên là ta i nhân. Tô m ạ sam than nhẹ một tiếng nói ta biết ba vị lão ca đều muốn làm q u o n chúa có thể thực lực của các ngươi không đủ nếu không có vũ nhi cùng làm quân đoàn trưởng quan hệ chỉ sợ ta cũng làm không lên q u o n chúa như ba vị lão ca không chê có thể cùng t ô ra cộng đồng chấp trưởng một quận đương nhiên nếu không nhận ý trong quận chức thành chủ tùy ý chọn lựa ngay vậy ba người dáng tươi cười dừng lại rơi vào trầm mặc mặc dù đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng khó tránh khỏi có chút thất lạc ta ba người không có gì trí hướng lớn t r ư ớ c thành chủ thậm chí đều có thể không cần nhược gia nở trồng tự không có thông qua học phủ khảo hạch xin mời tô lão ca cần phải kéo một thanh bọn hắn biết nhược gia trong tộc không ra một vị có thể cùng tô mặc vũ sánh vai cùng người sẽ chỉ bị tô gia bỏ rơi càng ngày càng xa cho đến tính cả tô m ặ c sam đối thoại tư cách đều không có nghe được yêu cầu này tô m ặ c sam nhẹ nhàng thở ra v ô ngực nói yên tâm để cho các ngươi gia tộc tất cả một vị dòng roi tiến vào học phủ hay là đơn giản thậm chí chức thành chủ cũng là các ngươi đây cũng không phải tô mạc sam có lát mà lại chu phú sơn cùng hắn tiết lộ qua tôi ra thực lực có chút yếu thành chủ tận lực chọn lựa tin được người về phần phải trăng quá mức dùng người không khách quan chu phú sơn là nói như vậy không dùng người không khách quan chẳng lẽ lại còn muốn mặc người duy xa ba người lập tức vui vẻ ra mặt thuận miệng nói đúng rồi làm sao không thấy tiểu vũ hắn không có cùng tô lão ca đồng thời trở về s a o nói chưa dứt lời nói chuyện tô mạc sam liền giận không chỗ phát tiết tức giận hừ nói danh con này vừa về đến cũng không biết đi đâu tô mạc sam nghiến răng nghĩa lợi mỗi lần tiểu tử này đi ra ngoài một chuyên chuẩn không phải đi xử lý chuyện gì tốt tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán nơi x a một đạo lưu quang hướng lên trời tôn thành tứ đại gia tộc đội ngũ mà đến tô mạc s a m bọn người thần n i ệ m quét qua lập tức giật mình vội vàng hướng về đạo lưu quang kia mà đi vũ nhi người làm sao hắn là ai tô mạc s a m lo lắng vọt tới tô mạc vũ trước mặt nhìn cả người nhuôn máu tô mạc vũ đang nhìn nhìn hắn có một tên áo bào bị máu tươi thẩm thấu mà lâm vào hôn mê thanh niên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tức giận nói cho cùng vẫn là chính mình tiêu ngạo nhất dòng dõi thật xảy ra chuyện hắn cũng không thể mặc kệ mà lại hắn tô ra hiện tại thế nhưng là lệ thuộc vào đại phong đế triều còn có thể đế quân nói ra sự tình không thành tôi lão ca đừng kích động tiểu vũ trên người huyết giống như không phải chính hắn bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn tô mạc sam khẽ giật mình c h ậ t thân nhiệm đảo qua tô mạc vũ thân thể quả nhiên phát hiện tiểu tử này không chỉ có không có một chút thương thế ngược lại đã có tiến nhập thánh cảnh dấu hiệu danh con ngươi lại gây thái họa hắn là ai tô mạc sam rít lên một tiếng kém chút liền muốn xuất thủ đem tô mạc vũ chụp tới trên mặt đất lão cha ngươi để cho ta nói một câu được hay không tô mạc vũ cởi khổ không thôi ngay sau đó nói lão cha nói ra ngươi khả năng không tin ta bản tạ ngắt lấy một gốc thánh rực không gian đột nhiên vỡ ra sau đó người này liền từ trong khe không gian rơi ra nghe được tô mặc vũ giải thích lại cảm giác thanh niên kia bất quá luyện khí trung kỳ tu vi tô mặc sam lập tức bị chọc giận quá mà cười lên biên tiếp lấy biên hắn một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ là thế nào từ trong khe không gian còn sống sót coi như hắn có thể còn sống sót lại cùng ngươi có liên can gì ngươi có thể hay không thiếu cho láo tử gây chút chuyện tô mặc vũ sắp khóc đi ra lao cha ta là nói thật hắn cho ta một kiện thánh hoàng định phong bản bệnh bà binh để cho ta cứu hắn ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao nói đi tô mặc vũ xuất ra một phương tiệu ấn không ế t o không không ọ chỉ sợ vật nhất tô mạc sam trong lòng đáng chắc không thôi trong tay lại thêm ra một viên đan dược nhét vào thanh niên trong miệng giúp nó ổn định lại thương thế lấy kinh nghiệm của hắn như thế nào nhìn không ra thanh niên đang bị truy sát có thể tại vết nước không gian bên trong còn sống sót thanh niên này trên thân tối thiểu nhất có cùng chuẩn đế có liên quan bà bối khi tô mạc sang bọn người rời đi tiếp cận một ngày lúc một tên thân mang cầm y ngọc bảo nam t ử đột nhiên giáng lâm trong tay cầm một khối la b à n trên la b à n vô số ư u quan g quân quanh cẩn thận nghe qua ẩ n ẩn có thể nghe thấy có thần hồn kêu trên thanh â m đáng chết thế mà có thể trực tiếp từ bụi vực truyền tống đến pháp vực khi tức còn bị che đậy thế mà trở nên như có như không ừ người chạy không được